Chương 72, trở về, cần thiết kỹ năng, đột nhiên tới biến cô sợ ngây người bên trong sân tất cả mọi người. Tình huống gì? Hàng tín trợn to hai mắt. Trương Lương cũng bị sợ ngây người. Tiêu Hà Triệt để sững sờ, nhìn thấy cùng mình chinh chiến rồi hơn nửa đời người hảo hưu hóc nào vợ toang, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hán cao tổ, đại hán mở thương quốc hoàng đế, lưu ban chết. Đây con mẹ nó, ai có thể nói một chút là tình huống gì? Một hồi yên lặng sau đó, toàn trường tràn ngập một loại để cho người hít thở không thông bầu không khí. Sau đó, bầu không khí biến mất. Chiêu thần rồi rít rời đi, toàn bộ hoàng cung đều chấn động. Hàn Tiến sắc mặt không có chút nào che giấu lộ ra vui vẻ, Trương Lương sắc mặt cũng là buông lòng rất nhiều. Nếu như là tại lúc trước Lưu Bang chết, có lẽ còn có thể dẫn phát không ít người thở dài, nhưng bây giờ khi Lưu Bang làm ra điều tấn cung tàng tư thế thì đã mất đi những này trình chiến nhiều năm huynh đệ tâm. Trong hoàng cung, một nơi nhà trên nóc nhà, Hạ Vũ cùng Mục Trần không núp nít nằm. Thấy không, Lưu Bang chết, Mục Trần thu hồi tay bên trong súng bắn tỉa, đem ống nhòm đưa tới Hạ Vũ trên tay. Hạ Vũ cầm lấy ống nhòm nhìn một chút, phát hiện Lưu Bang thê thảm tự trạng, nhất thời kích động. Đã tại chủ nhân, Hạ Vũ ba mươi một nước mắt vui mừng. Hạng Vũ phục sinh, thông qua hệ thống, trọng tố rồi thân thể, ký ức vẫn còn, chỉ có điều nhiều hơn một loại từ đáy lòng đối với Mục Trần biểu thị thần phục tình cảm. Đồng thời hệ thống cũng làm một ít tay chân. Đi thôi, nếu tâm nguyện đã lại, về sau theo ta đi. Vâng, chủ nhân. Hạ Vũ đối với Mục Trần mệnh lệnh là phục tòng vô điều kiện. Về sau đừng gọi ta là chủ nhân rồi, gọi lao bản ta đi. Đợi đi đến ta thế giới kia, ngươi liền khi ta chuyên nghiệp bảo tiêu. Được, lão bản. Liên quan tới hiện đại một ít tin tức, Mục Trần đã thông qua hệ thống chuyển vào đến Hạ Vũ trong trí nhớ. Mục Trần hiện tại tâm tình không sai. Một lần này buôn lậu hành trình tính là không tệ rồi. Không có xuyên qua đến một ít tương đối khó giải quyết vị diện, vẫn như cũ lịch sử vị diện. Hơn nữa, hiện tại mình còn thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch hạng vũ cái này đại lưu ngư người. Lúc trước chưa bao giờ từng nghĩ, hạng vũ bậc này trong lịch sử ngôn nhân, ngưu nhân có thể trở thành hộ vệ của mình. Hệ thống, ngươi có phải hay không tương đối có khuynh hướng thích lịch sử a, làm sao xuyên việt đều là lịch sử vị diện? Mục Trần trêu ghẹo nói. Bất quá hệ thống xác thực rất nghiêm túc trả lời. Cao cấp vị diện cường giả rất cường đại, trước mắt hệ thống còn ở tu bổ bên trong, rất nhiều chức năng còn chưa mở ra dị năng lượng cũng có rất lớn chưa tới đi tới cao cấp vị diện tốc chủ an toàn vô pháp bảo đảm cũng khó mà hoàn thành giao dịch thu được dị năng lượng hệ thống có trật tự lời nói khiến cho một trần kinh ngạc ngươi nói là ta nếu như đi cao đẳng vị diện vô địch kỹ năng liền không có hiệu quả không phải vô hiệu chỉ là không vô địch mà thôi vô địch kỹ năng tiêu hao là dị năng lượng lịch sử vị diện phàm tục vũ khí căn bản là không có cách tiêu hao dị năng lượng coi như là thiên đạo cũng không cách nào tiêu hao quá nhiều dù sao dị năng lượng là trải qua để luyện hệ thống dành riêng nó đẳng cấp rất cao nói cách khác Nếu là có đẳng cấp cao hơn năng lượng xuất hiện, dị năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao, tiêu hao hết vô địch kỹ năng liền không có hiệu quả đúng không? Đúng, nhưng trên lý thuyết lại nói, đang tiêu hao xong lúc trước, tốc chủ hoàn toàn có thời gian tiến hành vị diện trở về, kết thúc bữa lẩu, bởi vậy vẫn là vô địch. Được đi. Mục Trần thở dài một hơi. Bất quá trải qua hệ thống phen này nói rõ ràng tỉ mỉ, mục Trần một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc rơi xuống. Hệ thống ngôn lậu mặc dù có thời điểm là ngẫu nhiên, có thể ngẫu nhiên cũng là có phạm vi, trước mắt lại nói, một loại ngẫu nhiên đến đều là lịch sử vị diện, an toàn của mình hoàn toàn không có vấn đề cũng căn bản không cần lo lắng không có vật phẩm cùng với giao dịch hiện đại năng lực sản xuất phát đạt cổ đại năng lực sản xuất rơi ở phía sau vạn vật giao dịch không rời trong đó lấy một trần hiện tại thỉnh thế tập đoàn có tài lực hoàn toàn có thể thỏa mãn phần lớn nhiệm vụ yêu cầu một vệ hào quang thoáng qua hoa hạ hàng châu hán Đình biệt viện biệt, biệt thự số 3 khu hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong biệt thự chính là một trần cùng hạng vũ hai người hai người từ hán sơ trở về đi đi trước chuẩn bị cho ngươi cái hình dáng không thì ngươi bộ dáng này đi ra làm sao gặp người một trần quan sát toàn thể hạng vũ một loại Quyết định dẫn hắn đi trước sửa sang một chút nghi dung dáng vẻ. Được, lão bản, hai người đi tới nhà để xe. Mục Trần đang chuẩn bị lên xe. Lão bản ta mở ra. Hạ Vũ cấp trước một bước ngăn cản Mục Trần. Ngươi biết lái xe? Mục Trần có chút hóa đá. Đại ca, ngươi là hắn mới tới được rồi. Chúng ta đây là mạ dở dạ thị, không phải đạm tuyết ố truy a. Lão bản, trong trí nhớ của ta có nắm giữ tài lái xe, cùng tay đua xe chuyên nghiệp hẳn bất phân cao thấp. Chứ chỗ đó ra, còn có hợp pháp bằng lái. Vừa nói, Hạ Vũ từ trong túi lấy ra một tấm bằng lái. Mục Trần, Mục Trần lúc này đã triệt để trận cho mắt. Hiện tại nhân vật lịch sử đều đã như vậy thời thượng sao? Hệ thống, có phải là ngươi hay không gây ra? Mục Trần trong tâm hỏi. Túc chủ thỉnh không nên ngạc nhiên, bản hệ thống đem hiện đại một ít ký ức truyền vào đến Hạng Vũ trong trí nhớ, đồng thời còn truyền thụ một ít người thường nơi cần thiết kỹ năng, chỉ có dạng này mới có thể trở thành một hợp cách bạo tiêu a. Vậy hắn hiện tại cũng sẽ rồi cái nào kỹ năng? Mục Trần nhìn sang Hạng Vũ, không khỏi hỏi. Máy bay, mở xe tăng, máy bay chiến đấu, phóng ra hỏa tiễn, xâm phạm internet, 990. Mục Trần lần nữa hóa đá. Đây chính là người nói, người bình thường cần thiết kỹ năng. Đúng vậy tốt chủ, những thứ này đều là kỹ năng căn bản, rất đơn giản." Mục Trần. "Được rồi, hệ thống thế giới chúng ta không hiểu được." Mục Trần vốn là mang theo Hạng Vũ đi tới hàng châu cao cấp nhất thương nghiệp vòng, mua mấy bộ đồng phục, lại đi sửa sang lại cái tiểu tóc. Nhất thời, một cái hữu mô hữu dạng tiêu chuẩn hiện đại hình nam liền xuất hiện. Hạng Vũ bản thân vóc dáng liền tương đối cực đại, cơ bắp đều đặn, chuyến bên trên ô phục sau đó, cả người tràn đầy nổ tính mỹ cảm, bên ngoài 10m đều có thể cảm nhận được kia mãnh liệt hormone đang khuếch tán. Chương 73: Dẫn hồn chi thuật. Ân, không tệ không tệ. Mộc Trần nhìn thấy thay đổi quần áo song Hạ Vũ, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không hổ là Tây sợ Bá Vương, trên thân kèm theo ba khí, nhìn qua cũng làm người ta nhìn mà sợ. Rất tuấn tú. Mộc Trần gật đầu một cái, lại nói nhanh bắt kịp ta. Hạ Vũ liếc mắt lão bản, ngươi có thể không muốn như vậy tự luyến sao? Mộc Trần hơi ngạc nhiên tự luyến. Ta cho tới bây giờ còn Trần thuật sự thật. Hạ Vũ bất đắc dĩ. Có Hạ Vũ như vậy người hộ vệ sau đó, Mộc Trần cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều, dấu gì ra ngoài có tài xế riêng rồi. Đi tới chỗ nào, mang một vệ sĩ áo đen đều làm người khác chú ý càng gọi nói là hạng vũ loại này dùng hình thể là có thể chấn nhiếp một đám người tồn tại trong chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua Mộc trần sinh hoạt trở về bình tĩnh trong khoảng thời gian này hệ thống cũng không nói gì giống như là cho Mộc trần nghỉ một dạng đối với cuộc sống như vậy trạng thái Mộc trần cũng biểu thị rất hài lòng lao giật kết hợp đây mới là lý tưởng trạng thái a muốn lậu sao chúng ta muốn tiến hành có thể sinh hoạt chúng ta cũng phải tiếp tục a trong khoảng thời gian này không có nhiệm vụ vừa vặn nhiều bồi bồi nữ nhi thỉnh thoảng đi công ty toàn bộ xem cũng là không sai nhưng mà dường như lão thiên gia cũng không muốn một trần như vậy một mực nhàn nhã đi xuống có lẽ là nhìn một trần quá nhàn rỗi rồi ngay sau đó lão thiên gia liền làm ra một chút phiền thái hôm nay như thường ngày một trần nhàn rỗi không chuyện gì tới công ty đi dạo nói như vậy một tuần đều sẽ có như vậy một hai ngày thời gian một trần là muốn đến xem một chút công ty tuy rằng cái gì cũng không làm chỉ là ở phòng làm việc uống chút trà nhưng mà hôm nay lần này lại chú định cùng ngày trước có chỗ khác nhau Mộc trần mới vừa ở vào công ty cũng cảm giác được toàn bộ công ty tựa hồ phân tán rất nhiều xảy ra chuyện gì một trần tâm lý nổi lên nghi hoặc Dựa theo Trần Ngọc tính tình, phân tán loại hiện tượng này không nên ở trong công ty xuất hiện a. Trần Ngọc cho tới nay đều là một cái đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, đối với hắn người yêu cầu cũng đồng dạng nghiêm khắc người. Đang lúc này, nghe Mộc Trần đi tới công ty tin tức, tổng tài làm thư ký vội vã tìm được Mộc Trần. "Chủ tịch, đi theo ta một hồi." Cẩn thận nhìn xung quanh, thư ký Tiểu Lý tiến tới Mộc Trần bên thai nhẹ nói nói. Mộc Trần hướng theo Tiểu Lý, đi tới tổng tài cửa phòng làm việc. "Xảy ra chuyện gì?" Mục Trần cũng ý thức được sự tình bất đại đối kính. "Chủ tịch, tổng tài tại hai ngày trước vào trong người liền biến mất, khóa cửa lại rồi ta không vào được." vốn là ngày hôm qua muốn đi vào, có thể lại sợ là bởi vì tổng tài có chuyện, nhưng hôm nay cửa còn khóa lại, ta cảm giác có chút không đúng, đang chuẩn bị đi tìm chủ tịch ngươi thì sao? Tiểu lý trên mặt có chút khẩn trương. Trần Ngọc ở công ty có thể nói là tuyệt địa hạch tâm, thịnh thế tập đoàn có thể ổn định, Trần Ngọc xuất lực rất lớn, bằng không phải dựa vào một Trần đây hất tay trường quý, công ty sớm trướng khí mù mịt, không mở nổi. Thử! tình huống gì? Một Trần cũng là có chút kinh ngạc, ngươi xác định tổng giám đốc Trần ở bên trong hai ngày sao? Ta cũng không biết, chỉ là cái cửa này bị khóa rồi hai ngày rồi. Tổng tài từ từ ngày đó tiến vào văn phòng sau đó liền không có đi ra. Tiểu Lý do dự một chút nói ra. Hắn kỳ thực cũng không xác định Trần Ngọc phải chăng nhất định ở bên trong, nhưng không thể nghi ngờ, ở bên trong có khả năng rất lớn. Ân, vậy được, chúng ta đi vào trước. Mục Trần suy nghĩ một chút liền có quyết định. Bất kể nói thế nào, hai ngày không có xuất hiện, Trần Ngọc khẳng định xảy ra vấn đề. Trước tiên vào xem một chút lại nói. Được, vậy ta hiện tại cũng là người ta đi liên hệ công ty mở khóa. Tiểu Lý đang chuẩn bị đi, Mục Trần nắm lấy, không cần, ngươi tìm sửa cửa công ty đi. A, Tiểu Lý vô cùng ngạc nhiên còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mục trần liền vất phất, phất tay, hạng vũ, ngươi đến. vâng, lão bản. hạng vũ đứng tại mục trần đằng trước, lão bản, các ngươi trước hết để cho mở một hồi. ừ. mục trần gật đầu lui về phía sau, tiểu lý cũng thoáng qua hồi phục lại tinh thần, đi theo mục trần lui về phía sau. nhìn trước mắt cái này cường tráng nam nhân, tiểu lý không khỏi sướng suốt một chút. đây là muốn làm gì? chẳng lẽ muốn phá cửa mà vào hay sao? công ty cửa cũng đều là về chất lượng ngồi thật là tốt cửa, căn bản không cách nào xông bảo thật sự coi chính mình gọi hạng vũ, liền có hạng vũ gánh đỉnh chi là Tiểu Lý đang muốn khuyên một hồi một trận, không chờ hắn mở miệng, Hạng Vũ đã xuất thủ. Trầm bay, vành. Một tiếng vang trầm đục, Hạng Vũ thân thể to lớn, cơ thể trong nháy mắt căng thẳng, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng giống như vậy, hướng về phía khóa trái cửa chính đụng vào. Tiếp theo, tại tiểu Lý trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đây một cánh tại trong mắt rất là vững chắc cửa chính, cứ như vậy bị đụng vỡ. FML. Đây con mẹ nó, cái gì quái lực? Lão bản. Tại thư ký tiểu Lý khiếp sợ thời điểm, Hạ Vũ đã lần nữa khoác lên áo phục, đứng tại một trấn sau lưng một bước khoảng cách. Ân. Mộc Trần khẽ gật đầu, bước chân vào văn phòng. Bên trong phòng làm việc, hết thảy Trần Liệt trước sau như một. Mộc Trần liếc mắt liền thấy nằm trên ghế salon, đang nhắm mắt Trần Ngọc, hơi phập phồng lồng ngực nói rõ còn có sinh mệnh khí tức. Đống nhiên, Mộc Trần trong mắt thoáng qua một đạo tim mang, ánh mắt ngưng tụ. Chủ tịch, tổng giám đốc Trần đây là ngủ thiếp. Tiểu Lý tiến đến nhìn một loại, có chút khó tin, thấp giọng hỏi: Hai ngày này thời gian, mình không ít có cửa, ngủ thiếp cũng không khả năng không nghe được. À? Chớ nói chi là vừa mới đụng ra cửa chính gây ra động tĩnh, cho dù là ngủ say, cũng nên thức tỉnh. Tiểu Lý, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này có ta là được. À, tốt. Tiểu Lý thối lui ra văn phòng. Hạng Vũ, đi đem cửa cho đóng một hồi. Tiểu Lý sau khi rời đi, Mục Trần sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng, chọn cá nhân trên người tản ra một cổ khí tức vô hình. Triệu thật tốt tử. Hạng Vũ sau khi đóng cửa lại, Mục Trần sắc mặt càng thêm âm trầm. Dẫn hồn chi thuật. Không nghĩ đến thế gian này vẫn còn có bậc này sở trường phong thủy người. Mục Trần ánh mắt khẽ híp một cái. Với tư cách cựu phẩm huyền sư, hắn liếc mắt xem thấu cả rồi hiện tại Trần Ngọc trên thân vấn đề. Câu đặt, câu kim đầu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn đề cử một quyển sách hồng hoàng chi triệt giáo thiên tôn, hứng thú có thể xem. Chương 74, nhân đăng tìm hồn. Quỷ cốc trải qua bên trong ghi chép. Nhân giả có tam hồn, có bảy phách. Ba hồn bảy vía đầy đủ mới có thể xưng là một người, mới có thể tự do hoạt động. Tam hồn lại đang bảy phách bên trên, nếu như là ít đi bảy phách một trong, ngã là vấn đề không lớn, tối đa cũng chính là phát một bệnh, biến thành thần kinh các loại, nhưng nếu là ít đi một hồn, cả người liền sẽ hôn mê, hồn nếu như tại trong vòng 7 ngày vô pháp trở về, như vậy nhục thân liền sẽ bắt đầu chậm rãi suy kiệt. Nhục thân suy kiệt kết cục không cần phải nói, cuối cùng nhất định là tử vong. Có chút người thực vật chính là bị mất một hồn, đương nhiên cũng không hoàn toàn là có chút là hồn phách ở trong người, nhưng không cách nào cùng nhục thân dung hợp với nhau, loại tình huống này cũng là thường xuyên tồn tại. Mà bây giờ, một Trần ánh mắt rơi vào trần ngọc trên thân. Trần ngọc trong thân thể chỉ có hai hồn bảy phách, ít đi một hồn. Loại tình huống này, nếu là bị người bình thường nhìn thấy, cho dù là đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng không nói ra được cái như thế về sau, cuối cùng nhiều lắm là biến thành cái người thực vật, hơn nữa còn là vô pháp thức tỉnh người thực vật. Nhưng Mộc Trần bất động. Với tư cách cựu phẩm huyền sư, Mộc Trần thủ đoạn không phải người thường có thể so sánh. Viên sư đến lục phẩm liền có thể mở thiên nhãn, lấy ba hồn bảy vía thay ngén nguyên thần, có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Mục Trần không có mở thiên nhãn, nhưng dùng mắt thường nhưng cũng nhìn ra một ít dấu vết. Trần Ngọc lúc trước một mực khí sắc rất tốt, từ nó bộ dạng bên trên 897, cũng không nhìn ra có cái gì đại thai bệnh nặng, theo lý thuyết hẳn đúng là sức khỏe bình an. Nhưng đây bỗng nhiên xuất hiện ít đi một hồn tình huống, có người động tay Trần có khả năng cực lớn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, rốt cuộc kẻ dám động ta. Trên thực tế, Mục Trần trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Xã hội hiện đại vẫn còn có người sẽ tinh thông huyền sư nhất mạch thủ đoạn. Từ Minh triều lưu bá ôn trảm long mạch sau đó, địa cầu linh khí liền bắt đầu suy kiệt, long mạch biến mất, tự nhiên bốn phía chi mạch cũng dần dần suy yếu. Trải qua mấy trăm năm nay, xã hội hiện đại, linh khí càng là cơ hồ không có, ngoại trừ một ít động thiên phúc địa ra, cơ hội hất không thu được linh khí. Tại loại điều kiện này dưới, vẫn còn có người sẽ dẫn hồn chi thuật. Điều này thật sự có chút để cho một Trần cảm giác kỳ quái. Theo tay vung lên, Mục Trần từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cây nến, cắn nát dương ngón tay, một giọt máu đông dương lơ lửng. Nhiên Đăng, Mục Trần quát một tiếng dưới giọt máu rơi vào cây nến bên trên. ầm! nếu lại ngọn lửa thoát ra, u lam ngọn lửa u lam vụ sáng trợ diệt. Đung đưa u hồn nơi nào du, sợ bóng sợ gió dị quái phần mộ núi rừng. Nay thỉnh sơn thần năm đạo đường đem dạ bê cuốn chỉ tìm hồn ổ, hồn quy lai hề. Một Trần ung dung thì thầm, đông dương vẽ bừa, một cái chú ấn hiện lên ở bạch trúc tim đèn bên trên. Hồn quy lai hề, hồn quy lai hề, hồn trở về, hồn trở về. Một chân niệm chú nói, muốn thông qua chiêu hồn chi thuật đem trần ngọc bị câu đi hồn phách tìm về. cùng lúc đó, một quanh chân, chân ngồi xuống, rãi nhắm hai mắt lại một cái người tí hơn màu vàng nhạt từ một chân đỉnh đầu bay ra, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bay bắn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Hàng Châu, khoảng cách thịnh thế tập đoàn bên ngoài 10 km một nơi khách sạn. Lão giả đang cùng trên giường mỹ nữ phiên Vân Phúc Vũ, đột nhiên khoảng, đáy giường một cái bình thủy tinh vèo một hồi bay ra cửa sổ. Lão giả cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, liền mỹ nữ đều không để ý tới. Sơn thần chiêu hồn thuật. Lão giả trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, đột nhiên xoay mình mà khởi. "Tiền cho ngươi, lập tức lăn cho ta." Lão giả lạch cạch một hồi vung ra một xấp tiền, bắt đầu vội vàng sửa sang lại hành lý trên giường mỹ nữ có vẻ vẻ mặt một bức bị đây đột nhiên tới một màn cho là ngu xảy ra chuyện gì sau ba phút lão giả thu thập xong tất cả cháy đột nhiên vung ra một tấm phụ triện, hư không thiếu đốt cháy hết tất cả khí tức làm xong tất cả lão giả thở dài một hơi liền chuẩn bị rời khỏi trật trật động tác này rất nhanh a che giấu khí tức ngươi cảm thấy ngươi có thể đi sạch sao lão giả quay người lại một cái người tí hơn màu vàng nóng nhạt đống dương chắn tại trước mặt của hắn nguyên thần xuất hiếu bát phẩm lão giả lời còn chưa dứt ánh mắt trở to trong nháy mắt không có khí tức hư Giám Đạo Thương người của Lão Tử cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Người tí hơn màu vàng chính là một Trần Nguyên Thần. Thất phẩm Huyền Sư liền có thể nắm giữ Nguyên Thần, mà Bát phẩm Huyền Sư liền có thể Nguyên Thần xuất hiếu, dùng Nguyên Thần làm một ít thường người không làm được sự tình. Đến tầng thứ này đã có thể so với Lục Địa Thần tiên lên rồi. Lưu Ba Ôn mặc dù có thể chạm Long Mạch, chính là lấy Nguyên Thần mượn Thiên Địa chi lực, cộng thêm một ít thủ đoạn khác cưỡng ép chấn áp Long Mạch. Mà Mục Trần với tư cách phẩm Huyền Sư, thiên một người Nguyên Thần xuất hiếu chút nào không là vấn đề. Lúc nãy Lão giả đang khi nói chuyện. Mục Trần đã xuất thủ, nháy mắt liền đem lão giả hồn phách cho câu ra. Thất phẩm trở xuống huyền sư muốn câu hồn cần một ít thủ đoạn, nhưng có nguyên thần sau đó, câu hồn liền rất đơn giản. Nguyên thần, đây chính là so sánh hồn phách đẳng cấp cao hơn tồn tại. Sư hồn, Mục Trần tại lão giả trong trí nhớ tìm được mình muốn đáp án. Thử. tôn hạo, ta còn chưa tìm làm phiền ngươi đâu, ngươi ngược lại trước tiên kiếm chuyện chơi rồi. Nếu ngươi muốn tìm chết, đó thật lạ không được ta. Mục Trần trong mắt thoáng qua vẻ sắc ý, nguyên thần phát lực, lão giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã hồn phi phách tán. Ồm ồm, nhiên, thình thiên sấm vang. Huyền sư, mặc dù có câu hồn thủ đoạn, lại không thể được diệt hồn sự tình, nếu không, liền sẽ đạt được lao thiên trừng phạt, sẽ có người báo. Đây là lão giả vì sao câu rồi trần Ngọc hồn lại không tiêu diệt nguyên nhân? Hồn phách rời thân thể 7 ngày, nhục thân liền sẽ tự động tử vong, chỉ cần không tự mình động thủ tiêu diệt hồn phách, liền sẽ không khiến cho lão thiên chú ý. Một loại huyền sư đều là dùng loại thủ đoạn này để cho người tử vong, không có vấn đề chút nào. Chỉ là lần này lão giả tương đối xui xẻo, gặp phải một trần. Hơn nữa một trần lấy được vẫn là từ gia cắt lượng trong tay lấy được quỷ cốc tử huyền môn tu luyện thủ đoạn. So sánh hậu thế triều đại phân bộ tu luyện thủ đoạn cường đại quá nhiều, hơn nữa cũng toàn diện quá nhiều. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách Hồng Hoang chi triệt giáo thiên tôn, hứng thú có thể xem. Chương 75, nhiệm vụ mới mở ra, Ngự thú đan. Lúc nãy một Trần diện sát lao giả, hôm nay nhất ẩm nhất chắc, liền đưa tới Lao Thiên chú ý. Hừ, không phải là từ có nhân quả, ta diện người này có lý do của ta, hoặc là rút lui, hoặc là nhất chiến. Bất quá, ngươi bây giờ, hẳn không làm hơn ta đi. Mục Trần Nguyên thần bay ra, cùng trên trời lôi đỉnh đối thoại. Lôi đỉnh mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào muốn rơi xuống. Mục Chân Nguyên thần ánh vàng rực, khí thế tăng vọt. Song phương bắt đầu giằng co, kéo dài chừng 10 phút. Lôi vân tiêu tán. "Sĩ, thù dọa người nào?" Mục Trần khinh thường mà liếc nhìn Tiêu Tán lôi mây, không để ý lắm. "Cựu phẩm huyền sư, đã có giống như trên trời đối kháng thực lực, chính là ngàn năm trước trời, cũng có thể chống lại một ít, nghịch thiên cải bệnh sự tình cũng chỉ có cựu phẩm huyền sư mới có thể làm." Huyền sư một đạo, kém nhất phẩm, chính là thiên địa chi biệt. Ví dụ như đại đường thời điểm, Viên Thiên Cương lấy bắt phẩm quẻ sư chi lực, nhưng cũng đối đầu trời vô năng vi lực. Lại ví dụ như khổng minh, nhớ cải thiên mệnh, lại sắp thành lại bại. Hiện đại, khoa học tinh thần phát huy, ông trời không có tín ngưỡng, lực lượng bị suy yếu không ít. Mục Trần có thể cảm nhận được, cùng đại đường, đại hán trời so sánh, bây giờ trời lực lượng yếu đi rất nhiều. Đây mới xuất hiện Mục Trần lấy cửu phẩm chi huy, bước đi thiên đạo sự tỉnh. Nếu như đổi thành ngàn năm trước, Mục Trần cái này khiến người hồn phi phách tán hành vi, nhất định phải độ vượt qua thiên kiếp không thể. Mục Trần nguyên thần trốn tới phương xa, thịnh thế tập đoàn. Mục Trần chậm rãi mở mắt. Hạ Vũ ở bên người trông coi, bảo vệ Mục Trần ngủ thân. "Lão bản." Thấy Mục Trần tỉnh, Hạ Vũ đứng dậy. "Ừ." Mục Trần gật đầu một cái, đứng dậy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn uống trà một cái bình thủy tinh bên trên. Trong bình thủy tinh chứa Trần Ngọc Tam hồn một trong. Mục Trần mở ra bình thủy tinh. "Đi." Con ngón tay vung lên, bình thủy tinh bên trong một hồn rơi vào Trần Ngọc trong cơ thể. Một lát sau sau đó, Trần Ngọc mơ màng tỉnh lại. "Ta đây là thế nào?" Sau khi tỉnh lại, Trần Ngọc chỉ là cảm giác đầu có một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác. "Hử? Chủ tịch, sao ngươi lại tới đây?" Trần Ngọc nhìn thấy một mâm một Trần, lấy làm kinh hãi. Ta tới xem một chút công ty, kết quả nghe Tiểu Lý nói ngươi ngủ ngủ hai ngày, tiến vào tới xem một chút, không nghĩ đến làm ngươi thức. Mộc Trần cũng không có giải thích quá nhiều, một ít không phải người thường gì đó, cũng không cần để cho người bình thường biết. Ta còn có việc, đi trước. Còn không chờ Trần Ngọc kịp phản ứng, một Trần mang theo hạng vũ liền rời đi. Hệ thống, ngươi nói cái thế giới này làm sao còn sẽ có người sẽ huyền môn thuật phát đâu? Lưu Ba Ôn không đều đã chạm long mạch rồi sao? Sau khi rời khỏi, một Trần hướng về hệ thống đưa ra nghi ngờ trong lòng. Lưu Ba Ôn chạm long mạch, tuy rằng chém tới rồi linh khí nhưng lại không phải đem đột tuyệt, một ít phương linh khí vẫn là rất đậm nặng, những chỗ này, ẩn cư đến không ít người, những người này được gọi chung là hoa hạ tu chân giới. Hệ thống ứng thanh đúng khí nói ra. Hoa hạ tu chân giới. Mục Trần nghe xong hơi có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền hỏi ngược lại, ngươi là làm sao biết điều này? Xâm Phạm Hoa Kỳ Bộ Quốc phòng thời điểm lấy được tài liệu, thuộc về Hoa Kỳ cấp 5 sao bảo mật tài liệu. Chứ những thứ này ra, nước ngoài quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh, châu Âu kỵ sĩ bàn tròn, ai cập phả gia ở những thứ này đều là tồn tại. Bất quá lây tốc chủ thực lực trước mắt lại nói, hẳn đúng là vô địch rồi. Mục Trần bỏ tay con mẹ nó, không nói sớm, làm hại lao tử mất công lo lắng lâu như vậy. Nghe thấy quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh, kỵ sĩ bản tròn điều này thời điểm, mục trần tâm lý vẫn thật là là lao mồ hôi một cái. Có thể kết quả nghe thấy cuối cùng, con mẹ nó, nguyên lai like như bức nhất vẫn là mình a. Suy nghĩ một chút cũng phải, mình với tư cách cửu phẩm huyền sư, địa cầu thiên đạo cũng không sợ rồi, còn có cái gì đối thủ? Nghe còn có hoa hạ tu chân giới vật này sau đó, mục trần đối với tin tức của phương diện này hắn liền càng nhiều hơn đi tìm hiểu rồi một ít. Bất quá thông qua bình thường con đường, lại cũng không cách nào dò thăm bất cứ tin tức gì. Đây không khỏi để cho Mục Trần có chút buồn bực. Bất quá bên này không có thám thính được tin tức, bên kia, Mục Trần chính là nhận được phản hồi. Trần Ngọc bị dẫn hồn chuyện người phía sau màn nổi lên mặt nước rồi. Mục Trần là để cho Hạ Vũ điều tra. Hạ Vũ tên này tại hệ thống kiến thức truyền vào dưới, đã trở thành triệt triệt để để toàn năng hình nhân mới. Gián điệp bảo tiêu hacker, không gì là không tinh thông. Cầu kim độ không. Tôn Hạo. Mục Trần nhìn thấy trong máy vi tính trong hình nhân vật, tâm lý đã lửa giận và trượng. Hảo gia hỏa, mình không đi tìm tên này phiền toái, đây bức vậy mà còn ngược lại tìm tới mình phiền toái. Quả thực tìm chết. Hạ Vũ Ngươi đi giúp ta đem ra hỏa này giải quyết xong, tay chân làm cho sạch sẽ một chút. Được, lá bản. Hạng Vũ thanh âm bình tĩnh, không có chút rung động nào. Phản phát chuyện này đối với hắn mà nói, chính là một chuyện nhỏ không đáng kể nhi mà thôi. Thiện Tay liền có thể vì đó. Hôm sau, thứ nhất phát tin xuất hiện. Hàng Châu tôn ra một trong người thừa kế tôn hạo chết thảm ở trong phòng mình, mở ảo bị người ngược sát. Nhìn thấy truyền thông báo cáo video, một Trần khẽ mỉm cười. Phát tin đi, phát tin đi. Có thể tra được dấu vết, coi như ngươi con mẹ nó lợi hại. Tại hệ thống truyền vào dưới, Hạng Vũ làm việc, giọt nước không lội toàn bộ Hàn Châu, gió nổi mây vẩn. Một đại gia tộc người thừa kế chết oan chết uổng, đây đối với toàn bộ truyền thông nghề lại nói, nhất định chính là một cái thiên đại tin tức mới a. Ma Mục Trần lại đã không có tinh lực chú ý những chuyện này, bởi vì nhiệm vụ mới sắp bắt đầu. Lần này, hệ thống nhiệm vụ là giúp đỡ Đồng Trác đi ra khuôn cảnh, tưởng thưởng, ngự thú đan, thời gian chuẩn bị, một tuần. Đặt được nhiệm vụ, Mục Trần bắt đầu rơi vào trầm tư. Chương 76, Tam Quốc, ta lại tới. Vẫn không phải cái gì rõ ràng nhiệm vụ. Một tuần thời gian chuẩn bị, Mục Trần không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Suy nghĩ một chút, Hắn vẫn làm mở máy vi tính ra, tại xuyên qua vạn giới trên diễn đàn, ban bố một đầu tin tức, xuyên qua tam quốc, giúp đồng trác, cần phải chuẩn bị cái nào vật phẩm. Bởi vì bên trên một lần Mục Trần cho ra thiên giới tưởng tượng, hôm nay diễn đàn đích nhân khí rất cao. Trong chớp mắt liền đã có N cái trả lời. Mục Trần bắt đầu từng cái xem. Mấy giờ sau đó, nhìn không ít người đề nghị, Mục Trần rốt cuộc đại khái xác định mình lần này chuẩn bị đổ phương hướng. Thứ nhất, vũ khí nóng. Vật này không thể nghi ngờ là tại bậc thấp vị diện chiến vô bất thắng lợi khí. Thứ hai, thần binh lợi khí. Đây là một Trần nhìn thấy một đầu giả thiết cảnh tượng vì đặc trùng binh xuyên qua thời điểm đã nhận được dẫn dắt. Mặc dù mình không phải đặc trùng binh, nhưng thủ hạ mình có đại tướng A Hạ Vũ. Đây con mẹ nó có thể là năng lực chiến ngàn quân tồn tại. Tức liền đi Tam Quốc, vậy tuyệt đối cũng không thể nghi ngờ là tuyệt thế manh tướng. Bậc này tuyệt thế chiến lược không sử dụng tới đây thật sự là đáng tiếc. Chúng chỉ, Mục Trần tâm lý thật ra thì vẫn là rất hy vọng nhìn thấy Hạ Vũ cùng Tam quốc các lộ anh hào đại chiến. Tây sở Bá Vương đại chiến lữ phụ tiên. Ân chắc hẳn rất có xem chút. Mục Trần phảng phất lại phát hiện một tòa tân đại lục. Để cho tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết lẫn nhau luận bàn. Đây là cái chủ ý tốt. Bên trong hai thanh niên yêu thích lọt vào méo mó bên trong, mục trần rất nhanh sẽ mê hoặc ảo tưởng không thể tự kiểm chế. 7 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua, mục trần cho hạng vũ làm ra một bộ phù hợp thức hợp kim titan chế tạo một bộ trang bị. Phù hợp thức hợp kim titan là lập tức rất mãnh liệt một loại hợp kim kỹ thuật, đem cứng rắn vô cùng hợp kim titan dung nhập vào những thứ khác một ít vi lượng toàn bộ, khiến cho nó toàn thể nắm giữ cực mạnh tính bền đền dẻo, cứng quá dễ gãy, chỉ có cương nhu hòa hợp mới có thể sưng là tuyệt thế thần binh. Toàn bộ khơi giáp cộng thêm một cây trọng lượng tiên trường kích, 100 kg trọng lượng cũng chỉ có hạng vũ loại này ủng có mấy ngàn cân khí lực quái vật mới có thể khu múa. Phải biết, dơ lên cùng sử dụng là có khác biệt. Một người có thể dơ lên ngàn cân gì đó, nhưng sử dụng 100 cân vũ khí dùng để chiến đấu, có lẽ đều có chút lực bất tòng tâm. Nhưng cái này không thể nghi ngờ lại tăng thêm một vấn đề khác, tọa kỵ ở chỗ nào? Đây con mẹ nó vũ khí 100 kg rồi, cộng thêm hạng vũ thân thể, đó chính là hơn 300 cân. Giống như tọa kỵ căn bản không đính dụng a. Đến mức hiện đại cái gì han huyết bả mã. Đừng kéo độc tử, lại không nói những con ngựa này máu loại không thuần, cho dù máu loại thuần túy, cũng lên không được chiến trường. Cả đời đều sinh hoạt tại phòng ấm bên trong, để bọn hắn ra chiến trường. Rõ ràng đi lửa bịp ba, không có cách nào, xem ra chỉ có thể chờ đi tới Tam Quốc tìm một chút dự, Đáng tiếc, lúc trước đi hàn sơ thời điểm, không có đi một chuyến, đem đạp tuyết ấu truy cho một khởi mang theo, không thì cũng sẽ không xuất hiện loại này. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu tọa kỵ sự tình xuất hiện. Ngoại trừ cho hạng vũ làm trang bị, mục trần còn liên hệ Tom, lấy được một ít vũ khí nóng. Lần này lấy được đồ vật tương đối châu bò, dù cả. Gia Đạt Lâm, có hai thứ đồ này, mục trần đối với lần này Tam Quốc chi đi ngược lại có vẻ áp lực không lớn. Hệ thống sáo lộ hắn cũng sở được không sai biệt lắm, bình thường đều là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu xuất phát. Tích tích tích, thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, buôn lậu sắp mở ra. Tam quốc là một cái thiết mã kim qua thời đại, là thuộc về anh hùng thời đại. Lạc Dương, cấp thế giới cổ đô một trong, đây là một tòa tràn đầy đế vương khí thành phố, vô số triều đại quân vương tọa lạc nơi đây. Bao gồm Đông Hán, Hán Quang Vũ Đế, không hổ là Lạc Dương. Long khí ngưng hình, cử nhi không tiêu tan, mơ hồ có tử khí từ Đông mà đến, quả thực là bảo địa. Nhìn xa Lạc Dương Mục Trần phát ra cảm thán. Lần này, hệ thống đem Mục Trần cùng Hạng Vũ bỏ rơi tại Lạc Dương thành bên ngoài rừng rậm bên trong, hai người đi rất lâu mới đi ra. Mới ra rừng rậm Mục Trần liền thấy Lạc Dương, thân là huyền sư, phong thủy chịu nổi nhìn cũng là một trong thủ đoạn, liếc nhìn lại, Lạc Dương địa thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Bảo địa như vậy, chẳng trách sẽ có nhiều như vậy quân chủ lựa chọn nơi đây xem như quốc đô. Đi, Hạng Vũ, chúng ta liền cùng đi gặp cái thời đại này nhân vật. Mục Trần trong mắt tinh quang chớp động. Đồng Trác thủ hạ, nội danh nhất không ngoài Tam Quốc đệ nhất tướng Lữ Bố. Hổ lao quân gia, Lữ Bố chiến tam anh, nhất chiến thành danh, tuy rằng cố chấp cho rằng nhân phẩm không ra gì, nhưng tự thân chiến lực không thể nghi ngờ. Hắn chết tại Tam Quốc sơ kỳ, nhưng nhưng mà lưu lại tất cả mọi người đều vô pháp siêu việt một cái thần thoại. Bất quá một Trần hôm nay lại nhớ kiến thức một chút, bá vương hạng vũ cùng đây lư bố lư phụng tiên khoảng, cuối cùng ai mạnh ai yếu. Vào Lạc Dương, một Trần mang theo Hạng Vũ tứ xứ đi dạo. Bất quá hai người này tổ hợp, quả thực có chút làm người khác chú ý. Một trượng dài hai thước, nặng 100 kg bá vương kích bá khí tốt ra, xa xa nhìn đến liền có một loại cấp cảm giác bị áp bách máy liệt. một Trần một đường du lãng Lạc Dương phong quang, một đường hướng về Đồng phủ đệ bước đi, tuyệt không gấp gáp. Mục Trần công việc làm đến bây giờ, mục trần tâm thái cũng dần dần phát sinh thay đổi, từ mới bắt đầu gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, sợ hai không làm được nhiệm vụ, đến bây giờ dạo chơi nhân gian, thực lực mạnh, phấn khích đủ, một cách tự nhiên liền bình tĩnh. Tại Lạc Dương thành trên đường đi dạo, thỉnh thoảng mua chút lạt vặt. Hạ Vũ đi cùng tại mục trần bên cạnh, một tấc cũng không rời. Tướng Trừng đi dạo nửa canh giờ bỗng nhiên, một hồi tiếng vó ngựa vang dội. Tránh ra tránh ra. Đều cho bản tướng quân quốc ngay. Một cái dáng người khôi ngô chàng hán, cưỡi chiến mã, tại trên đường sông ngang đánh thẳng, nhưng phạm là cả đường, trực tiếp chính là một roi quét đi, hạ thủ chi tản nhẫn, khiến người lẽ mắt Tiểu tử tránh ra. Đương nhiên, một Trần bên thai nghe được một tiếng cặn bác gào, sau đó liền thấy một đầu bóng roi vang lên tự bay đến. Hừ, tìm chết. Chẳng biết lúc nào, Hạng Vũ đã xuất thủ, thân thể ngăn ở một Trần đằng trước. Đối mặt lao vụt mà đến chiến mã, Hạng Vũ lăng nhiên không sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn. Chiến máu, sôi trào. Một cái tay bất thình lình bắt lấy vung tới roi, dùng sức kéo một cái. Vành! Ngồi ở trên chiến mã ra hỏa, trực tiếp cả người bay lên, rồi sau đó đập xuống đất đầu rơi xuống đất trong nháy mắt liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Câu đặt, câu kim đấu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách Hồng Hoang chi triệt giáo thiên tôn, hứng thú có thể xem. Chương 77, cùng lữ bố mạo phạm. khí hi hi hi. chiến mã bị giật mình, vọt mạnh về phía trước, hướng về Hạng Vũ đụng tới. Một màn thẳng kịch thật giống như sắp phát sinh, xung quanh bách tính tất cả đều nhắm hai mắt lại. Oành. Đối mặt sông ngang mà đến chiến mã, Hạng Vũ bình tĩnh ra quyền, một cái thẳng quyền đánh ra, rơi vào chiến mã trên thân thể. Nhất thời, bị đánh trúng chiến mã bay ngược ra ngoài. Lạc Dương Đường, một cố mũi máu tanh tràn chiến mã ngã trên mặt đất thống khổ kêu gào đến, mà lúc trước cười ở phía trên vị kia, hôm nay đã hồn quy địa phủ rồi. khí nhìn trước mắt không thể tin một màn, xung quanh lạc dương bách tính đầy đủ đều ngẩn ra, từng cái từng cái nhìn thấy trong sân tình hình, đều trợn tròn mắt. mẹ hắn đây thân thể máu thịt chặn lại chiến mã chung kích, có cần hay không mạnh như vậy. thấy một màn này, trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi run nhẹ, nhìn về phía hạng vũ trong ánh mắt nhiều một chút sợ hãi. mục trần không có để ý, cùng hạng vũ thoải mái nhàn nhã rời đi. lúc trước còn lo lắng làm sao thấy đồng chất đầu hiện tại không cần lo lắng tại đây trong thành lạc dương giết cá nhân vẫn là cái sĩ quan tự nhiên sẽ có người tới tìm mình 31. sau một nén nhang đúng như dự đoán một đội nhân mã đem một trần cùng hạng vũ bao vây bất quá những binh lính này đều không dám động vẻ mặt cảnh giác nhìn thấy hạng vũ hừ đang lúc này một người cưỡi cao đầu đại mã xuất hiện ở một trần trước mặt hừ đây không phải là quan nhị gia xích thú mã lần trước tại mạch thành thời điểm một trần thấy qua xích thố, trước mắt mã mặc dù so sánh lại kia xích thố trẻ trung hơn rất nhiều vẫn như trước có thể nhận ra nói như vậy lúc này sắp chính là lữ bố lữ phụ tiên Mộc Trần ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Lữ Bố, không khỏi âm thầm đở đầu. Đây Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, vốn thật là là khí khái anh hùng hùng hực, uy vũ soái khí a. Không biết ngựa mã bên trong xích thố, nhân trung Lữ Bố chi rừng, lớn mật tiện dân, lại dám giết thủ hạ ta, mau mau thúc thủ chịu trói, không thì xử quyết tại chỗ. Lữ Bố quát lên: "Hử?" Hạng Vũ cảm nhận được Lữ Bố trên thân sát khí, nhất thời ngừng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lữ Bố, chiến ý dâng trào mà ra. "Ồ." Lữ Bố đột nhiên cảm nhận được Hạng Vũ khí tức trên người, không khỏi kinh nghi. Từ xuất đạo đến nay, hắn sẽ không có cảm nhận được qua loại khí tức này học thành võ nghệ sau đó chưa từng có đi thủ mà bây giờ trước mắt người vậy mà để cho hắn cảm nhận được đè một cái lực quả thực có chút khó tin a ngươi là người nào một hạ vũ hạ vũ trung khí mười phần ha ha ha ha nhưng chưa từng nghĩ lữ bố ngửa mặt lên trời cười lớn hạ vũ ngươi chẳng lẽ là thật sự coi chính mình có bá vương chi uy hay sao lữ bố trong ánh mắt đột nhiên khoảng tràn đầy sát khí đánh với ta một trận nếu không chết tha các ngươi một mệnh hừ cái mạng của chúng ta sao cần ngươi đến bỏ qua cho hạ vũ lạnh rên một tiếng hiển nhiên hai người đều là cực kỳ ngạo khí người Đối với lư bố ngạo nghễ, hắn nhìn trong tâm rất là khó chịu. Loại này ngạo khí, hẳn tồn tại ở trên người mình mới là. Khẩu khí thật là lớn. Ta hôm nay liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là khẩu khí của ngươi lớn, vẫn là của ngươi bản lãnh lớn. Nói xong, Lữ Bố tung người xuống ngựa, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không có ngựa, vậy chúng ta liền bộ chiến. Lữ Bố trên thân một cấu ngạo nghễ, để cho người nhìn có gan chắc chắn thắng cảm giác. Mà loại cảm giác này, một cách tự nhiên đưa tới Hạng Vũ bất mãn. Hừ, chỉ mong ngươi có thể ở trong tay ta con sống. Hạng Vũ là ai? Tây Sở ba Vương, tung hành sở hán sự tồn tại vô địch. Lữ có thể gánh ngàn cân chi đỉnh, toàn thân võ nghệ, kinh thiên động địa, hạng nhân vật này, hắn có thể chịu được lữ bố lập đi lập lại nhiều lần xem thường mà khiêu chiến. Hai người chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Một chân hai tay bao bọc, có chút hang hái nhìn thấy, chút nào không có ý xuất thủ. Một bên là cái thế vô song tây sở bá vương hạng vũ, một bên là tam quốc đệ nhất cường giả lữ bố, cuối cùng ai mạnh ai yếu, hắn cũng muốn biết. Lữ bố tại trong thành lạc dương cùng một người tên là hạng vũ người giao thủ tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ lạc dương. Tuy rằng không ít người đối với lữ bố hận đấu xương nhưng đối với lữ bố võ nghệ chính là không nghi ngờ chút nào tăng quốc hạng nhất há lại sóng hư danh tin tức rất nhanh truyền đến đồng trác trong phủ phủ thái sư ở đại hán thái sư đồng trác với tư cách quyền khuyên chính phủ và dân chúng bắt giữ thiên tử tồn tại đối với mình bên cạnh xung quanh tin tức dĩ nhiên là tương đối chú ý lạc dương tin tức đối với hắn mà nói mỗi một cái đều khá quan trọng đặc biệt là tại Tào mạnh đức sự kiện ám sát sau đó đối với mấy cái này tin tức đồng trác liền càng chú ý lữ bố cùng hạng vũ vừa mới giao thủ đồng trác nhận được thủ hạ chuyển tới bức thư thái sư đã xảy ra chuyện gì một bên lý nho lặng lẽ hỏi lý nho đồng trách sổ sách dưới tương đối châu bộ mưu sĩ bản lãnh rất là không tệ, thất phẩm quan sư đối với chắc toán một đạo cũng coi là có chút tâm đắc, tự ý dùng độc kế, hơn nữa lòng dạ ác độc, coi mạng người như cỏ rác, rất được đồng trách coi trọng. Phùng tiên cùng người đánh nhau, lữ tướng quân, lý nho hơi kinh dị, lữ bố luôn luôn đều là tương đối kiêu ngạo, từ không đem người coi ra gì, căn bản không thể nào tự mình xuất thủ cùng người đánh nhau, bởi vì trong mắt hắn, thiên hạ không ai đỡ nổi một hiệp, căn bản không đạt được tự mình ra tay tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ là người tới rất mạnh? Lý nho trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang. 897 đang chuẩn bị mở miệng đâu, lại thấy động tác đem thư cái để xuống bên cạnh, cười nói, "Phùng tiên bản lãnh, thiên hạ vô song, chúng ta đừng lo, không hưởng chốc lát, Phùng tiên nhất định đắc thắng trở về." Đối với Lữ Bố, động tác nhất chi đều khá có lòng tin. Lòng tin này không phải bỗng dưng tới, mà là lần lượt chiến đấu nghiệm chứng đi ra ngoài. Phạm là khi Lữ Bố địch nhân, tất cả đều bị miểu sát. Thái sư nói rất có lý, chúng ta chỉ cần tính các loại tin tức liền có thể. Lý Nho suy nghĩ một chút, không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nói ra cũng không làm nên chuyện gì, huống chi, động chắc suy nghĩ cũng không sai, Lữ Bố xác thực là có vô địch thiên hạ thực lực, vậy còn xoắn suất cái cái gì chứ? Chương 78, Hạng Vũ VS Lữ Bố. Trong thành Lạc Dương, nơi nào đó đường, Hạng Vũ cùng Lữ Bố đang giằng co. Trên người hai người đều tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tràng. Xung quanh người đã bị các binh lính cho thanh tàu rồi. Lữ Bố binh lính dưới của nhóm, nhìn thấy trong sân Lữ Bố, trong mắt tràn đầy sùng bái. Từ xưa tới nay, đặc biệt là loại thế, cường giả, bộc phát dễ dàng bị xem trọng. "Ra tay đi." Lữ Bố tự cao tự đại, không muốn đi trước xuất thủ. hạ Vũ cũng giống như vậy, hắn nhìn chằm chằm Lữ Bố, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngạo nghễ cũng không đem để ở trong mắt ra tay đi để cho tiểu tử này biết rõ biết rõ xem thường địch nhân kết cục mục trần lạnh nhạt nói lúc này hắn đối với lữ bố rất là có ý kiến con mẹ nó trang bước giả trang cái gì bức a hạng vũ nghe thấy một trần lập tức không trần chờ nữa mục trần nói đối với hắn mà nói đó chính là mệnh lệnh chính là cho dù đánh đổi mạng sống cũng phải hoàn thành nhiệm vụ không thể làm trái hơn nữa cũng là đánh trong đấy lòng tiếp nhận tiểu tử sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ra da người lợi hại hạ vũ cười gần một tiếng mục trần đây con mẹ nó Làm sao cảm giác Hạng Vũ trải qua hệ thống truyền vào sau đó luôn có nhiều chút không được tự nhiên đâu. Hạng người vô danh cũng dám ăn nói bữa bãi. Hạng Vũ xuất thủ, Lữ Bố cũng là rút ra phương thiên hỏa kích, tiến lên nghênh đón. Keng. D. Binh khí giao kích, nhất thời va chạm phát ra đạo này tiếng vang kịch liệt. Khi hai người binh khí lẫn nhau tiếp xúc một sát na kia, Lữ Bố sắc mặt đột nhiên biến đổi, chất đỏ bừng lên. Lữ Bố trong mắt tất cả đều là giật mình. Khí lực thật là lớn. Trong tâm đã là vô cùng kinh hãi. Minh phương thiên hỏa kích trọng lượng cao đến trong cần cũng chỉ có mình loại trời sinh thần lực mới có thể sử dụng, đã coi như là rất cường đại binh khí, có thể cùng đối phương đây vừa tiếp xúc, lại trực tiếp liền sụp đổ. Đây quái lực vẫn là người sao? Lữ Bố lần đầu tiên cảm giác mình tìm được đối thủ. Hừ, có chút bản lãnh Hai người đều thối lui ba bước. Phốc. Hạng Vũ nói xong, Lữ Bố không nhịn được, đáy lòng chấn động, lập huyết dâng trào, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lữ Bố ho máu. Nhất thời, binh lính chung quanh nhóm đầy đủ đều trợn tròn mắt. Đây con mẹ nó tình huống gì? Vô địch tướng quân hô máu. Vẫn là liền tiếp người khác một chiêu. Bất khả tương nghị thật bất khả tư nghị. Mà trong đám người, một đạo thân ảnh đột nhiên rời khỏi hướng về phụ thái sư chạy như bay. Mục chân vẫn mỉm cười nhìn tình hình trong sân, rất là bình tĩnh, tựa hồ tất cả hết ở trong dự liệu. Mới vừa giao phong bên trong, lữ bố bởi vì lơ là, đến mức bị hạng vũ cự lực gây thương tích. Bất quá vậy thương thế tại một hất này máu bầm sau đó, liền đã không có đáng ngại. Lữ bố sắc mặt ngưng trọng lên, một khắc này, hắn mới thật sự đem hạng vũ nhét vào đối thủ trong hàng ngũ. Nhìn thấy lữ bố thận trọng bộ dáng, Mục chân dưới ánh mắt ý thức hơi nhéo lại, nhưng lại không có lo lắng cái gì. Tây sợ bá vương hạng vũ như thế nào sóng hư danh, lữ bố. Tuy rằng tại Tam Quốc là đệ nhất nhân, nhưng hắn bây giờ đối mặt là Hạng Vũ. Quyết đánh đến cùng, lực có thể đánh đỉnh Hạng Vũ. Lại đến. Lữ Bố chỉ là phun ra hai chữ, liền lại động thân hình, hướng về Hạng Vũ tiến lên nên đón. Mà lúc này, phủ Thái sư, Đồng Trắc đang cùng Lý Nho chuyện trò vui vẻ. Đang thiếu 18 lộ chư hầu đều là đám người ô hợp, không đáng sợ. Bỗng nhiên, một người xông vào phủ Thái sư bên trong. "Thái sư! Thái sư! Đại sự không ổn a. Thanh âm chưa dứt, người tới đã quỳ rạp xuống Đồng Trắc trước mặt. "Hử? Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì kinh hoàng?" Động tác không khỏi hỏi. Thái sư? Không xong. Lữ tướng quân hắn cùng người giao thủ, bị người một chiêu đánh hộp máu. Người tới lo lắng nói. Đối với Lữ bố, hắn vẫn luôn rất sùng bái, cho tới nay, vị này chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng hôm nay tất cả giống như muốn sửa lại rồi. Cái gì? Nghe vậy, đồng chắc rộng mở mạc khởi. Nói mau. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Nho cũng hỏi tới, trong lòng cũng là chấn động. Vậy mà có người có thể đơn đấu phía trên thắng Lữ bố? Quá con mẹ nó bất khả tư nghị. Chuyện là như vậy. Người tới đem một Trần Phái Hạng Vũ xuất thủ, ứng chiến lực bố đến lư bố bị Hạng Vũ lấy một quyền đánh lui tình huống thoáng nói rõ một loại, trên đời vậy mà có thần lực như thế người. Đồng Trác nghe xong, gương mặt bất khả tư nghị. Lữ bố lực lượng hắn là tự mình thấy qua, bao gồm lư bố trên tay Phương Thiên Hỏa kích, cũng là hắn để cho người đi chế tạo. Toàn bộ nặng đến hơn 100 cân, đã coi như là phi thường cường đại binh khí, nhưng đối phương khí lực hiển nhiên so sánh lư bố nâng cao một bậc. Văn ngươi nói hiện tại ta nên như thế nào? Đồng Trác hiện tại có chút bối rối. Cho tới nay, lữ bố đều là hắn định hại thần trâm từ khi đinh vốn là sau khi chết bằng vào lữ bố đây một tên tuyệt thế mạnh tướng chấn áp chính phủ và dân chúng trong ngoài tất cả thanh âm đồng thời cũng bảo đảm an toàn tính mạng của mình cho tới nay đồng chắc đều cảm thấy lữ bố là vô địch không ai cả nổi cho nên hắn rất thiên tâm nhưng bây giờ lại có người một chiêu liền đem lữ bố cho đánh hụt máu cái này khiến đồng chắc không thể không gấp gáp. thái sư trước tiên đừng có gấp chắc hẳn phụng tiên tướng quân nhất định là nhất thời lơ là không bằng chúng ta trước đi xem một chút nếu như phụng tiên tướng quân thắng kia tất cả đều vui vẻ nếu như thất bại lý nho trong mắt thoáng qua vẻ sát ý đem đối phương giết tại chỗ. Thiên hạ đệ nhất 390 không phải là phụng tiên tướng quân sao? Lý Nho nói đả động động trác, trong con ngươi tình quang chớp động. Thượng Như Văn lưu nói: "Đi, chúng ta đây liền đi quan chiến. Thái sư, còn cần điều phái binh mã." "Đúng đúng đúng, truyền lệnh xuống, điều phái 3000 binh mã, theo ta đi tới." Lúc này, Lữ bố cùng Hạng Vũ giữa chiến đấu đã từ dò xét, biến thành chân ướt chân giáo giao đấu. Hạng Vũ trên tay vung đến bá vương kích, một bộ bá vương kích pháp bị hắn cơ múa được tinh tế. Đây là hắn chinh chiến cả đời, tổng kết ra được kích pháp, đại khai đại hợp, hợp với trọng lượng kinh người bá vương kích, người bình thường một chiêu đều khó chặn mà lữ bố cũng là không sợ phương thiên Họa kích cơ múa quỷ thần khó lường bổ trẻ thiêu thứ khoảng mơ hồ hiện lộ quỷ thần chi lực cầu đặt cầu kim đầu cầu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn đây cử một quyển sách hồng hoang chi triệt giáo thiên tôn hứng thú có thể xem chương 79, người muội người trong nhà len đường đương đương chiến đấu tiến hành được rồi giai đoạn ác liệt hừ một tiếng hừ lạnh hạng vũ lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng kích Ken d kim thiết giao kích phía dưới lữ bố có vẻ hơi cố hết sức Hôm nay, hắn cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là trên lực lượng nghiền ép. Dài năm qua, vẫn luôn là hắn nghiền ép người khác, bằng vào hơn 100 cân phương thiên hỏa kích, vừa nhanh vừa mạnh, đại khai đại hợp, không chỗ nào bất lợi. Nhưng bây giờ, mình kích pháp bị khắc chế đến xích sao? Vào giờ phút này, hắn rốt cục thì cảm nhận được ngày trước đối thủ mình loại cảm giác đó, không có sức chống cự. Tùy ý ngươi kỹ xảo nhiều hơn nữa, ta còn lấy lực phá đi. Đến tầng thứ nhất định sau đó, khoảng cách với nhau nó khác các loại trên lệnh đều cũng không lớn. Kỹ xảo, Hạ Vũ kỹ xảo cũng rất mạnh a, thân kinh chiến. Lực một người lật đổ rộng lớn cái chiều tần, kinh nghiệm chiến đấu so sánh lữ bố còn phong phú, mà ở mọi phương diện đều không khác mấy, lựa bố cùng hạng vũ khoảng, lực lượng chênh lệch liền đi ra. Một cái dùng là 100 kg binh khí, một cái là 100 cân binh khí. Không cần phải nói, ai ưu ai kém một cái liền biết. Ha ha ha. Thông khoái! thông phái. Hạng vũ càng đánh càng điên, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Lực ba sơn hạ khí cái thế. Hạng vũ giống như nhớ lại năm đó. Ham hở, quyết đánh đến cùng, từ chiến đến cùng, đại phá mấy chục vạn quân thần. Lại đến. Hạng vũ bá vương kích pháp triệt để thi triển ra. Một chiêu liền với một chiêu, liên miên bất tuyệt, đồng thời, chiêu thức khoảng cũng đầy đủ không quy luật đang nói, 24 thức bá vương kích pháp, tùy ý hai chiêu liền có thể tổ hợp ra bất đồng phương thức công kích, hư hư thật thật, để cho Lữ Bố mệt nhọc cứng đối. Mười mấy năm chinh chiến, đã sớm để cho Hạng Vũ đem một bộ này bá vương kích pháp thông hiểu đạo lý, đây là hắn tung hoành thiên hạ vô liếng. Lực một người, dũng vào ngàn quân. Hừ, ta là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, ta là thiên hạ đệ nhất, ta tuyệt sẽ không thua. Lữ Bố cắn răng, đối mặt vừa nhanh vừa mạnh bá vương kích, Hạng Vũ ra một chiêu, hắn liền muốn ra hai chiêu, ba chiêu đi ứng đối chỉ có dạng này mới có thể thao xuống phương diện tiêu thức cử lực. Đang lúc mọi người vây xem dưới, hai người trong trước mắt đã giao thủ hơn trăm hiệp, vẫn không có phân ra thắng bại. Lữ Bố vẫn đang chống đỡ, chỉ là nhìn thấy lão đạo muốn ngã, tình huống rất không ổn. Ngược lại, bên kia Hạng Vũ ngược lại thì tinh thần phân chấn, vẻ mặt sức mạnh có tính tuyệt đối ưu thế, khiến cho hắn chiến đấu có chút thoải mái. "Hây a, bại cho ta đi." Quyết. Hạng Vũ trong mắt tinh mang chợt lóe, đột nhiên phát lực, bá vương kích giống như mang theo có cựu thiên chi uy, hướng về Lữ Bố đập tới. Không thể thua. Ta Lữ phụ tiên, tuyệt không thể thua. A ah a ah a ah. a Lữ bố phát ra gầm thét, sức lực toàn thân truyền vào tại trên hai cánh tay, hạng vũ một chiêu này tới quá nhanh, đã tới không kịp nghĩ bất kỳ biện pháp nào rồi, không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn lôi đi. Keng, dê, một hồi chói thai toàn bộ tiếng va chạm truyền khắp toàn trường, rồi sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện, lữ bố phương thiên hỏa kích, đứt đoạn mất, không sai, bị ba vương kích một chiêu chém gãy rồi, vũ khí đứt đoạn mất, có nghĩa là lữ bố mệnh dã liền phơi bày tại bá vương kích bên dưới, vừa nhanh vừa mạnh bá vương kích, tùy tiện quét đến địch nhân chỗ nào, kia cũng là trọng thương, chớ nói chi là lữ bố phương thiên họa kích phía dưới là hắn trên cổ đầu người. Lúc này Lữ Bố cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bởi mình chinh chiến xa trường thần binh lợi khí sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất này lướt loạn mất. Mạng ta xong rồi. Lữ Bố chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hận, thật tại sao mình muốn tự nhiên cùng đây vô danh người giao thủ? Hận binh khí của mình vì sao lại tại thời khắc mấu chốt này bị trẻ đoạn? Ngắn ngủi khoảnh khắc, trong đầu của hắn đổi qua tất cả ý nghĩ. Một cổ lạnh lùng gió mạnh lướt qua gò má. Chờ giây lát, Lữ Bố cũng không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Hạng Vũ bá vương kích đang ngừng ở đầu đỉnh ba thốn khoảng cách. Hừ. Hạng Vũ lạnh rên một tiếng, thu hồi bá vương kích. Lữ Bố vẻ mặt nghi hoặc. Đây tình huống gì? Mình đây là không có chết. Ha ha ha, Lữ tướng quân, hiểu lầm. Đây đơn thuần hiểu lầm a. Mục Trần trên mặt mang nụ cười, su bước lên trước. Lúc nãy thời khắc cuối cùng, Hạng Vũ bá vương kích liền muốn rơi xuống, dĩ nhiên là Mục Trần bí mật truyền âm, như thế, mới để cho hắn mới dừng lực đạo. Cái gì? Lữ Bố vẻ mặt một bức, nhìn vẻ mặt nụ cười Mục Trần, không rõ vì sao. Ha ha ha, Lữ tướng quân có chỗ không biết, hai người chúng ta chính là đến trước đầu nhập vào đồng thái xứ đấy. Mục Trần đi tới đồng chắc trước người hơi không người hệ thống nhiệm vụ của lần này là giúp đỡ đồng trác đi ra khung cảnh đồng trác vẫn là rất trọng yếu a một chân cử động này nhất thời để cho toàn trường đều là sướng suốt một chút sao cái tình huống đây con mẹ nó chính là sao cái tình huống đồng trác trợn tròn mắt đây là cái tiết tấu gì lẽ nào vốn thái sư vương bắt chi khí hiển lộ thứ phương thần phục đúng rồi đúng rồi nhất định là như thế vốn thái sư ba khí tốt ra thứ phương thần phục ca đồng trác tâm lý không khỏi thầm nói đối với một Trần quy thuận cảm thấy thật cao hứng có đồng trác bất động lúc này lữ bố mặt đều tái xanh Hắn trong lòng bây giờ vô số mẹ bán phê. ngươi muội a, mẹ nó không nói sớm, mẹ nó đây đều đem lão tử đánh gần chết, đi ra nói, có cần hay không dạng này, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa, giữa người và người tín nhiệm đâu, lữ bố triệt để bỏ tay, thì ra như vậy đánh nhau làm nửa này, mẹ nó đây là người mình, Một chân cười nhạt một tiếng, vừa mới hạng vũ cùng lữ bố giao thủ kỳ thực là tất nhiên, không ra tay, làm sao để cho đồng chắc để cho lữ bố biết rõ chúng ta lợi hại đâu, không có chút thân phận, làm sao có thể đủ giúp đỡ đồng chắc đi ra khốn cảnh, làm sao đạt được nhiệm vụ. Làm sao đạt được nhiệm vụ thượng? Mặt tướng hạng Vũ, bài kiến thái sư. Hạ Vũ tiến đến, hai tay chắp tay, hơi khom người. Ha ha ha ha, hảo, hảo. Được a. Hạ tướng quân quả thực có làm năm bá vương chi vi vậy mồ hôi. Đồng Trác vỗ tay khen hay. Phải biết, vừa mới cái nam nhân trước mắt này chính là chiến thắng đệ nhất thiên hạ nữ Bố a. Thực lực nên mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Mình thứ này cũng ngang với lại thêm một thành viên thiên hạ đứng đầu chiến tướng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 80, chưa hủ tất đến. Hai vị ngày sau liền là người mình, thu binh. vốn thái sư muốn bày xuống ba ngày đại yến, hoan nên mục tiên sinh cùng hạng tướng quân gia nhập. đồng trách tiếng cười sang sang truyền khắp lạc dương đường. lữ bố nhìn về phía một trần cùng hạng vũ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. những này danh tiếng, những này uy phong, nên là thuộc về mình đấy. hắn muốn là cái khinh thường thiên hạ người, cho dù bị hạng vũ đánh bại, lại không chút nào cho là mình không bằng hạng vũ. bộ chiến có cái gì? chúng ta chơi là mã chiến, trên chiến trường chỉ có mã chiến mới là thượng tướng chi đạo. sở trương mã chiến ở trên chiến trường liền có thể tới lui tự nhiên, mà bộ chiến cho dù ngươi mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào? Lữ Bố trong tâm đối với Hạng Vũ mơ hồ có chút khinh thường, đồng thời còn suy nghĩ đem sân tìm trở về. Nếu thái sư thịnh tình như thế, chúng ta cự tuyệt há chẳng phải là không hợp tình người? Đa tại thái sư rồi." Mục Trần hơi mỉm cười nói. Đồng Trác đại hỉ. Cơ duyên xảo hợp thu lớn như vậy tướng, quả thực là hạ lòng hạ dạng. Trong ngày mắt, Mục Trần cùng Hạng Vũ đi tới phủ thái sư đã hơn tháng. Chợt một ngày, ngựa chiến báo lại, 18 lộ trừ hầu binh đến Hồ La Quan. Ngay sau đó, Đổng Trác có chút luống cuống. Hồ La Quan là lạc dương thành cuối cùng một tòa nơi hiểm yếu chi thành. Dễ thủ khó công, nhưng cùng lúc, nhưng nếu là bị công phá, như vậy Lạc 453 Dương liền nguy hiểm. Hổ Lao Quan cùng Lạc Dương khoảng cơ hồ có thể nói là vùng đồng bằng, chỉ cần các lộ chư hầu đem hải này hải phá vỡ, Lạc Dương tựa như thám túi chi vật. Ngay sau đó, Đồng Trác vội vàng triệu tập thủ hạ đại tướng. Lý Nho với tư cách đồng Trác thủ hạ số lượng không nhiều nữ sĩ, cũng ở bên trong chỗ này hàng ngũ. Các vị, viên thiệu người này mang theo các đạo nhân mã lấy cần vương chi danh nghĩa, binh vây hổ Lao Quan, phạm thượng tắc loạn. Các vị còn có thượng sách? Thái sư, Lao Quan không thể mất. Khi thủ, Lý Nho một lời quyết định quan điểm chính và lưu ngươi đến giải thích chi tiết một chút nhìn. Này, Lý Nho tiến đến, nói ra, hổ lão quan, nơi hiểm yếu, ta chờ thủ hạ ủng binh mấy chục vạn, căn bản không sợ 18 lộ chư hầu. Lấy hiểm mà thủ, thời gian lâu dài, đối phương tự nhiên lương thảo kém, không cần lo lắng." Dừng một chút, Lý Nho tiếp tục nói, và lại, 18 lộ chư hầu mặc dù được xưng 18 lộ, kỳ thực chỉ cần phải nhốt chú số lượng không nhiều mấy đường chư hầu mà thôi, đại đa số chư hầu thực lực suy vi chưa tới vị theo. Tiếp theo, đối với phe nhân mã tuy nhiều, có thể nhưng không cách nào trên dưới một lòng, lẫn nhau tuổi trò chế phía dưới, có thể phát huy ra được thực lực quả thực có hạn." Cuối cùng, Lý Nho tổng kết nói, như vậy mấy giờ, ta cho rằng trận chiến này Thái sư đừng lo, chúng ta không những không nguy hiểm, ngược lại có thể nhận cơ hội này, đem đây 18 lộ liên quân nhất cử đánh tan, để cho người trong thiên hạ xem đắc tội Thái sư kết cục. Giết gà dọa khỉ. Nghe xong Lý Nho, Mục Trần cũng không khỏi gật đầu. Không hổ là Tam Quốc Mưu Sĩ nổi danh, đây phân tích rõ ràng mạch lạc. Một loại phân tích đến, so sánh thực lực của hai bên đã cực kỳ rõ ràng. Đồng Trác nghe xong cũng không khỏi gật đầu. Văn Yêu nói không sai, đã như vậy, vậy bọn ta liền cùng đây 18 lộ tiểu nhi chiến đấu một trận đồng trác nghe xong lý nho lời nói sau đó nhất thời lòng tin mười phần chân chiến này ai muốn làm tiên phong đồng trác ánh mắt quét nhìn phía dưới ánh mắt quét qua từng cái từng cái tướng lĩnh tựa hồ đang suy tư nghĩa phụ để ta đi cho lữ bố đơn vượt một bước đi ra đội ngũ đi tới đồng trác trước mặt phụng tiên hải nhi của ta xuất thủ nhất định là không sơ hở tí nào vậy liền đồng trác đang muốn ra lệnh nhưng chưa từng nghĩ lại có một người đứng dậy thái sư cần gì phải phụng tiên tướng quân xuất thủ để cho mạn tướng đi tới liền có thể 18 lộ chư hầu tất cả đều là một ít giá áo túi cơm phụng tiên tướng quân xuất thủ không hỏi cũng quá đại tài tiểu dụng. lại có một người đứng dậy, người này vóc dáng khôi nô, lưng hùn vai gấu, rất là khỏe mạnh, trên thân toát ra một cổ dã man sát khí. nghĩa phụ, đây là ta sổ sách đem quân hoa hùng, bản lãnh cũng có phần không tầm thường, xứng đáng làm tiên phong. lữ bố cười nói, bị hoa hùng mấy câu nói nói, lữ bố tâm lý có thể nói là tâm tình không tệ. đúng vậy, chúng ta là ai? tam quốc đệ nhất nhân, chỉ là 18 lộ chư hầu, còn cần chúng ta xuất thủ sao? phái thủ hạ đại tướng đi tới đủ để. nguyên lai là hoa tướng quân, nếu hoa tướng quân tin tưởng như vậy, tốt lắm. hoa hùng nghe lệnh, có mặt tướng. Trận chiến này, ngươi làm tiên phong. Vốn thái sư sau đó liền đến. Hy vọng ngươi có thể đi trước giết một giết đây 18 lộ chư hầu nhuệ khí. Mặt tướng linh mệnh, hoa hùng xuất quân mà đi. Đồng chắc điều động đại quân, mang theo lữ bố, mang theo một trần cùng hạng vũ, mang theo lý nho, đại quân xuất hành, trùng trùng điệp điệp đi tới hồ lao quan. 18 lộ chư hầu lại làm sao? Thân là đại hán thái sư, lão tử chính là vô địch. Đồng chắc trong tâm không chút phật lòng. Trước lúc ly khai, vì cho viên thiệu một cái cảnh cáo, cũng vì để tránh cho phía sau cháy tình huống xuất hiện, đồng chắc để cho lữ bố mang theo đại quân trực tiếp diện tại lạc dương viên thị nhất tộc lại nói Hoa Hùng, mang theo đại quân đi tới Hồ Lao Quan, một người một ngựa ầm ĩ 18 lộ chư hầu, càng là liền dây cân nhắc viên đại tướng, chọc tới quan nhị ra bậc này bút, rốt cuộc trở thành ôn tiểu trạm Hoa Hùng nhân vật chính. Lữ Bố nghe tin tức này sau đó, giận dữ. Hoa Hùng có thể nói là thủ hạ của hắn đại tướng, rất là nhìn chúng, hôm nay lại bị người ngay trước mọi người chém đầu. Hừ, thật sự cho rằng ta Lữ Phụng Tiên Phương thiên họa kích là ăn chay hay sao? Lữ Bố trong tâm giận dữ, vừa đến Hồ Lao Quan liền hướng về Đồng Trác xin đánh. Đồng Trác tử không khỏi cho phép. Đại chiến, mở màn. Hồ Lao Quan ra, cờ sĩ Phiêu Vũ 18 lộ Trư Hầu, đánh riêng mình số 7, chú đóng ở hồ lao con ra. Lúc này, chư Hầu liên quân chính được rồi một đợt đại thắng, tâm tình đều rất không tồi. Một nơi trong màn, Tôn Tiểu Trạm Hoa Hùng người khởi sướng chính đang sướng uống rượu ngon. Đại ca, đây 18 lộ chư Hầu cũng quá vô năng, nhiều người như vậy ngay cả một Hoa Hùng đều không đánh lại, còn phải để cho nhị ca xuất thủ. Đây uống rượu chính là Lưu Quan Trương ba người, những rượu ngon này là Tào Tháo đưa tới khao thưởng. đương nhiên, Tào Tháo cũng là muốn lôi kéo một loại quan vũ, làm sao quan vũ nhận định muốn cùng Lưu bị làm chuyện đây, không hề bị lay động. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 81, lữ bố bại, Hạng Vũ lên sàn. Tam đệ chớ có nói lung tung. Các lộ chư hầu nhân tài đông đúc, viên bản sơ sổ sách dưới liền có đại tướng Nhan Lương Văn Sửu, còn lại các lộ chư hầu cũng có lá bài tẩy của mình, chỉ là không nguyện nhiều bại lộ mà thôi, bất quá lần này nhị đệ xuất thủ, dạng danh thiên hạ, lại cũng là chuyện tốt. Đến, chúng ta kính nhị đệ một ly. Lưu bị nâng ly. Ha ha ha, kính nhị ca một ly. Trương Phi cao hứng nâng ly. Ba người đối ẩm thời khắc, lại chợt nghe bên ngoài lều truyền đến đánh chống thanh âm. Đây tiếng trống hai quân đấu đem a đi chúng ta đi xem lưu bị vung trong tay xuống rượu đi tới liên quân đại trướng. đồng chắc đại quân mới vừa tới hổ lao quan lữ bố đã không thể chờ đợi mình dưới trướng hoa hùng bị người giết chết để cho hắn lên cơn giận dữ con mẹ nó đây là không cho láo tử mặt mũi a lữ bố nổi giận ngay sau đó 18 lộ chư hầu các võ tướng lệnh lữ bố một người một kích ngăn ở hổ lao quan trước lữ bố ở đây người nào đánh với ta một trận quét một tiếng dưới nhất thời đồng chắc nhất phương sĩ si khí đại trấn 18 lộ chư hầu nơi ở quân đội không một người xuất chiến Viên Thiệu và người khác còn đang khẩn la mật cổ thương thảo đối sách. Chư vị, Lữ bố tại gia ở mỹ, người nào nguyện đi nhất chiến? Viên Thiệu ngồi ở chủ vị, nhìn thấy hai bên rất nhiều binh mã. Mặt tướng, nhất định chạm Lữ bố. Mọi người vừa nhìn, chính là Hà Nội danh tướng Phương Duyệt. Phương Duyệt sách súng lên ngựa, thẳng đến Lữ bố. Người tới báo danh. Ta kích dưới bất tử vô danh người. Lữ bố quát lên. Gia gia Phương Duyệt, hôm nay dạy ngươi làm người. Phương Duyệt sung phong một cái, thẳng đến Lữ bố. Lữ bố trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Tại Phương Duyệt Thương sắp đâm tới trong náy mắt, hơi né người, thoải mái tránh thoát, đồng thời Phương Thiên Họa kích vung lên, Phương Duyệt còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Lữ Bố cho một kích đánh bay rồi. 18 lộ chư hầu đều là mặt hàng này sao? Lữ Bố khinh miệt ánh mắt quét nhìn ngàn vạn đại quân. Tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Đây con mẹ nó, kết thúc chiến đấu cũng quá nhanh đi. Đi ra xem cuộc chiến 18 lộ chư hầu cũng đều trận tròn mắt, đây chính là Hà Nội danh tướng. Bị miểu sát sao. Vào lúc này mọi người xem như tận mắt chứng kiến đến Lữ Bố cường đại. Còn có ai? Lữ Bố âm bị. Cầu tất chớ có phép lối nhìn ta đến lấy mạng của ngươi, thượng đẳng thái thủ dưới quyền, mục thuận xách súng lên ngựa. Sau đó, phốc suy, máu văng tung tóe, không có hai ba cái liền bị lữ bố một kích chém thành hai khúc. Ha ha ha, đều là nhiều chút thiết giá bán công khai đồ đệ, các ngươi có mấy cái đầy đủ đi, ta lữ phụng tiên toàn bộ tiếp nhận. Lữ bố ham hở, liên trong quân, đột nhiên lao ra một viên hạ tướng, Vóc dáng khôi ngô, cầm trong tay song truy, không dung dưới trướng, bắc hải vũ an quốc, hai người giao thủ mười mấy hiệp, vũ an quốc không địch lại, bị một kích chém gãy rồi cánh tay phải hốt chối bể. Lữ bố một hồi gầm thét. Nhất thời liền cổ vũ đầy đủ quân tướng sĩ đích sĩ khí. Viên thiệu sắc mặt tái mét, nhìn thấy mình liên quân từng cái từng cái cao thủ trên đi bị lữ bố cho miệu sát, trong tâm lo lắng không thôi. Đây lữ bố thật rất mạnh a. Lưu bị nhìn thấy ngồi cơi xích thố, ham hở lữ bố không khỏi cảm khái nói: Đại ca hạ tất giải người khác trí khí diệt uy phong mình, liền đây ba họ gian ô, ta cũng có thể cùng đối địch. Trương phi nói ra, người này rất mạnh. Quan vũ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng câu này đủ để đổi bên trên tiên luôn và ngữ Quan vũ là bậc nào ngạo khí người, thừa nhận một người mạnh, vậy người này nhất định là rất mạnh trong lúc nhất thời, toàn bộ liên quân đều lâm vào thế bí, không một người dám lên. hổ lao quan trên đầu thành, đồng trác nhìn thấy tư thế thiên ngang, ham hở lừa bố, không khỏi cười to. có ta nhi phụng tiên tại. thiên hạ người nào có thể phá hổ lao quan? đồng trác cười nói. mục trần nghe xong lời này không khỏi khỏe miệng giật một cái. đây con mẹ nó, quả nhiên là khẩu khí một cái so sánh một cái lớn a. con người nào có thể phá hổ lao quan? chốc lát nữa đã bị đánh liền mẹ cũng không nhận ra. quen thuộc nội dung cốt truyện mục trần đối với đi sắt đồng trác biểu thị vô ngôn. không có thời gian nuốt hết một mén hương, liên quân lại có động tĩnh lần này đi ra ngoài là công tôn toàn với tư cách một đường chư hầu đây bức vậy mà tự mình lên sân khấu rồi thật không biết tên này đầu góc có phải hay không nước vào lác đắc mấy triệu công tôn toàn cũng cảm giác lực bất tòng tâm hơi khô bất quá ngay tại công tôn toàn sắp bị chém giết trước mắt gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ chiến trường ba họ ra nô đường nội tàn dỡ yến nhân trương dực đức ở chỗ này một cái đen hán tử từ liên quân trong trận doanh giết ra cầm trong tay trượng tám xả mâu thường khí thế kinh người đứng tại một trần bên cạnh hạng vũ ánh mắt hơi ngưng tụ sau đó lại nói lòng không cầu kim đầu đây là cái khá mạnh đối thủ đương nhiên cũng chỉ là khá mạnh mà thôi. Tại Hạng Vũ xem ra, yếu hơn mình, kia đều không đáng nhắc tới. Bao gồm Lữ Bố, tự nhiên cũng bao gồm Trương Phi. Trương Phi gầm lên giận dữ kéo ra tam anh chiến lữ Bố mà màn. Giống như vốn là quý tích giống như vậy, song quyền khó địch tứ thủ, huống chi Lưu Quan Trương ba người là sáu tay tới đây, Lữ Bố làm hơn trăm cái hiệp, cuối cùng là bị đây không biết xấu hổ hình đại ba người cho quần đầu xuống, hoảng hốt trốn về Hồ La Quan. Đồng chắc không dám chần chờ, tuyên bố thu binh, chú đóng ở Hồ La Quan. Đây đủ quân đều là gương mặt ủ rũ túi đầu, Lữ Bố càng là phản phất mất tâm trí giống như vậy, đây bại một lần tuần nữa còn là mã chiến bại, để cho hắn bị đả kích khổng lồ. Văn yêu, bằng không chúng ta vẫn là vứt bỏ lạc dương đi, rời đô trường ăn như thế nào? Đồng Trác ý nghĩ trong lòng phát sinh biến hóa, tại lữ bố chiến bại sau đó, Đồng Trác có chút luống cuống. Nghe vậy, lữ bố sắc mặt càng đen hơn, song quyền nắm chặt, cánh tay khẽ run. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Mình còn có thể chiến, chiến cũng vô dụng thôi, đối phương Lưu Quan Trường ba người có thể bại mình một lần, là có thể bại mình lần thứ hai. Chẳng lẽ còn muốn tại vạn quân trước mặt một lần nữa hoảng hốt mà chạy sao? Trang diện lọt vào hoàn toàn tinh mịch. Đang lúc này Mục Trần khoẹt miệng dương lên nụ cười, là thời điểm mình lên sàn rồi. Hệ thống nhiệm vụ là giúp đỡ đồng Chắc giải quyết khốn cảnh, hiện tại không phải là gặp phải khốn cảnh sao? Thái sư, Hà Tất lo lắng, ngày mai chúng ta nguyện ý xuất chiến. Mục Trần cười đứng dậy, đồng Chắc nhìn về phía Mục Trần và sau lưng thân thể nguy nga Hà Vũ trong mắt thoáng qua một vệt thi dịch, còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 82, mươi Đức xuất thủ Bá Vương chi Bi. đúng vậy Lữ bố là bại có thể hạng vũ không có bại a lúc trước đơn đấu Lữ bố hạng vũ có thể thắng mặc dù là bộ chiến, hạng tướng quân sẽ mã chiến. Lý Nho không khỏi hỏi, cho tới nay tất cả mọi người đều cho là hạng vũ sẽ không mã chiến, bởi vì bên người cũng không ngựa, cũng không có người gặp qua nó ngồi thới qua. Thái sư chỉ cần cho ta một ngựa tốt, chỉ là 18 lộ chứ hầu, không thành vấn đề. Hạng vũ tiến đến, hiển thị rõ bế nghệ tư thế. Được, ta đây trong quân vừa vẫn còn có một thất ngựa, tương truyền là ban đầu sở hán chi chiến, bá vương hạng vũ ở ô truy sau đó, đạp tuyết ô truy. Hạng tướng quân cùng bá vương hạng vũ cùng tên, chắc là sớm có duy định, ta liền đem ngựa này đưa cho tướng quân. Nghe tới đạm tuyết ô truy thời điểm. Hạng Vũ tâm tình hơi xuất hiện dao động. Hai tay ôm quyền, "Cảm ơn thái sư. Ngày mai ta định không phụ thái sư nhờ vả." Ô Truy vẫn là hạng vũ tiên lối. Ô bờ sông bên trên, thu đánh một trận tử chiến, hạng vũ tự hiểu chắc chắn phải chết, ngay sau đó đem Ô Truy phó thác cho thuyền phu, vận chuyển về Giang Đông. Ai có thể nghĩ mình vậy mà khởi tử hoàn sinh rồi? Bất quá cùng Ô Truy chính là thành vĩnh biệt. Đây cho tới nay đều là hạng vũ tiên lối. Không nghĩ đến vậy mà vào hôm nay, lại gặp được một đệ Ô Truy. Cho tới nay đều rất bình tĩnh hạng vũ, một khắc này cuối cùng là vô pháp bình tĩnh. Hạng tướng quân nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhất chiến, đều xem tướng quân rồi. Đồng Trác bây giờ đối với ở tại hạng vũ có thể nói là đặt vào kỳ vọng rất lớn. Cuộc chiến tranh này phải chăng phải tiếp tục, chỉ nhìn ngày mai chi chiến rồi. Từ khi lữ bố bại sau đó, tùy ý các chư hầu làm sao khiêu khích, Đồng Trác quân chỉ là đóng cửa không ra. Ngay sau đó chư hầu liên quân cũng là bất đắc dĩ, người ta không ra được, ngươi có thể có biện pháp gì? Hôm sau, ngay tại viên thiệu bao gồm hầu chuẩn bị lần nữa mang chiến, bước Đồng Trác quân ra khỏi thành ứng chiến thời điểm. Cửa thành mở, hạng vũ trên đầu cầm lấy nặng 150 cân hợp kim titan bá vương kích, ngân hào quang màu trắng lập loẹt toàn trường, hợp kim titan khôi giáp phản xạ ánh mặt trời trói mắt, ha ha ha ha, đồng trác cầu tập kia rốt cuộc xuất chiến. Ngày hôm qua lữ bố như chó nhà có tang, hôm nay còn không người nào dám tới. Chặn chặn, xem ra là đồng trác đầu óc không được a. Chư hầu liên quân bạo phát ra tiếng cười không chút kiên kỵ, cười vang truyền tới hổ lao quan đầu tường, đồng trác cùng lữ bố sắc mặt tất cả đều tái mét. Hổ lao quan toàn thể tướng sĩ cũng là si khí lại giảm. Hôm nay giao chiến tương đối máu bởi vậy đồng trác mới có thể bất chấp nguy hiểm mang theo tất cả mọi người đứng tại trên đầu tường, nhìn dưới thành chiến trường. Hừ. Hạ Vũ lạnh rên một tiếng, thúc ngựa ra khỏi thành. "Mộ gia Hạ Vũ, người nào dám đánh với ta một trận?" Cầm trong tay bá vương kích, uy phong lâm lâm, quát một tiếng dưới, toàn quân ghé mắt. "Gia hỏa này bộ dáng ngược lại không tệ, chỉ là không biết thực lực này làm sao." Mọi người trong lòng không tự chủ được dâng lên như vậy cái vấn đề. "Đại ca, gia hỏa này không đơn giản." Quan Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt quét nhìn chiến trường đối diện Hạ Vũ. "Làm sao nhị đệ? Chính là nhìn ra cái gì đầu mối?" Lưu Bị chuyển thân hỏi. "Có thể để cho Quan Vũ nói người không đơn giản, vậy thật ra thì lực nhất định có chỗ thích hợp." "Đại ca ngươi nhìn" Người kia tọa kỵ nếu như ta không có nhìn lầm, tương ứng là một đạp tuyết ô truy mã, đạp tuyết ô truy chính là tây sở bá vương năm đó tọa kỵ, tương truyền có thể vác ngàn cân. Người này ngồi cơi ở trên, ô truy móng mơ hồ có chút lọt vào trong đất ác. Hiện nhiên đây trọng lượng kinh người, có như thế cự lực người, lại thêm đồng chắc tại lữ bố bại sau đó còn để cho hắn xuất chiến, người này nhất định là nhân vật lợi hại. Ừ. Lưu bị gật đầu một cái, sâu để ý, nhị đệ nói không sai, đã như vậy, ba người chúng ta liền trước tiên tạm quả biến, trước tiên nhìn một chút thực lực. Được. Sĩ, nhị ca chính là dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ta đám ba người liên thủ ngay cả lữ bố người kia đều thua, còn sợ người này làm gì? Trương Phi lơ đến nói ra. Nói xong, trong mắt thoáng qua một vệ tinh mang, để cho ta đi thử một chút hắn. Nhìn hắn cuối cùng có bản lĩnh gì. Trương Phi vô ngựa mà ra, vung đến bạo tám sa mâu, hướng về Hà Vũ. Yến nhân Trương Dực Đức ở chỗ này, đừng vội cản đỡ. Gầm lên giận dữ giống nhau ngày hôm qua. Toàn bộ liên quân, toàn bộ chư hầu, rất nhiều binh mã đều bị tiếng gào này âm thanh làm cho sợ hết hồn. Chợt khí thế đại trấn Trương Phi tiếng gào này, để cho toàn quân nhớ lại hôm qua đại chiến lữ bố thời điểm trạng diện người này chính là có thể cùng lữ bố giao thủ mà không bại tướng quân a các binh lính ngước nhìn trương phi nhìn thấy trương phi trong mắt tràn đầy mong đợi mong đợi hắn đem đối phương tướng lĩnh đánh rơi xuống ngựa lưu bị nhìn thấy trương phi bóng lưng đi xa có chút bất đắc dĩ không quan vũ đều nói đối phương tướng lĩnh rất không bình thường rồi hôm qua đã từng ra danh tiếng hôm nay lưu bị không muốn cầm minh đệ sinh mệnh đi mạo hiểm huống chi coi như là phải ra tay cũng phải chờ bị người lên trước qua sau đó a biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đây cái gì cũng không biết đâu liền lên hiển nhiên có chút thua thiệt đại ca lại buông lòng tinh thần lấy tam đệ bản lĩnh. Thiên hạ có thể cùng đối địch người không nhiều, tại lữ bố thủ hạ còn có thể chống đỡ hơn 10 triệu, chớ nói chi là những người khác. Quan Vũ vớt dâu dài, trước sau như một mà bình tĩnh. Mà trương phi xuất chiến, cũng đưa tới khác chưa hầu chú ý. Thấy là hôm qua đại chiến lữ bố lưu đóng trương tam huynh đệ một trong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trương phi bản lãnh hôm qua nó cùng lữ bố đại chiến thời điểm đã đã nhìn ra, không kém gì thứ hai ca quan vũ bao nhiêu. Trận chiến này, hẳn đúng là 10 phần chắc 9. Nguyên lượng, Diệu tài, các ngươi cho rằng trận chiến này như thế nào? Tào Tháo hỏi. Hai người tất cả đều cao thủ, còn chưa giao thủ, thắng bại cũng chưa biết ta. Hạ Hầu Đôn hơi thở dài nói: "Thắng bại tương ứng tại tỷ lệ 5 năm, hôm qua lự bố thất bại, đồng chắc hôm nay phái ra tương ứng không phải là cái tầm thường." Hạ Hầu Viên nói như vậy, "Ân, chú ý một chút, chờ một chút nếu như chiến trường có biến, lúc cần thiết xuất thủ một. Bảy tương trợ." Tào Tháo trong tâm vẫn đối với Quan Vũ Trương Phi thèm chảy nước miếng, nếu là có thể kết một thiện duyên, cũng là chú ý tốt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 83, bà dù cả giải quyết vấn đề, cùng Tào Tháo một dạng, Viên thiệu đối với ở chiến trường cũng rất là chú ý. Trương Phi xuất thủ sau đó, Viên Thiệu quay đầu, hỏi bên người hai tên đại hán Kohno, Nhan Lương Văn Sửu không sai, chính là Viên Thiệu dưới quyền đây lượng Viên Đại tướng. Tuy rằng Quan Nhị gia chạm Nhan Lương giết Văn Sĩu, nghe hai cái này tướng quân là cái quỷ mục, nhưng thật sự thì không phải vậy. Trên chiến trường, chú trọng một cái đánh bất ngờ, người ta Nhan Lương xuất chiến, Quan Nhị gia không nói hai lời, tiến đến chính là một đao. Đây đột nhiên tới một chiêu Nhan Lương dĩ nhiên là thua thiệt, một bước rơi ở phía sau từng bước rơi ở phía sau, cộng thêm Quan Nhị gia bản thân võ nghệ ngay tại trên, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng đây liền có thể phủ định hai người chiến lược sao? Không thể. Phải biết, tại quan nhị gia xuất thủ lúc trước, tào tháo dưới trướng chính là không có người nào có thể cùng hai người địch nổi à? Tào tháo lúc đó dưới trướng có thể nói là nhân tài đông đúc, Hạ hầu đôn, Hạ hầu uyên, Từ Hoàng, chấp nhật chữ, Trương Liêu, chờ cả Đám Cường, giả có thể nhưng không ai có thể thắng được hai người, có thể tưởng tượng được nhan lương văn sử chiến lược, hai người chiến lược không yếu, rất được Viên Tiệu coi trọng. Đây Trương Dực Đức cũng coi là du mánh, trận chiến này hai vị tướng quân có gì cao kiến? Viên Tiệu hỏi hai người. Không một trận chiến này hung hiểm, nhan lương chỉ là cho ra ngắn mũi mấy chữ Đồng chắc biết rõ lữ bố đã bại, còn phải người này đi ra chắc hẳn người này định không phải hạng người bình thường. Hơn nữa từ nó tọa kỵ tình chẳng nhìn, có thể để cho đây đạp tuyết ô truy đều cảm giác được nặng nề. Nó vũ khí tất nhiên nặng tinh người, nhất định là một viên hán tướng. Ừ, viên thiệu thoáng trầm tư, nói ra, nếu như tình huống có biến, hai vị tướng quân xuất thủ liền có thể. Lần này liên quân, quan hệ trọng đại, tuyệt không thể bại. Vâng. Nhan lương văn sửu nhìn chăm chú một cái, tuy rằng cảm giác có chút thắng mà không vẻ văn gì, nhưng người nào để cho chủ công mình lên tiếng đâu? Chủ công mệnh lệnh nhất định phải xếp hạng vị trí thủ lĩnh. Trong chiến trường, hạng vũ cầm kích mà đứng. Nhìn thấy trương Phi xông lên. Lông mày khen nhíu một cái. Hôm qua xem cuộc chiến thời điểm hắn thấy được rõ ràng, đối với Trương Phi thực lực trong tâm đã có đại khái nhận định. Cầu tặc, để mạng lại. Trương Phi tiến vào trạng thái chiến đấu. Phong cách chiến đấu của hắn là loại kia điên cuồng hình, điên cuồng bạo phát, bạo phát sau đó còn có bạo phát, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, để cho người ứng tiếp không nổi. Mỗi một chiêu đều là hàm chứa nó toàn lực. Một mâu đâm ra, trong mơ hồ, không khí bạo phá tiếng điếc tai nhức óc. Hừ. Hạng Vũ lạnh rên một tiếng, chỉ là hơi hợt hồi một cái. Keng. Dê. Trương Phi bạo tám xà mâu cùng hạng vũ bá vương kích hai người giao kích phát ra chói hai kim thiết tiếng va chạm. Khí hí hí hí, Khi. lại thấy Trương Phi tính cả nó chiến mã, giống như bị đòn nghiêm trọng, cả người lẫn ngựa bay lên trời. Trương Phi sợ hết hồn, cũng may nó xem như phản ứng mình dưới, lắp một cái thân thể, không chế dưới quần chiến mã cưỡng ép biến đổi vị trí, an ổn rơi xuống đất. Vừa mới điều chỉnh xong thân thể, hạng vũ đòn thứ hai công kích chính là đằng tới. Bá vương kích pháp, trong đó ẩn chứa có hạng vũ mười mấy năm qua trình chiến nơi có tâm đắc lĩnh hội, chiến đấu bạo phát dốc hết toàn lực, cơ múa khoảng liên miên bất tuyệt, làm cho không người nào có thể chống cự. Trương Phi cảm nhận được hạng vũ công kích, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hoảng hốt ngăn cản. Làm sao? Có vài thứ không phải có thể tùy tiện bù đắp. Keng. Gê. Lại là một tiếng kim thiết tiếng va chạm. Tuy rằng Trương Phi có chuẩn bị, có thể run dậy hai tay lại bàn đứng hắn. Hắn vào giờ phút này tiếp nhận áp lực tương đối to lớn. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Hạng vũ huy vũ một hồi bá vương kích, chọn cái người khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi. Bá khí tuốt ra. Cười lớn, hắn hướng về Trương Phi phát khởi liên miên bất tuyệt tấn công. Keng keng keng. Keng keng keng keng liên tiếp tiếng va chạm truyền khắp toàn trường, trương phi bị hạng vũ áp chế gắt gao đến, hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ. hết cách rồi, trương phi bản thân liền là ỷ vào sức mạnh lớn, công kích nhanh, kỹ xảo đủ mấy giờ, có thể hạng vũ tại bất kỳ phương diện nào toàn ở trên của hắn a. ngay sau đó, trương phi bị kịch, hai người giao thủ trên chiến trường đất đá bay mù trời, chiến mã khoảng cũng đang lôi kéo. hạng vũ dưới thân chính là đạp tuyết ô truy, nội danh quý giá thiên lý mã, có thể cùng so sánh cũng chỉ lữ bố xích thối rồi, mà trương phi chỉ là bình thường ngựa chiếm hạ phong. và lại, hạng vũ toàn thân võ nghệ chi tinh xảo có thể nói biến thái đồng thời còn có to lớn khí lực, so sánh trương phi mạnh hơn khí lực, dốc hết toàn lực nhận ngươi làm sao xuất thủ, ta từ lấy lực phá đi, hóa phức tạp thành đơn giản, đại sáo bất công, hạng vũ từ bắt đầu liền đem trương phi áp chế rồi, đến trung kỳ càng là đánh mệt, trong sân cục diện quả thực là kinh hại không ít người, trương phi vậy mà vừa lên đến liền bị áp chế rồi, đại ca, ta đi giúp tam đệ, quan vũ nhìn tình huống không đúng, lập tức vỗ ngựa mà ra, thanh long hiển nguyện đao cơ múa hướng hạng vũ, Tao thao dưới trướng, hạ hầu đôn, hạ hầu Huyên, viên dưới trướng, nhan lương văn Sỉu. tất cả đều chuẩn bị ẩu thỏa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, Hạ Vũ tới đây không sợ hãi, đối mặt quan nhị gia cùng trương dư đức, không có áp lực quá lớn, từng chiêu từng tức khoảng, hiện thị do Bá Vương chi phong. Hai vị tướng quân chớ hoảng sợ, chúng ta tới cũng. Nhất thời trong đại quân lao ra bốn người, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Nha Lương, Văn Sỉu, vô ngựa muốn vây đánh Hạ Vũ, cái người này quá mạnh mẽ, cương đại đến bọn hắn không cho phép người như vậy xuất hiện ở đây trên đời. Bậc này so sánh lữ bố còn mạnh hơn gia hỏa, bất tử trời đất không tha. Hổ lao quan bên trên, đồng chắc có chút luống cuống. Tháng 6 năm bốn người chiến Hạ Vũ thật thiệt giỏi liên quân nghĩ ra được, phụng tiên, ngươi đi giúp hạng tướng quân. lữ bố vừa định đáp ứng, lại thấy một chân cười. thái sư chớ có bối rối, ta xuất thủ liền có thể. một chân cười đưa tay, đột nhiên xuất hiện một cái bạ dù cả. vây đánh, đi cho ta đại gia ngươi. một chân nhắm phóng ra, nhất thời từ trên tường thành, sẽ qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. ầm, một hồi đám mây hình nấm xuất hiện. đến tiếp viện bốn viên đại tướng liền âm thanh thảm thiết đều không phát ra ngoài, trực tiếp liền sẽ trở thành vụ thịt. trong lúc nhất thời, song vương mấy chục vạn đại quân đều bị đây đột nhiên tới một màn trò kinh hãi. cẩn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 84, Mục Trần thao tác, Thiên tú. Lão a, đây con mẹ nó thứ quỷ gì? Là ông trời hạ xuống trường phạt sao? Trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi có chút sợ hãi, mà giờ khắc này đang đang đại chiến hạng Vũ Trương Phi cùng Quan Vũ hai người, cũng bị đây đột nhiên tới một màn làm cho sửng sốt một chút. Hạng Vũ trong mắt thoáng qua một tia tia sáng, trên tay trọng kích đột nhiên khoảng quên múa. A, a. Hai đạo âm thanh thảm thiết vang vọng chiến trường. Quan Vũ Trương Phi bị đây một kích quát trúng, lập tức trọng thương. Trên cuộc chuyển biến ngay tại một cái chớp mắt liên quân đều bị đây đột nhiên tới đả kích cho làm trận tròn mắt, tổn thất 6 viên đại tướng, đầy con mẹ nó là làm cái gì? đồng trắc quân sĩ khí đại trấn, hạng vũ một người đã đủ giữ quân hải, mục trần gánh vác bạ dù cạ bắt đầu một vòng mới nhắm. ân, viên tiệu cơ hiệu trong đó, mục trần cách xa nhìn lại thấy được viên tiệu cơ hiệu, nhắm, phóng ra, huy huy, bạ dù cạ phóng ra, rộng lớn đạn pháo ở trên trời xẹt qua một cái quy tích, rơi vào viên thiệu đại quân trong trận doanh. ầm, thật vừa đúng lúc viên thiệu đang ngắm chìm trong mắt đi lượng viên đại tướng trong bi thống không có chú ý xung quanh mà để cho hắn nghe thấy tiếng nổ trong nháy mắt cũng đã trực tiếp mất đi trí giác viên tướng con chết tin tức trong nháy mắt lan ra toàn bộ liên quân nhất thời nổ tung trên tường thành một trần cũng là vẻ mặt mở bước hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng mình đây một pháo vậy mà trực tiếp giết chết viên bản sơ đây con mẹ nó cũng quá thần kỳ đi thái sư lúc này không ra chờ đến khi nào các lộ chư hầu liên quân trận hình đã loạn lúc này chính là xuất binh thời cơ tốt lý nho nhìn thấy viên thiệu đại quân hỗn loạn đã truyền tới mơ hồ tin tức quả quyết kiên muốn nói văn ưu nói rất có lý đồng chắc cả đời chinh chiến Tuy rằng đã lười biếng rất lâu, nhưng kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy người ngu ngốc, khi quyết định, nghe theo Lý Nho đề nghị, Hải nhi của ta phụng Tiên cũng có thể nguyện ra khỏi thành cùng các lộ chư hầu nhất chiến. Hải nhi nguyện ý. Lữ Bố trong mắt thoáng qua ánh sáng, ngày hôm qua, lưu quan chương ba người cho sỉ nhục của mình, hôm nay nhất định đòi lại. Đồng thời, hôm nay hạng Vũ làm náo động lớn cũng để cho Lữ Bố trong tâm buồn bực không thôi, đang kìm nén một hơi đây. Đầy đủ quân tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta ra ngoài. Lữ Bố thúc ngựa mà ra, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, xích thố mã nhanh chóng đi. Hổ lao quan bên trên Một Trần thu hồi bạ dù cả. Thái sư, ta cùng với hạng vũ hôm nay tiêu hao quá nhiều, đi trước dưới đi nghỉ ngơi. Hy vọng ngày mai có thể nghe thấy Thái sư thắng lợi tin tức tốt. Mục Trần chắp tay nói ra. Ha ha ha, Mục Tiên sinh yên tâm đi thôi, hai vị công lao vốn Thái sư hết sẽ không quên. Đồng Trác tâm tình lúc này rất tốt, cũng không suy nghĩ nhiều. Mục Trần cáo tử, đồng thời thông qua hệ thống thông chi hạng vũ. Tại một Trần sau đó, hạng vũ không có ham chiến, vỗ ngựa trở lại. Hổ Lao quan bên trong, một Trần nơi ở, hạng vũ đã thu binh quay về, lúc này đang đứng tại Mục Trần bên người. Ngoại thành, Đồng Trác quân đại phá các lộ chư hầu. Lúc này, Mục Trần bên thai cũng truyền tới rồi hệ thống thanh âm. Tích tích tích, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu được tưởng thưởng, ngự thú đàn một. Ha ha ha, rốt cuộc hoàn thành. Mục Trần rất là cao hứng. Chúng ta đi. Mục Trần trong mắt thoáng qua vẻ hư vấn. Nhiệm vụ hoàn thành, tiếp theo, hắn muốn làm một đại sự nhi. Thật vất vả đến Tam Quốc một chuyến, cũng không thể tới Bồng A. Huống chi, mình giúp Đồng Trác rồi lớn như vậy một chuyện, thế nào cũng phải cho điểm thủ lao mới được. Hệ thống, tiêu hao dị năng lượng, truyền tống. Mục Trần cùng Hạng Vũ thân ảnh dần dần thay đổi hư ảo. Vèo. Ánh sáng chợt lóe. Mộc Trần Hạng Vũ hoàn toàn biến mất. Lạc Dương, toàn bộ đông hàn chính trị văn hóa trung tâm, đương nhiên cũng là kinh tế trung tâm. Với tư cách đồng chắc đại bản doanh, tại đây vốn có đại quân nằm tay. Nhưng mà lần này hổ lao quan đại chiến, quan hệ trọng đại, đồng chắc cũng không có lưu lại cái gì binh mã. Lạc Dương trong hoàng cung, đại Hán quốc khố nơi ở. Hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, từ hư biên thực. Hai vị này chính là Mộc Trần cùng Hạng Vũ. Ha ha ha ha, đồng chắc, không nghĩ đến tiểu gia ta còn có bậc này thao tác đi. Trước mắt bà khố, có thể nói trọn tên đại Hán tinh phẩm nơi ở. Mộc Trần nhìn trước mắt tích tụ như núi bà bối, cao hứng cười. Lão bản, ngươi cười được thật là bị rồi a." Hạ Vũ đột nhiên tới lời nói khiến cho Mục Trần nụ cười im bật mà dừng. "Đừng làm ổn làm ổn, để cho ta cười nữa một hồi." Mục Trần là thật lòng cao hứng, đây chính là đại hán quốc khố a. Mình có hệ thống trên tay, hệ thống không gian kích thước gần như không có cuối cùng, đại hán trong quốc khố nhiều như vậy bà bối, hoàn toàn có thể chứa đủ. "Hệ thống, thu cho ta." Mục Trần chỉ đến một đống kim chuyên. Trong ngay mắt, kim chuyên biến mất. "Thu thu thu, toàn bộ thu." Mục Trần cao hứng, trên tay một chỉ chính là một đống bảo vật. Hệ thống động tác rất nhanh, không có một khắc đồng hồ thời gian bà bối toàn bộ đã nhận được hệ thống trong không gian. Ha ha ha, phát tải. Mộc Trần tùy ý cười to. Đi đi đi, là thời điểm trở về đi rồi. Tích tích tích, chính đang trở lại. Thỉnh tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh hệ thống vang dội. Nhìn thấy trống rông bà cố, Mộc Trần vui vẻ. Hắn đã có thể tưởng tượng đến đồng chát sau khi trở về phát hiện mình cướp đoạt chọn tên đại hán bà bối, mất giáo thời điểm đặc sắc biểu tình. Chậm chậm, đặc sản khỏe a. Để cho ngươi nha ném ra, để ngươi nha như một khờ dại tựa như tại lao tử trước mặt trăm mức Hôm nay sẽ dạy ngươi làm người, thu ngươi điểm học phí. Tại Mục Trần không che giấu được đắc ý trong lúc cười to. Một lần này Tam Quốc chi đi, kết thúc mỹ mãn. Hàng Châu, Thinh Thế Tập đoàn, biệt thự số 3. Mộc Trần cùng Hạng Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, đã trở về. Mộc Trần đi tới cạnh ghế salon, nằm xuống, thoải mái vẫn là trong nhà thoải mái a trắng. Mộc Trần tâm tình lúc này rất tốt, tuy rằng tại Tam Quốc vì hoàn thành mặc cho vụ làm mấy ngày cháu trai, bất quá tại thời điểm sau cùng bảy đồng chắc một đạo, đem chọn tên đại hán quốc khố đều cho rời trống. Có thể tưởng tượng, khi không có rồi tiền tài sau đó, đồng chắc quân đội tương lai sẽ là bực nào kết cục. Bất quá hết thệ các thứ này, đều cùng Mục Trần không quan hệ. Hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là xử lý đủ loại bảo bối. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 85, đánh mặt Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn, thiên sư phủ. Mục Trần mang theo Hạng Vũ đi tới nơi này. "Lão bản, chúng ta đã đến." Hạng Vũ dừng lại mà giờ ra thì. "Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Cuối cùng mấy cái này đạo sĩ có bản lấy gì?" Phải nói hai người làm sao sẽ tới đây Long Hồ Sơn, chính là muốn từ 7 ngày trước nói đến. 7 ngày trước, Mục Trần cùng Hạng Vũ từ Tam Quốc vị diện trở về, chép đồng trác nội tình, lấy được số lớn bảo bối, đang chuẩn bị giao cho Trần Ngọc xử lý lại tổ chức một lần thịnh thế hội đấu giá. Còn chưa gọi điện thoại đâu, Trần Ngọc Đầu kia chính là tới trước cái tin tức. Long Hồ Sơn phái môn người đến rồi công ty, để lại một phần bái thiếp, để cho Trần Ngọc chuyển giao cho Mục Trần. Long Hồ Sơn, người sáng lập mở Đạo Lăng Trương Thiên sư, tại Hoa Hạ cũng coi là danh tiếng cực lớn môn phái một trong, cho tới nay đều là cao thủ liên tục xuất hiện, đủ loại huyền môn tu luyện giả, tầng tầng lớp lớp, có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới chủ cột vương vàng. Đẳng cấp tồn tại này đưa tới bái tiếp, Trần Ngọc cũng không dám thờ ơ, trực tiếp nói cho Mục Trần. Mục Trần rất nhanh lấy được bái tiếp, mở ra xem, chính là một phần chi tiết không sai, đây là một phần kêu chiến thiệp. Đại khai ý tứ là được, để cho mục trần đi Long Hổ Sơn, xông Long Hổ bảy quan, xông qua, tất cả ân oán xóa bỏ toàn bộ, không vượt qua nổi, liền muốn tùy ý Long Hổ Sơn sẽ thịt. Đây bài thiếp khoảng, ngậm có đạo vận, trên đó khí tức đến xem, là một tên lục phẩm huyền sư thủ bút 453, hơn nữa khí tức này mục trần rất quen thuộc, chính là cùng ngày đó câu trần ngọc hồn phách lão giả giống nhau khí tức. Chắc chắn, có ý tứ, có ý tứ. Mục trần nhìn thấy bái thiếp, trong tâm đã có tính toán, tại trước mắt mà nói, dõi mắt toàn bộ địa cầu có thể cùng mình sánh ngang cường giả hẳn không có, long hồ sơn đỉnh tiên cũng không khả năng xuất hiện cựu phẩm huyền sư, cho nên mục trần không có chút nào lo âu. vốn là phần này chiến tiếp là có thể không nhìn, nhưng vừa đến cân nhắc đến long hồ sơn tại thế tục su thế lực, còn có đối với các tầng thứ quan viên ảnh hưởng. thứ hai sao? thịnh thế tập đoàn nhân viên ha có thể bị người tùy tiện tổn thương, Liên tính kẻ cầm đầu đã đền tội, nhưng long hồ sơn đây sư môn cũng khó từ chối tội lỗi. bởi vậy, mục trần đem từ tam quốc lấy được bảo bối giao cho trần ngọc chuẩn bị lần thứ ba thịnh thế hội đấu giá sau đó, mình liền cùng hạng vũ độc thân, long hồ sơn, thiên sư phủ lúc này một đám các đạo sĩ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. toàn bộ Long Hổ Sơn đã hướng về quốc gia để giao xin phong sơn. Long Hổ Sơn nội tỉnh cũng xuất hiện, cùng nhau chờ đợi một người đến. sư phụ, chúng ta có thể hay không quá nhỏ nói thành to? chỉ là một cái người phạm tục không cần trận thế lớn như vậy đi. nói chuyện là Long Hổ Sơn đương nhiệm thiên sư. từ trương thiên sư sau đó, Long Hổ Sơn mỗi một đời thiên sư có một cái cứng nhắc yêu cầu, tu vi đạt đến lục phẩm cảnh giới. tại cổ đại, lục phẩm huyền sư cũng là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là tại hiện đại rồi. hiện đại, linh khí tàn, tu luyện độ khó cực cao. Tuy rằng Long Hổ Sơn xem như phong thủy bảo địa, có như vậy từng tia linh khí, khả năng tu luyện thành lục phẩm, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Mà tại đương nhiệm Thiên Sư mở hàn đạo, mà khởi bên cạnh chính là sư phụ, cũng là trước một đời Thiên Sư, Trương Đạo Dẫn. Từ khi đột phá lục phẩm huyền sư, từ trước Thiên Sư trước sau đó, Trương Đạo Dẫn liền tiếp tục kinh thành, với tư cách hoa hạ lòng tổ khách khanh trưởng lão, tỏa chấn kinh thành, y đòi lộ diện, hôm nay đã có hơn 150 tuổi cao linh. Đây là một người thất phẩm Thiên Sư, không sai, chính là một tên có nguyên thần tu vi thất phẩm huyền sư. Hán đảo a, ngươi sai. Vì sư đệ ngươi sự tỉnh, vì sư tự mình đi hiện trường xem qua, từ hiện trường vết tích đến xem, người tới để cho sư đệ ngươi không có chút nào chống cự, thực lực bằng này, tối thiểu là ngũ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, Trương đạo dẫn sắc mặt đột nhiên khoảng ngưng trọng, ta tại hiện trường cảm nhận được có một cổ cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần dao động. Nguyên thần dao động? Sư phụ ngươi xác định không có cảm giác sai. Mở Hàn Đào tiên sư ánh mắt bất thình lình trừng một cái, chớp mắt nhìn mắt Châu nhìn về phía Trương đạo dẫn. Hàn không có, đối phương tuyệt đối là một cao thủ, thậm chí rất có thể là thất phẩm. Trương đạo dẫn ngữ khí rất nghiêm trọng đây cũng là vì sao hắn sẽ trở về tự mình tọa chấn Long Hổ Sơn nguyên nhân địch nhân có chút mạnh mình không ở không an toàn bất quá trương đạo dẫn như thế nào cũng không nghĩ đến lần này hắn chọc phải không phải là hắn nói lục phẩm có khả năng là thất phẩm đối thủ cường đại mà là cửu phẩm từ khi lưu Ba ôn sau đó đã đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện bát phẩm huyền môn con em cho dù là hiện tại hoa hạ tu chân giới mấy cái lao cổ đồng, cũng chỉ là thất phẩm đỉnh phong mà thôi thất phẩm đỉnh phong cùng bát phẩm nhìn như chỉ là trên lệnh một bức có thể trên thực tế chính là thiên địa khác biệt bát phẩm tuyệt tích cũng để cho trương đạo dẫn không có đem tính toán tại bên trong dù sao tại cái này linh khí thưa thớt thời đại thất phẩm đã là đỉnh phong bên kia mục trần cùng hạng vũ hai người đã bắt đầu lên núi hai người đều cũng không phải người thường đường núi gặp ghềnh đối với hai người lại nói không đáng kể chút nào cho nên đi rất nhanh không bao lâu long hồ môn bảy cửa thứ nhất đã đến các hạ chính là một đạo hữu một cái nhìn qua từ mi thiện mục lão đạo sĩ đứng dậy nhìn về phía mục trần cùng hạng vũ chặn chặn long hồ sơn liền phái ra ngươi như vậy chút thực lực ra hỏa đến chẳng lẽ không biết bên trên một cái tứ phẩm lão đầu đã đi gặp diêm vương gia rồi sao? Mục Trần trong mắt tràn đầy dẻo cận, tứ phẩm cùng mục Trần cựu phẩm huyền sư cảnh giới trên lệ quá nhiều, cho nên mục Trần liếc mắt một cái thấy ngay tu vi. Đối với cái này Tiểu Lý Tàng đau lão giả, mục Trần là tuyệt không bị cảm, trên mặt cười hì hì, tâm lý mẹ bán phê, loại người này âm hiểm nhất rồi, trong ngoài không giống nhau. Đạo hữu Hà tất nói năng lốm mãng. ta Long Hổ Sơn Thiên sư phụ tại tu chân giới cũng là tiếng tâm lừng tồn tại, đạo Hưu đắc tội ta Thiên sư phụ có phần a. Lão đạo sĩ vẫn như cũ một bộ cười miệng, mục Trần đối với lão đầu này buộc phát chán ghét con mẹ nó, trang cái gì mà trang, Nhãn tính xà, biết rõ song phương không thể nào cùng giải, vẫn còn ở nơi này giả bộ làm người tốt, cho rằng lao tử ngu ngốc a, mục trần tâm ly đối trước mắt lao đầu này hết sức xem thường, côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 86 một đường quét ngang, không cần nói nhảm, chỉ bằng các ngươi đây nho nhỏ, nhỏ trương gia thiên sư phụ còn không bị ta coi ra gì, phóng ngửa qua đây được rồi, mục trần chẳng muốn cùng đây bước nói chuyện đối vẩn, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, trực tiếp giết tới đây long hồ sơn nói một lời giải thích đệ tử không có dạy tốt ra ngoài hại người, còn không để cho người thầy trời hành đạo. Đây là cái đạo lý gì? Đối với người thiên sư này phụ, Mục Trần có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Đạo Hữu xác định không suy nghĩ một chút nữa. Nếu như Đạo Hữu có thể thành tâm thành ý nói xin lỗi, ta thiên sư phụ cũng không phải là không thể. Người mẹ nó có thể hay không đừng trang bức sao? Trang lão tử của khó chịu. Mục Trần thật sự là không nhịn nổi, muốn đánh thì đánh, không đánh liền lăn. Một đống rác cũng dám uy hiếp ta. Hôm nay ra ra dạy một chút ngươi làm người như thế nào. Mục Trần đã hoàn toàn bị làm không nhịn được. Đạo hữu nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền tiếp chiêu đi. Lão giả bị một Trần mắng sắc mặt tái xanh, không trần chờ nữa, vùi bạn vung lên, đột nhiên xuất hiện một đạo cự lực. Chút tài mọn. Mục Trần chỉ là lướt qua, tứ phẩm huyền sư mượn địa thế phát ra công kích đối với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Phá. Một Trần không lúc ních, chỉ là từ trong miệng nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ như vậy. Nhất thời, toàn bộ xung quanh từ trường đều loạn rồi. Từ trường loạn lên, khí trường tự nhiên sổ đổ, lão giả mượn địa mạch khí tiết điểm phát ra công kích, còn chưa phát huy tác dụng đâu, trực tiếp liền tiêu trừ mất tăng. Đây Mục Trần chiêu thức ấy nhất thời để cho lão giả trợn mắt hốt mồm. Con mẹ nó, cái quỷ gì? Được rồi, ngươi có thể đi chết. Mục Trần trong mắt thoáng qua một vệt lạnh ý, nhàn nhạt, nhạt vung tay lên. Nhất thời, toàn bộ Long Hồ Sơn địa thế rời sông lớp biển, toàn bộ địa mạch chi lực bị mục Trần điều động, từ trường rối loạn lên. A! Lão giả hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mục Trần nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiếp tục hướng trước. Tại cương đại từ trường lực lượng dưới sự xung kích, vị Tiêu tứ phẩm lão giả đã là một ngu ngốc rồi, đầu bị từ trường hư hại, đời này cũng chỉ có thể khi người ngu ngốc rồi. Trong nháy mắt Mộc Trần cùng Hạ Vũ đi tới cửa thứ hai. Lần này, thủ quan vẫn như cũ một lão giả, chỉ có điều tên lão giả này là ngũ phẩm. Huyền môn nhân mạch, muốn nhập môn, không có tháng 1 năm 2058 năm căn bản không thể nào, mà muốn tu vi huyền thâm, tự nhiên mỗi một người đều chịu đựng đến lao rồi. Giống như Mộc Trần loại này trực tiếp dựa vào hệ thống học ý hệ, tự nhiên không thể quy vào trong đó. Xem ra các hạ cũng là có chút bản lĩnh a. Vậy mà phá Hắc sư đệ cửa thứ nhất. Lão giả nhìn về phía Mộc Trần, ánh mắt hơi nheo lại. Hắc sư đệ, ngươi nói là cái kia cười so sánh quỷ còn khó coi lão đầu sao? Mộc Trần cười lạnh, vậy hàng đã đi gặp diêm vương rồi, ta xem ngươi cũng có thể đi xuống cùng hắn. tiểu tử ngươi tìm chết. lão giả trong mắt thoáng qua vẻ sắc ý, trực tiếp xuất thủ. mục trần sớm có phòng bị, không sợ chút nào. chặn chặn, muốn đánh lén. ngươi sợ không phải tìm lột người. mục trần cười lạnh, hơi vung tay lên, cựu phẩm chi lực lan tràn ra. toàn bộ long hồ sơn phát ra mơ hồ tiếng rồng ngâm hồ gầm. địa thế chi lực, mục trần điều động được nhẹ nhàng như thường. diệt. giơ tay lên, hơi đẽ một cái. nhất thời vô biên cự lực từ trên trời rơi xuống đã ngũ phẩm lão giả phảng phất nhìn thấy cái gì không tư nghị sự tình giống như vậy, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sau đó liền mất đi trí giác, chỉ là ngũ phẩm cũng dám lớn lối như vậy, là xem thường lão tử sao? Mục chân nhàn nhạt mà liếc nhìn té xuống đất lão giả, không ra ngoài dự liệu, lại là một người ngu ngốc rồi. Đi thôi, ta hôm nay ngược lại là phải xem, đây Long Hổ Sơn cuối cùng đều có thứ gì ngưu quỷ sát thần. Tiếp tục đi lên, mà lúc này Long Hổ Sơn bên trên, Thiên sư phụ mở hãn đảo Thiên sư đã biết cửa thứ nhất cùng ải thứ hai tin tức. Sư phụ, cửa thứ nhất cùng ải thứ hai sư đệ đều đã gặp bất trắc rồi. Mở hàng đào thanh âm có chút đau buồn, tứ phẩm, ngũ phẩm, đây cũng đều là thiền sư phụ chủ cột vững vàng a. Trương đạo dẫn mở ra hai con mắt, chằm mặc đã lâu nói, xem ra không ngoài sở liệu, phải là 6 phẩm 7 phẩm cao thủ. Xem trước cửa thứ ba, nếu như lại phá, phía sau liền xuất thủ một lượt đi, không thì bị nó phân mà phá đi sẽ không tốt. Sư phụ nói rất có lý. Mục chân lúc này còn không biết, đây lưỡng đại thiên sư đã quyết định vây đánh rồi. Đương nhiên, hắn coi như là biết rồi, chỉ sợ cũng sẽ không để ý lắm. Vây đánh, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn gì đều là phù vân. Cửa thứ ba thủ quan giả là ba tên ngũ phẩm cao thủ. Một chân nhàn nhạt nhìn sang, lần này không có cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp liền xuất thủ. Một đám đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, cùng những này bức thẳng nhóc con nói chuyện tật mệt mỏi, không cầu kim đầu, chết hết đi. Quái liền trách các ngươi không có mắt. Một chân đỉnh đầu, từng cái từng cái người tí hơn màu vàng nóng nhạt chậm rãi nổi lên. Nguyên Thần, ba vị ngũ phẩm láo giả trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Nguyên Thần, đây con mẹ nó chính là thất phẩm tiêu chí a. Mình ba người chỉ là ngũ phẩm, như thế nào đi nữa cũng không làm hơn thất phẩm a. Trong mắt ba người thoáng qua một vẻ kiên quyết, ngay tại bọn hắn chuẩn bị liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm. Phúc. Nguyên Thần đột nhiên hướng về phía ba người phất phất tay, nhất thời ba đạo kim quang chợt hiện vào ba người mi tâm. Ngậy. Trong chớp mắt, ba người biến thành ngu ngốc. Chặt chặt, thật sự là tự tìm chết, chết ai được? Một Trần thở dài lắc lắc đầu, mang theo Hàn Vũ, tiếp tục hướng bên trên. Long Hổ Sơn bên trên, Thiên sư phủ. Lương đại thiên sư đang chờ đợi cuối cùng tin tức. Thiên sư, thiên sư, có tin tức. Nói mau, thứ ba ba vị trưởng lão thế nào? Điên. Ba vị trưởng lão đầy đủ điên. Mở hàn Đào cùng Trương Đạo Dẫn nhìn chăm chú một cái, lưỡng đại thiên sư trong mắt lộ ra khiếp sợ. Người này quả thật không đơn giản a. Xem ra phía sau tứ quan không thể tách ra, để cho phía sau tứ quan trưởng lão cùng nhau đi, chúng ta cũng cùng nhau, trận chiến này ta Long Hổ Sơn không thể bại. Trương Đạo Dẫn lạnh nhạt nói. Vâng, sư phụ. Mở hàn Đào cũng là lục phẩm đỉnh phong tồn tại, thêm một cái Trương Đạo Dẫn, lại thêm mấy vị lục phẩm trưởng lão, cái này đã có thể nói là toàn bộ Long Hổ Sơn phần lớn lực lượng, cố lực lượng này, cho dù là đặt vào Hoa Hạ Tu chân giới đó cũng là vô cùng không phải. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử. Chia sẻ. Chương 87, Thiên sư phủ tiêu diệt. Nhiều cương giả như vậy, hôm nay tụ tập chỉ vì đối phó một người. Mục Trần lần này, là thật đem Long Hồ Sơn cho dọa cho sợ rồi. Tại Mục Trần trên tay Long Hồ Sơn liên tục tổn thất hai vị tứ phẩm, ba vị ngũ phẩm, Long Hồ Sơn cuối cùng là quyết định dùng được Lôi đỉnh chi rồi. Một đường thông suốt, cửa thứ tư, không có ai. Cửa thứ năm, vẫn không có ai. Cửa thứ sáu, vẫn là không có ai. Mục Trần tâm lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Đây cái gì tiếp đấu? Chẳng lẽ là chúng ta lúc trước biểu hiện quá điêu tiên, bây giờ không có người dám ra đây sao? Nghi hoặc thời khắc, Mục Trần đi tới cửa thứ bảy. Rốt cuộc có người. Thiên sư phụ trước cửa, đứng yên một hàng lao đầu. Người cầm đầu chính là Trương Đạo Duẫn. "Đạo hữu, ngươi giết ta Long Hổ Sơn môn hạ đệ tử, kính xin cho một cái giao phó." Trương Đạo Duẫn trầm giọng nói ra. "Các ngươi Long Hổ Sơn làm sao đều giống nhau, đều như vậy yêu thích tất tất sao? Cái thế giới này vốn chính là cường giả làm đầu, muốn báo thù thì phóng ngựa tới." Mục Trần không thèm để ý đám này vết mực vết mực đạo sĩ. "Hừ, đạo hữu lớn lối như thế, sư môn của ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao?" Trương Đạo Duẫn lạnh rên một tiếng, dùng tới địa sư thủ đoạn điều động long hồ sơn địa mạch chi lực, ép về phía mục trần. Xin lỗi, ta tự học thành tài. Mục trần nứt miệng cười một tiếng, thời hận hóa giải công kích này. Trương Đạo dẫn biến sắc. Quả nhiên là cao thủ. Nếu ngươi phạm ta long hồ sơn, vậy ta cũng không có cần thiết cùng ngươi giảng quy củ giang hồ rồi. Hôm nay, liền để ngươi mất mạng nơi này. Hàn Đạo, tiến lên. Vâng, sư phụ. Mở Hàn Đạo sắc mặt nghiêm túc, vung đến pháp kiếm, cùng xung quanh 7-8 cái lục phẩm lão giả hướng về mục trần bao vây. Trật trật, trật thế thật to. Mục trần lưỡi, miệt thì nói, hôm nay ta liền để các ngươi biết rõ biết rõ, ở trên thế giới này. Thực lực mới là vương đạo, nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám cản dỡ như vậy. Mở hàn đạo nổi giận, cư nhiên ở trước mặt mình nói ra lời này, ý là không đem mình coi ra gì à? Hắn trong lòng quyết định, nhất định phải để cho trước mắt người tự đại này biết rõ biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Vốn là cặn bã, nói ngươi còn không tin. Đang khi nói chuyện, một chân đỉnh đầu, một cái người tí hơn màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện. Nguyên thần, cách đó không xa trương đạo duẫn ánh mắt ngưng tụ, không tốt. Với tư cách hoa hạ tu chân giới tầng cao nhất, trương đạo duẫn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng nếu là bình thường người nhìn thấy nguyên thần nhiều lắm là đã cảm thấy là thất phẩm có thể trương đạo dẫn vì tu luyện nguyên thần xem qua không ít liên quan tới nguyên thần miêu tả thất phẩm nguyên thần màu đồng bát phẩm nguyên thần màu bạc mà màu vàng đó là cửu phẩm nguyên thần còn sống ở tại trong truyền thuyết không thể nào làm sao có thể trương đạo dẫn trong miệng tự lẩm bẩm không thể tin được mà tại hắn ngắn ngủi này ngây người chốc lát một trần cũng đã xuất thủ diệt màu vàng nguyên thần trên thân ánh sáng phát ra rực rỡ. mấy vị lục phẩm địa sư trong nháy mắt cảm giác đến một cổ đến từ linh hồn rung động cổ lực lượng này vô lực ngăn trở cũng không cách nào ngăn trở Ha, khẽ thảm một tiếng, mấy người ôm đầu ngồi xôm trên mặt đất. Lục phẩm cùng thất phẩm khoảng là một cái to lớn cánh cửa, thất phẩm có nguyên thần, mà lục phẩm không có. Nói cách khác, thất phẩm cường giả nhớ muốn đối phó lục phẩm hoặc là lục phẩm trở xuống tồn tại, chỉ cần thả ra nguyên thần, liền không ai địch nổi rồi. Nguyên thần, thất phẩm trở xuống, căn bản không phòng được. Hàn Đào, Chư đạo dẫn phản ứng lại thời điểm, toàn bộ Long Hồ Sơn cao tầng chiến lực, chỉ còn lại một mình hắn. Thất phẩm trở xuống tham dự thất phẩm chiến đấu, đó chính là trước mắt đây bị miểu sát cái cục. Không hề nghi ngờ, trừ phi có thủ đoạn đặc thù có thể phòng vệ nguyên thần công kích, đáng tiếc Long Hồ Sơn không có. Trương Đạo Duẫn tâm lý được gọi là một cái hối hận a. Hắn sao, sớm biết chết cái đồ đệ sẽ chết được rồi, chọc phải như vậy tên sát tinh, Long Hồ Sơn trăm ngàn năm cơ nghiệp, xong rồi. Đầy đủ xong rồi. Trương Đạo Duẫn tâm lý 10 phần phẫn nộ, có thể đối mặt Mục Trần, lại cảm giác rất vô lực. Màu vàng nguyên thần. Đây chính là trong truyền thuyết cự phẩm cảnh giới mới tồn tại nguyên thần a. Lao đầu, hiện tại toàn bộ Long Hồ Sơn, chỉ còn lại ngươi đi. Mục Trần hơi nhếch mép lên, ánh mắt rơi vào Trương Đạo Duẫn trên thân. Nhất thời, Trương Đạo Duẫn cảm giác cả người đều là chợt lạnh. Không tốt. Vào giờ phút này, Kỳ Tâm bên trong chỉ có một ý nghĩ: trốn. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là có phải hay không cựu phẩm cường giả, chính mình cũng không làm hơn. Liên từ vừa mới biểu hiện ra nguyên thần tu vi đến xem, mình cũng đã là kém xa tít tắp rồi. Dưới tình huống này lại ra tay, con mẹ nó kia không phải là tìm chết sao? Bây giờ muốn chạy trốn, chạy thoát sao? Một Trần đương nhiên sẽ không để cho Trương Đạo dẫn tại dưới mí mắt mình chạy mất không? Nổ có phải nổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh, loại chuyện này phát sinh số lần còn thiếu sao? Biện pháp duy nhất đó chính là trực tiếp chạm thảo trừ căn. Chết đi! Mộc Trần Nguyên Thần tiểu nhân ung dung giơ tay lên, nhất thời một vệt dây lát kiếm quang xuất hiện ở hắn màu vàng trên tay nhỏ bé. "Đi." Trong miệng hơi xông ra một chữ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Hồ Sơn thiên thế, địa thế đầy đủ đều điên cuồng biến động. Kiếm nhỏ màu vàng kim xoay chốc lát, rộng mở thấy bay bắn ra. Tiểu phẩm huyền sư, dám một phát mà động tiên địa chi lực, khủng bố thế này." "Nguyên Thần, ra." Trúc đạo dẫn rủ sao cũng là tác phẩm cương giả, trong nháy mắt đem Nguyên Thần gọi ra, màu xanh đồng Nguyên Thần cùng Mộc Trần màu vàng Nguyên Thần hình thành so sánh rõ ràng. "Hừ, phá cho ta." Mộc Trần nhẹ hừ một tiếng. Nguyên thần tản mát ra, tia sáng trói mắt. Một kiếm bổ ra. Bành. Trương Đạo Dẫn màu xanh đồng nguyên thần tiểu nhân liền ngăn cản chốc lát lực lượng cũng không có, trực tiếp liền bị một kiếm bổ nổ. A. Hét thảm một tiếng. Trương Đạo Dẫn lâm vào hôn mê. Nguyên thần vỡ vụn. Cuộc đời này kết quả tốt nhất chính là người thực vật. Lúc này một chân đứng tại Thiên Sư Phủ cánh cửa, thu hồi nguyên thần, nhìn thấy nằm một chỗ Thiên Sư Phủ môn nhân, trong tâm có phần cảm khái. Cái thế giới này, chính là dạng này. Ai thực lực mạnh, người đó chính là lão đại. Nếu như mình tài không bằng người, lúc này nằm dưới đất, sợ sẽ là mình. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 88, bước lậu ngoài ý muốn, lầm vào hư hoang. Giải quyết xong Long Hồ Sơn, Mục Trần cho Trần Ngọc gọi điện thoại. "Lão bản, người đi đâu vậy?" Tiểu Ngư nói gần nhất hai ngày đều không có nhìn thấy ngươi, chính cấp bắt đây. "Ta tại Long Hồ Sơn đâu, ngươi an bài một chút, lấy ra một khoản tiền đem Long Hồ Sơn cho mua lại." Mục Trần nói ra. "Long Hồ Sơn?" "Chủ tịch, ngươi không có nói đùa chứ?" Bên đầu điện thoại kia, Trần Ngọc kinh hãi. "Ngươi không có nghe lầm, mua xuống Long Hồ Sơn, có vấn đề sao?" "Đây." Trần Ngọc do dự chốc lát nói ra, "Mua xuống Long Hồ Sơn" Tiền vốn bên trên ngược lại không có vấn đề, nhưng này Long Hồ Sơn coi như là quốc gia cũng bất tiện quản á. Phía trên có một trương gia trời, trương gia thiên sư phủ đúng không? Không gì, bọn hắn sẽ không ngăn lấy, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền vốn đến mua là được. Mục Trần từ tổ nói, trương gia thiên sư phủ, ha ha, bắt đầu từ hôm nay thiên sư phủ cũng sẽ không bao giờ có. Về sau Long Hồ Sơn chỉ có thịnh thế tập đoàn. Đi thôi, Hạ Vũ, chúng ta nên trở về. Hai ngày không thấy tiểu ngư, không biết nàng có thể hay không trách ta đi. Hai người bước lên đường về chuyến bay. Không một trên đường, Mục Trần lại cái ý nghĩ nếu không mình làm một máy bay tư nhân, mình bây giờ giàu gì cũng là toàn quốc nhà giàu nhất, làm phi cơ vẫn là không quá phận a, ừ, đúng rồi, còn có triệu nhu, không biết có hay không dò thăm tin tức. đang suy nghĩ, âm thanh hệ thống đống nhiên tại một trần trong đầu văng, dội túc chủ, sự thông minh của ngươi còn chờ để cao a, tìm người không phải rất đơn giản. ngươi bây giờ giàu gì cũng là cựu phẩm quẻ sư, tính một quẻ tự nhiên sẽ biết. đúng vậy, ta đi, làm sao lại quên đây? một chân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cũng không chậm trễ, lấy ra pháp ký, liền bắt đầu bói coi như, bói toán ngược lại dễ dàng nhưng này bòi tính ra kết quả lại là để cho một chân cao mày, quái tượng biểu thị, không có người này, một chân trận tròn mắt, hắn đây sao làm cái gì? chẳng lẽ mình cao trung đang cùng không khí nói yêu đương, một tiểu ngư là không khí sinh ra hay sao? hệ thống, đây là có chuyện gì? ta đã là cựu phẩm quái sư, theo lý thuyết không nên liền chỉ là một người cũng không tìm thấy a, một chân cao mày hỏi, Tốc chủ, cha không có người này, hẳn đúng là thiên đạo cũng không biết người này vị trí, vũ trụ bên trong, sự tình các loại cũng có thể phát sinh, ví dụ như tốc chủ gặp được bản hệ thống, đây chính là một kiện từ sát xuất nhỏ sự tình. Loại này quái tượng, chỉ có thể nói rõ, xem bói người khả năng đã không ở chỗ này mới thiên địa. Ngươi nói, tiểu đu đang chết? Không, tử vong tại thiên đạo trong phạm vi. Ý của ta là, ngươi tiểu đu, khả năng đi tới thế giới khác. Mục Trần đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến vậy mà sẽ làm ra kết quả như vậy. Đối với cái kết quả này, Mục Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốc chủ, ngươi nén bi thương đi, muôn bạn vị diện giống như hạt cát, bất đồng thời gian tiết điểm lại sẽ không có cùng vị diện. Loại tình huống này, muốn tìm người đã trải qua chuyện rất khó khăn rồi. Trừ phi, trừ phi cái gì? Trừ phi bản hệ thống khôi phục đỉnh phong, tốc chủ tấn thăng đến quyền hạn tối cao, dạng này mới có thể tìm kiếm vật giới. Mục Trần cả người ông một cái, nổ. Ngay tại hắn chóng mặt thời điểm, tích tích tích, mới phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ, buôn lậu địa lôi đi đại tống, giúp đỡ nhạc phi tướng quân giải khẩn cấp. Phải chăng lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Mục Trần đang đứng ở vô trì vô giác bên trong đầu, căn bản không có chú ý tới hệ thống thanh âm. Tích tích tích, thỉnh tốc chủ mau sớm lựa chọn, đếm ngược bắt đầu. 3, 2, Mục Trần bị thanh âm tỉnh. Vừa mới chuẩn bị làm lựa chọn, lại phát hiện mắt tối sầm lại tích tích tích, túc chủ lựa chọn, lập tức bắt đầu. Trên máy bay, mục trần cùng hạng vũ đột nhiên biến mất. Đây trận biến cố, trực tiếp làm cho cả máy bay vỡ tổ. Bất quá hết thề các thứ này, đã cùng mục trần không quan hệ. tích tích tích, khẩn cấp thông báo, khẩn cấp thông báo. bao táp thời không xuất hiện, bao táp thời không xuất hiện. lựa chọn gần đây vị diện tọa độ, bắt đầu hàng lâm. một đạo bạch quang thoáng qua, vô tận thời không lần nữa bình tĩnh lại. tất cả giống như, đều còn chưa phát sinh qua. trâm tĩnh màu bầu trời, mở mịt mây trắng, treo cao mặt trời chói chan, và không khí, mục trần mơ màng tỉnh lại. Rung dậy mở hai mắt ra, nước mắt kia sáng rắt vào Mộc Trần đối mắt. Đây là nơi nào? Mộc Trần cảm giác toàn thân mỏi eo đau lưng. Hắn mơ hồ nhớ, trước khi hôn mê, nghe được hệ thống cấp bách thanh âm, báo táp thời không. Mộc Trần mơ hồ nhớ lại, mà lúc này hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại Mộc Trần trong đầu. Xin lỗi túc chủ, do dự gặp phải báo táp thời không, buôn lộ vị diện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vị diện tiến vào một vị diện khác. Một vị diện khác. Đúng, đây là một cái cao đẳng thần thoại vị diện. Thỉnh túc chủ cẩn thận một chút, chống nổi thời gian 3 ngày, chỉ cần 3 ngày vừa qua, dựa theo cái thế giới này nồng độ linh khí bản hệ thống là có thể lần nữa mở ra buôn lậu chức năng cao đẳng thần thoại vị diện mục trần cả người trong nháy mắt ngu ngốc rồi ngươi có thể nói cho ta vị diện bây giờ đang ở chính là mỗi một cái cao đẳng thần thoại vị diện sao Tốc chủ trải qua bản hệ thống do xét tại đây hẳn đúng là cao đẳng thần thoại vị diện hồng hoang thời gian tiết điểm là long hán đại kiếp. mục trần trầm mặc đã lâu mục trần cuối cùng là không nhịn được hệ thống ta ít ít dí người lại ra xin lỗi bản hệ thống không có đại ra thỉnh tốc chủ nén bi thương nỗ lực chống nổi ba ngày bởi vì hệ thống năng lượng chưa tới Vô Địch Kỹ có thể sau khi mở ra chỉ có thể ngăn cản đến từ Kim Tiên một đạo công kích, hệ thống đang đang quan bế tu bổ bên trong. Rồi sau đó, Mộc Trần trong đầu liền xuất hiện ba ngày đến ngược. Một Trần. Vào giờ phút này, hắn có một loại nhớ xúc động mà chửi thề. Người em rể a, để cho lão tử tại Hồng Hoang nghỉ ngơi ba ngày. Hơn nữa còn là tại Long Hán đại kiếp loại này thiên địa trong đại kiếp. Con mẹ nó tỏ rõ là tưởng lộng tử lão tử a. Mộc Trần cựu phẩm huyền sư trên địa cầu là rất ngầm, có thể tại đây. Ngay cả một cái dám cũng không bằng. Vô Địch kỹ năng, cơ năng lượng chưa tới, ngăn cản Kim Tiên công kích có cái lông tác dụng a đây chính là hở hoang kim tiên nhiều như chó đại la đi đầy đất địa phương làm sao đây lúc này mục trần cảm giác có chút đâu bị rồi côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 89, nguy cơ thanh y chân long hô hút hô hút mục trần làm hai cái hít thở sâu bất thình lình hắn chừng mắt cảm giác này xảy ra chuyện gì mục trần chậm rãi nhắm mắt lại màu vàng nguyên thần tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt hướng theo hô hấp tiến hành người tí hơn màu vàng vậy mà vẫn là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ngưng thật Ta kháo có cần hay không đây sao khuyết đại một chân nhất thời cảm giác mình cả người đều ở đây tiến hóa đây Hồng hoang Tuy rằng nguy hiểm nhưng bây giờ nhìn lại tại không có gặp phải nguy hiểm điều kiện tiên quyết đối với mình tu luyện còn là rất có ích lợi sao Hồng hoang không hổ là Hồng hoang A không phụ nổi danh nhắm mắt tu luyện lá nữa một chân đột nhiên giật mình nguyên thần bước vào thân thể đứng dậy cảnh giác nhìn một phía thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này là hồng hoang mình nhất thiết phải cẩn thận cùng tiến bộ nhiều như vậy tu vi so với mà nói cái mạng nhỏ của mình hiển nhiên càng trọng yếu hơn một ít Tu vi không có có thể luyện, nhưng đây tiểu mất mạng, vậy liền lành lạnh rồi. Hô, Mục Trần cảm ứng một loại, phát hiện bốn phía không có người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, ánh mắt chiếu tới địa phương, một cái rộng lớn, tản ra thanh quang hình nghệ lị đại cầu xuất hiện ở Mục Trần cách đó không xa. Đây là vật gì? Mục Trần nghi ngờ trong lòng, đây tản ra nhàn nhạt thanh quang đại trứng, thu nạp đến thiên địa linh khí, toàn bộ địa giới nhi, liền chứng khổng lồ này phụ cận linh khí nồng nặc nhất. Có, quan sát bốn phía một cái, không có chút nào ngăn che vật, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn chống chải nhìn thấy cái này cự đạn, mục trần trong lòng có chủ ý, Hồng hoang có chút nguy hiểm, muốn sống qua ba ngày này, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn. mà trước mắt mà nói, xung quanh nguyên mông bắt ngát đất bằng thẳng, không có chút nào ngăn che vật, hiển nhiên không thể thỏa mãn mình nhận nút nhu cầu. mà trước mắt, chính là có một cái tuyệt cao địa phương. cự đạn, không sai, chính là trước mắt cái này cự đạn, mục trần trong lòng có chủ ý sau đó, muốn làm liền làm. ngay sau đó, hắn bắt đầu động công, điên cuồng đào móc cự đạn phía dưới đất cát. mục trần nghĩ rất đơn giản, dùng cái này cự đạn ngăn che tầm mắt, đào cái hố đem mình chôn Ha ha ha, ta thật là một cái thiên tài. Xem ra là trời không quên ta hả? Mục Trần trong tâm vui vẻ. Đối với mình bây giờ lại nói, đây tuyệt đối là sống qua thời gian 3 ngày tuyệt diệu chủ ý. Đến mức như những tiểu thuyết khác bên trong một dạng, đến hồng hoang, đi hồng hoang lang bạt lang bạt. Xin lỗi, chúng ta đầu góc không có hố, chỉ là cựu phẩm huyền sư liền lang bạt hồng hoang. Đây con mẹ nó không làm muốn chết sao? Ngại mệnh quá dài hay sao? Đừng nói giỡn vui vẻ, chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta liền có thể quay trở về, vẫn là yên lặng chờ đợi hệ thống khai mở. Mục Trần gọi ra Hà Vũ, bị báo táp thật không Hạng Vũ cũng không chịu nổi, mặc dù có hệ thống bảo hộ cũng bị trọng thương. Bất quá hồng hoang linh khí nồng nặc, ngược lại là có thể rất nhanh tu bổ. Mục Trần trước tiên đảo cái hố đem Hạ Vũ trôn, sau đó lại bảo cái hố đem mình cũng trôn. Ngay sau đó, hai người cứ như vậy co đầu rút cổ lại cự đàn phía dưới, chậm rãi chờ đến thời gian trôi qua, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi tu luyện. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua. Mục Trần không biết rõ mình thân nơi phương nào, bất quá hiển nhiên vận khí không tệ, gần nhất ba ngày không có bất kỳ ai gặp gỡ qua, còn có thời gian một nén nhang, xem ra lần này rốt cục thì sống qua nguy hiểm. Mục Trần thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày thời gian đều đã qua, không kém đây thời gian một nén nhang, chắc hẳn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn rồi mới được. Ba ngày này đến nay, Mục Trần cùng Hạng Vũ một bên mai phục vừa tu luyện, càng là tu luyện, Mục Trần càng cảm giác mình trên người hai người cái này cự đẳng không tầm thường, cự đẳng không ngừng thôn nạp linh lực, hấp dẫn xung quanh linh lực, mình ở kỳ hạ mới chiếm hết chỗ tốt, dù vậy vẫn có số lớn linh lực bị chứng khổng lồ này cho hấp thu, nhưng này hấp thu đi vào linh khí lại phảng phất là như vào bùn như biển, có tiến vào không có ra. Ngay tại Mục Trần cảm giác mình sắp an toàn thời điểm, toàn bộ bầu trời đều tối. Một đạo rộng lớn hư ảnh quanh quẩn ở trên không bên trong. Lão bản. Hạng Vũ nhìn về phía một Trần, trong tâm thông qua hệ thống cùng một Trần giao lưu, không dám thở dốc. Đế từ trên trời uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, cương đại đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bóng này, không phải là Long đi Một Trần nhìn lên trên trời cái bóng, trong tâm đã bị triệt để rung động. Một đầu sống sờ sờ chân long xuất hiện ở trước mặt mình. Đây, thật bất khả tư nghị. Hoa hạ một mực tự xưng là truyền nhân của Long, mà trước mắt mình đây, là chân chính một con rồng a. Không tốt. Mộc Trần trong tâm đột nhiên kinh sợ. Hồng hoang bên trong, Long tộc chính là rất cường đại. Hùng chi hiện tại là Long Hán đại kiếp, Long tộc chính là nhất thời gian hùng mạnh, thực lực tùy tiện đến một đầu trưởng thành Long tộc chính là chân tiên kim tiên đó A. Thoáng mạnh một chút đúng là siêu việt kim tiên tồn tại. Mình vô địch kỹ năng căn bản không có chứng dụng, không cầu kim đầu, có nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mục Trần tâm lý vạn phần gấp gáp, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lặng lặng nằm, nín thở, khẩn cầu con rồng này đại gia không muốn phát hiện mình. Bất quá hiển nhiên, hắn khẩn cầu cũng không có đưa đến tác dụng. Các ngươi là ai? Càng ta đi ra lại thấy trên trời chân long lắc mình một cái, biến thành một vị thanh y nam tử, đỉnh đầu sừng rồng, ánh mắt bén nhế, rất nhiều khí thôn sơn hạ chi thế. Ngạch hộ khu khụ. Cái gì đó, đi ngang qua, chúng ta đi ngang qua. Một Trần trong lòng nóng nảy. Mẹ bán phê, hệ thống, người nhà rốt cuộc muốn giác tỉnh không có a? Đang lúc này, âm thanh hệ thống đông nhiên vang dội. Hệ thống chính đang mở ra, thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, còn lại 10 giây. 10, 9, 8. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Con bản nó đại gia ngươi hệ thống, nhanh lên một chút ta một Trần nhanh cấp bách hô máu. Trước mắt vị này Thanh Y Long tộc đã nhìn mình có chịu, lộ ra sát ý rồi. Hừ, tiểu tử, không cần nói, ngươi nhất định là muốn ra hại hài nhi của ta, chết đi. Thanh Y Long tộc xuất thủ. Vô địch kĩ có thể mở ra. Một chân bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu mà trước mắt Kim Long là Kim Tiên, kia mình còn có thể chặn một chiêu. Ẩm. Cũng trong lúc đó, 3, 2, 1. Hệ thống mở ra, cuốn lậu mở ra. Mấy đạo quang hoa phá vỡ hư hoang. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 90 mang theo long đản trở về đô thị, ánh sáng sau đó hoàn toàn yên tĩnh, thanh y nam tử ngây ngẩn cả người, người đâu? chẳng lẽ là không gian pháp bảo? rồi sau đó ánh mắt hắn đột nhiên chừng một cái, nhìn về phía mênh ngông bắt ngát phía trước, long đản, đáng chết, trộm trứng tiểu tặc, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. ngâm ngâm ngâm, ngang, thanh y long tộc nổi giận, bay lên trời hóa ra bản thể, gầm thét tứ phương, xung quanh toàn bộ cỏ cây sinh linh, chim trời cá nước đều bị đây đột nhiên tới long uy cho chấn nhiếp. đây con mẹ nó phát sinh cái gì? là ai? nhắm chúng long đại gia tức giận như vậy? Mà lúc này, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, đã trở lại Hoa Hạ. Thông qua hệ thống sau khi quay về, Mục Trần trực tiếp trở lại Hàng Châu, không thì sẽ bị trên máy bay người cho khi đại hùng miêu về xem. huống chi, lần này Hồng Hoang chuyến đi, dường như để cho hệ thống đã hấp thu không ít năng lực. Chỉ là vị diện tuấn gì, di, tiêu hao vẫn là chịu đổi. Hàng Châu, Hán Đỉnh biệt viện biệt thự số 3. Hệ thống, ngươi cho ta kiểm tra kiểm tra, vật này là gì? Mục Trần đi xuống lầu trong sân, vung tay lên, nhất thời một cái quả trứng lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện, phía trên hiện lên nhàn nhạt vầng sáng. Tích tích tích, kiểm tra bên trong. Kiểm tra bên trong. Tích, tích, kiểm tra xong, trải qua kiểm tra, đây là một quả long đạn, nắm giữ thuần khiết long tộc huyết mạch, thủy hệ thanh long. Quả nhiên. Mục Trần cố nén hưng phấn. Từ lúc trước thanh y nam tử hiện thân, Mục Trần tâm lý liền có suy đoán, nghĩ đến có thể là long đạn, cộng thêm một mực hấp thu tiên khí có vẻ có phần bất phàm, ngay sau đó Mục Trần đang đứng đầu sau đó trong tích tắc, sắp bỏ chạy trong nháy mắt, đem long đạn cho thu vào hệ thống không gian. Hiện tại suy đoán được chứng thật, Mục Trần có chút kích động. Mình nếu có thể đem này long đạn cho ấp trứng đi ra, như vậy. Hệ thống, ta muốn ấp trứng cái này long đạn nói cần phải làm sao? Tổ trứng Long Đản cần số lượng cao linh khí, tốc chủ cần phải đi tiên hiệp thần thoại vị diện tìm linh khí, linh thạch, linh thủy, hoặc là tiên khí, tiên thạch, tiên tinh những vật này. Mục Trần trợn tròn mắt. "Ngươi muội, tiên khí, tiên thạch, tiên tinh, linh khí, linh thạch, linh thủy. Đây con mẹ nó chính là lão tử bây giờ có thể thu vào tay sao?" Mục Trần bó tay, nhìn thấy quả này Long Đản có chút bất đắc dĩ, đây có thể làm sao đây? Mục Trần đang ngồi cảm thán đến, âm thanh hệ thống lại lần nữa xuất hiện. "Tốc chủ không cần lo lắng, ta nói chính là còn chưa ấp trứng Long Đản, quả này Long Đản đã hấp thu đầy đủ linh khí." liền muốn ấp trứng hoàn thành, đề nghị túc chủ đem ngự thú đan một phấn bôi lên tại trứng bên trên, có trợ giúp để cao long đạn thu phục tỷ lệ. Mục Trần, con mẹ nó không nói sớm, làm hại Lão Tử mất công lo lắng. Đối với nói chuyện thở mạnh hệ thống, Mục Trần cũng là bất đắc dĩ. Mục Trần dựa theo hệ thống nói, mang tới một nắm nước sạch, cầm một cái mềm mại bàn chải, lấy ra ngự thú đan, nghiền nát, dùng vào trong nước, dùng bàn chải đều đặt đem nước quét tại long đạn bên trên. Trướng ngự thú đan nước bị long đạn tản mát ra màu xanh vầng sáng không ngừng hấp thu. Giang giác. Giang giác. long đạn dần dần xuất hiện với nước, chậm tan vỡ một đầu tiểu long màu xanh từ bên trong chui ra ba ba ba ba đói đói tiểu thanh long non nứt giọng nữ vang vọng tại một chân trong đầu một chân trợn tròn mắt tình huống gì sao còn nói bên trên trà cơ chứ chúng ta chưa từng nghĩ nhiều một đứa con gái a hệ thống đây là có chuyện gì túc chủ không cần kinh hoảng, bởi vì tại thời kỳ ấu thơ hấp thu ngự thú đan hiệu quả bởi vậy túc chủ hiện tại cùng đây thanh long tâm thần tương liên có thể trực tiếp giao lưu giống như hạng vũ cùng túc chủ là giống nhau thì ra là như vậy một chân gật đầu một cái bất quá lại như mày hệ thống như vậy lòng ta thay đổi sao nuôi không có dưỡng long kinh liệu a đây là một đại vấn đề long nên sao nuôi ăn cái gì túc chủ có thể đem vỏ trứng xem như thức ăn trước tiến hành lần đầu tiên nuôi dưỡng sau đó thả vào trong biển để cho hắn tự do ăn thịt hải lý đồ vật đủ để cho hắn ăn no bất quá tuy nhiên làm sao bất quá đây thanh long nếu như thời gian dài ăn những này không có linh khí đồ vật rất có thể dẫn đến huyết mạch thoái hóa thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng túc chủ cần thường cho nó đốt đồ ăn tràn đầy linh khí đồ vật linh thạch linh tinh linh tụi các loại đương nhiên có tiên khí hoặc là tiên thiên linh khí thì tốt hơn một trận cụ gia ngươi Linh khí, tiên khí, tiên thiên linh khí. Ngươi để cho lão tử đi nơi nào làm a? Hệ thống, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi cảm thấy ta hiện tại làm cho đến những thứ này sao? Kia liền không có cách nào, Túc chủ thỉnh bất đau buồn đi đi, đầu này thanh long là phế. Một trần. Mà thôi mà thôi, không phải là linh khí tiên khí sao, ta mẹ nó cũng không tin không lấy được. Mục Trần cắn răng một cái, trong lòng có quyết định không. Dẫu gì đây long tệ tử gọi cả cuộc đời của mình ba ba, không thể bạc đại a. Nếu là nữ nhi, vậy sẽ phải hảo hảo nuôi. Xong rồi, xem ra đời này là trốn không thoát. Mục Trần không khỏi thở dài, lộ ra một nụ cười khổ. Những năm trước đây không có hệ thống, mình mang theo nữ nhi một tiểu ngư trải qua khổ cấp cấp kiếm sống thời gian. Hiện tại có hệ thống, bây giờ nhìn lại, khổ cấp cấp thời gian cũng không có cách mình đi xa. Đời này, sợ không phải nhất định phải làm một cái não ba đi. Mục Trần có chút bất đắc dĩ, nhớ tản nhẫn hạ tâm, có thể nhìn Tiểu Long màu xanh, Long nhãn bên trong vô tội thần sắc, Mục Trần lại có chút không đành lòng. Về sau ngươi liền gọi Tiểu Thanh đi, Mục Tiểu Thanh, ba ba, đói, đói. Mục Trần, mẹ ba phê là một tanh hàng, xem ra chính mình muốn lạnh. thuần thụ, Tiểu Thanh giải quyết hết Long đạn, Trận Lâm vào ngủ say. Hệ thống, Tiểu Thanh đây là có chuyện gì? Long đàn bên trong hàm chứa năng lượng cường đại, là đến từ Hồng Hoang Tiên Thiên Linh khí. Sau khi cắn nuốt trực tiếp liền vượt qua mới sinh kỳ, tiến vào thời kỳ ấu thơ, hình thể cũng sẽ có tương ứng một, bảy thay đổi. Thì ra là như vậy, Mục Trần gật đầu một cái. Nếu biết rồi nguyên nhân, vậy liền tạm thời trước tiên bất kể, với tay đem Tiểu Thanh thả lại hệ thống không gian, Mục Trần mang theo hạng vũ ra cửa. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 91 bờ biển thản ôi, đáng nhắc tới chính là, trải qua ba ngày Hồng Hoang tu luyện. Hạng Vũ thực lực cũng có trưởng tốc đi tiến bộ, khí huyết tiến một bước đột phá, hôm nay hơn 150 cân bá vương kích tại trên tay hắn đã có vẻ hơi nhẹ. Mục Trần chuẩn bị hai ngày nữa chờ bên này sự tình xử lý xong sau đó, liền cho Hạng Vũ đổi một binh khí. Bất quá nhận định đây đổi binh khí cũng dùng không lâu dài, có tiểu thanh tồn tại, có thể tưởng tượng, tương lai mình sẽ kinh thường tính tiến quân tiên hiệp huyền huyễn vị dịa rồi, Hạng Vũ ở tại bên trong tu luyện, thực lực tuyệt đối sẽ bạo phát thức tăng trưởng. Binh khí này sẽ theo lấy thực lực tăng lên mà bị đào thải. Bất quá những thứ này Mục Trần cũng mặc kệ, trước tiên đem trước mắt cho quản tốt liền sẽ trở thành hiện tại lúc này chuyện trọng yếu nhất là cái gì tiếp một tiểu ngư tan học không sai chính là cái này một tiểu ngư hai ngày không thấy mình hôm nay trở về cần phải đi đón nàng tan học một chân ở cửa trường học rất nhanh sẽ đến lúc một tiểu ngư tan học tiểu ngư một chân hô một tiếng một tiểu ngư nghe thấy thanh âm lập tức lanh lợi chạy tới ba ba ba ba một tiểu ngư một hồi liền nhào tới một chân trên thân tiểu ngư a hai ngày không nhìn thấy ba ba có nhớ hay không ta hả? không một một chân méo một cái một tiểu ngư gõ má muốn ân thân oan đi Ba bà dẫn ngươi trở về nhà, hai người lên xe. Mà giờ dạ thì hướng về Hán đỉnh biệt viện khu biệt thự lái đi. Trên đường, một tiểu ngư bông nhiên nói: Ba bà, bà, về sau ngươi không muốn tới đó ta. Thử. làm sao? Một trần vẻ mặt nghi hoặc. Thanh thật mà nói chúng ta đã là học sinh tiểu học rồi, đã là người lớn, không thể nhận học được độc lập, phải không? Một trần kinh ngạc, lão sư kia còn nói gì? Thanh thật mà nói ba bà kiếm tiền cho chúng ta đi học rất vất vả, chúng ta không thể để cho ba bà bận tâm. Một tiểu ngư bẻ ngón tay nói ra: Manh man, vô cùng khả ái. Lão sư dạy ngươi nhiều đồ như vậy a? Vậy ngươi có hay không tạ ơn lão sư a? Không có. Một tiểu ngư giống như làm sai chuyện giống như vậy, túi đầu, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía một trận, "Ba ba, ta ngày mai đi tạ ơn lão sư có được hay không?" "Ha ha ha, thần oan." Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện, trở lại nhà. "Hạng Vũ, về sau ngươi liền theo tiểu ngư, ta khả năng thường xuyên muốn đi ra ngoài, ngươi giúp ta nhìn tiểu ngư, nếu là có người muốn thương tổn nàng, đánh chết tính cho ta." "Được, lão bản." Đang lái xe Hạng Vũ trả lời. "Có lẽ là ở trường học chơi mệnh. Một tiểu ngư đã nằm ở mục trần trong ngực ngủ tiếp, Làng lặng ngủ tiếp. Mục trần nhìn thấy một tiểu ngư khe khẽ thở dài, hướng theo mình buôn lậu làm ăn càng ngày càng lớn, bận rộn thời gian càng ngày càng ít hoàn toàn là tất nhiên. Muốn giống như trước một dạng tại mọi thời khắc phụng đôi một tiểu ngư đã khả năng không lớn rồi, cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đây cũng tính là có được tất có mất đi. đương nhiên, so với lấy được lại nói, mất đi vẫn là tương đối ít. Một tiểu ngư tóm lại là muốn độc lập, không thể nào cả đời kể cận mình a. Mình không có ở đây thời gian, có hạng vũ nhìn thấy cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao lấy hạng vũ thực lực bây giờ lại nói chỉ cần không phải là đặc biệt cường đại vũ khí nóng xuất thủ, kia hắn đều là sự tồn tại vô địch. Buổi tối, Mục Tiểu Ngư thật sớm đi ngủ, Ma Mục Trần ra biệt tự, đi vào trong sân, nhìn thấy đầy trời tinh thần, hơi híp mắt lại. Từ khi đạt được hệ thống bắt đầu, hắn liền biết mình tương lai sẽ rất không tầm thường, mà bây giờ càng là thu phục hạng vũ đã nhận được long đản, tương lai còn sẽ phát sinh cái gì đó, Mục Trần cũng không biết, hắn chỉ biết là con đường này mình không thể lùi về sau, chỉ có thể đi phía trước. Xuất phát, trong tâm mặc niệm, hệ thống thoáng qua ánh sáng phá vỡ trong bầu trời đêm điểm chuế đầy sao cùng hả giống như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất mục trần nhắm mắt mở mắt trong nay mắt xung quanh hắn đã xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất ảo ảo ảo thủy triều vỗ vào bờ cuốn lên từng trận sóng cả nơi này là trong đông hải không đi ra đi mục trần vung tay lên một đạo bóng người màu xanh quanh quần mà ra Hạt dự. một hồi tiếng rồng ngâm truyền khắp tứ phương nhất thời phạm vi mười dặm thanh âm đến nơi đến chốn toàn bộ thủy tộc đều sôi trào lên long tộc vốn là thủy tộc đứng đầu thống lĩnh ngàn vạn thủy tộc Tuy rằng trước mắt đây Thanh Long chỉ là ấu niên, nhưng huyết mạch tinh thuần, cho dù không phải trên địa cầu thủy tộc có thể so. Hiệu lệnh lên không tốn sức chút nào. Ngươi về sau liền tạm thời tại đây sinh hoạt đi, ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm bảo bối đi, để ngươi có thể tiến hóa mục trần phản phất là tại căn dặn con của mình. Ừ. Còn nữa, ngươi không nên tùy tiện xuất thủ, tiết kiệm dẫn tới sự chú ý của người khác, dẫn phát phiền bái không cần thiết. Biết rồi ba ba. Ân, thần oan. Đúng rồi, còn không cho ngươi đặt tên đây. Gọi cái gì tốt đây? Mục Trần sờ lên cằm trầm tư chốc lát, liếc nhìn tiểu Thanh Long thân thể, ánh mắt sáng lên. Ngươi là Thanh Long Vậy ta gọi ngươi Tiểu Thanh được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thanh. Hảo. Hảo. Hảo. Tiểu Thanh nổi danh chữ. Tiểu Thanh nổi danh chữ. Tiểu Thanh vui vẻ, lần quần thân thể bay lượn hai lần. Đi thôi, đói bụng rồi mình tìm ít đồ ăn một hồi. Hắn. Tiểu Thanh một cái quanh quần sau đó, đáp xuống. Nhìn thấy mười mấy thước tiểu Thanh 457, Mục Trần không thể nín được cười, nhìn về phía biển rộng, suy nghĩ tung bay. Tiêm long vào biển, tiểu Thanh đầu này chân long, tại địa cầu này lại sẽ khoé lên như thế nào một đợt phong vân đâu. Dạo. To lớn mạch nước âm thanh truyền khắp bốn phía may ở chỗ này là biển rộng, gió biển từng trận, đợt sóng cuồn cuộn, lại động tĩnh lớn đều sẽ không bị người phát giác. Ánh sáng chật lóe, mục trần rời khỏi Đông Hải, trong nháy mắt trở lại Hàng Châu, biệt thự của mình bên trong. Hôm nay là tình huống đặc biệt, nói như vậy, mục trần vẫn là tận lực không cần thuấn di kỹ năng, kỹ năng này là tiêu hao dị năng lượng, phải biết, dị năng lượng, đây chính là xuyên qua từng cái từng cái vị diện để dành tới bảo bối năng lượng à? Dùng để thuấn gì? Quá phí của trời rồi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 92 kinh thành hội nghị bí mật. Dù dị năng lượng đến đi đường, bậc này xa xỉ tiêu hao, cho dù là Mục Trần cũng không nhịn được sẽ đau lòng. Lần này là tình cờ tình huống mà thôi. Mục Trần trở lại gian phòng của mình, nằm xuống ngủ. Bắt đầu mình số lượng không nhiều của sống bình thường. Buôn lậu hệ thống không định giờ ban bố nhiệm vụ, đối với Mục Trần lại nói, lúc nhàn rỗi thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều đáng giá quý trọng. Mà cùng lúc đó, kinh thành, nơi nào đó chính phủ cơ yếu bộ môn, liên quan tới thịnh thế tập đoàn lão tổng Mục Trần tài liệu đều ở nơi này, mời thủ trưởng xem qua. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Hoa Hạ 7 vị đại lão đầy đủ đều ngồi ở trong phòng, một vị sĩ quan mang lên một phần tài liệu, giao cho số 1. Số 1 nhìn kỹ mà nhìn hồi lâu, lý giải sau đó chuyển cho số 2, rồi sau đó lại là số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Khi tất cả người nhìn xong, cũng qua nửa giờ rồi. Trải qua nửa giờ nổi lên, số 1 cũng lớn đến mức làm rõ xong ý nghĩ. Hiện tại mọi người cũng đều nhìn qua liên quan tới một trần tài liệu, không biết mọi người có ý kiến gì. Số 1 hỏi, nhìn về phía mọi người. Số 3 dẫn đầu mở miệng trước nói ra, từ trong tài liệu chúng ta có thể biết được, tại mục trần tiểu tử này trên thân Xuất hiện qua rất nhiều không phải rất khoa học sự tình, ví dụ như thịnh thế tập đoàn những hàng hóa này là từ đâu tới. Nhiều như thế hàng hóa, chúng ta không thể nào không biết chút nào đạo. Nhưng trên thực tế, chúng ta chính là không biết. Ngay tại chúng ta mí mắt dưới đất đột nhiên xuất hiện. Số 3 nói đúng, một lần này máy bay sự kiện cũng là bởi vì một Trần Tiểu Tử này đưa tới. Lúc trước hắn rõ ràng làm vé máy bay, hơn nữa cũng tới máy bay rồi, kết quả xuống phi cơ thời điểm đổi không có người nào. Hơn nữa bên trong khoang máy bay cũng tìm không đến người, đây liền rất kỳ quái rồi. Số 4 nhận lấy số 3 câu chuyện nói ra. Số 3, số 4 vừa nói như thế, Nhất thời những người khác cũng đều rối rít tuyên bố lên ý kiến của mình. Thịnh Thế tập đoàn lai lịch của vật không rõ, chính là giá trị nhưng lại cực lớn, mỗi một lần đồ vật xuất hiện lúc trước đều kèm theo một ít ly kỳ cổ quái mua sắm, sớm nhất là đại gạo, hiện tại có dấu vết chứng minh, Thịnh Thế tập đoàn rất có thể đi tới quốc Hoa Kỳ, hướng mộ nhất gia tộc mua lượng lớn quân hỏa. Nhưng mà, đây một nhóm quân hỏa chính là không cánh mà bay rồi, có tin tức xưng Thịnh Thế tập đoàn là từ đủ bọn gia tộc mua, nhưng lại không có phát hiện Hoa Kỳ quan thuế hoặc là Hoa Hạ quan thuế liên quan ghi chép, bao gồm mai phục ở Hoa Kỳ gián điệp cũng không có phát hiện dấu vết nào. Cái này Thịnh Thế tập đoàn không đơn giản a mấy vị thủ trưởng tham thảm thở dài, nhìn chăm chú một cái, đều nhìn ra mỗi người trong mắt ngưng trọng. Loại này xí nghiệp lớn là nhất để cho người nhức đầu, đặc biệt là tại không biết sau lưng phải chăng có liên quan thế lực dưới tình huống. Nhưng nếu là không có liên quan thế lực, kia ngược lại là rất tốt. Mục Trần là một thuần chính người Hắc quốc, coi như là có chút hiếm có vấn đề, cũng là không có quan hệ gì, chỉ sợ thịnh thế tập đoàn phía sau là thế lực ngoại quốc không chế. Kia nếu như chính phủ chính sách nâng đỡ, ha chẳng phải là tự nhiên cấp cho người khác làm giáo ý Ân, các ngươi nhìn thêm chút nữa đây một phần tài liệu. Số một từ trong ngăn kéo lấy ra một phần trước đây không lâu mình mức độ tra được tài liệu mấy vị đại lao trong tay, tài liệu từng cái chuyển. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, trong mắt mọi người thoáng qua vẻ kinh dị. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cùng mấy năm trước đột nhiên biến mất mộ dung gia có quan hệ. Lẽ nào thịnh thế tập đoàn quật khởi cùng mộ dung gia cũng có quan hệ? Cái này ngược lại không không khả năng. Không thể nào, mộ dung gia đối với tiểu tử này một mực rất bài xích, thậm chí không tiếp chia rẻ tiểu tử này cùng mộ dung tuyết hôn sự, và lại nói, cho dù có quan hệ, cũng không phải chờ ít năm như vậy à? Như thế xem ra hẳn là một trường hợp. Số 3 suy nghĩ một chút, cảm thấy số năm nói cũng không tệ xấu. Dạ nếu thật cùng mộ dung gia có quan hệ hoàn toàn không cần thiết chờ ít năm như vậy. Ngay tại mấy vị đại lao hết đường xoay sở thời khắc. Đống nhiên, một tên đạo nhân đi vào. Không sai, chính là đạo nhân. Một cái đạo sĩ. Đây đạo sĩ tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn thì không phải phạm tục người trung gian. Trần Lão, sao ngươi lại tới đây? Số một rộng mở đứng lên. Còn lại mấy vị đại lao cũng đều đứng dậy. Tất cả ngồi xuống đi, không cần dạng này. Các ngươi cũng đều đã là hoa hạ cao tầng, không cần như thế. Trần Lão nói gì vậy? Trần Lão đối với hoa hạ góp phần, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không quá lắm số một nghiêm túc nhìn về phía lão giả trước mắt, Trân nguyên năm nay đã có hơn 300 tuổi, không sai, đây là một cái cơ hội trải qua toàn bộ mãn thanh lão giả. Hoa Hạ Kiến Quốc chi sơ ngoại quốc dị nhân bước vào Hoa Hạ, không muốn để cho Hoa Hạ bình yên phát triển, mặt đối với mấy cái dị nhân, Hoa Hạ chính phủ không có nửa điểm biện pháp. Tạc, vũ khí nóng, đừng khôi hại, liền năm đó ba bát đại đóng, cặn bát xuống trường, đối với tại bình thường dị nhân may mà, đối với tu vi cao thầm, căn bản không có tác dụng, đến mức lực tàn phá to lớn vũ khí nóng, đệ nhất Hoa Hạ chính phủ nghèo cũng không có kỹ thuật, không tiêu hao nổi. Thứ hai, cỡ lớn vũ khí nóng phóng ra lên đều lầy, phiền toái, trong khoảng thời gian này người ta sớm chạy trốn. Cuối cùng là ban đầu hơn 200 tuổi Trần Nguyên hiện thân, mang theo suy nhược Hoa Hạ tu chân giới, chống lại các nước cường giả, lực một người chấn áp thời đó giáo hoàng, phạ dạ ổng, nỉ dạ đợi đã nào. Một trận chiến này, không muốn người biết, nhưng Hoa Hạ chính phủ tuyệt mật trong hồ sơ lại có ghi chép, Trần Nguyên, tại thời khắc nguy cấp, đột phá bát phẩm chi lực, mượn Hoa Hạ côn lôn địa mạch, trọng thương các nước cường giả. Cho Hoa Hạ giành được rất phát triển tốt thời gian. Sau trận chiến đấy Trần Nguyên cũng bị bị thương, mấy chục năm qua một mực tại kinh thành dưỡng thương thuận tiện giúp Hoa Hạ chính phủ sửa sang lại một ít liên quan tới tu chân giới tài liệu. Dù sao tu chân giới, rất nhiều chuyện là chính phủ vô pháp đúng tay, không thông báo một tiếng, rất có thể tạo thành hiệu lầm, hình thành rất tổn thất lớn. đương nhiên, chân nguyên tồn tại là tuyệt mật, cũng chỉ có Hoa Hạ tầng cao nhất mới biết cái này sự tồn tại của ông lão. Các ngươi đàm luận là một Trần tiểu tử này đi, đây tiểu tử chính là khủng khiếp, mấy ngày trước chính là tại tu chân giới làm ra kinh trời động tinh A. Xem những tài liệu này đi. Nói xong, Trần Nguyên tự mình ngồi xuống, cầm một ly trà, ung dung phẩm đến. Đế mấy vị đại lao chớ mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú một cái, cầm lên tài liệu. T. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 93, Đông Hải Thủy Tộc Bạo động Xoẹt xoẹt. Kinh thành. Hội nghị bí mật nơi. Hoa hạ bảy vị đỉnh phong đại lao đang yên tĩnh lật xem tài liệu. Đứng bên cạnh hơn 300 tuổi Trần Nguyên. Mấy ngày trước, mục trần tiểu từ này một người đi tới Long Hồ Sơn, một người liền đem toàn bộ Long Hồ Sơn cho diệt môn, chương gia thiên sư phụ tất cả mọi người đều biến thành rồi ngu nốc. Ta đặc biệt để cho người đi biết một chút. Căn Nguyên là quang thời gian trước trương gia thiên sư phủ có một cái tứ phẩm huyền môn đệ tử tại thế tục hữu dụng dẫn hồn thuật ám toán thịnh thế tập đoàn tổng tài trần ngọc một lần, rồi sau đó người kia đã không thấy tăm hơi, hẳn là bị diệt khẩu. Trần Nguyên đơn giản mà đem trong tài liệu tin tức cho lấy ra. Trương gia thiên sư phủ, Trần Lão, người thiên sư này phụ thực lực tại tu chân giới cũng không tính là yếu đi. Đối với Vu quốc nội thế cục hiểu rất rõ số một mở miệng hỏi, tuy rằng hoa hạ tu chân giới cùng thế tục giới không liên quan tới nhau, nhưng với tư cách số 1 tự nhiên cũng có một chút con đường nguồn. Chúng chi trương gia thiên sư phụ cũng không phải môn phái lãnh đời, nửa đời tục môn phái tất nhiên muốn cùng thế tục tiếp xúc, số một lúc này mới có thể hiểu tình huống một chút. Ấn không sai, trương gia thiên sư phụ xác thực không đơn giản, bên trên mặc cho thiên sư một mực tại kinh thành, tu chân long tổ khi khách khanh trưởng lão, là thất phẩm huyền môn đệ tử. Trần Nguyên gật đầu một cái nói ra, thất phẩm. Đây chẳng phải là nói một Trần có bát phẩm thực lực. Số một mắt 460 bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Bát phẩm, toàn bộ hoa hạ coi như chỉ có Trần Nguyên một người a. Hơn nữa Trần Nguyên còn đang mấy chục năm trước liền bị thương, tuy rằng đột phá, tăng lên không ít trọng nguyên lại dùng không ít bảo mệnh biện pháp kéo dài tánh mạng rất lâu, mà dù sao đã già rồi, khí huyết khô kiệt, nguyên thần cũng bắt đầu lệ bại, nếu như đối mặt một cái chân chính bắt phẩm cường giả, Trần Nguyên sợ là không đính dụng a. Cho dù không phải bắt phẩm, thực lực cũng không phải bình thường thất phẩm có thể so sánh. Ta đề nghị làm hết sức để cho cùng quốc gia duy trì một cái quan hệ tốt đẹp, loại cường giả này, không phải có thể cưỡng ép tốt thúc. Trần Nguyên đề nghị. Ân, xem ra xác thực là nên suy nghĩ thật kỹ một loại. Số một gật đầu một cái. Hiện tại, bị Trần Nguyên vừa nói như vậy sau đó, nhất thời tình huống lại bất ổn, số 1, số 2, số 3, số 4. Số 5, số 6, số 7 đầy đủ đều trầm mặc, trong tâm đều có chút cố kỵ. Đây là một cái có thể uy hiếp được quốc gia nhân vật, không thể khinh thường. Một hồi lâu sau đó, số 3 bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta nói các ngươi làm gì đâu? Mục Trần tiểu tử này lợi hại, đây không phải là chuyện tốt gì không?" Số 3 bất thình lình nghĩ đến mấu chốt, đã nói nói, lúc trước chúng ta một mực lo lắng Thinh Thế tập đoàn sau lưng là nước ngoài thế lực, có thể bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là Mục Trần gia hỏa này thế lực của mình mới đúng. Thinh Thế tập đoàn lại là tích cực người đóng thuế, tuy rằng rất nhiều thứ lai lịch bất minh, nhưng lại không tổn thương hại ích lợi quốc gia. Có cái gì tốt lo lắng? Đúng vậy, số 3 nói có đạo lý. Xem ra chúng ta là có chút buồn lo vô cớ hả? Số 1 cũng nói như vậy. Cứ như vậy chúng ta loại bỏ thịnh thế tập đoàn bối cảnh vấn đề, lấy một trần tư lực, cũng đến hoa hạ tu chân giới cực điểm, mà kỳ biểu hiện đến xem, đối với quốc gia xã hội cũng không tồn tại uy hiếp, như không cần thiết, chính phủ không muốn cùng phát sinh mâu thuẫn. Đồng thời nếu mà thịnh thế tập đoàn có một chút đại hạng mục, chúng ta có thể dốc sức cái một hồi. Số 1 lộ ra một sấu bụng nụ cười, thịnh thế tập đoàn kiếm tiền nhanh a, chúng ta có thể kiếm lợi một bút là một bút, giúp đỡ giúp đỡ còn có thể lấy được một bút tốt tiền tài. Dễ dàng làm ăn a. Đúng rồi, gần nhất giống như thịnh thế tập đoàn chính đang xin thu mua Long Hồ Sơn Hà Mục, chúng ta có thể tấu lên một tay a. Cho thuê ai cũng là thuê, chắc hẳn Mục Trần tiểu tử kia hẳn sẽ thay chúng ta quản tốt Long Hồ Sơn môi trường sinh thái, về giá cả di động một ít, cho bọn hắn được rồi, để cho tiểu tử kia cho chúng ta chính phủ tài chính hết điểm sức ngọt. Ha ha ha, có đạo lý có đạo lý. Cứ quyết định như vậy, không có vấn đề. Đề nghị này được a. Trong kinh thành, một cái quyết sách trọng đại cứ như vậy sinh ra. Mà lúc này, Mục Trần chính là đã nằm ở trên giường, lâm vào một đẹp. Bóng đêm chồng người, Toàn bộ hoa hạ bị ban đêm bao phủ, mà cùng lúc đó, vừa mới bị một Trần đem thả nuôi đến Hải Lý Tiểu Thanh chính là hưng phấn dị thường. Thiêm Long và Uyên, nói đúng là ra hoàn này. Tại Hưng Hoang, cường giả vô số, tại đây, Tiểu Thanh là duy nhất Long tộc, là duy nhất vương giả. Coi như là một ít tiền sử thủy quái, biến dị thủy quái tại Tiểu Thanh trước mặt cũng căn bản không tính là gì. Phải biết, đây chính là chân long, vẫn là thủy thuộc tính Thanh Long, không thủy năng lực tiêu chuẩn nhất định đấy. Ở trong nước, cường đại vô thất, Hùng chi, thú khoảng, còn có một loại đồ vật gọi là áp. Tiểu Thanh là thần thú, đến mức những thứ khác thủy tộc Linh trí cũng không có, tất cả đều là dã thú, huyết mạch này đẳng cấp liền không giống nhau a. Toàn bộ Đông Hải thủy tộc bị Tiểu Thanh cho khất chế gắt dao. Chỉ dùng một đêm bên trên thời gian, phạm vi 50 km phạm vi liền bị Tiểu Thanh cho triệt để thống trị. H đời, h đời, h đời. Tiếng rồng ngâm không ngừng quái tán, tản ra thuộc về thần long đi khí tức. Bốn phía vô số thủy tộc điên cuồng hướng về Đông Hải hội tụ. Long Vương một lệnh, có thể hiệu lệnh thiên hạ thủy tộc. Long tộc, chính là như vậy bà khí. Tiểu Thanh là chơi vui mừng sắp rồi. Điều động toàn bộ Đông Hải thủy tộc. Đây một điều động, được rồi, có người khổ ép. Vĩ đại đại cùng dân tộc mỗi ngày la hét cùng hoa hạ quyết tử chiến lừa bị loạn ý nhi vô ý khoảng nằm cũng chúng đã rồi. Úc Tăng Quốc cùng hoa hạ liền cách một cái Đông Hải mà Đông Hải này nhưng lại hợp tiểu thanh địa bàn, thủy tộc bạo động toàn bộ Đông Hải sóng cả máy liệt lại thêm cường phong một quyền. Đây liền hình thành một loại đồ vật biển gầm. Ngay sau đó Vĩ đại đại cùng dân tộc bi kịch. Nếu như là bình thường thiên thai kêu ngược lại là còn dễ nói có thể Ốc Tăng Quốc thiên toán và toán làm sao cũng không tính được có người sẽ ở Đông Hải thả nuôi một đầu thủy hệ thanh long a. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 94 chế phách đông hải lựa biệt tiểu dạng có năng lực Sáng sớm hàng châu không khí cực kỳ mát mẻ đặc biệt là một trần ở khu biệt thự lục hóa diện tích có thể nói là hoàn hảo hô hấp từ ngoài cửa sổ lơ lửng tới không khí mới mẻ kèm thêm một trần tâm tình cũng tốt không ít cho một tiểu ngư nấu tô mì sau khi ăn từ hạng vũ đưa nàng đi học ba ba ta đi ba ba gặp lại gặp lại trên đường hảo hảo nghe hạng lời của chú a biết rồi ba ba một tiểu ngư leo sách nhỏ túi chạy nhảy ra cửa trong nhà khôi phục căng tĩnh nhăn rối nhem chán mở TV. Mộc Trần bưng vừa cua trà nóng, bắt đầu nhìn lên sớm giữa tin tức mới. Đây trà nóng không phải là phổ thông trà, mà là dùng ngàn năm người xâm pha trà nước. Thịnh thế hội đấu giá, nhân xâm luận bộ bán. Tự nhiên, Mộc Trần với tư cách thịnh thế hội đấu giá chủ nhân, trong tay làm sao có thể không lưu một chút đâu. Thường xuyên uống ngàn năm nhân sâm nước trà, đối với Mộc Trần lại nói, vô luận là tại ôn dưỡng nguyên thần phương diện vẫn là rèn luyện thân thể phương diện đều có không kém hiệu quả. Cơ hồ bao phủ toàn bộ vách tường màn hình lờ cờ giờ bên trong, rõ ràng xuất hiện tin tức sáng sớm phát tin. Phía dưới, chúng ta tạm thời phát ra một đầu tin quốc tế. Mục Trần vênh hai tin quốc tế, hôm nay dạng sáng 4 giờ 23 phút khoảng, Đông Hải mạc danh xuất hiện vô số tiểu cổ sóng biển, sóng biển lấy một loại tốc độ cực nhanh tụ hợp đến cùng nhau, tạo thành khổng lồ biển gầm. Biển gầm bao phủ toàn bộ Đông Hải, sau đó tại ốc tăng quốc phía bắc đổ bộ. Chợ này biển gầm cho ốc tăng nhân dân mang đến vô biên tai nạn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, trước mắt mới chỉ ứng phó không kịp ốc tăng nhân dân đã tử vong rồi vượt qua 3 vạn người. Đây là một đợt kinh người tàn sát. Dựa vào nước lớn trách nhiệm nguyên tắc, đối với ốc tăng quốc lần này bi kịch cảm thấy vô cùng đau đớn. Ta gần đại biểu bản thân ta cho ốc tăng nhân dân mặc niệm một phút. Cố lên, ốc tăng nhân dân tin tưởng chính mình nhất định có thể đủ nhìn thấy ngày mai người chủ trì nghiêm trang nói ra có thể mục trần chính là giữ không được rồi Phúc. trong miệng ngàn năm nhân xâm trả một miệng phun ra đây con mẹ nó thần cờ mở nở nhất định có thể nhìn thấy ngày mai tin tức này rõ ràng chính là cười trên nổi đau của người khác a còn mặc niệm một phút đây con mẹ nó quả thực thật tài tình đông hải biển gầm mục trần hơi dừng lại một chút hảo giống như nhớ ra cái gì đó tiểu thanh tại đông hải biển gầm hẳn không gây thương tổn được tiểu thanh đi mục trần tâm lý có chút nóng nảy lên hắn chính là không biết đây biển gầm con mẹ nó liền là tiểu thanh cho chỉnh tới ngoạn ý nhi hệ thống giúp ta tra hỏi một hồi hiện tại tiểu thanh tình huống mục trần trong tâm cùng hệ thống trao đổi tích tích tích túc chủ tiểu thanh hiện tại trạng thái hài lòng không cần lo lắng bất quá tựa hồ tựa hồ làm sao tựa hồ ăn quá no mục trần lúc này đông hải tiểu thanh mang theo một đám tiểu đệ chính đang chuẩn mất vòng nhi do xét mình hải vực ngắn ngủi trong một đêm hơn một nửa cái đông hải đã trở thành tiểu thanh tư nhân lãnh thổ một tiếng long âm truyền khắp tứ hải bát hoang hiệu lệnh thiên hạ có phần có một loại vương giả chi thế bành bành bành ảo thảo thảo nhất thời, từng đạo bóng người to lớn từ trong biển sâu nổi lên. Nhất đi ra trước chính là một cái giải mấy chục thước cá mập lớn. Ngày hôm qua buổi tối bị tiểu thanh cho thu phục, huyết mạch dưới sự vi áp, tên này động cũng không dám động. Một con gia thú, một cái là thần thú, căn bản không phải một cái cấp bậc. Vù vù ô, từng đạo trùng thiên cột nước sông lên chân trời. Kình ngư đám, những này đều không phải phổ thông kình ngư, là thâm hải kình ngư đám. Thường xuyên sinh hoạt tại thâm hải, lịch sử lâu đời, thậm chí có thể truy tố đến kỷ rú dạ, kỷ phân trắng, là cùng khủng long một thời đại ngoạn ý nhi. Đây là một cái còn chưa bị loài người phát hiện phẩm loại, tự thân mang theo không thể dò xét năng lực, còn có rất mạnh sức chiến đấu. Tối hôm qua nghe thấy Tiểu Thanh tiếng rồng ngâm sau đó, liền bị hấp dẫn, tụ tập trung một chỗ, thành công bị Tiểu Thanh phát hiện thu phục. Ngắn ngủi một cái buổi tối thời gian, Tiểu Thanh thành công trở thành Đông Hải lĩnh vực bên trong thủy tộc Lão Đại. Tiểu Bạch, ngươi sống bao lâu? Tiểu Thanh xuyên thấu qua huyết mạch chi lực cùng một bên Đại Bạch xa trao đổi. Tại yêu tộc bên trong, huyết mạch cao đẳng có thể thông qua huyết mạch cảm giác bậc thấp huyết mạch yêu thú hoặc giả thu ý tứ cùng bọn hắn giao lưu. Lão Đại ta không biết ta, bất quá ta hồi đó ở mảnh này nhi địa giới lẫn vào thời điểm bên cạnh giống như có một gọi đại minh triều quốc gia không cầu kim đầu minh triều không rõ ràng tiểu thanh lắc lắc đầu với tư cách vừa vừa ra đời một đêm bên trên con non tiểu thanh làm sao có thể biết rõ minh triều là cái quỷ gì một trần cũng không có dạy hắn hoa hạ trên dưới 5.000 năm a tiểu thanh mang theo thủy tộc đại quân đen rộng lớn mà một hồi dò xét toàn bộ đông hải đang lúc này hào hào hào hào hào một hồi bọt nước dâng lên vô số bầy cá đang đang chạy trối chết phía trước chuyện gì tiểu thanh nhìn thấy tình huống này nhũ mày không tự chủ tản mát ra huyết mạch vĩ áp Bây cá cảm nhận được tiểu thanh huyết mạch an tĩnh hơn nhiều, xếp thành một cái đội hình chỉnh tề, dẫn đầu bước ra khỏi hàng, nói ra, "Đại ca, phía trước có Úc Tang quốc quy lớn, chúng ta không ít huynh đệ đều được bọn hắn cho bắt đi." "Không." Dẫn đầu tiểu ngư truyền đạt ý của mình. Nhất thời, tiểu thanh nổi giận. "Lẽ nào lại như vậy? Lại dám tại bản cô nương trong lãnh địa bắt bản cô nương con dân?" "Tiểu Bạch, tiểu cá voi. Đây Úc Tang quốc xem ra là chán sống rồi, đi triệu tập thủy tộc, ta muốn cho đám này không biết điều ra hỏa biết rõ biết rõ, chúng ta thủy tộc cũng không phải dễ chơi Tiểu thanh rất phẫn nộ. "Lãnh địa của mình!" Toàn bộ thủy tục đều là mình con dân, nó sinh tử chỉ có thể từ tự quyết định. Lão đại, hiện tại nhân loại quá mạnh mẽ, ta sợ chúng ta không đánh lại a. Bây cá dẫn đầu tiểu ngư có chút bận tâm. Hừ, đừng sợ. Hôm nay ta liền muốn để bọn hắn xem bản cô nương lợi hại. Hơn nữa, ta không được còn có ba ba đây. Tiểu thanh gương mặt ngạo kiều, biểu thị mình hậu trường tiêu chuẩn nhất định, không cần sợ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 95 toàn thế giới bạn trên mạng sợ. D... Tiếng rồng ngâm từng trận truyền về tứ hải. Vụ vụ Tiểu Ca Voi, Tiểu Bạch cũng dùng một loại siêu cường sóng hạ âm truyền bá lời của mình. Long vào Đông Hải, cuối cùng là bình tĩnh cũng được. Mà cùng lúc đó, Mục Trần cái này bị Tiểu Thanh dọn ra ngoài khi phía sau đài đại thần lại tuyệt không biết rõ phát sinh cái gì, đang thích gì uống trà, xem TV tới đây. Một bên nhìn, Mục Trần một bên lắc đầu. Trợ trợ, đây Úc Tăng quốc thật đúng là xui sẹo a, lại trên quầy biển cờ rồi. Nếu không tại sao nói nhân phẩm đều tất cả đâu, quốc gia người người phẩm không tốt, Lão Thiên gia đều không nhìn nổi a. Mục Trần nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, vì Úc Tăng nhân dân biểu thị mặt niệm, lại không biết hết thảy các thứ này đều là hắn từ Hồng Hoang mang về con gái tốt gây ra chuyện Đông Hải ốp tang ngư thuyền chính đang xuất hành Đông Hải bắt cá. Tuy rằng Đông Hải là hoa hạ hải vực có thể ốc tang cũng mặc kệ, không ít ngư thuyền đều lại ở chỗ này bắt cá. Nhưng nếu là ở lúc trước dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Đông Hải đã đổi chủ người Đông Hải mười mấy chiếc ngư thuyền hình thành thuyền đánh cá đội trưởng tại trắng trận mò vớt đến Đông Hải bảy cá một tăng quân một lần này thu được không tệ a ha ha ha tăng một quân ngươi cũng biết đây biển sau đó bảy cá kết bè kết đội hơn nữa còn không dễ dàng phát sinh lần hai sóng thần lớn, chính là bắt cá thời điểm tốt ta, là rất đúng cực. đây hoa hạ hầu tử thật là dại dột có thể, nhiều như vậy bảy cá không biết mò vớt. tăng một quân nói gì vậy, bọn hắn ngu xuẩn không phải vừa vặn tiện nghi chúng ta sao? hai cái ốc tăng người đang đứng ở giường đầu trò chuyện, nhìn thấy phong phú thu được, tâm lý cực kỳ cao hứng. đông hải bậc này bảy cá tài nguyên phong phú, một khi mò được vậy coi như là một món của cải lớn a. hai người bọn họ là cái này như thuyền đoàn thuyền lớn đội trưởng, bắt cá kinh nghiệm phong phú, hơn nữa trên thân còn có chính phủ hàm coi như là bị hoa hạ quân đội phát hiện, cũng tương đối thân phận có thể giao lưu đang lúc này đột ngột hào hào hào vô số bọt nước dâng lên toàn bộ trên mặt biển loàn pháng xuất hiện chấm đợt sóng đây là tăng một quân cùng một tăng quân nhìn trước mắt mặt biển sợ người người bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi có thể khẳng định nói cả đời này cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua bậc này tình huống tại đây biển đời trước rồi đây các loại tình huống vẫn là lần đầu tiên gặp phải bảy cá vô số bảy cá a tăng một quân ngươi thấy không một tăng quân cả người triệt để phấn khởi rồi nhìn thấy nhiều như vậy là sóng một tăng quân cũng là trợn mắt hốt hồn những cá này đều là thế nào Loại này mật độ bầy cá, coi như là di chuyển thời điểm cũng so ra kém đi. Mục tăng quân, ta thấy được, ta thấy được cả. Xem ra lần này là Lão Thiên gia muốn chúng ta phát tài à? Ha ha ha, tăng một quân, chúng ta thật là quá may mắn. Uy Tăng quốc cái này toàn bộ ngư thuyền đoàn tàu chiến trên mặt mỗi người đều dương tràn ra nụ cười. Nhiều như vậy bầy cá, cái này cùng nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Càng là đã có người lấy ra điện thoại di động chuẩn bị ghi chép xuống giờ khắc này đặc sắc hình ảnh. Bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật đã tương đối khá. Internet phát sóng trực tiếp tình hành, không ít ngư dân bên trong người trẻ tuổi đều sẽ thừa dịp đây xuất hành bắt cá thời điểm tiến hành phát sóng trực tiếp, mà bây giờ loại này thiên cổ khó gặp hình ảnh, không vua xuống đến có lỗi với chính mình Internet người dẫn chương trình thân phận A. Chào mọi người, hiện tại ta chính đang ốc tăng bắt cá đại đội bên trong, hiện tại ta phải cho mọi người xem một cái cả đời khó quên hình ảnh. Điện thoại di động hướng hướng về mặt biển, vô số đợt sóng dâng lên, bầy cá bên trong, vô số tiểu ngư cá lớn nhảy ra mặt nước, cảnh tượng kỳ dị. lưới, là trước mắt toàn bộ hoa hạ không đúng, hẳn đúng là cả thế giới lớn nhất Internet là dễ ảm trực tuyến tại đây, không chỉ có có thể nhìn thấy nước nhà phát sóng trực tiếp, vẫn có thể nhìn thấy đến từ những quốc gia khác phát sóng trực tiếp. hơn nữa còn có kèm theo hệ thống phiên dịch. rất nhanh, úc tăng quốc ngư thuyền bên này chụp hình ảnh phát sóng trực tiếp liền không ít bạn trên mạng phát hiện, những này bạn trên mạng đến từ mỗi cái quốc gia. khi nhìn thấy trên biển một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. FML. nhiều như vậy cá. bạn trên mạng truyền bá tốc độ là cực nhanh, rất nhanh, cái này tên là úc tăng bắt cá người phóng khoáng là quan phát sóng trực tiếp giữa liền phong ôm vào vô số bạn trên mạng. mà một cái này phát sóng trực tiếp giữa số liệu bạo động cũng kinh động gờ, gờ lưới cao tầng lão đại, lão đại, nơi này có một tin tức lớn, tin tức lớn, tình huống gì? nhìn thấy chạy hào tới thủ hạng, cờ cờ lưới Á Thái địa khu người phụ trách xung quanh Hâm lối hơi nhủ lại không. lão đại, lúc này là thật tin tức lớn A. Uc Tang bên kia xuất hiện 7 cá đại quy mô bạo động, toàn bộ mặt biển tất cả đều là 7 cá rồi. Uc Tang, vậy liền không là mới vừa biển gầm qua sao? Xung quanh Hâm Lỗi vốn là sự sở, rồi sau đó bình tĩnh, đúng rồi, nhất định là biển gầm nguyên nhân. tối hôm qua biển gầm dẫn đến không ít bầy cá bị xung kích đến cùng một chỗ, như vậy hội tụ tại một cái mặt biển khu vực liền không ly kỳ. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không muốn an bài cho bọn hắn cái để cử vị? An bài. Đương nhiên an bài. Cơ hội khó được, mau sớm. Đoan trường bày cá chẳng mấy chốc sẽ tản ra. Không nên bỏ qua thời cơ. Được rồi lão đại, ta đây liền đi để cho bộ môn kỹ thuật an bài. Ngay sau đó, GGL phát sóng trực tiếp trực tiếp đem ốp tăng bắt cá người phóng khoáng lạc quan gian phòng này cho treo lên trang đầu vị thứ nhất. Phải biết, GGL phát sóng trực tiếp chính là quốc tế lợi dễ ảm trực tuyến, vô số quốc gia đám bạn trên mạng đều ở chỗ này nhìn phát sóng trực tiếp đây. Đồng nhiên đi ra ngoài trang đầu thứ nhất, trực tiếp để cho không ít người tò mò điểm tiến vào điểm sau khi đi vào, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Đây mặt biển, là cá tạo đi. Ngay tại tất cả mọi người đều bị chấn kinh hãi thời điểm. Đột nhiên, một đạo xa xa thanh âm vang dội. <cười> Ngang, gào to xuyên thấu qua hình ảnh phát sóng trực tiếp truyền bá đến cả thế giới các nóng ngách. Trong lòng tất cả mọi người nhất thời kinh sợ. Thanh âm này là thứ gì? Những quốc gia khác bạn trên mạng ngược lại may mà một, bảy cảm thấy là cỡ lớn thủy sinh động vật các loại có thể thanh âm này tại hoa hạ bạn trên mạng trong thay, chính là có chút hiệu rõ à? Đây là tiếng rồng âm. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 96, Tiểu Bạch Phát Huy, kinh hiện tựa xa Ta đi. Đây thật giống như Long Âm. Thật đúng là có điểm giống a. Mẹ ban phê, cảm giác có chuyện lớn muốn phát sinh a. Ngồi chờ sau này. Người dẫn chương trình cố lên. Hoa hạ đám bạn trên mạng tại lúc này đầy đủ đều sôi trào. Mơ ảo Long Âm, Đông Hải trên mặt biển, mười mấy chiếc úp tang quốc ngư thuyền đang hưng cao thải liệt chuẩn bị họ phơi lỉnh bắt cá. Loại này toàn bộ mặt biển đều là bầy cá dưới tình huống lúc này không vớt, chờ đến khi nào. Ao ào, ào, ào Đang lúc này Phương xa mấy thước cao một phiến màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nơi đi qua, bầy cá tránh lui, bầy cá phản phất bị cái mệnh lệnh gì giống như vậy, từng cái từng cái giống như binh lính giống như vậy, xếp hàng trận hình. Chính đang hoan nên tướng quân đến. Đó là cái gì? Tang một quân cùng một tang quân và toàn bộ ốc tang quốc cá những người trên thuyền đều là sững sốt một chút. Một khối này ngọn núi nhỏ màu đen bàn gì đó, đang lấy tốc độ thật nhanh tiếp theo, phát sóng trực tiếp giữa. Hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong, toàn bộ đám bạn trên mạng thấy rõ rồi đến từ phương xa đây một vệt màu đen. Ta đi. Đây con mẹ nó là thứ gì? tất cả mọi người đều bị đây không một thật nhanh đến gần đồ vật làm cho sợ hết hồn, bầy cá tránh lui, thoạt nhìn rất trâu bỏ bộ dạng a. Vật này, vì sao ta cảm giác khá quen đi? Muôn bạn bạn trên mạng bên trong, cuối cùng là có người nghĩ tới điều gì? Không phải là xa Ngư đi? Có bạn trên mạng nói ra. Nhất thời, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa tràn diện lâm vào trong yên tĩnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy trăm vạn người phát sóng trực tiếp giữa, bây giờ lại liền một cái gõ chữ người cũng không có. Trang diện một cách lạ kỳ quỷ dị. Vừa vặn một sát na sau đó, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa nổ tung. Sôi lên có vài thứ khả năng sắt vừa nhìn không có thấy rõ, chỉ khi nào có người nhắc nhở, trong nháy mắt tiên là có thể xuyên thủng tất cả. Ta đi thật đúng là a, Là sang ngư, cá lớn như thế kỷ, đây sa ngư đến bao lớn a? Khả năng không lớn đi, có cái gì không thể nào? Trên biển là thứ gì cũng có thể xuất hiện, nói không chừng còn có thủy quái đây. Tại sao ta cảm giác lần này ốc tăng quốc những người này có chút nguy hiểm a? Ta cũng cảm thấy, gian khổ muốn tới a. Ha ha ha, lúc trước còn có chút hâm mộ đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ ngộ cuối cùng sẽ kèm theo nguy hiểm a. Cả thế giới bạn trên mạng đều nhìn nhìn thấy đây nhanh chóng tới gần kỳ cá, chờ đợi đến chuyện phát sinh kế tiếp. Rào, a, một đạo bóng đen to lớn bay lên trời, gần như che phủ Thái Dương, bay sắp tiếp cận Đại Bạch Sa Tiểu Bạch tại một khắc cuối cùng nhảy ra mặt nước, hướng về một chiếc ngư thuyền phát khởi mãnh liệt va chạm. ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngư thuyền bắt đầu lật qua một bên rồi, dài mấy chục thước độ Đại Bạch Sa một kích toàn lực là đồ dỡ. Kèm theo chọn trên chiếc thuyền này ốc Tăng người âm thanh thiết, truyền trực tiếp hình ảnh cũng đã biến mất. Úc Tăng bắt cá người phong khoáng là quan gian phòng này trực tiếp lâm vào đèn một màu. Lúc này. Người trong phòng cân nhắc đã phá ngàn vạn. Một khắc này, tất cả bạn trên mạng đều choáng tại chỗ. Ách ách. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đen? Trên lầu ngu đốc không thấy mới vừa hình ảnh sao? Người dẫn chương trình lạnh. Đoán chừng là muốn vùi thân ấy biển. Ta đi. Đại bách Cá mập lớn a. Nổ. Nổ. Trên thế giới vậy mà tồn tại có khổng lồ như vậy sa ngư. Con mẹ nó, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút những sinh vật kia học ra sát mặt. Lớn như vậy sa ngư. Không khoa học a. Cái này cần sống bao nhiêu năm a. Ha ha, khoa học. Khoa học có một điều dùng trên thế giới này không khoa học nhiều chuyện đi rồi, toàn bộ cờ cờ là ít dễ ảm trực tuyến lâm vào thảo luận bên trong. đồng thời, mới vừa video cũng bị không ít bạn trên mạng cho giữ lại, rất sợ bình đại bởi vì một ít áp lực cho thủ tiêu, mà một ít làm biên tập, phóng viên nghề nghiệp đám bạn trên mạng chính là thật sớm hồi báo tòa báo bình đại bắt đầu sáng tác bạn thảo rồi. đại bạch xa hiển thần, vi phản định luật khoa học, đây chính là to lớn tin tức mới a. tuy rằng lúc trước cũng xuất hiện qua một ít thủy quái, cái gì quái thú các loại tương truyền, nhưng vẫn luôn không bị chứng thực qua, chân chính chứng cứ xác thật cơ hội không có. nhưng bây giờ sống sờ sở, sở video a. Thật chứng cứ. Ngay tại tất cả mọi người bị đây đại bạch sa cho khiếp sợ thời điểm, hoa hạ bạn trên mạng lại đưa ra một cái vấn đề. Thời điểm mới bắt đầu xuất hiện tiếng thê Là thứ gì? Thật chẳng lẽ là long âm? Cái suy đoán này vừa ra, giống như thế mạnh như trẻ che giống như vậy, quét ngang toàn bộ hoa hạ giới quần vật. Có người đồng ý, có người phản đối. Phản đối đương nhiên không cần phải nói, chân long, đây chính là con sống ở tại hư viễn, hư cấu, vật trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở thế giới hiện thật? Cái này không khoa học. Khoa học đi lên nói, là không có long đây một loại sinh vật. Mà tán đồng, lần này cũng là có mười phần lý do. Thứ nhất, phát sóng trực tiếp lúc mới bắt đầu, sắp thực tồn tại có tiếng rồng âm. Hơn nữa tương đối rõ ràng. Và lại, khoa học. Haha, ha, hiện tại khoa học đều đã bị chơi tồi tệ được chứ. Hơn 10 em mở lớn Sa Ngư chẳng lẽ liền khoa học rồi hay sao? Như vậy thứ không khoa học đều đã xuất hiện, kia sao không trở ngại xa hơn càng không khoa học địa phương suy đoán đâu. Ngay tại toàn thế giới Internet đều lọt vào thảo luận thời điểm. Đông Hải bên này, quốc Tăng bắt cá đại đội chính là triệt để bị kịch. Sa. Sa Ngư. Một tiếng chói, hai âm thanh chọc thủng mây xanh Một chiếc thuyền đánh cá trong nháy mắt bị lật tung, dành cho xung quanh khắc thuyền, thuyền viên, thuyền trưởng cực lớn cảnh giác. Đại Bạch Sa có thể chơi đổ một chiếc thuyền, tự nhiên có thể cạn nửa lật một chiếc. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ. Hơn 10m Đại Bạch Sa lao ra mặt nước, mãnh liệt va chạm 460 ngư thuyền, rồi sau đó mở ra miệng lớn dính máu. Mùi máu tanh đến bây giờ còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tang, Tang một quân, hiện tại cái gì làm sao bây giờ? Mục, Mục Tang quân, ta cũng không biết ta. Với tư cách đoàn thuyền lớn lĩnh đầu dương, tăng một cùng một tăng hai người cũng không có cách nào rồi. Loại tình huống này có biện pháp gì? Đừng nói đánh, đây mẹ kiếp chạy đều chạy không thoát. Xung quanh đếm không hết bảy cá, đây nếu là đổi thành ngày thường, đó là thiên đại hảo sự, trên trời rơi xuống tới nhân bánh, nhưng bây giờ, chính là trở ngại thuyền bè hành động kẻ cầm đầu. Muốn đi? Không thể nào. Tiểu Bạch đánh ngã một chiếc thuyền sau đó, không có có dường như mọi người dự đoán một loại tiến hành lần công kích thứ hai, phản mà lui ra rồi. Mọi người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, đoàn thuyền lớn đang động. Vừa mới bắt đầu. còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 97 cả đoàn bị diệt tiểu bạch tử tiểu bạch từ đấy rút đi mục tăng quốc bắt cá đội người thở phào nhẹ nhõm hô tăng một quân tăng một quân chúng ta được cứu rồi Mộc tăng tiểu thứ lang đại hỉ một bên cười một bên lắc tăng một tiểu thứ lang một tăng quân ngươi đừng lại lắc ta thấy được chúng ta được cứu rồi được cứu rồi tăng một tiểu thứ lang cũng đang cao hứng trên thuyền may mắn còn sống sót vài trăm người từng cái từng cái tất cả đều cười xấu xa nhìn thấy mọi người nụ cười mục tăng tiểu thứ lang chính là những mày tăng một quân ngươi nói tại đây làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy xa ngư đâu cái này không khoa học ga Tăng một tiểu thứ lang lướt mắt, một tăng quân, ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ta cũng biết không khoa học à? Ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, tại đây thật sự là quá nguy hiểm. Tăng một quân nói có lý, chúng ta xác thực là muốn nhanh chóng rời khỏi. Đi. Người bơi trèo chú ý, điều chuyển phương hướng, hiện tại chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Người bơi trèo chú ý, điều chuyển phương hướng, hiện tại chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Toàn thể. Lần thứ ba vẫn chưa nói hết, đột nhiên khoảng một hồi ngập trời đợt sóng vọt lên, vù vù vù vù, từng đạo cột nước từ trên mặt biển bắn ra mỗi một cái cột nước đều đạt tới nghe dợn cả người độ cao. đây là. tăng một quân vẻ mặt khiếp sợ nhìn hướng về mặt biển. một tăng quân cũng là ngây mẩn cả người, vẫn không núp nhích đứng chết chân tại chỗ. một tăng quân những thứ này, hẳn đúng là kình ngư đi. kình ngư là không có công kích tính, chúng ta hẳn đúng là an toàn đi. tăng một tiểu thứ lang nuốt ngụm nước miếng, nhìn thấy đây kết bè kết đội đi ra ngoài kình ngư, có chút é ngại. hẳn đi. một tăng tiểu thứ lang lúc này đã nằm ở trong lúc khiếp sợ, cả người cũng sắp mất năng lực suy tính. vừa dứt lời, vù vù vù vù, kết bè kết đội kình ngư thướng về Úc Tang quốc bắt cá đội trôi ở đoàn thuyền lớn sông ngang mà đến không tốt đi mau cũng sắp đi Tang một tiểu thứ Lang cùng một Tang tiểu thứ Lang hai người nhìn chăm chú một cái lập tức xuống đạt chạy trốn mệnh lệnh nhưng mà ngay tại bọn hắn muốn chạy thời điểm một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao ngư thuyền bên trên tất cả mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn lại một bộ để cho tất cả mọi người cả đời khó quên hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trên mặt biển một đầu thanh long chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt nhìn chằm chằm Tang quốc bắt cá đội giống như là bảy lang để mắt tới con ngùi vậy ánh mắt đây đây là Thần Long, Mục Tăng Tiểu Thứ Lang cảm giác mình nhận thức muốn sụp đổ. Tại đây tại sao có thể có Thần Long tồn tại? Cái thế giới này làm sao có thể có Thần Long tồn tại? Nói xong tôn trọng khoa học đâu? Nói xong đại quy luật tự nhiên đâu? Nói xong sinh vật học đâu? Đây Long giải thích thế nào? Long không phải hẳn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Mục Tăng Tiểu Thứ Lang cả người triệt để lang loạn. Mục Tăng Quân, Mục Tăng Quân, Tăng Mục Tiểu Thứ Lang đánh thức đang đang trầm mặc Mục Tăng Tiểu Thứ Lang. Tăng Mục Quân, ngươi nói trên thế giới này làm sao có thể? Làm sao lại có thần sự hiện diện của rồng? Cái này không khoa học cái này không khoa học à? tăng một tiểu thứ lang bất đắc dĩ, một tăng quân, hiện tại chúng ta trước hết không cần lo khoa học không khoa học rồi được không? chúng ta trước tiên chạy thoát thân đi. ngay tại hai người đối thoại thời khắc, một tiếng long âm. long uy truyền khắp Đông Hải, khuyết tán ra, nhất thời, xung quanh bầy cá, kình ngư đám, còn có một ít thường xuyên sinh tồn tại Thâm Hải phạm vi thủy quái tất cả đều nổi bọn. cho bản cô nương đánh chết bọn hắn, lại dám xâm phạm bản cô nương lãnh thổ, đáng ghét, quá ghê tởm. Tiểu Thanh Long phát ra nãi thanh mại khí thanh âm. Thanh âm bị đứng ở đầu thuyền tang một tiểu thứ lang cùng một tang tiểu thứ lang nghe được, lượng người đều không ngoại lệ, tất cả đều sửng sờ mà ngây ngẩn cả người. Nẹt, một tiếng nẹt nào. Một tang tiểu thứ lang thuận theo ngã xuống, gia hỏa này lại bị tiểu thanh nói chuyện cho hù chết. Ào hào ào dào, từng trận bọt nước tiếng vang lên, vô số, đến không hết bảy cá chen trúc bổ nhào về phía từng chiếc từng chiếc ngư thuyền. Cho dù là một ít tiểu ngư, cũng không kịp chờ đợi xuống lên. Dưới tình huống bình thường, những bảy cá này là con muỗi, là bị bọn thủy thủ lùng giết con muỗi, nhưng bây giờ, khi số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm con ngùi cùng thợ săn khoảng là sẽ xuất hiện nhân vật chuyển đổi lấy tại tiểu thanh dưới sự chỉ huy tiểu bạch cũng bắt đầu một vòng mới công kích dài mấy chục mét đại bạch xa nhảy lên một cái trực tiếp đập vào trên bong thuyền không cần phải nói thuyền này là trầm định rồi hình thể lớn như vậy sang ngư ở trên không bên trong xoay tròn nhún nhảy người dám tin đây tạo thành kết quả quá kinh khủng bất quá chốc lát thời gian quốc tang quốc bắt cá đội toàn quân bị diệt mười mấy trên chiếc thuyền này cân nhắc trăm người toàn bộ thân đông hải hừ dám đến bản cô nương địa bàn làm cản quả thực tìm chết tiểu thanh nạo kiều nhìn thoáng qua củ tỏi tiểu tử hất lên đôi rồng rời khỏi. Sau đó, đi theo còn lại thủy tộc tất cả đều đi theo tiểu thanh, rồi rít rời đi. Thứ nay về sau, Đông Hải thủy tộc có lao đại. Mà lúc này, với tư cách tiểu thanh người giám hộ mục trần chính là nằm ở trên giường quét điện thoại di động. Đống nhiên, một cái video nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Đông Hải kinh hỉ thủy quái, có lẽ có chân long tồn thế. Nhìn thấy đây tựa đề, mục trần rộng mở kinh sợ. Không phải là tiểu thanh bị phát hiện đi? Không dám chần chờ, lập tức liền điểm mở video ra. Ngắn ngủi mấy phút sau đó, mục trần xác định, đây gào to liền là tiểu thanh phát ra. Tình huống gì? lần này mục trần mộng bốc rồi ngay sau đó thông qua hệ thống liên hệ tiểu thanh ba ba ngươi đến nhìn ta sao tiểu thanh nghe thấy mục trần thanh âm nhất thời thích thú nữ nhi ngon a hôm nay ngươi có phải hay không tại đông hải làm chuyện gì a mục trần hoa ái hỏi đối đại nữ nhi đặc biệt là tiểu thanh loại này hấu nhi phải có đủ tiền kiên nhẫn cùng thái độ ân ba ba ta có thể lợi hại toàn bộ đông hải hiện tại đều là của ta tiểu bạch tiểu lam bọn hắn cũng có thể nghe lời của ta hôm nay có người xấu đến chúng ta cùng nhau đem bọn họ đánh chết đủ nghe xong tiểu thanh mà nói mục trần khoẹt miệng không ngừng có cóp đây con mẹ nó quả nhiên là nhà đầu này không mang theo chơi như vậy đấy vừa ra đời ngày thứ nhất liền lừa A. mục trần mơ hồ cảm giác có chút đau bị a vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 98, hoa hạ phản ứng tiểu thanh xuất thủ mục trần có chút đau bị rồi hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt trên trời vệ tinh còn giám sát quản chế đâu đây nếu là để cho người cho biết rõ tiểu thanh tồn tại đông hải cũng đừng nghĩ an bình tuy rằng tiểu thanh là long tộc nhưng này nha hôm qua mới vừa mới sinh ra a thực lực căn bản trụ không được hiện đại hóa vũ khí nóng Nhưng nếu là bị các nước phát hiện, không chừng xuất hiện chuyện gì đây. Hiện tại nhất thiết phải phải nghĩ biện pháp giúp con gái mình lau chùi đít. Mục Trần sắc mặt hơi một khổ. "Hệ thống, ngươi có thể giúp Tiểu Thanh cho lau chùi đi sao? Để cho những quốc gia khác không phát hiện được Tiểu Thanh tồn tại." "Chuyện nhỏ." Hệ thống tại hiện đại lâu, cũng học biết một chút internet thuật ngữ rồi, hơn nữa còn sẽ thường xuyên dùng, có vẻ rất là thời thượng. Dùng hắn lời của mình lại nói, đó chính là hệ thống cần phải không ngừng tiến bộ, cần theo sát chiều lưu của thời đại. Mục Trần cũng là không phản đối. Không có sau một hồi, âm thanh hệ thống vang dội. Túc chủ, tất cả ok, yên tâm, kết thúc làm việc rất hoàn mỹ. Hệ thống nói chưa dứt lời, nói chuyện lời nói này, lại khiến cho một trần tâm lý thịch một hồi. Hệ thống, ngươi là làm sao kết thúc? Làm cái gì? Túc chủ, bản hệ thống làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Những quốc gia khác 100% không phát hiện được. Hệ thống nào nghe nói ra? Một trần. Ngươi làm việc ta yên tâm. Yên tâm cái quỷ A. Nghĩ đến bên trên một lần chuyện xảy ra, một trần sắc mặt liền đen lần trước chính là nhớ tìm một người thích hợp thịnh thế tập đoàn tổng tài nhân tuyển đây nha ngược lại tốt trực tiếp xâm nhập hoa kỳ quân đội tổng hệ thống chẳng những đem tại hoa kỳ tất cả mọi người tài liệu tương quan làm ra còn nhân tiện đem người ta hoa kỳ nghiên cứu vài chục năm trên trăm năm khoa học kỹ thuật thành quả cho ăn cắp lần này sẽ không lại làm cái gì chuyện khác người nhi đi mục trần tâm lý vẫn thật là là không yên tâm ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi đã làm những gì mục trần hỏi túc chủ tin tưởng bản hệ thống vì đề phòng dẫn tới các quốc gia chú ý ta đã đem tất cả có thể quét đông hải vị trí vệ tinh cho dọn dẹp, bọn hắn bây giờ hẳn đã trở thành thái không ra dưới. hệ thống đắc ý nói, một trận. vào lúc này xem như triệt để bỏ tay, để cho toàn bộ có thể quét đông hải vệ tinh biến thành thái không cản bã. đây chẳng phải là nói, cơ hồ toàn bộ vệ tinh đều bị giết chết. hiện tại cái nào vệ tinh không phải có thể quét toàn cầu, ta chỉ là muốn để ngươi đem số liệu cho thủ tiêu a, không có để ngươi đem người ta vệ tinh cho lấy xuống a. một trần có chút bất đắc dĩ nói ra. Tức chủ, nhân loại các ngươi thật là kỳ quái, đây hai cái biện pháp tạo thành hiệu quả không phải đều giống nhau sao? cũng là muốn ẩn tàng bảo hộ tiểu thanh, xóa bỏ số liệu lần sau còn muốn lại làm, ta như vậy đến, làm một mẹ, khỏe suốt đời. hệ thống gia vệ thông thảo nói. một Trần triệt để không phản bắt được, đây con mẹ nó còn có thể nói cái gì? một trận bên này đang bất đắc dĩ và giải thích thanh trừ vệ tinh số liệu cùng để cho vệ tinh biến thành thái không cặn bã hai người sự khác biệt. mà lúc này mỗi cái đông hải biến cố này, chính là thành công đưa tới các quốc gia chú ý. gờ gờ phát sóng trực tiếp bên trên, úc tăng bắt cá người phóng khoáng lạc quan phát sóng trực tiếp thời gian, còn treo móc người dẫn chương trình trước khi chết thâu vào vì đây. tiếng rồng ngâm xếp hàng bảy cá. Mánh liệt to lớn sang ngư. đây từng việc từng việc, từng món một đều ở đây trương hiển đông hải bất phàm. ngay sau đó, dẫn tới các quốc gia chú ý cũng chỉ hợp tình hợp lý rồi. phản ứng nhanh nhất chính là Úc tăng. tại đoàn thuyền lớn gặp phải đại bạch sa sau đó, tăng một tiểu thứ lang cùng mục tăng tiểu thứ lang đã đem tin tức chuyển trở lại trong nước, hy vọng có thể có việc quân. kết quả tiểu thanh xuất thủ quá ác, bọn hắn chết quá nhanh, tin tức mới ra đi không bao lâu liền lành lạnh rồi. bất quá cũng chính vì như thế, u tăng chính phủ chú ý đến một lần này đông hải sự kiện. ngắn ngủi một giờ sau, u tăng quốc chính phủ hướng về thế giới phát ra thanh minh. thanh minh như sau. Tính báo Hoa Hạ chính phủ, nước ta ngư thuyền ở tại trên biển hàng tuyến lệ khỏi, lầm vào Đông Hải, ở tại Quý quốc biên giới bị công kích cho nên thương vong mấy trăm người. Trước tiên lạc lệnh Quý quốc chính phủ cho một cái giao phó, ta úc tăng không ngày sau đem phái quân chính quy đi tới điều tra lần này sự kiện, hy vọng Hoa Hạ phối hợp. Một cái này thanh minh, thông qua TV, internet đủ loại truyền thông, trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Hoa Hạ chính phủ còn chưa phản ứng đâu, Hoa Hạ đám bạn trên mạng trước tiên nổ, đi ngươi em dễ lấy, ném ra ngươi cái đại đầu quỷ a, phối hợp điều tra, phối hợp bà nội ngươi. Mấy cái này tiểu quỷ tử nhất định là nghĩ đến Đông Hải bắt Thần Long, chúng ta không thể để cho bọn hắn được như ý. Ha ha rồi, còn để cho Hoa Hạ phối hợp điều tra. Bọn hắn cho là mình là ai a? Quốc tang chính phủ đầu góc có hố. Sơn quốc gia chúng ta hải vực còn lý luận, gặp qua không biết xấu hổ, thật đúng là chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Toàn bộ Hoa Hạ vỡ tổ. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ chính phủ cao tầng mấy vị đại lao cũng là được đây thứ nhất sinh mệnh chột giận. Hoa Hạ, kinh thành, phòng hợp. Hừ, số 3 vô bản một cái, bị tức đứng lên. Mạn mạn, tiểu quỷ tử khinh người quá đáng. Số 3 nổi giận, phía trên này viết đều là thứ quỷ gì? Xong chúng ta Đông Hải Hải vực biến thành lâm bảo, kết quả còn muốn chúng ta phối hợp điều tra. Cho là mình là ai a? Số 4 cũng là cực kỳ khó chịu. Những người này, chẳng lẽ là chúng ta Hoa Hạ thao quang nuôi huệ quá lâu, thế cho nên cũng để cho thế giới quên làm sao? Số 1 chậm rãi đứng dậy, thanh âm mà mù, lúc này số 1 cả người nằm ở một loại phẫn nộ trong trạng thái. Chuyện này không cần thương nghị, nhất định phải khiến cái này tiểu quỷ tử biết rõ, Hoa Hạ ta, không phải người người nói nhục. Không cần thương nghĩ rất lâu, rất nhanh mấy vị đại lão liền đạt thành ý kiến thống nhất. Số 1 Số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Bảy. bảy cái hoa hạ kim tự tháp tầng cao nhất, không hẹn mà cùng có giống nhau ý kiến. Hoa hạ lần này, hết không thể nhượng bộ. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 99, thế giới khiếp sợ thông báo, quốc tăng quốc tuyên bố thanh minh sau mấy giờ, người của toàn thế giới dân đều đang nhìn, xem chừng chuẩn bị xem hoa hạ rốt cuộc là thái độ gì. Mà hoa hạ rất nhiều bạn trên mạng, những người bình thường cũng đều đang đợi đến quốc gia tin tức. Chính phủ thích chọn quốc gia hy vọng mà tại thời khắc mấu chốt quốc gia muôn vạn nhân dân cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào chính phủ cũng may hoa hạ chính phủ cũng không có để cho người hát quốc thất vọng ngay tại úc tăng quốc tuyên bố thanh minh sau hơn một tiếng sau đó hoa hạ cũng phát bày ra mình thanh minh hoa hạ giáo sư ngoại ngữ bộ phận tổ chức buổi họp báo tin tức hoa hạ giáo sư ngoại ngữ bộ phận người phụ trách kim quân châu mặc lên nghiêm túc từng chữ từng câu đọc lên đến từ chính phủ thông báo hoa hạ cho tới nay đều lấy bảo vệ hòa bình thế giới làm nhiệm vụ của mình cho tới nay đều tuân theo năm nguyên tắc chung sống hòa bình Dựa vào hòa bình lý niệm cùng trên thế giới mỗi cái quốc gia tiến hành ngoại giao, chúng ta là hữu hảo, chúng ta là không có ác ý. Trước sau như một mở đầu để cho tất cả mọi người nghe xong không khỏi một hồi trong tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Lẽ nào Hoa Hạ lại lại muốn một lần lựa chọn gián xếp ổn thỏa sao? Toàn bộ tại trước máy truyền hình, trước máy vi tính nhìn thấy giáo sư ngoại ngữ bộ phận buổi hợp báo truyền trực tiếp dân trên mạng, bạn trên mạng phổ thông Hoa Hạ các công dân trong lòng đều là trầm xuống, hơi có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn còn là tiếp tục nhìn đến hy vọng cuối cùng có thể được một số khác biệt đáp án, cho dù là từng kia cường ngạnh thái độ cũng được à? Ngay tại trong lòng tất cả mọi người trầm xuống trước mắt, giáo sư ngoại ngữ bộ phận người phụ trách khỏe miệng dương lên một nụ cười châm biếm, dừng một chút. Toàn trường ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập đến giáo sư ngoại ngữ bộ phận người phụ trách Kim Quân Châu trên thân, nụ cười này, thấy thế nào có chút không tầm thường a? Lẽ nào, tình huống có biến hóa? Trong lòng tất cả mọi người không khỏi mơ hồ có chút suy đoán. Kim Quân Châu ngắm nhìn một phía, nhìn một vòng mấy lúc sau, thanh âm tăng lên, cao giọng tiếp tục nói, "Hoa Hạ ta, từ xưa khiếm tốn, chúng ta đảng và chính phủ cũng một mực tuân theo đây một hài lòng truyền thống, nhưng mà, khiếm tốn không có nghĩa là chúng ta dễ khí dễ" nhường nhau không có nghĩa là chúng ta phải bị khi dễ. Mặt đối với bằng hưu, chúng ta sẽ dành cho sẽ dành cho mùa xuân vậy ấm áp, mà đối với địch nhân, chúng ta tất nhiên sẽ để cho khắc sâu nhất giáo hấn. Tất cả cố gắng đổi trắng thay đen, đeo sấu hoa hạ ta tiểu nhân, chúng ta đều đem dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn cẩn thận đỏ sức cuối cùng. Kim quân châu những lời này trực tiếp để cho toàn trường nổ. Một khắc này, toàn bộ hoa hạ nổ. Một khắc này, cả thế giới nổ. Hơn trăm cái quốc gia, hơn một tỷ nhân dân nghe được đến từ hoa hạ phát ra thanh âm, đến từ cái này 5.000 năm cổ quốc phát ra gầm thét. Hiện trường buổi họp báo đã vang động ngoài dạy bộ phận người phụ trách Kim Quân Châu trên mặt tràn đầy đủ cười tiếp tục nói Uc Tang Quốc phái ngư thuyền bước vào nước ta Đông Hải đã nghiêm trọng xâm hại đến nước ta Hải Vực chủ quyền Ma kỳ chính phủ chẳng những không có hối cải tri tâm ngược lại ngày càng táo tợn đều xấu chúng ta ta rộng lớn Hoa Hạ quyết không chấp nhận tự nhiên bị người tắt nước dơ phạm ta Trung Hoa người dù xa tất thiết lúc cần thiết chúng ta sẽ hái dùng vũ lực các biện pháp Kim Quân Châu âm vang có lực nói chuyện khắp thế giới mỗi cái quốc gia không ít quốc gia còn có vô số đến không hết người đều bị đoạn nói chuyện này cho kinh hãi đây là cái kia mềm yếu Hoa Hạ sao đây là cái kia gặp phải sự tình chỉ sẽ kháng nghị Hoa Hạ sao? nước Hoa bên trong nhân dân cả nước đã triệt để sôi trào. một câu phạm ta trung Hoa người dù xa tất giết chọc chúng bao nhiêu người nội tâm sa muốn đi qua vài chục năm vì có thể để cho kinh tế càng tốt hơn phát triển hết thảy đều vì kinh tế nhộn bộ bao gồm một ít quốc tế tranh chấp tại quốc tế về vấn đề Hoa Hạ cho tới bây giờ không có đã phát ra thanh âm của mình có đầu tường danh tiếng truyền khắp thế giới mà nay rốt cuộc hết thảy đều thay đổi Hoa Hạ không còn là cái kia mặc cho người khi dễ Hoa Hạ chính phủ càng là cho thấy cường ngạnh một bên người hát quốc dân sôi trào Vô số người đều nghị luận ở mỹ trên internet, đầu đường cuối ngõ, tất cả đều là nghị luận chuyện này người. Ta kháo, ta đại hoa hạ uy võ a, phạm ta trung hoa người dù xa tất giết, nói thật hay, lợi hại ta quốc, là thời điểm châu bò lên rồi. Ta cho một số điểm cái khen, chuyện này xử lý, hạ lòng hạ dạ a. Đúng vậy, xem sớm có chịu tiểu quỷ tử kia phách lối bộ dáng, đúng là con mẹ nó cho rằng chúng ta dễ khi dễ a, xâm phạm chúng ta hải vực còn lý luận, thật không biết hay cho hắn dũng khí, không sợ chính diện lô đít đi lên, không cầu kim đấu, nước hoa bên trong sôi trào mà nước ngoài tình huống cũng không kém bao nhiêu quốc tế tranh chấp cho tới nay đều là toàn thế giới mỗi cái quốc gia các nước nhân dân chú ý tiêu điểm cho tới nay đều là tiểu quốc giữa ma sát coi như là nước lớn xuất thủ cũng là thông qua tiểu quốc đánh cờ chân chính tự mình ra tay ít lại càng ít nước lớn thực lực quá mức mạnh mẽ có chút vũ khí thậm chí có thể hủy diệt địa cầu dưới tình huống này ai dám tùy tiện khai chiến bởi vậy nước lớn tại trên quốc tế nhất cử nhất động đều là bị chú ý hôm nay quốc tàng quốc đầu gây sự trước nhì hấp dẫn thế giới ánh mắt cùng sự chú ý tất cả mọi người đều chờ đợi hoa hạ trả lời đâu không Vốn tưởng rằng Hoa Hạ sẽ giản xếp ồ thỏa, thừa nhận, thật không nghĩ đến, hôm nay Hoa Hạ thái độ khác thường, thái độ phá lệ cứng rắn. Tất cả mọi người, toàn bộ quốc gia đều bị kinh động. Mà lúc này, mọi người mới tài hoàn qua thần lai, cho tới nay, đối với Hoa Hạ ấn tượng mỗi cái quốc gia đều dừng lại ở 10 năm trước, lớn nhất phát triển thiên triều nhà, so ra kém quốc gia phát đạt. Hôm nay lại nhìn một cái, trong lúc bất tri bất giác, Hoa Hạ đã vượt qua vô số quốc gia, lặng lẽ đi qua vô số con đường. Quốc tăng quốc cái này châu Á duy nhất quốc gia phát đạt tại Hoa Hạ trước mặt, vậy mà cũng có chỗ không bằng. Toàn thế giới đều bị kinh động. Trải qua hơn 10 năm bị ổi chỗ Mã Hoa Hạ, đã có được xưng hùng thế giới thực lực. Mà lần này, chính là Hoa Hạ lần đầu tiên lộ ra răng nanh sắc bén. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 100, Hoàng Phong cấp phương thị. Ngay tại hai nước kéo ép thời điểm, Hoa Kỳ bộ quốc phòng nhưng cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Cho biết các nước vừa vừa lấy được tin tức, thế giới trong phạm vi 80% vệ tinh bị ác ý phá hư, biến thành thái không cản bã, tình huống trước mắt còn đang điều tra bên trong, hoặc nhân loại đem đối mặt nguy cơ. Đạo này tin tức Trong nháy mắt đem cả thế giới ánh mắt của mọi người từ Hoa Hạ cùng Quốc Tang Quốc thượng chuyển tới Hoa Kỳ trên thân. Vệ tinh rơi tan, nhân loại nguy cơ. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người đều đang đợi Hoa Kỳ phát ra tiếng minh, phát ra tin tức. Cũng không lâu lắm, Hoa Kỳ Phương tổng thống tuyên bố liên hợp quốc hội nghị xin, nói rõ xin tiến hành một lần liên hợp quốc hội nghị. Đồng thời, Hoa Hạ bên này cũng phát ra thông báo, nước ta vệ tinh 70% bị phá hủy, trải qua đơn giản đánh giá không phải là bởi vì nguyên nhân, nguyên nhân cụ thể còn cần bàn thảo, nhân loại hoặc đối mặt mới nguy cơ. Tại thời khắc thế này, nước ta hô hào một ít không biết đại cục quốc gia nhận rõ tình thế, không muốn hỏa sinh sự đoan. Nhìn thấy Hoa Hạ một cái này thông báo, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đây con mẹ nó, có tài nghệ a. Rất có thể rếo cả người. Ha ha ha ha, gia, không nghĩ đến quốc gia cũng như vậy ra a. Thích nghe ngóng, vì tiểu quỷ tử mặc niệm 3 giây. Nhân loại đem đối mặt mới nguy cơ. Cái quỷ gì? Trên lầu chỉ số thông minh thấp. dưới tình huống bình thường, không có dấu hiệu nào vệ tinh rơi tan, cũng không phải là người làm, đó không phải là nói có thể là người ngoài hành tinh xuất thủ sao? Ta đi, người ngoài hành tinh Thời gian dần dần thay đổi, dần dần bởi vì Mục Trần một ít cử động, bị một ít ảnh hưởng. Hàng Châu, Hán Đình biệt viện, biệt thự số 3 bên trong. Đối với Hoa Hạ Chuối này thanh mình, thông báo, động tác, Mục Trần đều thấy ở trong mắt. Đối với ở trên thế giới hư gió, hắn cũng một mực thông qua hệ thống tháo gỡ. Sau đó, hắn bó tay. Không phải là tiểu thanh diệt mấy con đoàn thuyền lớn sao? Cần phải làm ra một bộ muốn thế chiến bộ dạng. Không phải là hệ thống để cho một ít vệ tinh biến thành thái không cặn bã sao? Sao còn liền người ngoài hành tinh sắp tới, nhân loại đối mặt mới khiêu chiến đâu? Tất cả sự tiến triển của tình hình ngoài Mộc Trần dự liệu hắn bất đắc dĩ, tình huống bây giờ hoàn toàn không phải hắn có thể chi phối, chẳng lẽ còn vọng tới Liên hợp quốc trong hội nghị mặt nói cho tất cả mọi người chân tướng hay sao? Được rồi, liền để cho chính các ngươi tiếp tục đuôi ngủ sò tải một chút đi. Mục chân lắc lắc đầu, can dặn tiểu Thanh gần nhất khiêm tốn một chút sau đó, không có tiến hành dư thừa thao tác. Đem trên quốc tế sự tình để ở một bên, chúng ta vẫn là trước tiên cân nhắc một chút mình đi. Hiện tại mình nuôi cái thủy hệ thanh long, hơn nữa còn là hồng hoang mang về thuần khiết huyết mạch, áp lực núi lớn A Đối với bây giờ Mục lại nói nuôi một cái giống như Nữ Nhi rất dễ dàng, hắn hiện tại đã có được nuôi dưỡng năng lực, có hệ thống kiếm tiền không nên quá đơn giản, nhưng mấu chốt là Tiểu Thanh không phải bình thường nữa nhi a. Đây là một con rồng, Long cần tài nguyên, vậy tất nhiên là cực kỳ trân quý. Muốn đem Long Hảo nuôi lớn, nhất định phải hao phí số lớn linh khí cùng bà bối. Nhưng bây giờ trên địa cầu căn bản không có linh khí, làm sao giờ? Hạt nhìn tới vẫn là muốn từ thế giới khác vào tay a. Mục Trần lắc lắc đầu, tham thẳm thở dài, chỉ có thể chờ đợi lần sau hệ thống nhiệm vụ rồi. Mục Trần hiện tại ngược lại thì không muốn lại đi thế giới người phạm rồi. Người bình thường thế giới có bảo vật tương đối có hạn, căn bản vô pháp thỏa mãn Tiểu Thanh khẩu vị tự đi chỉ chính là cầm một ít phạm nhân bảo bối đi ra doanh số bán hàng tiền nhưng tiền đối với Mộc trần hiện tại lại nói cũng đã là có cũng được không có cũng được rồi hy vọng cái tiếp theo có thể đi đẳng cấp hơi thấp tiên hiệp vị diện cũng tốt để cho ta giúp tiểu thanh tìm một chút hợp khẩu vị gì đó Mộc trần trong tâm lặng lẽ cầu nguyện đang lúc này âm thanh hệ thống vang rội tích tích tích thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng lần sau lữ hành sắp bắt đầu lữ hành vị trí không biết lữ hành nhiệm vụ không có yêu cầu nghe thấy âm thanh hệ thống mục trần sửng sốt một chút hệ thống ngươi cái này cùng ban bố cái quỷ gì nhiệm vụ a Vị trí không biết thì coi như xong đi. Nhiệm vụ làm sao biến thành không có yêu cầu. Túc chủ bình tĩnh chờ nóng. Tình huống cụ thể là dạng này, bởi vì trước mắt túc chủ đã có năng lực tự vệ nhất định. Bởi vậy tân thủ kỳ cũng chỉ kết thúc. Túc chủ có thể tự do xuyên qua vị diện, thông qua bản thân có tài nguyên tiến hành tự do giao dịch. Hệ thống sẽ trình độ lớn nhất địa bảo chứng túc chủ an toàn. Mong đợi túc chủ càng nhanh hơn trưởng thành. Hệ thống sau khi giải thích xong, mục trần không khỏi vui mừng. Dường như đây đối với mình càng có lợi nữa rồi a. Vậy ta bây giờ còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị? 10 ngày. Mục Trần tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị rồi mười ngày, đủ loại vật liệu tất cả đều thu thập, lương thực, súng đạn, một ít công nghệ cao lật vật chờ một chút, tất cả trên địa cầu có thể cung cấp đồ vật, Mục Trần đều thoáng mang theo một ít, tốn chừng một hai cái ước, không coi là nhiều không. Mười ngày sau, Liên hợp quốc hội nghị tổ chức, đồng thời, Mục Trần một vòng mới buôn lậu cũng bắt đầu. Tích tích tích, buôn lậu mở ra, Túc Chủ xin chú ý. Âm thanh hệ thống vang dội, một đạo bạch quang thoáng qua, Mục Trần thân ảnh biến mất. nguy Nga dây núi, lượn quanh khí thể. Vù vù vù, một cái thanh niên chính đại miệng hô hấp. Không sai, chính là Mục Trần nơi này lại có linh khí tồn tại, hẳn là một tiên hiệp vị diện đi. Một Phong trong tâm đắn đo, tính toán. Tiên hiệp vị diện, người cường giả kia tương ứng là rất nhiều. Mình tuy rằng đã là cựu phẩm huyền sư, nhưng vẫn còn cần cẩn thận một chút. Lục qua nửa toàn núi, một trần đi tới một tòa xưa cũ trong thôn chấn nhỏ. Cửa lớn, vài cái chữ to treo ở trên cửa Hoàng Phong Cốc phường thị. Hoàng Phong Cốc. Mộc Trần trong tâm hơi sử sở, có chút quen thay a. Đống nhiên, Mộc Trần trong đầu hình ảnh chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Phong Cốc, không phải là phạm nhân tu tiên chuyện bên trong Hàn Lão Ma ra một bảy rồi thất huyền môn sau đó vào cái thứ nhất tu tiên môn phái sao? Dường như môn phái này còn có cái nguyên anh cấp bậc lệnh hồ lao tổ. Ha ha ha. Ông trời thật là không tệ với ta à. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 101, trực tiếp lên cửa. Hoàng Phong Cốc Phùng thị, một phần của Hoàng Phong Cốc. Hoàng Phong Cốc chính là Càn Quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong, thực lực tương đương mạnh mẽ, gần xếp hạng điểm Nguyệt Tông cùng linh thú núi sau đó, nắm giữ một nguyên anh kỳ lão tổ, lệnh hồ lao tổ, chính là một tên nguyên anh trùng kỳ nhân vật mạnh mẽ. Hệ thống hiện đang bảo vệ cái lồng năng lượng Nguyên Anh kỳ có thể phá phòng sao? Mục Trần hỏi. Vấn đề vừa ra khỏi miệng, nhất thời Mục Trần trong đầu liền truyền đến hệ thống kinh bị âm thanh. Túc Chủ, ngươi đây là tại xem thường bản hệ thống năng lực sao? Mục Trần. Hệ thống tiếp tục nói, Đại La bên dưới đều con kiến hôi. Hiện tại bản hệ thống năng lượng cho dù là Đại La Kim Tiên công kích cũng có thể chống đỡ nhất thời nữa khác. Chỉ là Nguyên Anh, không thành vấn đề. Ngươi đứng đến để cho hắn đả hảo liễu. Hệ thống để cho Mục Trần triệt để an tâm. Được chứ. Hảo gia hỏa, đứng yên để cho hắn đánh đều đánh không chết chúng ta. Tiêu còn cần lo lắng cái cầu a Trong thị, ngựa xe như nước người đến người đi, mà Mục Trần nhưng không có đi dạo nữa. tâm tư, những thứ kia đều là thích hợp với người tu luyện cấp thấp. Nếu chúng ta cũng không có địch, kia còn cần tại đây trong phường thị đuôi mù lắc lư sao? Hoàn toàn không cần thì ta không một hệ thống. Ngươi nơi đó có phạm nhân tu tiên truyện tài liệu sao? Hoàn chỉnh tiểu thuyết đã kế tiếp được. Giúp ta đem Hoàng Phong cốc tin tức, còn có cản quốc phát triển trạng thái đại sự kiện nhân gian phạm vi cho sửa sang một chút. Ân, linh giới cũng giúp ta sửa sang một chút. Mục Trần Tư duy chốc lát nói ra. Tại dọc theo con đường này, Mục Trần đã tỉ mỉ nghĩ qua. Tuy rằng chúng ta thực lực là có có thể cũng không thể mạnh cướp người ta bảo bối phải không? Bún lậu bún lậu, chúng ta là buôn lậu, không phải cường đạo. vẫn còn cần lấy lý phục người đấy. đương nhiên, nếu như đối phương không biết phải trái, tiêu động dùng vũ lực các biện pháp liền nhất định không thể tránh rồi. không biết làm người sẽ dạy hắn là người. tới tay bảo bối coi như là học phí rồi. mục trần đang suy nghĩ. lúc này, tại phía xa mười bên ngoài mới dãm hoàng phong cốc bên trong, một căn mật thất nơi ở, xung quanh chất đống dẩm dạp chẳng chị linh thạch. linh thạch hạ phẩm phóng thích người linh lực, trung tâm ngồi một lão giả. không sai, đây chính là hoàng phong cốc duy một nguyên anh đại tu sĩ, lệnh ngồi lão tổ. Hắn sai. Đương nhiên, Lệnh Hồ Lao Tổ đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, không tự chủ được hắt hơi một cái. Tình huống gì? Lệnh Hồ Lao Tổ vẻ mặt một bức, chẳng lẽ là có người nhớ mong ta? Lệnh Hồ Lao Tổ lắc lắc đầu, không rõ vì sao, nhắm hai mắt lại, tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn lại không biết, mình và Hoàng Phong Cốc đã bị người theo dõi. Hoàng Phong Cốc, xê vào một đầu trên linh mạch, linh khí xung quanh lở lở, tiên gia chi khí bao phủ. Tứ sư có thể nhìn thấy, không ngừng có Hoàng Phong Cốc tu sĩ ngự kiếm mà ra. Đây cũng là Càn Quốc Hoàng Phong Cốc rồi sao? một chân nhìn đến cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười. Dọc theo đường đi, hắn gặp qua không ít tu sĩ, có trúc cơ, cũng có ngưng đan. bất quá bọn hắn trên thân tản ra khí tức để cho mục trần cảm giác, giống như cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. ít nhất gặp phải ngưng đan kỳ tu sĩ trên thân tản mát ra khí tức kém xa tít tắp mình. hệ thống, ngươi nói ta hiện tại nếu mà thả tới đây nên tính là cái đẳng cấp gì? đi tới hoàng phong cốc trước sân môn, mục trần rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng. túc chủ, dựa theo thế giới người phàm đẳng cấp, trước mắt túc chủ cảnh giới hẳn nằm ở kim đan kỳ đỉnh phong, Tự phẩm huyền sư ngưng kết ra nguyên thần cùng kim đan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là không có linh khí. Tại về mặt chiến lược, kém xa bình thường Ngưng Dan. Một chân hơi kinh ngạc, có chút mất mát. Không nghĩ đến mình đường đường cựu phẩm Huyền Sư, tại đây cũng chỉ là Ngưng đan cấp bậc. Hơn nữa còn không làm hơn cùng đẳng cấp tồn tại, cùng những kia vượt cấp chiến đấu biến thái càng là không có cách nào so. Xem ra là hẳn chuyển đổi công pháp. Một chân trong lòng có tính toán. Trong quỷ cốc trải qua tuy rằng có thể nói là Huyền Môn đỉnh cấp tâm pháp, mà dù sao là xuất từ địa cầu, địa cầu linh khí cực kỳ có hạn, cho dù là quỷ cốc chỗ ở thời kỳ, nồng độ linh khí cũng là cực thấp, cùng thế giới người phản căn bản không phải một cái khái niệm không có linh khí, kia công pháp tu luyện dĩ nhiên là không chú trọng linh khí, bởi vậy trong quỷ cốc trải qua chỉ để thăng linh hồn, lại đối với linh khí phía trên vận dụng cực kỳ thiếu hụt, cho dù là quỷ cốc tử mình, chỉ sợ cũng không thế nào biết linh khí vận dụng. địa cầu linh khí mỏng manh, cho dù quỷ cốc tử tư chất ngũ trời sáng tạo ra công pháp cũng có cực lớn hạn chế. mục trần đã đạt đến cựu phẩm cảnh giới, so sánh sáng chế ra môn công pháp này, bản thân quỷ cốc tử còn cao bên trên nhất phẩm, đã đến đỉnh. nếu như còn muốn tăng lên, chỉ có thể đổi công pháp. cũng may có hệ thống ở đây, muốn lộ vạn giới cái năng lực này ở đây, công pháp chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ngược lại không làm khó được mục trần. vừa nghĩ tới, mục trần một bên vào hoàng phong cốc sân môn, mới vừa vào hoàng phong cốc, mục trần liền bị trông giữ hoàng phong cốc đệ tử phát hiện. đứng lại. mục trần nghe vậy thức tỉnh, quay đầu nhìn về phía mấy người mặc hoàng phong cốc phục sức đệ tử, xem bộ dáng là luyện khí cấp bậc tạp dịch. ta tìm quý phái lệnh hồ lão tổ, kính xin để cho hắn ra gặp một lần. có hệ thống hộ thân, mục trần không chút nào sợ, trực tiếp thoải mái nói ra. những người không có nhiệm vụ không thể vào hoàng phong cốc. muốn tìm người đưa ra tín vật. hai vị hoàng phong cốc đệ tử hiển nhiên rất khó mà nói, ngữ khí rất kém cỏi. xin lỗi. Coi đời này còn chưa ta không địa phương có thể đi. Hôm nay, đây Hoàng Phong Cốc ta còn nhất định tiến vào. Một Trần bước, từng bước một hướng về bên trong sơn môn đi tới. Thấy tình huống như vậy, Hoàng Phong Cốc hai vị đệ tử khẩn trương. "Tiểu tử, ngươi tìm chết?" Họa cầu thuật. Nhất thời, hai cái hỏa cầu hướng về một Trần đánh tới. Một Trần không để ý lắm, làm theo ý mình tiếp tục hướng đi về trước. Tích tích tích, bị công kích, vô địch kỹ có thể mở ra. Một đạo kim quang lấp loé mà khởi. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 102, lệnh hồ lao tổ khiếp sợ. Thinh lượng đạo hỏa quang lấp lóe, hỏa cầu thuật phát ra hỏa cầu trực cầu câu rơi vào một trần trên thân, bùi mờ tan hết. một trần, không bị thương chút nào, hai cái trông giữ đệ tử tạm dịch nhìn chăm chú một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi. hỏa cầu thuật đập chúng, vậy mà không bị thương chút nào. hai người cũng biết rõ mình gặp được cao thủ, mặt lộ tay đắng. làm sao? hiện tại còn muốn cản ta sao? một chân quay đầu, khẽ mỉm cười, không dám không dám. tiền bối xin tự nhiên. hai cái trông giữ đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hồn bặt vía. đây con mẹ nó, mình cường đại nhất thủ đoạn hỏa cầu thuật đều bị hơi lật phá cứng rắn đi nữa lô đít đó là muốn tìm chết ta. chính gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt chúng ta vẫn là làm tuấn kiệt tốt hơn hoàng phong cốc bên trong linh khí lựa lờ toàn bộ môn phái giống như tiên gia chi địa một trần một đường đi qua thấy được với tư cách tiên gia môn phái cùng người khác bất đồng địa phương cùng trong tưởng tượng tất cả đều bế quan tu tiên hoặc là trên đất chống diễn luyện thuật pháp bất động cùng trong tưởng tượng khác biệt khá lớn nếu mà đem hoàng phong cốc so sánh là một trường học phần lớn bạn học đang nghe giảng như vậy còn có bộ phận đồng học chính là khi dọn dẹp trường học vệ sinh mục trần thấy được phong hệ tu tiên giả đang dùng thuật pháp quét dọn đỉnh lá dụng trong sân một hệ đệ tử đang dùng một hệ công pháp chiếu cấu người hoa cỏ cây cối hoặc là linh thảo linh mục hỏa hệ đệ tử chính đang thiếu lò, lò hình dáng rất kỳ quái bên cạnh còn để một đống tài liệu luyện khí chắc hẳn hẳn đúng là chuẩn bị đi ra cho sư trưởng luyện khí sử dụng thủy hệ đệ tử chính đang chuyển vận đến nguồn nước hoặc là đổ vào cỏ cây mỗi phe tu tiên giả đều có thuộc ở tại công việc của mình trong môn phái cũng không vắng lặng ngược lại còn có chút nóng náo nháo. đây cũng là tu tiên sao một chân cười nhạt loại này cùng người khác bất đồng trang diện hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được một đường đi qua một đường du lãm đang lúc này Đạo hữu xin dừng bước, một lão giả xuất hiện ở một chân trước mặt. Lão giả râu tóc bạc bơ, trên mặt mơ hồ có nếp nhăn xuất hiện, hiển nhiên là thọ nguyên còn dư lại không có mấy. Một chân nhìn kỹ một chút, nó khí tức trên người hùng hồn, so với chính mình lúc trước thấy trúc cơ ngưng đan Tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút mấy, có lẽ đã có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Ngưng đan trung kỳ, một chân dừng bước lại, nhìn hướng người tới, không biết người là? Bần đạo là đây Hoàng Phong Cốc trưởng môn, Trung Linh đạo. Không biết Đạo hữu từ chỗ nào mà đến. Trung Linh đạo sáng rực ánh mắt nhìn về phía một chân, hắn không cảm giác được một khí tức trên người. Ban đầu nghe nói có người xông vào cửa chùa thời điểm hắn là rất tức giận, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết phải trái ra hỏa, nhưng đến sau đó, lại phát hiện, mục trần trên thân vậy mà không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Một người sống đứng ở trước mặt mình, vậy mà giống như không khí. Này quả không đơn giản a. Tại tu chân giới, chỉ có ở đối phương tu vi vượt xa cảm ứng người dưới tình huống, hoặc là nắm giữ cực kỳ cao đẳng liễm tức công pháp thời điểm mới phải xuất hiện loại tình huống này. Để cho ổn thỏa, Trung linh đạo tạm thời thay đổi chủ ý, trước tiên lệ sau đó binh. Xem tình huống rồi nói sau. Trung trưởng môn, ta từ đâu tới đây rất trọng yếu sao? Một chân lần đầu, ta tìm đến lệnh Hồ Lão ngừng. Ngươi giúp ta thông báo một chút, tìm hắn làm chút kinh doanh. Ngươi tìm đến Thái Thượng trưởng lão. Trung Linh đạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, Thái Thượng trưởng lão lệnh Hồ Lão tổ đã thoái ẩn mấy trăm năm, người bình thường căn bản không thể nào rõ ràng. Ân, mau sớm truyền đạt đi, ta tặng hắn một cái cơ duyên. Cũng đưa các ngươi Hoàng Phong cốc một cơ hội. Một chân từ tổ nói, hệ thống lúc này đã đem thế giới người phạm bên trong một ít liên quan tài liệu trọng yếu cho sửa sang lại rồi. Đối với phía thế giới này người đến nói, những tài liệu này giá trị không phải là chút bảo bối có thể cân nhắc. Thượng cổ tu sĩ độc phủ, đi tới linh giới biện pháp, mỗi cái thế lực phân bộ, mỗi cái thế lực thực lực, đại sự kiện phát triển. Có một bộ này, thì đồng nghĩa với có hoàn thiện trò chơi công lực a. Công lực trên tay, người nào có thể ngăn? Mục Trần một lần này giao dịch, liền chuẩn bị cầm phần này nghịch tiên công lực xem như vật phẩm rồi. Bởi vì hệ thống không có miêu tả rõ ràng tương lai thế giới là thế giới người phàm, bởi vậy chuẩn bị phương hướng bên trên xuất hiện sai lệch, mục Trần chuẩn bị đồ vật tất cả đều là thích hợp với bậc thấp vị diện, căn bản không có thích hợp thế giới người phàm, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. tiền bối xin chờ một chút, ta đây liền đi truyền đạt lão tổ. Trung Linh Đạo liếc nhìn Mộc Trần, lúc này Mộc Trần tại trong mắt hình tượng đã cùng lúc trước rất là bất đồng rồi. Hiện tại Mộc Trần tại trong mắt, đó là cùng lệnh hồ lão tổ ngang hàng cấp bậc tồn tại. Nguyên Anh đại tu sĩ, dõi mắt toàn bộ Càn Quốc, nguyên anh số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Có thể nói, người trước mắt này là đứng tại tu chân giới chót đỉnh tồn tại a. Trung Linh Đạo dĩ nhiên là không dám đắc tội. Hoàng Phong Cốc sâu bên trong, Trung Linh Đạo đi tới lệnh hồ lão tổ bế quan đốc phủ. Lão tổ, trong môn có người tìm người. Trung Linh Đạo một tờ phi hạt truyền vào trong đậu phủ, thân niệm phụ ở phía trên, chỉ cần lệnh hồ lão tổ mở ra phi hạt là có thể nghe thấy tin tức trong đạo phủ nhắm mắt lại tinh tu lệnh hồ lao tổ đột nhiên mở mắt có cái gì bay vào trận pháp Hả? lệnh hồ lao tổ thần niệm đã qua đọc phi hạc bên trong tin tức khi thấy có người tìm mình thời điểm trong tâm cảm thấy rất là vực. chính mình cũng đã mấy trăm năm không có xuất thế ai sẽ tìm mình đâu trầm ngâm chốc lát lệnh hồ lao tổ hất tay bay ra một đạo màu vàng kiếm quang kiếm quang bay ra đạo phủ xuất hiện ở trung linh đạo trước mặt nhất thời thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng chính là lệnh hồ lao tổ bộ dáng đây là ta một đạo hóa thân liền tùy ngươi trước đi xem một chút đi vâng Trung Linh Đạo căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lệnh Hồ Lão Tổ. Nguyên Anh kỳ tồn tại, nó tản ra khí thế, không phải bình thường người có thể nhìn thẳng. Trung Linh Đạo rời đi nhanh, trở về cũng mau. Một Trần không có chờ bao lâu, liền thấy hai đạo quang ảnh y phục, quang ảnh rơi xuống, lệnh Hồ Lão Tổ hóa thân cùng Trung Linh Đạo liền xuất hiện ở một Trần trước mặt. Lão Tổ, chính là vị đạo hữu này tìm ngươi. Trung Linh Đạo chỉ đến Mục Trần hướng về lệnh Hồ Lão Tổ giới thiệu. Lệnh Hồ Lão Tổ quay đầu nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt khẽ híp một cái, tựa hồ muốn nhìn thấu Mục Trần sâu cạn. Nhìn hồi lâu, lệnh Hồ Lão Tổ trong tâm không khỏi kinh hãi, người ở trước mặt mình mình vậy mà không cảm giác được chút nào khí tức, điều này sao có thể? Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, Hồng Hoang Chi Lão Tử là nhân tộc đại đế, hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 103, trăm Lưu Bức làm muốn thổi phồng lên, thứ lỗi lao hủ mắt vụ về, không biết đạo hữu là. Lệnh hồ lao tổ trong tâm kết sợ, kèm thêm, trong thái độ cũng tốt hơn nhiều, lúc mới tới sau khi trên thân vinh và hung hăng nhất thời thu liễm rất nhiều, đem tư thế hạ thấp không biết mình vậy mà không phát hiện được đối phương khí tức, đây chỉ có một khả năng, đối phương mạnh hơn chính mình, hoặc là cùng mình cảnh giới tương đồng hơn nữa có một loại cực mạnh liễm tức công pháp. đến nguyên anh cảnh giới này, cùng ngưng đan trúc cơ cảnh giới khác biệt to lớn. bởi vì nguyên anh kỳ, cần tu luyện ra nguyên anh, tu sĩ nguyên anh cảm giác lực so sánh tu sĩ bản thân nhạy cảm rất nhiều. cảnh giới không đến nguyên anh, dùng công pháp là rất khó che giấu bản thân khí tức đấy. ít nhất tại khoảng cách gần, chỉ cần thoáng nghiêm túc là có thể nhìn đấu có thể người trước mắt hoàn toàn không có khí tức tồn tại. lệnh hồ lao tổ trong tâm đã có tính toán. ha ha ha, lệnh hồ lao tổ nghe tiếng đa lâu a hôm nay xem như nhìn thấy mục trần cười nói không biết lao tổ bản tôn ở nơi nào nếu là đàm làm ăn ha có dùng hóa thân đạo lý mục trần cười hỏi từ lệnh hồ lao tổ vừa hiện thân hệ thống đã báo cho trước mắt cái này vừa vẫn chỉ là hóa thân mà thôi nghe xong mục trần lệnh hồ lao tổ trong tâm càng chắc chắn mình khi trước suy đoán một cái nhìn thấu mình hóa thân người 463 có thể đơn giản sao tuyệt đối không đơn giản a đạo hưu nói đùa lão hủ là sợ đạo hưu không biết đường để cho đây chúng tiểu tử dẫn đường lại không dọ lắm lễ phép là mà mới để cho hóa thân tự mình đến trước chào đón thân là sống người trăm năm lão hồ ly, lệnh hồ lao tổ tùy cơ ứng biến năng lực không phải nên. trong ngay mắt, đối sách liền bật thốt lên. lần này thuyết tử để cho mục trần tìm không đến chút nào có thể chỉ trích địa phương. đã như vậy, vậy liền thỉnh lão tổ dẫn đường đi. xin mời. mục trần dùng tay làm dấu mời. ha ha ha, tới tới tới, đạo hữu đi theo ta. lệnh hồ lao tổ hóa thân tiến đến, kéo lại mục trần, trong bóng tôi dùng hết một đạo nguyên anh cấp bậc lực lượng, với tư cách rõ xét, lao tổ thật đúng là khách khí a, cùng đi đi. mục trần trên thân kim quang nhàn nhạt thoáng lấp lóe, mục trần ánh mắt hơi ngưng tụ, vô địch kỹ năng tự động lấp lóe hiện nhiên là bị công kích. Quả nhiên là sống mấy trăm năm lão yêu quái a, vậy mà không yên tâm, còn ra tay dò xét. Mục Trần rất là bình tĩnh, có hệ thống vô địch kỹ năng ở đây, đại la căn bản không gây thương tổn được mình. Tại đây thế giới người phàm, đó chính là sự tồn tại vô địch. Nếu không có địch, tự nhiên không sợ hãi gì. Phải thử thám vậy liền dò xét, có thể làm khó dễ được ta? Hoàng Phong Cốc sâu bên trong, linh khí nồng nặc chi địa, đây là Hoàng Phong Cốc đệ tử cấm địa. Bế quan tu luyện cần mấy vị an tĩnh hoàn cảnh, mà lãnh hồ lao tổ bậc này nguyên anh trung kỳ tồn tại, tu luyện nguy cấp, mỗi một bước đều có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma rơi vào cái bỏ mình kết cục, cho nên định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mục Trần nhìn thấy bốn phía, thanh thúy tươi tốt cổ thụ, tùy ý có thể thấy được linh hảo, linh khí mười phần một loại dược liệu, hoa cỏ, có thể nói đây hoàn cảnh sống là tương đối tốt. Ha ha ha! Đạo Hưu đến trước, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội a! Mục Trần vừa tới cửa, lệnh Hồ lao tổ hóa thân liền hóa thành một ánh hào quang chợt hiện vào động phủ cửa trong đại trận. Trận, một cái lao giả râu tóc bạc trắng thuận theo xuất hiện ở Mục Trần trước mặt, nhưng cũ nếu như Hồ lão tổ, con bất quá trước mắt cái này không còn là hóa thân, mà là chân thân. Lệnh Hồ Đạo chính là tự tại a! lần này nơi ở có thể nói là nhân gian tiên cảnh vậy mục trần nhìn thấy lệnh hồ lao tổ đi ra lộ ra một nụ cười khách hàng chính là thượng đế chúng ta muốn lấy phép chúng ta muốn cười mịn. làm ăn muốn dùng tốt đẹp thái độ đối mặt khách hàng mới đúng a đạo hữu xin mời lệnh hồ lao tổ dùng tay làm dấu mời mục trần hơi lảo qua liền nhìn ra cái này động phụ trước cửa trận pháp không nghĩ đến đây lệnh hồ lao tổ thật đúng là con cáo giả còn tồn khảo giáo tâm tư mục trần cũng không mang theo sợ không sợ hai chút nào cứ đi như thế vào trong trận pháp cảm nhận được có người xông vào trong nháy mắt mở ra mục chân không để ý lắm Toàn thân lập lỏe kim quang nhàn nhạt, nhạt, tất cả công kích rơi vào mục trần trên thân giống như cho bụi một loại bị phủ nhẹ, chút nào nhiễm không đến mục trần. Nhìn thấy một màn này, Lệnh Hồ Lao tổ trong tâm âm thầm thán phục, thủ đoạn thật là lợi hại. Trong mắt thoáng qua một vẻ tiếc kỵ, lập tức theo phía trước đi, với tay thu lại lại trận. Ngại ngùng, đạo hữu, lúc này chính là quên thu lại trận pháp, thất lễ. Lệnh Hồ Lao tổ đi tới mục trần bên người, dẫn đầu nói xin lỗi, để cho mục trần tìm không đến phát tác cơ hội. Không sao, bậc này trận pháp còn không gây thương tổn được ta. Lệnh Hồ Lao tổ lúc này đối mặt mục trần, cả người đều có chút run rẩy, có chút sợ hãi rồi chính hắn bày ra trận pháp hắn hiểu được coi như là nguyên anh kỳ vào trong do xoay sở không kịp cũng phải bị thương nặng có thể mục trần tại trận pháp này trùng tín bước tự nhiên lông tóc không hư hại có thể thấy nó tu vi cao cường ngang tuyệt đối vượt xa mình lúc này lệnh hồ lao tổ sợ hãi Chết đề sợ hãi đạo hữu xin mời lệnh hồ lao tổ nhượng bộ một chân nhàn nhạt gật đầu một cái bắt đầu từ đó quyền chủ động đã đến trong tay của mình cái này rất nhịp e hai người cùng nhau vào động phủ vừa tiến đến một chân liền cảm nhận được cùng người khác bất đồng địa phương trong động phủ linh khí phá lệ nồng nặc. Chắc là trải qua lệnh hồ lao tổ chú tâm chế tạo. Đạo hữu mời uống trà. Lệnh hồ lao tổ bưng một ly trà xanh. Đây là ta hoàng phong cốc đặc biệt chi vật, hoàng phong thảo hợp với ngọc linh quyển, khẩu vị thật là đặc biệt. Đa tạ. Mục chân nhận lấy trà, nhấp một miếng, hai mắt tỏa sáng, mùi này, đây thật sự không tệ a. Bất quá hắn không có tiếp tục uống, mà là bất động thanh sắc để ly trà xuống. Mục chân thưởng thức trà chi bình tĩnh để cho lệnh hồ lao tổ hơi kinh ngạc, thoáng trầm chậm, chậm, không biết đạo hữu là tu vi thế nào. Lệnh hồ lao tổ chủ trì hỏi, không biết có thể biết phạm giới bên trên còn có linh giới. Linh giới bên trên còn có tiên giới. Mục Trần không trả lời thẳng, ngược lại rời đi đề tài. Lệnh Hồ Lao tổ trong tâm đột nhiên kinh sợ. Có ý gì? Lẽ nào người trước mắt là thượng giới người? Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 104, thấy phàm nhân nhân vật chính, do xét. Thì ra là như vậy, nguyên lai tiền bối đến từ phía trên. Lúc trước mang sóng, xin tiền bối thứ tội. Lệnh Hồ Lao tổ cả người trong nháy mắt căng thẳng, tại mọi thời khắc chú ý Mục Trần nhất cử nhất động, một khi có có cái gì không đúng, cũng tốt nhất làm ra phản ứng nhanh. Lệnh Hồ đạo hữu không cần phấn trương. Ta lần này đến không phải đến gây sự, ta lần này đến trước chính là vì tặng ngươi một bút cơ duyên." Mục Trần thấy mấy trăm tuổi lao yêu quái bị mình vài ba lời hù dọa không khỏi buồn cười, bất quá sắc mặt chính là khá bình tĩnh. Đây cũng là vô địch kỹ năng quá mức như bức, cho lệnh hồ lao tổ một loại ảo giác, nếu như hắn biết rõ Mục Trần đây bức không có gì năng lực công kích, sợ là muốn trợn tròn mắt. Không biết tiền bối có gì cơ duyên." Lệnh hồ lao tổ nghi ngờ trong lòng. Nơi này có một phần phàm giới thế lực bản đồ, còn có một phần càn quốc môn phái tin tức trọng yếu, và một phần linh giới thế lực phân bố đồ, cường giả giới thiệu bức tranh, bảo vật danh lục bức tranh nơi này có tất cả tương đối tưởng tận tài liệu, ngươi có thể ra linh thạch hoặc là bảo vật mua sắm. một chân đem hệ thống thống kê ra tài liệu khắc họa đến trong quỹ cốc trải qua trong ngọc giản, đồng thời xóa đi trong quỹ cốc kính. lệnh hồ lao tổ lấy được ngọc giản, thân niệm chìm vào trong đó, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, có thể sau khi xem lại chút nào không ngoại suy đoán kinh hãi. đây mấy phần tài liệu, nhất định chính là vô giá chi bảo a. đừng tưởng rằng đây chỉ là chỉ là mấy phần tài liệu, những tài liệu này đại biểu đồ vật, đủ để cho toàn bộ tu chân giới đi cuồng. bên trong ghi lại bảo vật, tu sĩ độc phủ bước vào động phủ độ khó. Trình tự và nguy cơ chờ một chút đủ để cho không biết bao nhiêu người thu được đột phá cơ duyên. Liên Chỉ riêng cầm lệnh hồ lão tổ lại nói, hắn đã đột phá nguyên nhân mấy trăm năm sao, có thể cân nhắc đến nay trăm năm, tu vi tiến triển trầm chầm cơ hồ đến đỉnh trệ trình độ. Không có co cơ duyên, sợ là muốn tại nguyên anh cả đời, không tiến vào tất thọ nguyên không có tăng, cùng sống sót chờ chết không có gì khác nhau. Đây mấy phần tài liệu đối với lệnh hồ lão tổ lại nói, ý nghĩa trọng đại. Tiền mối, những tài liệu này. Lệnh hồ lão tổ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mấy cái này tài liệu giá trị liên thành, mình giống như không có thứ gì có thể cùng xứng đôi giá cả a. Những này chính là ta nói vật phẩm, những thứ này với ta vô dụng. Mục Trần mặt coi thường, cho các ngươi Hoàng Phong Cốc chủ yếu là cảm tạ các ngươi giúp ta nuôi dưỡng một vị hảo huynh đệ. Thử. Lệnh Hồ Lao tổ hơi kinh ngạc, không biết tiền bối huynh đệ là. Hắn gọi Hàn Lập, Hàn đúng là tại ngươi Hoàng Phong Cốc bên trong, là tiên đệ tử, tu vi đang luyện khí hoặc là trúc cơ, là chuyển thế thân thể, đời trước phi thăng tiên giới chưa thành độ lôi kiếp bỏ mình, từ linh giới vào phàm trần, lại tu một đời. Mục Trần không chớp mắt nói bừa, một trận chuyển quỷ. Nhưng mà những lời này lại vẫn cứ để cho Lệnh Hồ Lao tổ tin. Thì ra là như vậy. Lệnh Hồ lao tổ gật đầu một cái. Bởi như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Đối phương cho mình những tài liệu này, hoàn toàn là xem như tạ lễ. Cảm tạ mình chiếu cố bằng hữu của hắn, đến mức lấy giao dịch làm lý do, vậy hẳn là cố kỵ mặt mũi của mình. Tiền bối quả nhiên là tiền bối a. Đây suy tính quả thực quá chú đáo. Lệnh Hồ lao tổ trong tâm thở giải nói. Ngươi đem Hàn Lập giúp ta mang tới, những tài liệu này ngươi lấy đi, tượng trưng cho một cái, một hai cái cỡ nhỏ linh thạch mạch, thêm chút đi công pháp ngọc giản các loại liền không sai biệt lắm. Nhìn thấy đến đây đi. Mục Trần tùy ý nói ra. Đây càng là tùy ý lại ngược lại để cho lệnh hồ lao tổ trong tâm càng là kiên định suy đoán của mình. quả nhiên giao dịch chỉ là một mượn cớ a. mấy cái linh thạch hóa mạch tuy tiện đến chút kỹ thuật pháp đơn giản, những thứ này có thể có thể so với tư liệu giá trị sao? khẳng định so ra cái A. đa tạ tiền bối khẳng khái, tiền bối khẳng khái như thế, ta hoàng phong cốc vô luận như thế nào, át sẽ tiền bối huynh đệ cho tìm ra đến. lệnh hồ lao tổ làm cam đoan. lúc này hắn nhìn về phía một trần trong mắt đã tràn đầy cảm kích. hao sảng cường đại, tiền bối quả nhiên là tiền bối a. không hổ là đến từ thượng giới đại lão, đây xuất thủ rộng rãi chúng ta hoàn toàn không so được a lệnh hồ lao tổ một đạo truyền âm trực tiếp thông chi rồi trung linh đạo hoàng phong cốc tên là hà lập mời tới cấm địa đến tiền bối chờ chút lát tin tưởng rất nhanh sẽ có thể có tin tức lệnh hồ lao tổ hiện ở trong đầu nghĩ tất cả đều là những kia động phủ tài liệu linh giới bản đồ mục chân liếc nhìn sốt ruột lệnh hồ lao tổ âm thầm lắc đầu nông nổi quá nông nổi rồi xem chúng ta nhiều bình tĩnh bên kia trung linh đạo trung trưởng môn nhận được lệnh hồ lao tổ tự mình truyền tin lập tức không dám thở ơ với tư cách trong môn phái duy nhất nguyên anh cấp bậc lao tổ lệnh hồ lao tổ nói dĩ nhiên là tương đối tác dụng không cầu kim đầu, Hàn Lập tên này cũng là xui xẻo, vừa vận tu luyện xong từ trong động phủ đi ra, trực tiếp liền bị trưởng môn nhân lãnh được rồi Hoàng Phong Cốc cấm địa, lệnh hồ lao tổ động phủ trước. Tiên bối, ngài thật đúng là liệu sự như thần a. Không ra ngài đoán, chúng ta Hoàng Phong Cốc thật đúng là có một gọi Hàn Lập đấy. Ngươi xem, đây là vị này Hàn huynh đệ tài liệu. Mục Trần nhận lấy ngọc giản, hơi là qua. Tư chất kém, thu vi là luyện khí cấp bậc, còn chưa trúc cơ. Để cho hắn vào đi. Mục Trần trong tâm đã kích động không chịu được. Lúc trước nhìn phạm nhân quyển sách này thời điểm tiểu đối với Hàn lão ma trên tay màu xanh bình nhỏ thèm chảy nước miếng tuyệt thế kim thủ chỉ a có thể nói hàn lao ma mặc dù có thể một đường người tiên cái này màu xanh bình nhỏ đưa đến một nhiều hơn phân nửa tác dụng tuy rằng kích động trong lòng khó nhịn có thể ngoài mặt mục trần lại một bộ khá bình tĩnh bộ dạng không lọt chút nào rất nhanh mục trần liền thấy thế giới người phàm nhân vật chính hàn lập hàn lao ma lao tổ vị này chính là vừa lên núi cửa đệ tử hàn lập rồi hoàng phong cốc gọi hàn lập chỉ này một người trung linh đạo giới thiệu đệ tử hàn lập gặp qua lao tổ hàn lập hướng về phía mục trần cùng lệnh hồ lao tổ bái đi xuống hàn lập ngẩng đầu lên mục trần thanh âm vang dội Hàn Lập ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. "Ta hỏi ngươi, ngươi chính là đến từ Thất Huyền môn?" Hàn Lập con người hơi co lại, chỉ là một cái thoáng, lại bị Mộc Trần cho bắt được. Ngay sau đó, Mộc Trần không còn cho Hàn Lập lại cơ hội nói chuyện, vung tay áo, trực tiếp đem nó bỏ vào rồi hệ thống không gian bên trong. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 105, tiểu lục bình tới tay. Trở về, Đa tạ hai vị rồi, chính là ta Hàn huynh đệ không thể nghi ngờ. Chỉ là nó vì chuyển thế thân thể, ký ức còn chưa thức tỉnh còn cần dẫn linh giới tiến hành một ít chỉnh tự mới có thể mục trần hiện tại là thật lòng cao hứng màu xanh bình nhỏ tới tay lấy hàn lập tính tình cẩn thận màu xanh bình nhỏ loại bảo bối này vẫn luôn là mang theo người mình tìm được chân nhân lấy được bảo bối tự nhiên không thành vấn đề tiền bối nói gì vậy đây là chúng ta phải làm lệnh hồ lao tổ ngược lại không có để ý chuyển thế thân thể ký ức mất rất bình thường đúng chi chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ nếu không phải chuyển thế thân thể như thế nào lại dẫn đến mạnh mẽ như vậy tiền bối những tài liệu này ngươi cầm đi đi tùy ý cho ít bảo bối là được mục trần giả vừa tùy ý nói Lệnh Hồ lão tổ cũng không có nói gì, cho Trung linh đạo nháy mắt, Trung linh đạo hiểu ý, rời đi. Mục Trần nói là tùy tiện cầm nhiều chút bảo bối, Lệnh Hồ lão tổ cũng sẽ không thật tùy tiện cầm nhiều chút bảo bối liền đối phó. Dầu gì cũng phải có điểm phân lượng a. Trung linh đạo đạt được lệnh Hồ lão tổ chỉ thị sau đó, rời khỏi độc phủ, bắt tay mở bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên linh thạch khoáng mạch là phải chuẩn bị, tiền bối đề cập tới đầy miệng gì đó một kiện cũng không thể rơi xuống. Tăng kinh các ngọc giản, chọn một nhiều chút hơi cao cấp thắt một phần. Đan dược các loại tiền bối đoán chừng là coi thường, vậy liền đưa một ít linh thảo linh tài đi, hạn sẽ so sánh tặng đan dược khá hơn một chút và lại lại đưa đi một ít hoàng phong cốc đặc sản chi vật như hoàng phong trà, ngọc linh tuyển những thứ này tuy rằng không chân quý nhưng thái độ vẫn là phải có đấy trung linh đạo trung đạo trưởng chính đang khổ tư bên trong như thế nào hoàng phong cốc phát triển không bị ảnh hưởng dưới tình huống để cho tiền bối làm hết sức không mất mặt lấy ra một ít hơi đỡ hơn một chút gì đó trong động phủ lệnh hồ lao tổ cùng một trần còn đang thưởng thức trà tiền bối ta đoán chừng thu thập cần thiết vật phẩm đại khái cần phải mấy ngày bộ dạng không được tiền bối trước tiên ở nơi này ở lại như thế nào lệnh hồ lao tổ hỏi mục trần nhìn trung quanh khẽ gật đầu cũng được vậy liền tại đây đi Đối với những thứ này, Mục Trần rất chú ý, hắn bây giờ còn chưa tỉnh táo lại đâu, nghĩ đến Hàn Lão Ma màu xanh bình nhỏ, Mục Trần liền sướng đến phát rồ rồi. Ban đêm, đầy sao tô điểm, Mục Trần trong động phủ bố trí hạ cấm chế, rồi sau đó liền tiến vào hệ thống không gian bên trong. Trong này chính là còn dạ vờ đến cái Hàn Lão Ma tới đây, cơ duyên không cho phép bỏ qua. Lại nói Hàn Lập bị Mục Trần thu vào hệ thống không gian, nghi ngờ nửa ngày nhưng không thấy bất luận người nào, trong tâm khủng hoảng. Đột nhiên, một vệ sáng xuất hiện, rồi sau đó Mục Trần liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không biết tiền bối là thế nào này. Giang cầm với ta ha chẳng phải là ném cao nhân phong độ. Hàn Lập còn muốn cố gắng dùng phép khích tướng để cho Mộc Trần buông tha mình. Làm sao? Mộc Trần đối với đây màu xanh bình nhỏ nguyện nhất định phải có. Đương nhiên sẽ không cho Hàn Lập tất tất cơ hội. Tiểu tử à, ngươi là nhân vật chính, có thể ngươi cái này nhân vật chính tương đối bi kịch gặp được ta. Cùng thế giới nói bi hệ bi đi. Mộc Trần trêu chọc khoảng đã xuất thủ. 3 ngày sau, Hoàng Phong Cốc chuẩn bị xong tất cả trao đổi vật phẩm. Lần này trung linh đạo cùng lệnh hồ lão tổ xem như bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi, dòng giá chín cái cỡ nhỏ mạch, còn có một đống lớn ngọc giản tháp bản, linh thảo linh dược linh tài. Hai vị hợp tác vui vẻ, Mục Trần Thu hồi không gian giới chỉ, cũng là vui vẻ. Thu hồi này, vượt xa chính mình tưởng tượng a, quá phong phú. Tiểu chuyện nhỏ bất thành tính ý, cùng tiền bối đưa cho tài liệu muốn so sánh với, những thứ này vừa có thể tính là cái gì đi. Lệnh Hồ Lao tổ định mà nói, Mục Trần cũng không nói nhiều, bảo bối đã tới tay, vậy liền cũng không có tiếp tục ở nơi này cần thiết. Hai vị, có cơ hội chúng ta gặp lại. Mục Trần vẫy tay từ biệt. Trong tâm âm thầm thông báo hệ thống. Tích tích tích. Một vệt bạch quang từ hoàng phong cốc bắn tung tóe lên trời trong chớp mắt liền biến mất lệnh hồ lao tổ cùng chung trước mặt trưởng môn nhìn thấy một chân bóng lưng rời đi lệnh hồ lao tổ không khỏi tham thẳm thở dài tiền bối thật là cao nhân a đúng vậy trưởng môn đây một tiền bối thật đúng là người tốt ta có những tài liệu này ở đây chúng ta hoàng phong cốc muốn quật khởi trung linh đạo cũng là khá cao hứng tin tức xương ma đạo sắp xâm phạm hoàng phong cốc chỉ cần tại ma đạo xâm lấn thời điểm đi ra tìm đạo phụ tìm kiếm cơ duyên đợi đến cuối cùng lại đánh trở lại chính ma hai đạo liều mạng thương vong nghiêm trọng tới chốc nhất cái giải quyết tận gốc không phải ổn thỏa bắt lấy không cầu kim đầu bên kia địa cầu hoa hạ Hàng Châu, Hán Đình biệt tuyển biệt thự số 3 bên trong. Đột nhiên, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong biệt thự. Một Trần đã trở về. Từ đó bắt đầu, thế giới người phàm tất cả đã ở tại một Trần không liên quan. Ha ha ha, phát ra phát ra. Trở lại địa cầu, một Trần có chút không nhịn được. Một lần này thu hoạch, tuyệt đối là từ trước tới nay cường đại nhất một lần. Ròng rã chín đạo linh mạch loại nhỏ, còn có một đống lớn linh thảo linh tài và một đống lớn ngọc giản. đủ để chế tạo một cái cỡ nhỏ một vãi. Nghĩ nghĩ lại, Mộc Trần trong đầu có một cái càng thêm kinh thế hải tục ý nghĩ. Trên địa cầu không có linh mạch không có linh khí, kia chúng ta liền tự mình động thủ cải tạo. Tuy rằng thay đổi bất động toàn bộ địa cầu, có thể thay đổi ra một mảnh địa bàn khi mình đại bản doanh hay là có thể à? Từ thế giới khác cầm trở về bảo bối cuối cùng là phải có một cái biện pháp xử lý, cũng không thể toàn bộ bảo bối đều bán đi đi. Hơn nữa hiện tại tiền tài đối với một Trần lại nói vừa vặn chính là cái con số, căn bản không thèm để ý. Như vậy, cải tạo bước đầu tiên, một Trần trong đầu đống nhiên nghĩ tới Long Hồ Sơn. Lúc trước mình Diệt Thiên sư phụ sau đó sẽ để cho Trần Ngọc bắt tay thu mua Long hồ Sơn sứ nghi, nếu như là thu mua thành công, vậy mình chỗ ở cũng có. Đến lúc đó tiểu Thanh khi hộ pháp, lần sau đến Hồng Hoang thời điểm lại làm một đầu bạch hổ qua đây, trái thanh long phải bạch hổ, đây mới thật sự là long hổ sơn sao. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 106, Đông Hải có long, liên hợp quốc hội nghị tổ chức. Nhưng mà, hội nghị tiến triển được cũng không thuận lợi. Hoa Hạ với tư cách liên hợp quốc thường nhiệm quản lý quốc chi một, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu châu ngồi đồng thời cũng có quyền lực thật to. Hoa Kỳ càng thêm, với tư cách đại nhất thế giới cường quốc, thực lực cùng thế lực bao lớn cũng không cần nói. Khi hai cái nước lớn thật đang xuất hiện rồi tranh chấp, Liên hợp quốc đã khó có thể hạn chế. Chân chính giải quyết vấn đề, chỉ có thực lực. Hội nghị lâm vào giảng co, ngoài giới kéo dài chú ý hội nghị tiến triển, mà cùng lúc đó, một nhánh đến từ Hoa Kỳ lặn xuống nước đoàn tàu chiến lén lút tiến vào Đông Hải hải vực. Hoa Hạ, Hàng Châu. Một chân nhắm mắt đang xem từ lệnh hồ lao tổ chỗ đó mang về ngọc giản. Thủ đoạn công kích, công kích thuật pháp, cảnh giới phân chia chờ một chút. Cùng người thường cần muốn lĩnh ngộ bất động, một chỉ cần dùng hệ thống quét hình một lần, một cách tự nhiên liền có thể học được phía trên ghi lại công pháp. Đến từ hệ thống dị năng lượng truyền bảo cộng thêm linh thạch tận chứa linh khí, Mục Chân bắt đầu một vòng mười truy biến, lần này, hắn muốn trở thành chân chính Nguyên Anh. Nguyên Anh có thể phi thiên độ địa, có thể thần du vạn dặm, đồng thời cũng có thể nắm giữ điều thứ hai tính mạng. Có thể nói, Nguyên Anh mới là con đường tu tiên chân chính khởi điểm. Bước này, quan hệ trọng đại. Mục Chân đóng cửa giác quan thứ sáu, chuyên tâm đột phá. Hắn nhưng chưa từng nghĩ, khi hắn tỉnh lại lần nữa, cả thế giới đã là long trời lở đất. Hoa Kỳ biển quân đặc chủng bộ đội danh hiệu sát thủ, nhanh quân đội này lấy mai phục vì nhiệm vụ chính, kiểm tra tra hỏi tin tức cùng tiến ám sát giết. Hiện tại đây một đội quân đi tới Hoa Hạ Đông Hải giữ nguyên kế hoạch tiến hành sử dụng sóng siêu âm máy cộng hưởng khí mở tối đa tần số vâng lão đại sóng siêu âm cộng hưởng là một loại nhân loại không nghe được lại có thể bị thủy sinh vật cảm giác thanh âm cộng hưởng chính là dẫn phát sinh vật cùng sóng siêu âm cùng chấn động khi tần số phù hợp thời điểm có thể đối với thủy sinh vật tiến hành tử vong tính mà giết tổn thương hơn nữa còn là phạm vi lớn tính đấy long quá thần bí cũng quá thần thánh rồi hoa kỳ không nhịn được liều mạng dẫn phát thế chiến nguy hiểm cũng phải tìm tòi kết quả một lát sau sau đó lão đại sóng siêu âm chấn động đã bắt đầu Tần số lớn nhất, nếu như thật có long tồn tại, hẳn rất nhanh là có thể có kết quả. Sóng siêu âm máy cộng hưởng bị mở ra, toàn bộ Đông Hải nhất thời sôi trào. Đến không hết nút ở trong biển sâu thủy tộc bắt đầu thống khổ sôi trào. Khi sóng siêu âm máy cộng hưởng được mở ra thời điểm, Tiểu Thanh đang cùng Tiểu Bạch, Tiểu Cá Voi chúc mừng đến đối với ốc Tang Quốc ngư thuyền chiến đấu thắng lợi. Đột đột, Tiểu Bạch cùng Tiểu Cá Voi bắt đầu thống khổ quay cuồng. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh một hồi, với tư cách long tộc, chỉ là thiết bị căn bản không được tác dụng. Lão đại, ta nghe đến thật là chói tai hảo thanh âm chói tai. Cảm giác cả người đều nhức nổ. Tiểu Bạch thống khổ lăn lộn toàn bộ đại dương long trời lỡ đất tiểu cá voi cũng giống như vậy phát ra kêu gào thống khổ đây là tiểu thanh nhìn thấy bốn phía thủy tộc năng lực chịu đựng yếu đã nổ tung toàn bộ thân hình nổ thành một đoàn huyết vụ tán ở trong nước biển trong nay mắt trong nước biển đã tràn đầy nhàn nhạt màu máu cái này cần chết bao nhiêu thủy tộc ga tiểu thanh ánh mắt dần dần đỏ nàng ngay lập tức liên hệ một trần làm sao một trần đang bế quan căn bản không thu được tiểu thanh tin tức đợi sau một hồi tiểu thanh suy nghĩ một chút có tính toán nếu ba ba chưa có hồi phục đó phải là để cho ta tự quyết định ngay sau đó tiểu thanh xuất thủ một tiếng long âm Đông Hải đều kinh hãi, không ít thủy tộc nghe thấy Tiểu Thanh tiếng rồng âm, nhất thời thân thể chấn động, siêu thần sóng bị đây một tiếng long âm cho trực tiếp chấn động ra đi. Tiểu Thanh bay lên trời, Long Tưởng Cửu Thiên, lần này là Tiểu Thanh chân chính mà trên thế gian lộ ra chân thân, dám ở bản cô nương lãnh địa tổn thương ta thủy tộc, tìm chết. Tiểu Thanh trên thân tàn mát ra vô tận uy áp, nhất thời, toàn bộ Đông Hải giống như phát sinh biển gầm giống như vậy, biển rộng bắt đầu chấn động lên, kinh trời biển gầm đang hình thành nhưng nếu là ở những địa phương khác, Tiểu Thanh với tư cách vừa vừa ra đời không bao lâu Long Tộc có lẽ còn không có gì năng lực, có thể tại biển rộng. Với tư cách Lão gia đại bản doanh, Thanh Long lại bản thân là thủy hệ thần long, không thủy năng lực độc nhất vô nhị, có khả năng sức mạnh bùng lên cũng là có thể nói nghe giận cả người. Hoa kỳ đặc trùng bộ đội nhất thời trận cho mắt, tàu ngầm bên trong, toàn bộ đội viên đều nổ bút rồi. Lão, Lão đại, phía đông thần long, thật sự là phía đông thần long. Kinh hải thanh âm truyền khắp toàn bộ tàu lặn, rồi sau đó, không xong Lão đại, tàu lặn vô nước, nước xung quanh áp chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ tàu lặn áp ép cái gì dẫn đội Hoa Kỳ lặn xuống nước đoàn tàu chiến đội trưởng rắc rộng mở mà khởi không chúng ta tàu lặn không phải trải qua tinh vi trách nhiệm sao chúng ta cái này đặc biệt chế tạo tàu lặn đủ đủ để lặn xuống một biển sâu vạn mét đó à có thể chống cự một vạn mét áp lực nước hiện tại lúc này mới 3.000 m a đội trưởng nước xung quanh áp đang nhanh chóng tăng cường sắp không chịu được nữa rồi mau cầm trong tài liệu truyền đi nhanh Rắc nhanh chóng hạ lệnh lão đại không tốt không chịu nổi bảnh một tiếng nổ vang toàn bộ Hoa Kỳ đặc biệt tàu lặn bộ đội từ đấy mất mạng Đông Hải an tĩnh chuyện để an tĩnh. Hừ, dáng ở bản cô nương địa bản dương oai, cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Tiểu Thanh Nạo kiều mà hừ một tiếng, lại lần nữa xuyên vào trong nước. Ngay cả nó tạo thành biển gầm, vậy liền một bảy bất kể. Tộc tăng nhân dân quả nhiên là lắm tai nạn, gặp phải một lần này biển gầm, sợ là lại phải lành lạnh rồi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 107, liên hợp quốc trong hội nghị tranh phong. Giác đội trưởng trước khi chết hạ tuyên bố hình ảnh mệnh lệnh, bởi vì thời gian cấp bách, chưa kịp tiến hành đơn độc gửi đi, hẳn là trực tiếp đem hình ảnh tài liệu phát đến công cộng trên internet rồi. Đông Hải có long, long âm chấn động tới sóng cả, dẫn phát biển gầm, tiêu diệt hoa kỳ lặn xuống nước đoàn tàu chiến, hết thảy tất cả thông qua ống kính phơi bảy vô cùng rõ ràng, ngay cả tiểu thanh chính diện đều vô tới. Hình ảnh một khi truyền bá, nhất thời liền dẫn phát to lớn phản hưởng. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đây con mẹ nó, tự nhiên có người nói trong Đông Hải cất giấu một cái phía đông thần long, ai tin? Cho nên vừa lúc mới bắt đầu, rất nhiều người liền video đều không nhìn nhìn thấy tựa đề liền trực tiếp liền phun ra rồi có một đống ép mở ngoạn ý nhi tại đây thanh tú chỉ số thông minh Đông Hải có long ngươi nha sao không lên trời ạ đúng vậy long chỉ là truyền thuyết được không nào tiểu thuyết thấy nhiều rồi a long đích xác là tồn tại bất quá không phải tại Đông Hải là ngươi xuề ở Y Y không người nào dám tin tưởng Đông Hải vậy mà thật sự có long sự thật này không một bất quá luôn có như vậy một bộ phận người sẽ tràn ngập lòng hiếu kỳ lòng hiếu kỳ điều động điểm mở video ra ngắn ngủi mấy phút video xuống toàn bộ nhìn video người đều không nói đã lâu lấy xem qua video người làm tâm điểm, nổ, FML. ta mẹ nói nhìn thấy cái gì, thật sự có long, đây hẳn không phải là điện ảnh đoạn ngắn đi, đây đặc hiệu cũng quá chân thực rồi, ta cảm giác chính là thật a, có hay không tương quan đại thần đi ra giám định một hồi, Đông Hải có long, FML. như Bức, hoa hạ thần long a, không thể nào, chuyện này cùng Hoa Kỳ phát hiện người ngoài hành tinh không phải một cái hàng loạt sao, chẳng lẽ muốn thật sự nhận cho, Hoa Kỳ tàu ngầm làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Hải, đây rõ ràng không khoa học, toàn bộ internet dần dần bắt đầu nổ tung. Bạn trên mạng bên trong đa nhân tải. Rất nhanh, liền có tương quan kỹ thuật bạn trên mạng mắt đối mắt liên tiếp tiến hành phân tích. Mà phân tích kết quả, cũng để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. "Là chuyên ngành của ta, ta vừa mới phân tích cái video này cơ cấu, không có phát hiện bất luận cái gì bị cho rằng sửa đổi vết tích, cũng không có sửa qua, hoàn toàn chính là nguyên video, tuy rằng ta không thể tin được, nhưng ta không thể không nói. Con mẹ nó thật có lòng." ta Kháo, trên lầu xác định, ta cũng dám đi qua, cái video này 99.9999% là thật. Ngư Bức, "Vì sao ta cảm giác mơ hồ có đại sự muốn phát sinh?" Hoa Hạ có trấn long, như vậy thì là trước khi nói tiểu quỷ tử không có nói láo. Không có nói láo làm sao? Ngư thuyền đến chúng ta Đông Hải hải vực còn lý luận hay sao? Thần long diệt bọn hắn kia là đáng đời. Đúng vậy, bất quá ta tại trong video giống như thấy được. Hoa Kỳ tàu ngầm nổ. Chậc chậc, xem ra hẳn đúng là đám này không biết sống chết ra hỏa muốn tại Đông Hải dở trò, đem thần long cho chọc giận. Hoa Hạ, toàn bộ internet đâu đâu cũng có tiếng nghị luận, vô số bạn trên mạng thấy được cái video này, gia nhập vào nghị luận ngay trong đại quân. Mà lúc này, với tư cách tiểu thanh Láo trà, mục trấn lại không có chút nào giận nộ. Hắn bây giờ còn đang bế quan đột phá nguyên anh tới đây, toàn thân linh khí phun trào, tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, khoảng cách đột phá đã không xa. Liên hợp quốc trong hội nghị, người lãnh đạo các nước cũng đều nhận được đến từ quốc nội phản hồi. Xuất hiện ở trên internet video cũng tương tự xuất hiện ở đây Liên hợp quốc trong hội nghị, toàn bộ nguyên thủ quốc gia đều thấy cái video này, tất cả mọi người đều trầm mặc, Hoa Hạ số một cũng trầm mặc. Đông Hải, vậy mà thật sự có chân long. Ngay tại đây toàn trường yên tĩnh thời điểm, quốc tang thủ trưởng đống nhiên nảy ra. Ha ha ha, số 1 tiên sinh, ngươi còn có gì để nói? chúng ta một mực nói Hoa Hạ Đông Hải có thần long là hắn phá hư chúng ta ngư thuyền, ngư thuyền tại ngươi Hoa Hạ phạm vi bị tổn hại, Hoa Hạ trách nhiệm không thể tránh. Hoa Hạ số một Liếc ốc Tăng thủ trưởng một cái, trong mắt tràn ngập dẻo cận, còn có hai chữ ngu ngốc. Uốc Tăng Quốc thủ trưởng, ngươi phải hiểu được, vô luận ta Đông Hải phải chẳng có long, ngươi Uốc Tăng ngư thuyền bước vào Hoa Hạ ta hải vực đã xâm phạm Hoa Hạ ta lãnh thổ chủ quyền, chúng ta có quyền đem Uốc Tăng ngư thuyền cho đánh diện. Đông Hải có thần long xác thực là chúng ta không ngờ tới tình huống, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đánh giá. Nhất thời, toàn bộ Liên hợp quốc toàn bộ quốc gia thủ trưởng đều nhìn về úc tăng quốc thủ trưởng không ít nguyên thủ quốc gia nhìn về phía úc tăng quốc thủ trưởng trong ánh mắt tràn đầy khinh bị. đây con mẹ nó đều là cái gì chỉ số thông minh liên thông minh này cũng có thể làm được úc tăng quốc thủ trưởng không thấy người ta hoa kỳ phái ra cao tinh tiêm tàu ngầm nộ đều không nói một câu sao người nhà mấy chiếc ngư thuyền còn lấy ra tất tất rồi con mẹ nó còn liền tràng thượng tình huống đều không phân rõ thật là say. úc tăng quốc thủ trưởng không lời có thể nói hoa kỳ tổng thống biết ơn uống không ổn lập tức đứng dậy với tư cách tiểu quỷ tử sau lưng tồn tại ở thời điểm này Hoa Kỳ tự nhiên không thể ngồi nhìn Úc tang bị Hoa Hạ treo lên đánh. Hoa Hạ số 1, tình huống bây giờ đã không phải là hai nước chúng ta hoặc là hiếm có quốc gia giữa tranh chấp rồi, hôm nay ta nghĩ chúng ta hẳn nghiên cứu hẳn đúng là Đông Hải chân long vấn đề. 463 long. Long có vấn đề gì? Hoa Hạ số 1 ánh mắt khẽ híp một cái, cảm nhận được đến từ Hoa Kỳ tổng thống kia một tia bất thiện. Long, đối với chúng ta mà nói là một cái xa lạ loại vật, cũng là nguy hiểm loại vật, đối với này loại loại vật, ta nghĩ biện pháp tốt nhất chính là bắt, tiến hành tiến một bước nghiên cứu, chờ xác định đối với nhân loại không có nguy hại sau đó, lại để cho nó trở về tự nhiên. Không biết số một cảm thấy đề nghị này thế nào. Hoa Kỳ tổng thống nói chuyện, mở miệng liền lấy ra sắc bén lưỡi kiếm, đối với Hoa Hạ phát khởi công kích. Hơn nữa thoáng cái liền đem sự chú ý của mọi người từ ốc Tăng quốc ngư thuyền trên thời gian cho lôi đi, có thể nói là nhất tiến song điều. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, Hồng Hoang Hàng Lâm Chi bắt cóc huyền huyễn, hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 108, nhà khoa học lúng túng lại không nói hiện tại chân long sự tình phải trang xác định, liền tính thật sự có long, đó cũng là hoa hạ ta chuyện trong nước, hoa kỳ tay mọc lại chẳng lẽ còn muốn đúng tay hoa hạ ta việc nội bộ hay sao? Số một tâm vang có lực nói ra, hiện tại hai nước đã có thể nói là đến vạch mặt danh giới. Hoa hạ trải qua mười mấy năm ẩn nhẫn, hôm nay đã có cùng hoa kỳ vật cổ tay thực lực. Hoa kỳ thủ trưởng sắc mặt âm u, hiển nhiên cũng không có ngờ đến số một thái độ vậy mà sẽ kiên quyết như vậy. Cái này không khoa học a. Trong lòng của hắn triệt để buồn bực. Cho tới nay Hoa Hạ tại quốc tế công việc bên trên chưa bao giờ biểu hiện qua cường thế, cho dù có vài sự tình tổn hại bản thân lợi ích cũng là kháng nghị một hồi coi thôi đi. Nhưng bây giờ vậy mà kịch liệt như thế mà phản đối. Hơn nữa nhìn tư thế, không sợ chút nào nhất chiến A. Lẽ nào Hoa Hạ chính sách đối ngoại phát sinh biến hóa? Trên thực tế, Hoa Kỳ thủ trưởng nghị không có sai. Tại lần này Liên hợp quốc trước hội nghị Hoa Hạ xác thực là tại nội bộ tiến hành qua một lần cao tầng gỡ nhỏ hội nghị, xác định chính là lần này Liên hợp quốc hội nghị Hoa Hạ hẳn lấy ra thái độ. Mà lần này hội nghị bí mật không một chính thức xác lập hoa hạ hôm nay đối ngoại phương châm từng cái người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta chính là dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba cũng không ngại ở đây hiện tại hoa hạ lương cường trắng rồi không sợ lưu manh chính sách ngay sau đó hoa kỳ liền trợn tròn mắt đây con mẹ nó đều là tình huống gì hoa hạ đống nhiên trở nên cứng rắn khí lên sao mà một ít phát triển tiên triều nhà phản phất cũng nhìn thấy một ít không giống quốc tế cục diện lẽ nào hoa hạ muốn bắt đầu đối ngoại phát lực sao không ít quốc gia tâm lý đang tính toàn đấy hiện nay quốc tế thế cục dòng nước ngầm máy liệt làm vì nguyên thủ quốc gia cần thứ phải cân nhắc rất nhiều chỉ có bắt lấy kỳ ngộ người mới có thể mang theo quốc gia càng đi càng tốt, càng đi càng xa đến mức mang sai đường không cần phải nói nhất định là lệnh trong lúc nhất thời liên hợp quốc hội nghị lâm vào thế bí ngoài giới đối với đông hải xuất hiện chân long sự tình tranh nhau phát tin toàn bộ hoa hạ cơ hồ cũng đã biết mà lúc này hàng châu hán đình biệt viện biệt thự số 3. một chân trong phòng ngủ quen chân ngồi ở trên giường một trần chậm rãi mở hai mắt ra hô rốt cuộc đột phá một chân cảm giác trên thân xinh xệt. nhìn một chút cánh tay một tầng thật dày dơ bận phụ tại làn da vê Mục Trần mau mau xông đến phòng tắm, tước chừng giặt sạch nửa giờ. Mục Trần lao tóc đi ra, đi tới phòng khách nằm trên ghế salon. Trên giường đã tại đột phá thời điểm bị khiến cho đen tuổi rồi. Mở ra internet, bắt đầu xem lướt qua lên tin tức liên quan. Mấy phút sau đó, ta kháo. Mục Trần rộng mở đứng lên, nhìn điện thoại di động bên trong video. Mục Trần triệt để trận tròn mắt. Tình huống gì? Chúng ta chính là bế quan gần nửa ngày đột phá nguyên anh a. Tiểu Thanh tại sao lại bị toàn thế giới phát hiện? Mục Trần có chút hoa đá, không biết phải làm gì cho đúng. Mấy phút sau, Mục Trần mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn chợt nhớ tới. Có cái gì thật lo lắng cho. Chúng ta hiện tại đã là Nguyên Anh a. Chỉ cần không phải là bị bom hạt nhân, bom nguyên tử những này trực tiếp chúng đích, cơ bản vũ khí nóng đối với mình đầy đủ cũng vô hiệu. Hùng chi mình còn có tử thế giới người phàm mang về lượng lớn bảo bối tới đây. Ân, đây là cái cơ hội a. Tỉnh táo lại một trần suy tư một chút, làm ra một cái quyết định. Hắn muốn chơi một cái thú vị trò chơi. Trên địa cầu thành lập tu chân môn phái như thế nào? Kế hoạch đại khái rồi nửa cách giờ. Mục chân có quyết định. Hiện tại tay mình đầu có 9 cái linh mạch loại nhỏ, hoàn toàn có thể nhân tạo một cái tiên sơn bảo địa, kéo một nhóm người tu chân trở thành trên địa cầu duy nhất một cái chân chính tu tiên môn phái, tưởng tượng Mục Trần còn có chút kích động. Tay mình đầu có đầy đủ tài nguyên, bồi dưỡng một số người mới, lại có gì khó? Tài nguyên để cũng là để, lãng phí không bằng lợi dụng. huống chi, mình thành lập môn phái cũng là cho thịnh thế tập đoàn phục vụ a. Khi nào có người muốn cho thịnh thế tập đoàn ném đá giấu tay, phất tay một cái phái cái đệ tử ra ngoài là có thể đem đối phương thu thập. Như vậy tiếp theo chính là an bài trước dưới tiểu thanh chỗ đi, đến mức cuối cùng là không tiếp tục tại Đông Hải ở, vậy phải xem quốc gia phản ứng. Mục Trần chuẩn bị trước tiên chờ một đoạn thời gian xem quốc gia cùng trên quốc tế phản ứng. Thời gian qua vài ngày nữa, trên mạng đối với Tiểu Thanh bàn tán sôi nổi nhiệt độ vẫn không có đi xuống. Có vài đề tài sẽ rất nhanh bị người cho quên mất, có thể giống như xuất hiện chân long loại này thật sự truy tin tức vẫn sẽ lửa một đoạn thời gian rất dài. Hoa Hạ một nói thẳng mình là truyền nhân của Long, Long nhất thẳng tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều nhà sinh vật học cũng bày tỏ long loại sinh vật này chính là người hát quốc dân tưởng tượng ra được, không phải là chân thực tồn tại, bởi vì sinh vật gen căn bản không cho phép loại sinh vật này hình thái xuất hiện. Đóng lại, hiện tại được rồi, bắt bắt đánh mặt ta. Hiện tại toàn bộ sinh vật giới, toàn bộ giới khoa học đều hứng chịu tới nghiêm nghị khiêu chiến. Ngươi nhà nói với ta khoa học, ngươi nhà nói truyền thuyết đều là gạt người, bây giờ thế nào? Con mẹ nó liền long tất cả đi ra. Toàn thế giới toàn bộ nhà khoa học cũng cảm giác mình nhận thức đã muốn sụp đổ 467. Long. Làm sao có thể tồn tại? Cái này không khoa học. Cái này rất không khoa học. Đây thật không khoa học a. Đáng tiếc hiện tại không ai tin rồi. Khoa học? Tán gấu. Mẹ nó đều xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi, còn nói không khoa học. Tồn tại chính là lớn nhất khoa học. Ngay sau đó, các khoa học gia số hổ. Thần long xuất hiện, đây con mẹ nó là đối với khoa học lớn nhất khảo nghiệm a. Tình thế Trước đó chưa từng có nghiêm nghị, mà liên ở bên ngoài tranh luận khí thế ngất trời thời điểm, liên hợp quốc hội nghị cũng rốt cuộc có cái kết quả. Bất quá dường như cái kết quả này cũng chẳng có gì đặc sắc. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 109, lóe sáng lên sàn. Hoa Kỳ mới kiên trì phải xử lý Đông Hải Thần Long. Mà Hoa Hạ mới cũng phi thường kiên định, bảo vệ chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh. Song phương rằng cơ không nghỉ, toàn bộ hội nghị của hướng chia tay. Liên hợp quốc hội nghị kết quả xuất hiện thời điểm, Mục Trần chính đang thịnh thế tập đoàn. Trần Ngọc đã đem Long Hổ Sơn mua sắm văn kiện cho lấy xuống, cần Mục Trần xem qua. "Chủ tịch, đây chính là tương quan hợp đồng, còn có một ít tổn đồ cổ đấu giá kỷ lục." "Ừ, biết rồi." Mục Trần đem văn kiện hướng bên cạnh để xuống một cái, "Những chuyện này ngươi xử lý là được, ta chỉ cần kết quả." "Đúng rồi, gần đây ngươi để cho người đem Long Hổ Sơn cho cải tạo một hồi, làm cho ta ra một đạo sức người vận hà đi ra." "Cái gì?" Trần Ngọc rộng mở đứng lên, ánh mắt trợ to, đã bị Mục Trần cái quyết định này cho sợ ngây người. "Ta nói đảo một đạo vận hà đi ra." ta hữu dụng. Mục Trần Thản như nói, phản phất đào một đầu vận hà giống như ăn một bữa cơm một loại đơn giản. Chủ tịch, chuyện này, đây đào vận hà tiêu hao rất khủng bố đó a. Đây đều là quốc gia việc làm, chúng ta một cái tập đoàn đào một đầu vận hà. Ân, ngươi không có nghe lầm, ngươi đi tìm một cái quốc gia ngành tương quan tiến hành phê duyệt. Mục Trần từ tổ nói, cái này không thể nào, quốc gia tuyệt đối sẽ không cho phép người chết động phạm vi lớn như vậy công trình. Trần Ngọc cũng coi là độc thuộc luật pháp cùng hoa hạ chính phủ nguyên tắc, người chết muốn tặng một đầu vận hạ làm sao có thể? Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ rồi. Mộc Trần chỉ là mạc danh nói một câu, các người bắt tay bắt đầu chuẩn bị đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, chờ đợi. Trần Ngọc vẻ mặt khó hiểu. Mộc Trần chuyển thân rời khỏi công ty. Mới ra công ty, lại thấy dưới chân hắn thoáng qua một vệ kim mang, cả người bay lên trời. Nguyên Anh cấp bậc sớm liền có thể phùng hương ngự phong rồi, phi hành liền là chuyện nhỏ nhi. Lấy Mộc Trần tốc độ bây giờ, so sánh máy bay chậm không được bao nhiêu. Hán, đi tới Đông Hải. Từ khi Tiểu Thanh sự kiện sau khi phát sinh, Đông Hải vẫn luôn là các nước trọng điểm chú ý địa phương. Hoa Kỳ cùng Hoa Hạ càng là bởi vậy lâm vào thế bí, vô số thiết bị thiết bị. Tất cả đều nhắm ngay Đông Hải, nhưng phạm là Đông Hải xuất hiện một ít chuyện, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp các nước. Ngay tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Đông Hải thời điểm. Một đạo thân ảnh ở trên trời xẹt qua một vệt hường quang, xuất hiện ở Đông Hải vùng trời. Hoa Hạ, quốc phòng bộ môn, cao tầng truyền xuống mệnh lệnh, mật thiết chú ý Đông Hải động tĩnh. Ngay vào lúc này, quốc phòng bộ môn internet giám sát bộ phận có động tĩnh. FBL, một tiếng gào thét vang vọng toàn bộ văn phòng, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xảy ra chuyện gì? Thấy cái gì ngươi? Nhìn đem ngươi dọa cho đấy. Bộ quốc phòng bộ trưởng bưng ly trà uống một hớp trà, bình tĩnh đi tới theo dõi trước mặt, FML. Nhất thời, hắn cũng văng tục. Lão đại, đây con mẹ nó quả thực đập phim truyền hình sao? Bộ quốc phòng tiểu Lưu gương mặt không thể tin, nhìn về phía bộ trưởng. Ta không biết ta, Đông Hải này quá tà hồ đi. Trước đây không lâu xuất hiện Trần Long, chẳng lẽ hiện tại đây là Thần Tiên? Có người lớn mặt suy đoán nói, chỉ thấy trong hình ảnh, một người bông dưng mà đứng, dưới chân không có chút gì cả, cứ như vậy trôi nổi tại Đông Hải vùng trời. Không sai, chính là một Trần. Hoa Hạ phát hiện một Trần, tự nhiên những quốc gia khác cũng đều phát hiện. Nhất thời, toàn bộ quốc gia đều trận cho mắt. Ngươi muội, Đây là ai? Đây bức rốt cuộc là ai? Khi nhìn thấy một trần bỗng dưng lơ lửng giữa không trung, vô số nhà khoa học một lần nữa hộp máu. Con mẹ nó. Lao thiên ngươi nhà chơi chúng ta đây. Lúc trước thanh sự hiện diện của dòng sự kiện còn không có đi qua đâu, hiện tại ngươi nói cho ta, có người có thể bay. Khoa học. Nói xong khoa học đâu? Khoa học đi nơi nào? Nhà khoa học sụp đổ. Quá chơi người. Hoa hạ, thầng cao nhất một lần nữa tổ chức hội nghị. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, tất cả đều tụ tại trong một phòng. Gian phòng màn hình lớn bên trên rõ ràng phản chiếu đến một Trần thân ảnh. Khi nhận được tin tức nói có người ở Đông Hải bên trên trôi nổi phi hành, số một và người khác là khiếp sợ. Mà bây giờ số một đã triệt để trợn cho mắt, tiểu tử này sao lại ở đây? Bảy vị đại lao trong tâm không hẹn mà cùng dâng lên nghi vấn. Bảy người chố mắt nhìn nhau lại không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy một Trần không khỏi có chút nhức đầu. Mẹ nói đây làm sao chỗ nào đều có tên này a? Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đề cử một cuốn sách, Hồng Hoang Hàng lầm Chi bắt cóc huyền huyễn, hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 110, một người một rồng, cưới gió bay đi. Tiểu Thanh, đi ra." Một Trần tại Đông Hải trên mặt biển nhẹ nhàng nói ra. Mặc dù là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có thể thanh âm này chính là không nhỏ, tại Nguyên Anh cấp bậc pháp lực cộng hưởng dưới, toàn bộ Đông Hải đều vang lên một Trần thanh âm. Mộc Trần thanh âm vang vọng nghìn dặm. Người của toàn thế giới đều rõ ràng nghe được Mộc Trần thanh âm, thông qua mỗi cái con đường, internet, truyền hình, truyền thông Vô số cặp ánh mắt đang theo dõi Đông Hải, nhìn trước mắt không rõ lắm khoa học một màn. Tất cả mọi người trong đầu đều thoáng qua vẻ nghi ngờ. "Tiểu Thanh? Tiểu Thanh là ai?" Còn đang nghi hoặc, Hạt dự. đột nhiên, toàn bộ Đông Hải đều sôi trào lên. Tiếng rồng ngâm kèm theo vô số thủy tộc tiếng kêu, vang vọng toàn bộ Đông Hải. Thanh âm thông qua đủ loại con đường truyền tới các nơi trên thế giới các nơi, nhất thời, nổ lật cả thế giới. "Hoa hạ." Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. "Long ngâm. Đây là Long ngâm a?" "Đúng. Không sai, cùng lúc trước trong video xuất hiện tiếng rồng ngâm giống nhau như lúc" Ta đi, chân long muốn hiện thân. Người này là ai a? Thật liu baka, sẽ không cùng thần long nhận thức đi. Chẳng lẽ là tiên nhân? Không thể nào, tên này mặc trên người không phải a dị đạn này sao? Vẫn là kiểu mới nhất đấy. Thần tiên lại không thể mặc a đi đạn này sao? Xem ra a đi đắt lớn hơn bán đi a, cái quảng cáo này trồng vào quá cường ngạnh rồi. Toàn bộ hoa hạ đều bị đây một tiếng long ngâm cho nổ lật, rồi rít bắt đầu suy đoán, suy đoán chân long phải trang hiện thân, suy đoán mục trần thân phận. Đông hải, mục trần nghe được tiểu thanh trong tiếng long ngâm vui sướng, lúc này khoe miệng treo lên một nụ cười. Lần này. Hắn liền không muốn ẩn tàng. Điệu thấp lâu như vậy, là thời điểm tiêu căng một phen. Thực lực của mình đã quá, đối với tất cả muốn đối với mình như đội bất chính thế lực cho dù là quốc gia cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Thật muốn đánh nhau, còn không biết ai giết chết người nào. Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thủ trưởng và một các vị cấp cao, tất cả đều đánh lén tại bậc cùng, chính đang phòng hợp nhìn thấy màn ảnh lớn. Màn hình lớn bên trên hình chiếu là đông hải tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Lẽ nào đây chính là hoa hạ tu chân giả? Không nên a, từ trước ta gặp qua hoa hạ tu chân giả, giống như không biết bay a. Quá thần kỳ. Đây hoàn toàn làm trái khoa học a. Hoa Hạ quả nhiên là cái thần kỳ quốc gia a. Thần Long sẽ ra sao? Nghe bên trong phòng nghị luận đồng ĩ, Hoa Kỳ thủ trưởng sắc mặt âm u, toàn bộ mặt đều đen rồi. Hoa Hạ càng mạnh, đối với Hoa Kỳ lại nói uy hiếp lại càng lớn. Cho tới nay, Hoa Hạ đều bá chiếm thế giới vị trí thứ nhất, đánh ngã nhiều cái cường địch sau đó, rốt cục thì xưng bá rồi cả thế giới, nhưng bây giờ, chợt xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh Hoa Hạ. Đối với cái này nắm giữ 5000 năm lịch sử quá độ, Hoa Kỳ thủ trưởng không dám chút nào vung lòng cái giác. Làm sao quốc gia này rất có thể bị hủy, bị hủy trưởng thành đến làm cho người im lặng, vậy mà trực tiếp trưởng thành rồi vài chục năm. Ba năm không nói, nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện tại trực tiếp uy hiếp đến Hoa Kỳ địa vị, Hoa Kỳ thủ trưởng cao mày suy tính đôi sách Đông Hoa một trần trước người cách đó không xa. Đột nhiên một đạo vòi rồng nước bay lên trời, đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều bị đây đột nhiên tới một màn cho sợ ngây người. Tình huống gì? Chẳng lẽ là thần long nổi giận? Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, một trần trên mặt đã lộ ra nụ cười, không cầu kim đầu, đứng đua, đi ra đi. Nhan nhạt vung tay lên, bên mông linh lực trong nháy mắt cầm giữ nước biển, rào, vòi rồng nước nhất thời sụp đổ rơi xuống dưới. Một vệt màu xanh dẫn nhập tất cả mọi người mi mắt. Ha, dì. Một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang rồi, Tiểu Thanh, chính thức mà tại toàn thế giới trước mặt lộ ra bộ mặt thật. Ha ha, theo ta đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi cái nhà mới." Mộc Trần thần niệm hướng về phía Tiểu Thanh nói ra. "Ân, ba ba đi chỗ nào Tiểu Thanh thì đi chỗ đó." Tiểu Thanh đối với Mộc Trần có một loại trời sinh tính tínhỷ lại. Từ khi bị ném tại Đông Hải sau đó, Tiểu Thanh tiểu đối với Mộc Trần rất là tưởng niệm, hiện tại Mộc Trần đề xuất làm một nhà mới, Tiểu Thanh không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, nàng chính là muốn cùng Mộc Trần chờ lâu chung một chỗ. Mục Trần trên thân tản mát ra một loại để cho Tiểu Thanh cảm giác thật thoải mái khí tức. Đi thôi. Mục Trần từ tổ nói. Đột nhiên, Mục Trần hóa thành một đạo hồng quang hướng về Hoa Hạ đất liền bay đi, ngự theo gió mà đến, cưỡi gió bay đi. Ba ba chờ một chút Tiểu Thanh. Tiểu Thanh làm là chân long, cưỡi mây đạp gió không thành vấn đề, chợt cũng đuổi theo. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, hồng ho hàng lâm chi bắt có hứng thú có thể xem. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trước 111, Hoa Hạ vung nổi. Mục Trần cùng Tiểu Thanh rời khỏi, lưu lại là thế giới quan hủy diệt sạch thế giới. Trên thế giới, các quốc gia đều lúc này đều đã sững sờ. Một người một rồng, Phùng Hương Ngự Phong. Một ngày này, toàn bộ Hoa Hạ, Mục Trần cùng Tiểu Thanh nơi đi qua, đều bạo phát ra cực kỳ hoành động phản ứng. Hai người một đường đến Long Hồ Sơn. Tạm thời liền ở ngay đây đi, nơi này là ba ba địa bản của ta, chờ qua một thời gian ngắn, ta giúp ngươi đảo một đạo vận hà, ngươi đến lúc đó có thể thông qua vận hà vào biển, ban ngày đi ra ngoài chơi một chút, buổi tối trở về, biết rồi không? Biết rồi. Tiểu Thanh rất biết điều. Tại Mục Trần trước mặt, Tiểu Thanh cùng Tại Thủy tộc trước mặt hoàn toàn là hai cái trạng thái. "Ba ba, ta còn muốn đem Tiểu Bạch bọn hắn nhận lấy." "Được, đều tùy ngươi. Đừng tới đây quá nhiều, còn nữa, chú ý ven đường không muốn thương tổn đến người. Đương nhiên, nếu là có người muốn tổn thương các ngươi, các ngươi liền trực tiếp xuất thủ giáo huấn bọn hắn." "Ần ân, ân, ta dọn nhà." "Dọn nhà?" Tiểu Thanh cao hướng tại Long Hồ Sơn tốt nhất dưới lần quần. Mục Trần không có ngăn cản, ngược lại cả thế giới đều biết rõ Tiểu Thanh tồn tại, đã như vậy, sẽ để cho báo táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Đến tại cái gì truyền đánh cá các loại theo người lãnh đạo các nước nhức đầu đi thôi một chân bên này giải trừ hết tất cả xiềng xích tư thái có thể chính phủ các nước xác thực nhất nhức đầu. Nhức đầu nhất không thể nghi ngờ chính là hoa hạ chân long tại hoa hạ có thể nói là một loại người người biết đồ vật khoa học kỹ thuật hiện đại phồn vinh phát triển để cho mọi người tiến dần tin thần thoại đều là giả tưởng phong kiến đều là mê tín khoa học mới là chân lý nhưng hôm nay tất cả mẹ nó đều bị lật ngược khoa học hiện tại nhà khoa học đều rút không dám ló đầu rồi tiểu thanh xuất hiện để cho khoa học hai chữ trở nên cực kỳ lúng túng đang khoa học như vậy long là làm sao đi ra ngoài là từ tiến hóa cái gì tới? Kinh thành trong phòng hợp. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 đang ngồi chung một chỗ mở ra hội nghị khẩn cấp. Tình huống mọi người cũng đều biết, nên làm cái gì, cùng nhau cầm chủ ý đi. Số 1 nhìn về phía mấy người còn lại. Ta cho rằng tình huống bây giờ lại nói, một vị chặn lại dân chúng miệng đã không thể được rồi, không bằng dùng khoa học góc độ giải thích một chút. Khoa học giải thích? Giải thích thế nào? Hiện tại nhà khoa học bọn hắn đều đã đối với đây ngành học xuất hiện hoài nghi trạng thái. Ngại. Kỳ thực ta cảm giác, chúng ta có thể vung nổi đem trảo này vứt cho những quốc gia khác a. Truyền thuyết thần thoại, phong kiến mê tín cho tới nay đều là nước ta Hoa Hạ 5000 năm văn hóa báo vật, chúng ta không thể toàn bộ tiếp nhận, nhưng tương tự cũng không thể toàn bộ phủ định a. Chúng ta xác thực cũng là một mực làm như vậy, hiện tại chân long xuất hiện, nói rõ chúng ta Hoa Hạ cổ nhân vẫn là rất có trí tuệ đó a. Đúng vậy. Chúng ta chưa bao giờ toàn bộ phủ định qua Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại a. Là nước ngoài tư tưởng ảnh hưởng mọi người, đây khoa học hẳn từ nước ngoài để giải thích. Ngoại quốc không phải quyền uy cỡ nào. Để bọn hắn nhức đầu đi. Có đạo lý. Bất quá lời như vậy không thích hợp chính phủ tuyên bố luôn luận đi. Ở chung phải do người bổ chung, ta đề nghị tìm một Trần tiểu tử này nói một chút, nói không chừng hắn có ý kiến gì đâu. Ừ, hắn là tu chân giới người, để cho Long tổ người liên hệ đi. Liên quyết định như vậy. Hiện tại ta bỗng nhiên có chút nhớ xem nước ngoài những kia quyền uy chuyên gia sắp mặt đây, chắc hẳn nhất định rất đặc sắc. Với tư cách hoa hạ đỉnh phong người quyết định, từng cái từng cái tác tinh minh, trong nháy mắt liền thương nghị xong gì hoa tiếp mục là chiến lược không? Trực tiếp một chiêu thái cực, đem nổi quang khoa học ra nước ngoài trên thân. Mà ngoại quốc, không cần nói, lúc này dân chúng tín ngưỡng đã sụp đổ. Một ít cố chấp nhà khoa học còn đang tư tư bất quyền nghiên cứu, muốn chứng minh Long loại sinh vật này tồn tại hợp lý tính. Bọn hắn chính là không rõ. Một cái nổi lớn liền muốn từ hoa hạ vung tới rồi. Long Hồ Sơn, một phong nhận được Trần Ngọc điện thoại của. Nói là hoa hạ Long tổ người đi tới Thịnh Thế tập đoàn, đang đợi Mộc trần. Mộc trần cũng không ngoài ý muốn. Đây là chuyện trong dự liệu, triển lộ ra tu vi, đem tiểu thanh thân phận mang lên bên ngoài, chính phủ là không vòng qua được một cửa ải. Hùng Chi, chính phủ không đến, chúng ta như thế nào giải quyết đảo đối vận hạ vấn đề đâu? Nhìn tới mở vận hạ sự tình có rơi xuống, mục trần chắc chắn thuyết phục chính phủ đồng ý mình thu mua án. 17 cầu đặt, cầu kim đậu cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, Hùng Hoang Hàng Lâm Chi bắt cóc huyền huyễn, hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 112, ra mắt số 1. Trở lại tỉnh thế tập đoàn. Long tổ tổ trưởng Long vừa đã trở ở nơi này đã lâu. Bên trên một lần vừa từng thấy, hai người đều biết, cũng sẽ không hàn huyên. Mục chân đồng chí, ta nghĩ thỉnh ngươi đi với ta một chuyến. Không biết ngươi có thuận tiện hay không? Long nhất đối với một trần thái độ có thể nói là rất tốt. Hắn sâu sắc biết rõ tu chân giới người đều là nhiều chút đức hạnh gì. Hiệp lấy võ phạm cấm, chớ nói chi là tu chân giới rồi. Nắm giữ người thường khó có thể có lực lượng, tự nhiên cũng nắm giữ người thường không có tính khí. Từng cái từng cái tính khí kém phải chết. Đang cùng tu chân giới người trao đổi thời điểm, Long nhất một mực rất chú ý thái độ, rất sợ không cẩn thận chọc nổi cùng quốc gia đối lập. Quốc gia muốn là ổn định phát triển, không cần thiết bởi vì một ít chuyện nhỏ khiến cho tất cả mọi người không được căn bình. Được, ngươi dẫn đường đi, ta hiện tại ở không. Vừa vặn ta còn muốn tìm chính phủ nói chuyện một chút vận hà đảo tới công việc đi. Đối với không một ở tại Long nhất thiên cầu, Mục Trần Sớm có đoán, mình ở trên thế giới làm ra động tĩnh lớn như vậy, không đi một chuyến cùng chính phủ giao phó một loại làm sao cũng không nói được. Hai người đạt thành nhận thức chung, chúng ta bây giờ phải đi ngồi máy bay sao? Mục Trần hỏi. Chúng ta Long tổ có chuyên môn chiến cơ, làm nhiệm vụ biết dùng đến, Mục tiên sinh có thể cùng ta cùng nhau. Chính là khả năng không có thương vụ cơ dễ chịu như vậy. Cũng được, vào chỗ chiến cơ đi, con người của ta không có để ý nhiều như vậy. Hai người một trước một sau lên máy bay. Chiến cơ cất cánh. 2 giờ sau đó, hai người đã tới kinh thành. Long nhất với tư cách Long tổ lão đại, trực tiếp một đường đèn xanh, lấy tốc độ nhanh nhất mang Mục Trần đi tới kinh thành chính phủ hội nghị bí mật phòng. Điều bí mật này phòng hợp người biết không nhiều, chính là Hoa Hạ chính phủ mấy cái cao tầng đại lão ngày thường thương nghị cơ mật chuyện quan trọng thời điểm dùng đến. Tại Long nhất dưới sự hướng dẫn, hai người nhanh chóng thông qua từng đạo kiểm tra, cuối cùng đến phòng hợp. Trong phòng hợp, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 đã toàn bộ tề tự rồi. Mục Trần vừa vào cửa, liền đối mặt Hoa Hạ đứng đầu 7 vị đại lão, đem ánh mắt đan vào lẫn nhau, đều đang quan sát đối phương. Mục Trần đang quan sát trước mắt một loại chỉ xuất hiện tại trong TV bảy người, mà Hoa Hạ mấy cái cao tầng cũng đang quan sát Mục Trần, cũng muốn nhìn một chút cái này khuấy động thế giới phong vân ra hỏa. Mục Chủ tịch đúng không? Đến ngồi đi, không cần khách khí, tại đây chỉ có chúng ta. Lần này qua đây chúng ta cũng là thương nghị làm chủ, không có có chủ thứ phân chia. Số một bắt đầu liền đem lời đề tính chất cho quyết định. Hắn hiểu được, cường giả ghét nhất chính là điều điều không không trói buộc, còn có loại kia trên cao nhìn xuống thái độ. Có thể nhìn thấy mấy vị cũng là vinh hạnh của ta, xác thực là thật không ngờ vậy mà có thể ở trong hiện thực nhìn thấy các vị. Mục Trần không có nửa điểm mất bình tĩnh khi lấy được hệ thống sau đó, trải qua nhiều chuyện đi tới, đã gặp người cũng nhiều hơn nhiều, các triều đại hoàng đế, mỗi cái triều đại đại tướng, còn có chân chính tu chân giả, có thể nói, hiện tại cái trạng diện này đối với một Trần lại nói, vẫn thật là là tiểu trạng diện. Mọi người đều sau khi ngồi xuống, Long Nhất lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Một Chủ tịch, chúng ta liền chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Chắc hẳn tới nơi này, ngươi cũng biết là vì sao? Ngươi hiện thân Đông Hải, ở thế giới trước mặt triển lộ thực lực, khẳng định cũng trải qua ngươi lo nghĩ của mình, chúng ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Số một dẫn đầu mở miệng trước, không lòng vòng quanh co. Mộc Trần hơi kinh ngạc, số một đây bước vào để tài tốc độ để cho hắn có chút kinh ngạc. Một mực nghe người trong quan trường yêu thích khách sáo, Mộc Trần đang suy nghĩ thế nào cũng phải trước tiên khách sáo đôi câu, nhưng chưa từng nghĩ số một so với chính mình còn muốn trực tiếp. Xem ra chính mình đối với chính phủ vẫn tồn tại hiểu lầm a. Bất quá cứ như vậy, chính là vừa vặn. Mộc Trần cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở khách sáo bên trên. Tân, xác thực, tại hiện thân lúc trước ta đã suy nghĩ kỹ, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Tiểu Thanh trên thân. Tiểu Thanh, chính là con thần long kia sao? Đúng thế, Mục Trần gật đầu một cái. Tiểu Thanh tại Đông Hải bị người phát hiện, ta không thể nào nhìn thấy nàng bị người mang đi, càng không khả năng để cho nàng một mình đối mặt cường địch. Con thần long kia là Thật Long. Số 1 hỏi ra một mực vấn đề nghi hoặc. Long loại sinh vật này, khoa học chứng minh là không tồn tại, nhưng bây giờ, là Thật Long tộc, hẳn thuộc về long tộc dòng chính, thanh long nhất tộc thành viên, thủy thuộc tính, trời sinh nắm giữ khống thủy năng lực. 467 tiểu thanh là ta tự mình đem nàng ấp trứng đi ra ngoài, bây giờ còn là thời kỳ ấu thơ, đến lúc thời kỳ trưởng thành, nó thực lực cường đại vượt xa tưởng tượng. Đáng cầu linh khí mỏng manh, muốn để cho tiểu thanh tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành cần phải bỏ ra không ít đại giới, nhưng ta sẽ kiên trì đấy. Mục chân nói xong, xung quanh bảy vị đại lao và long nhất đều là vô cùng ngạc nhiên. Tuy rằng tâm lý sớm có suy đoán, nhưng chân chính được chứng thực cái thế giới này tồn tại chân long thời điểm vẫn bị kinh hãi. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, hùng hoang hàng lầm chi bắt cóc huyền huyễn, hứng thú có thể xem. Côn vợ ơi nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 113 thiên phú của ta cổ kim hiếm thấy. Cái này không khoa học ga. Số 1 không khỏi bật thốt lên. Một chân nhàn nhạt, nhạt nhìn số 1 một, một cái, tại chỗ đều không phải người bình thường, cũng biết tu chân giới, các ngươi cho rằng tu chân giới người tại khoa học bên trong phải giải thích như thế nào? Nhất thời, toàn trường bó tay. Số 1, số 2, số 3, số 4. Bảy vị đại lao đầy đủ đều chố mắt nhìn nhau. Cái vấn đề này, thật đúng là có nhiều chút không trả lời được a. Trên đời bản thân liền có rất nhiều chuyện không phải dựa vào khoa học có thể giải thích, hoặc có lẽ là không phải dựa vào hiện hữu khoa học có thể giải thích, xoắn suất nhiều như vậy làm gì vậy? Tồn tại tức hợp lý. một Trần giang tay ra, mấy vị đại lao đều trầm mặc, bất quá bọn hắn trong tâm đã thừa nhận mục trần nói. đúng vậy, tồn tại tức hợp lý, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? là dạng này, thần long sự tình tuy rằng chúng ta biết là dùng khoa học vô pháp giải thích, đối với chúng ta nên như thế nào đối ngoại tuyên bố đâu? số một lần nữa nói xảy ra vấn đề, hoa hạ là một cái chính phủ, là một cái quốc gia, không phải là một người khác, không thể giống như mục trần nói như vậy giải thích con đến một câu tồn tại tức hợp lý, một câu nói này, khả năng liền sẽ để rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp đạt được bia đỡ đạn. mục trần cũng lâm vào suy nghĩ, trên thực tế cái vấn đề này đang trên đường tới hắn liền nghĩ qua cũng vẫn không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp giải quyết. Dù sao một quốc gia sự tình, bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ nhân với 13 ước kia cũng là chuyện thiên đại. Sau một lúc lâu, mục Trần bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe. Vàng không ta xem dạng này." Bảy vị đại lao sự chú ý bị kéo đến rồi mục Trần trên thân, nhìn thấy mục Trần, muốn nghe một chút đến từ bản nhân mục Trần đề nghị. "Ta cho rằng, ngăn không bằng khai thông, nếu thần long xuất hiện đã vô pháp ngăn cản, như thế nào không nhường mọi người đều biết tu chân đâu? Đem tu chân giới thả tại ngoài sáng bên trên, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết a." Đây số một gương mặt làm khó mục chủ thị a ngươi phải hiểu được tu chân giả nắm giữ thế tục khó có thể ước thúc lực lượng ngay bây giờ đây tu chân giới nho nhỏ nhón người hoa hạ liền khó có thể hạn chế nếu như khuyết đại nghe xong số một mà nói mục trần không khỏi bật cười cái này hoàn toàn không cần lo lắng tu chân giả trở nên nhiều thanh kia long tổ thực lực biến cường là được rồi hoặc là trực tiếp tại mỗi cái sở cảnh sát đều phái một tên tọa ban trưởng lao xử lý sự kiện thân cấp và lại tu chân là cần thiên phú không có người có thiên phú cho dù là tu luyện cũng chỉ so với thường nhân mạnh hơn một ít mà thôi chưa tới vì theo bị mục trần vừa nói như thế. Số một có chút độc lòng. Vậy một chủ tịch, xin hỏi ngươi tu chân thiên phú là? Số hai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mọi người còn lại, bao gồm long nhất đều nhìn về mục trần. Tất cả mọi người đều muốn biết, mục trần cuối cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Dù sao đông dương phi hành, hơn nữa còn là trên cao thần tốc phi hành, cho dù là tại tu chân giới, cũng là chưa bao giờ nghe à? Thiên phú của ta, không phải người bình thường có thể đạt tới. Vạn năm khó gặp, tu vi của ta bây giờ là nguyên anh kỳ. Theo ta biết, từ tần hán đến nay, tu chân giới liền không có xảy ra nguyên anh cấp bậc, bình thường đều kẹt ở ngưng đan sơ kỳ, cũng chính là gọi là bát phẩm huyền môn đệ tử lời nói vừa ra, tuy rằng rất phách lỗi, có thể mọi người lại không có phản bác, phách lỗi, đó là có phách lỗi vô liếng. cho nên yên tâm đi, nếu như gặp phải phiền toái, trực tiếp tới tìm ta, để ta giải quyết. số một mấy người nhìn nhau, vậy trước tiên cảm ơn một chủ tịch. ha ha ha, phải, phải, đều là người hát quốc sao? mục trần đối với ngành chính phủ ngược lại không ghét, không có những người này làm việc, quốc gia chẳng phải lộn xộn. chính phủ chuyện bên này chấm dứt, cũng nên nói một chút chuyện của mình. mục trần trong tay bỗng dưng nhiều hơn một phần văn kiện, đây bỗng nhiên xuất hiện văn kiện đem tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn vọng. đây là, nga. Không cần kỳ quái, chữ vật pháp bảo mà thôi. Đây là ta thịnh thế tập đoàn muốn thầu một cái công trình, chúng ta muốn tặng một cái đại vận hà, chủ yếu chính là vì tiện tiểu thanh từ Long Hồ Sơn vào Đông Hải. Tất cả chi phí thịnh thế tập đoàn dốc hết sức thanh toán, không chỉ có có thể giải quyết số lớn vấn đề nghề nghiệp, còn có thể xúc tiến quốc gia phát triển kinh tế, thật tốt. Mục Trần những lời này nói số một hơi có chút động lòng. Mặc dù không có tư nhân đảo tới đại vận hà loại này đại công trình tiền lệ, có thể chưa chắc lại không được a. Đây không phải là tình huống đặc biệt sao? Tình huống đặc biệt đương nhiên phải dùng thủ đoạn đặc thù xử lý, tiền lệ chính là lái ra a. Cầu đặt, cầu kim đầu cổ phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, Hồng Hoang Hàng Lâm Chi bắt cóc huyền huyễn, hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 114, thần tiên thủ đoạn. Mấy cái đại lão xem nhẹ một cái, không có lập tức trả lời. Ân, như vậy đi, văn kiện để ở chỗ này, chúng ta trước tiên nhìn kỹ một chút, nếu như không có vấn đề, chúng ta bàn thảo một hồi ngày mai trả lời cho người thế nào. Không có vấn đề gì. Mục Trần cũng biết lập tức lấy xuống khả năng không lớn, liền tính nhanh nhất cũng phải đợi người nhà nhìn hợp đồng một lần mới được. Mình đây đã là cuồng chép đường tắt rồi, thử hỏi ngoại trừ mình còn có ai có thể đem công trình trực tiếp lướt qua mỗi cái bộ môn, trực tiếp đưa cho quốc gia thủ lĩnh? Đây tiết kiệm rồi số lớn tán gẫu thời gian a. Trở lại khách sạn sau đó, Mục Trần sẽ để cho Trần Ngọc dẫn người tới xử lý chuyện kế tiếp đi rồi. Về phần mình, có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Long Hồ Sơn vốn là bổn thiên sư phủ đại bản doanh, bất quá hiện tại đã thuộc về Mục Trần rồi. Hôm nay Mục Trần phải ở chỗ này bố trí tụ linh trận, khai tông cửa. 9 cái linh mạch đã thể tìu, Mục Trần phải làm chính là đem đây 9 cái linh mạch bố trí thành cửu long nâng châu cục diện, hội tụ linh khí. Chủ tịch, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Trần Ngọc đứng tại Mục Trần bên cạnh. Đối với Mục Trần đống nhiên bị bạo đi ra ngoài người tu tiên thân phận, Trần Ngọc cũng là giật mình không nhỏ, có thể sau đó suy nghĩ một chút, lao bản càng mạnh mình không lại càng được chứ? Thinh thế tập đoàn tự nhiên cũng chỉ càng mạnh, đại hỉ sự con a? Bất quá đối với tu chân giả, Trần Ngọc vẫn là tương đối yếu kỳ, bởi vậy, lúc nghe Mục Trần hôm nay muốn tại Long Hồ Sơn chôn linh mạch thời điểm, nàng đã đến hiện trường, muốn tận mắt xem cứ gọi là tiên người thủ đoạn. Ừ. Mục Trần gật đầu một cái, mình bố trí trận pháp sinh ra động tĩnh sẽ tương đối lớn, bởi vậy sớm giải tán dân chúng là cần thiết. Nếu đều đã giải tán xong, vậy ta liền bắt đầu, các ngươi để ra, không nên phát xuất động tĩnh. Chụp hình những này tùy ý, ngược lại cũng không phải chuyện người không thấy được. Đối với lộ ra ánh sáng, một Trần ngược lại không có vấn đề. Dựa theo lúc trước cùng số một nói chuyện tình huống đến xem, quốc gia công bố tu chân giới thời gian cũng chỉ mấy ngày nay rồi. Một Trần dặn dò một tiếng sau đó, cả người liền bay lên. Trần Ngọc trận to hai mắt, thình thế tập đoàn các nhân viên cũng đều trận to hai mắt. Thật bay lên rồi. Lúc trước tuy rằng nghe nói qua rất nhiều tương truyền, cũng xem qua video, có thể hết thảy các thứ này, lại kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Lại thấy một Trần Lăng không đứng vững, thật người chậm rãi đi trên không trung. Linh mạch, ra. Hệ thống mở ra, trong nháy mắt xuất hiện một đầu linh mạch, bên trong pha tạp vào tất cả lớn nhỏ linh thạch, tản ra từng tia từng sợi linh khí. Nhất thời, toàn bộ Long Hổ Sơn bên trên cỏ cây đều tinh thần không ít, động vật cảm nhận được linh khí cũng đều vui mừng lên. Phía dưới thịnh thế tập đoàn các nhân viên từng cái từng cái cầm điện thoại di động quay phim đến hình ảnh, một tí cũng không muốn bỏ qua, chậm rãi hô hấp, linh khí thông qua hơi thở bước vào thân thể nhất thời, nguyên bản bị làm việc một mực nghiền ép thân thể nhất thời cảm giác buông lòng không ít. đây chính là linh khí thần kỳ sao? trong lòng tất cả mọi người không khỏi mong đợi. đây nếu là có thể mỗi ngày ở trong môi trường này liền quá giỏi. lúc này ngoài giới đã vỡ tổ, kinh thế tập đoàn nhân viên tuổi tác đều thiên về tuổi trẻ, đối với internet quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi. có chút công nhân không có mở ra thu hình mà là mở ra phát sóng trực tiếp. ngay sau đó, một trần đây một bộ kinh tế hai tục thao tác liền lấy dễ ảm trực tuyến thông qua internet truyền phát ra ngoài, phát sóng trực tiếp giữa số người giống như là núi lửa phun trào tăng vọt. 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Có phát sóng trực tiếp giữa số người đã đột phá 100 vạn. Mà Hoa Hạ chính phủ cũng chú ý đến nơi này mấy cái chuyển trực tiếp địa phương. Long nhất chính đang xin phép số 1. Thủ trưởng, có phải hay không để cho người gọi những này là dễ ảm trực tuyến đóng kín phát sóng trực tiếp. Không cần, dựa theo một Trần nói, linh khí hồi phục đã thành định cục mặt, cùng che che dấu dấu, không nếu như để cho mọi người sớm đi tiếp xúc được liên quan tới tu chân giới sự tình, cũng tốt. Số 1 có vẻ bình tĩnh, hiển nhiên, cao tầng đã đạt thành nhận thức chung, chỉ là còn chưa quyết định lúc nào công bố ra ngoài mà thôi. Hôm nay một trần cái này Long Hồ Sơn phát sóng trực tiếp, vừa vẫn xem như một cái thử nghiệm mới. Đúng rồi, phần kia đảo đối vận hà kế hoạch để cho người theo sát một chút. Hiện tại có cán bộ không quá an vận, nếu là có vi phạm loạn kỳ hành vi, nghiêm trị không tha. Hiểu rõ. Hoa Kỳ, cùng Hoa Hạ cách nhau nghìn vạn dặm, nhưng Internet lại khiến cho hai nước khoảng cách vô hạn kéo gần lại. Hoa Hạ nơi này hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng truyền đến Hoa Kỳ trên Internet, không ra ngoài dữ liệu, Hoa Kỳ cũng nổ. Câu đặt, câu kim đầu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đây cử một quyển sách. Hồng hoang hàng lầm chi bắt có huyền huyễn, hứng thú có thể xem. Cồn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 115, nhức đầu thủ trưởng, thiên đạo hiện. Lăng không đứng vững, thần tiên thủ đoạn, phất tay một dây núi xuất hiện, hắn đây sao so sánh điện ảnh quấn khoa huyền a. Âu mua bánh ngọt, thượng đế, hoa hạ quả thực quá thần kỳ. Đây chính là người hát quốc trong miệng thần tiên, quá mạnh mẽ. Không được, ta muốn đi Hoa Hạ, ta muốn đi bãi sư học nghệ. Hoa Hạ thần tiên, nhưu bức. Toàn bộ hoa kỳ loạn rồi. Bạch cung, lúc này hoa kỳ thủ trưởng một cái đầu hai cái đại. Tổng thống phía dưới hồi báo lên, nói rất nhiều dân chúng cũng muốn ngồi chuyến bay đi Hoa Hạ, hỏi chúng ta có phải hay không muốn tăng phái chuyến bay cấp lớp. Tăng phái? Phút! tăng phái cái rắm. Thông chi một chút đi, bắt đầu từ hiện tại, ngăn chặn đi tới Hoa Hạ. Tất cả mọi người, ngăn chặn. Hoa Kỳ thủ trưởng đã bó tay. Mẹ nó đây, đi Hoa Hạ. Đi tới liền không về được. Có gan xâm phạm gọi là văn hóa xâm phạm, lần này hắn sao không phải văn hóa xâm phạm, có thể so sánh văn hóa xâm phạm càng biến thái, đây con mẹ nó dễ dàng biến thành tín ngưỡng xâm phạm a. Tưởng tượng một chút, nếu như là toàn bộ Hoa Kỳ đều bị Hoa Hạ thần tiên cho chính phục, hoặc là số lớn Hoa Kỳ dân chúng đều được Hoa Hạ tu tiên môn phái đệ tử, phía Hoa Kỳ còn có cần thiết tồn tại sao? trực tiếp thành Hoa Hạ tông môn được rồi. Hiện tại chủ yếu hành động chính là muốn để cho dân chúng thời khắc gắng giữ tỉnh táo, không thể bị trước mắt làm mở đầu óc, bằng không quốc gia đem bị thương nặng. Hoa Hạ, Long Hồ Sơn phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục bên trong. Một Trần trong tay trống không xuất hiện đến một đầu linh mạch, rồi sau đó sau lưng lại nổi lên một cái khác cái linh mạch, 9 cái linh mạch dần dần trục vừa xuất hiện rồi, che khuất bầu trời linh mạch để cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Linh mạch, cho dù là linh mạch loại nhỏ, mấy chục vạn, hơn triệu rằm cũng là cực kỳ bình thường, bất luận cái gì một đầu linh mạch đều so sánh Long Hồ Sơn muốn càng lớn hơn. Hơn một nửa cái hoa hạ bầu trời biến thành đen, Thái Dương đừng chín cái linh mạch cho che phủ. Linh mạch tản ra từng tia từng sợi linh khí, bao lấy trong phạm vi, tất cả mọi người đều cảm giác không khí biến mát mẽ rất nhiều, rất nhiều ô nhiễm tại một cái chốc mắt này biến mất, rất nhiều người ngã bệnh, càng rõ ràng hơn cảm thấy thân thể biến hóa, càng có một chút bệnh nan y đi, vậy mà người, trong náy mắt cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cảm nhận được đã lâu thoải mái. Toàn bộ hoa hạ đều bị một trần chiêu thức ấy cho kinh hãi. Thịnh thế tập đoàn các nhân viên mỗi một người đều tại dùng điện thoại di động mở ra phát sóng trực tiếp. Truyền trực tiếp trực tuyến số người, bất kỳ một cái nào liên quan tới một trận, Long Hồ Sơn phát sóng trực tiếp, trực tuyến số người đều đạt tới mấy chục triệu. Có càng là phá ước, vài ước người cùng online quan sát. GG phát sóng trực tiếp trực tiếp đem các phát sóng trực tiếp đều tắt, toàn bộ website, toàn bộ bình luận, tất cả tài nguyên đều đặt ở cái này phát sóng trực tiếp giữa phía trên, lộ ra người tiến vào cân nhắc quá nhiều, máy chủ đã có nhiều chút không chịu nổi, toàn bộ công ty đều ở đây thời khắc chuẩn bị sửa chữa. Đây không phải là một ít giá tưởng số, vận doanh số, mà là chân chính người sống số. Hơn nữa đối với ở tại cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều nhớ phát ra thanh âm của mình, ý kiến của mình, ngay sau đó, bình đài máy chủ áp lực đại tăng, cho ta có rút, thiên địa vô hình, càn khôn tá pháp, ngưng. Mộc Trần trên tay bấm một cái khai thác, chín cái linh mạch bắt đầu không ngừng chấn động. Đang chấn động bên trong, linh mạch đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ. Linh khí dần dần ngưng tụ. Hệ thống, cho ta điểm lực lượng. Mộc Trần cảm giác mình vẫn là có chút khinh thường, nguyên anh lực lượng còn có chút không đủ a. Không cầu kim đẩu. Tích tích tích, lực lượng chính đang truyền bên trong. Nhất thời, Mục Trần cảm giác trên thân có một cỗ lực lượng vô danh đang điên cuồng tràn vào, trong mắt tràn ngập một khe máu đỏ, áo khoác lấm lấm, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Đang lúc này, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một hồi đánh về. Mộc Trần ánh mắt hơi ngưng tụ, lôi kiếp sao? Chặt chặt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hôm nay thiên đạo còn lại mấy phần lực lượng, đối với địa cầu thiên đạo, Mộc Trần không sợ chút nào. Không, lại không nói cầu thiên đạo đã bước vào thời đại mạn pháp suy nhược không còn hình dáng, cho dù là không có suy yếu thì Mục Trần cũng không mang theo sợ. Càn khôn hóa kiếm, vạn kiếm quyết, khởi chín đạo linh mạch bên trên, từng kia từng sợi linh khí bị một chấn rút ra, hóa thành từng đạo linh kiếm, vạn tung tóe lên trời. hơn vạn chuôi phi kiếm đồng thời bạo phát, vạn kiếm tẩy phát, tất cả thiên địa kinh sợ. người của toàn thế giới đều bị một màn này làm cho kinh động. con mẹ nó, đây là đang quay tiên hiệp mình đâu. cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. đề cử một quyển sách, hồng hoang hàng lâm chi bắt có quyền thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 116 Xem không hiểu thao tác. Hoa Hà nổ. Mục chân giọng nói rất nổi danh, nghiêm khẩu quyết thanh âm càng là âm thanh truyền trăm dặm, thông qua phát sóng trực tiếp, rất rõ ràng mà truyền đến các nơi bạn trên mạng trong hai. Tất cả mọi người đều vỡ tổ. FML. FML, FML, FML. Ta nhìn thấy cái gì? Thinh Thế Tập đoàn chủ tịch Nưu a. Thiên địa vô cực, càng khôn ta pháp. Tại sao ta liền không mượn được đâu? Đây vạn tên cùng bán, so sánh một ít phim truyền hình ngũ mao đặc hiệu không biết Nưu Bức bao nhiêu a? 66 666666. Cường đại, rất cường đại. Thế mạnh vô cùng, cường thế vây xem kinh thành số một trời hoa hạ cao tầng đều tập hợp lại rồi phòng hội nghị phòng hội nghị mở ra màn ảnh lớn màn hình lớn bên trên để cờ cờ phát sóng trực tiếp mục chân mượn thiên địa chi lực luyện hóa liền đại linh mạnh phát sóng trực tiếp tất cả mọi người đều im lặng không người nào dám nói nữa thậm chí ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không có rất sợ thoáng hô hấp một cái các đức trước mắt đây kinh thế hai tục chẳng diện sức một mình nâng nửa cái hoa hạ lớn nhỏ sơn mạch hơn nữa con mẹ nó còn mượn thiên địa chi lực mọi người hoàn toàn bị kinh hãi số một mấy vị đại lao tuy rằng trong tâm coi chuẩn bị nhưng khi thấy một màn này thời điểm tâm lý vẫn như cũ chỉ còn lại kinh hãi quá kinh khủng đây liền là chân chính tu chân giả sao số một nhìn thấy một chân hình ảnh tự lẩm bẩm cùng lúc đó long hồ sơn bên này chính là phong vân biến ảo trời mà vang vọng tiếng sấm quần quần lôi đỉnh kèm theo loang thoáng tia chớp che giấu tại trong tầng mây bất cứ lúc nào có khả năng rơi xuống để cho người nhìn không khỏi có gan run sợ trong lòng cảm giác một chân đối mặt lôi đỉnh trên tay hoàn hư năm chín đại linh mạch liền lên chút nào không thấy được sợ hãi hiện tại hắn chỉ cảm giác mình trong thân thể tràn đầy năng lượng địa cầu thiên đạo chưa tới vì theo lôi đỉnh gào thét Hóa thành từng đạo rộng lớn kia chớp từ trên trời rơi xuống. Toàn bộ thiên địa phảng phất đưa thân vào Lôi Đình trong đại dương, vô cùng vô tận lôi điện lấp loé ánh quang. Toàn thế giới bị sợ ngây người. Trước mắt chàng diện này, quả thực so sánh bất luận cái gì cấp bậc sử thi điện ảnh đều muốn chấn động người a. Lôi đình trời dáng, đây là bực nào hình ảnh? Mục Trần Hư không mà đứng, nhàn nhạt nết miệng cười một tiếng. Thiên đạo, ngươi muốn tới thì tới đi. Phía dưới, Thinh Thế tập đoàn mọi người ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy lo lắng, đặc biệt là Trần Ngọc Thịnh Thế Tập đoàn chủ tịch, nếu như là đã ra chút ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng, đối với Thịnh Thế Tập đoàn lại nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đối với Mục Trần, Trần Ngọc là đánh trong đáy lòng tăng kích, chính là vị này chuyển kỳ lão bản, để cho mình từ tên bị sĩ nghiệp lớn đuổi ra ngoài, tại Hoa Kỳ bị không công chính đãi ngộ hoa hạ tiểu nhân viên tại ngắn ngủi một năm khoảng, biến thành toàn thế giới nhất đại tập đoàn tổng tài. Không chỉ có đã nhận được cả thế giới đỉnh phong địa vị, đồng thời cũng để cho mộng tưởng của mình được thực hiện. Vô luận là từ vẻ buồn bán vẫn là từ nội tâm bên trên, Trần Ngọc đều không hy vọng Mục Trần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ầm ầm Vô số lôi đỉnh rơi xuống. Lên cho ta. Mục Trần hai tay bất thình lình đi lên nâng lên một chút. Chí đại linh mạch tầm ấm phát ra tiếng vang lớn, rồi sau đó liền chè vào mục Trần đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều bị rung động. Đây là muốn làm gì? Muốn dùng đây to lớn sơn mạch ngăn trở lôi đỉnh sao? Nhưng mà, tiếp theo mục Trần động tác lại ngoài toàn thế giới dự liệu. Cho ta lại nổi lên. Mục Trần ầm ầm đẩy ra xong trường, chí đại linh mạch từ đấy trôi lơ lửng ở không trung. Mục Trần trẩn bại lộ tại vô tận lôi đỉnh bên dưới. Tam chân hỏa, ra cho ra. Mục Trần phát tay, trong hư không xuất hiện một ngọn lửa. Ánh lửa càng ngày càng lớn, nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời. hỏa diễm xuất hiện ở chín đại linh mạch phía dưới. Đến lúc này, có người nhìn ra một trận tính toán. Hoa hạ không. Đối với Tu chân hiểu rõ nhất một cái quốc gia. Vô số chuyện ôn lại thịnh hành để cho Hoa hạ bạn trên mạng đối với Tu chân hiểu rõ vô cùng. Tuy rằng loại này giải vừa vặn tồn tại ở lý luận trong ảo tưởng, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng phân tích của bọn hắn năng lực. Rất nhanh có tư thâm tiên hiệp người yêu thích liền nhìn ra một trận cử động ý. Thiên lôi rèn luyện, hỏa khí. Đây là phải đem sơn mạch rèn luyện để thuần a. Fml. New Bức Ta chủ tịch đây là mượn thiên địa chi lực luyện khí trên lầu chân tướng thì ra là như vậy vừa nói như vậy liền thấy rõ rồi tao thao tác quả nhiên là tao thao tác a thì ra là như vậy quả nhiên là từ cổ đại thần gia dân gian a vẫn còn có giải thích như vậy hợp tình hợp lý cái giải thích này nhận định liền là chân tướng rồi như bức. xin nhận lấy đầu gối của ta một bảy câu đặt cầu kim đầu câu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn đề cử một quyển sách hùng hoang hàng lâm chi bắt có phải hứng thú có thể xem cẩn vợ ở nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 117, thiết lập đạo môn. Hoa Hạ, kinh thành. Trong phòng hợp, ai có thể xem hiểu một trần đồng chí cái này thao tác hàm nghĩa? Số 1 ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía mọi người. Tại chỗ trên căn bản đều là đứng tại Hoa Hạ đỉnh phong nhân vật, từng cái từng cái vội vàng một, ở đâu ra nhàn hạ thoải mái lý giải internet văn học. Lập tức toàn trường yên tĩnh. Đang lúc này, số 3 bỗng nhiên lên tiếng nói, trên mạng có người vạch trần rồi. Thả ra, xem vạch trần là nói thế nào. Số 1 nói ra. Toàn trường trong tâm đều có một chút kinh ngạc. Mẹ nói đây hiện tại trên internet đại thần treo như vậy tạc thiên rồi sao? Mình nhiều người như vậy suy nghĩ hồi lâu không chút đầu mối sự tình trên mạng vậy mà đã phân tích ra được. Tiếp theo, màn ảnh lớn bên trong xuất hiện trên internet phân tích dán. Sau khi xem xong, mọi người lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy a. Không một số một nhìn trên màn ảnh phân tích dán, tâm lý đang suy tư. Nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình mơ hồ có chút cảm xúc. Thời đại mới là internet thời đại, mình những người này xem ra có chút muốn bị đào thải quy a. Xem ra muốn rất nhanh tức thời. Để cho mọi người nhiều hiểu một chút internet văn hóa. Hoa Kỳ, tại đây có thể không có internet tiểu thuyết, cũng không có đại thần phân tích, ngay cả tu tiên cái khái niệm này đều có rất nhiều người không biết. Ngay sau đó, toàn bộ Hoa Kỳ ngậm bứt rồi. Đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Sao liền sống chớp rền vang, bị thiên lôi đánh cơ chứ? Khoa học hiện tượng? Không đúng, hiện tại khoa học đã không đáng tin cậy. Kia chàng diện này nên giải thích như thế nào? Toàn bộ Hoa Kỳ dân chúng đều trợn tròn mắt. Thượng đế của ta, hoa hạ thật là quá thần kỳ. Vì sao? Vì sao lại có nhiều như vậy lôi điện? Chẳng lẽ là diện tích lớn tầng mây va chạm nguyên nhân? Không thể nào a, lại diện tích lớn va chạm cũng không khả năng xuất hiện lớn như vậy diện tích lôi đình a. Cái này không khoa học. Khoa học? Khoa học hiện tại cũng đã về hưu. Không được, ta muốn đi Hoa Hạ, Hoa Hạ thật là một cái địa phương thần kỳ. Thần tiên. Thật, cái này nhất định là Hoa Hạ thần tiên trong truyền thuyết. A ba ba, ta nhìn thấy thần tiên rồi. Hoa Hạ, Long Hồ Sơn bên trên. Mục Trần một người đối mặt với lôi kiếp. Hắn là tại cả thế giới trước mặt đối mặt với cái thiên lôi này. Vạn kiếm quý thư. Từng đạo linh khí hóa thành phi kiếm đột nhiên ngưng đến cùng một chỗ. Phá cho ta." Ầm. Vô số thanh trường kiếm hóa thành một cái Giả Thiên Cự Kiếm, bổ trẻ bầu trời. Trên bầu trời lôi hải trực tiếp bị đánh ra một đạo lỗ hồng. Ào ào ào. Nhất thời, tiếng sấm bỗng nhiên đình chỉ, từng giọt màu đỏ, giống như huyết dịch vậy giọt nước từ trên trời rơi xuống. Thử. Thiên đạo, chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Lần này tạm thời trước tiên tha cho ngươi một lần, lần sau liền sẽ không đơn giản như vậy." Mục chân thần niệm ầm ầm ở trên trời nổ vang. Toàn thế giới đi cuồng. "Con mẹ nó!" Liên Thiên Đạo tất cả đi ra. Cái thế giới này là chuyện gì xảy ra? Còn không đợi mọi người trở lại bình thường, mục trần trên tay bấm một cái pháp quyết, rèn luyện linh mạch đến một bước cuối cùng. Ngưng, ngưng, ngưng. Trên bầu trời thoáng qua ba cái thủ tấn, linh mạch bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu so sánh long hổ sơn hơi nhỏ sơn mạch, nhưng dãy núi này thai ngén linh khí, chính là lúc trước chín cái linh mạch loại nhỏ gấp trăm lần. mục trần tại mượn thiên đạo lôi đình rèn luyện cộng thêm hệ thống lực lượng sau đó, đem chín cái linh mạch loại nhỏ bảy thành công cửu long chạm châu trân thế, rồi sau đó lại dùng tam muội chân hỏa cháy. hôm nay đây linh mạch đã có thể so với linh mạch cỡ chú rồi. đương nhiên cùng chân chính linh mạch cỡ trung muốn so sánh với tự nhiên là không có khả năng một đầu linh mạch cỡ trung sợ là có nửa cái hoa hạ kích thước mục trần trước mắt cái này chỉ có thể nói là chất lượng có thể so với linh mạch cỡ trung cô đọc loại tiểu linh mạch bất quá dù vậy dùng sẽ cung cấp long hồ sơn linh khí vẫn là vậy là đủ rồi mục trần từ trời chậm rãi rơi xuống thấy được thịnh thế tập đoàn mọi người đang cầm điện thoại di động mở ra phát sóng trực tiếp chào mọi người ta là thịnh thế tập đoàn chủ tịch đặc biệt ở đây chiêu cáo toàn thế giới hôm nay ta thành lập đạo môn ở đây nhưng phải là có tu luyện ý tưởng có tu luyện vị trí đều có thể đi vào Tu luyện danh nghịch mỗi năm ta sẽ đặt tại thịnh thế phòng đấu giá đấu giá, có 3 người sẽ thu được danh nghịch, thu được khảo hạch cơ hội, đến mức khảo hạch có thể hay không qua, tự xem các ngươi có tiên hay không. duyên. Đương nhiên, ngoại trừ đây ba cái danh nghịch ra, thịnh thế phòng đấu giá còn có thể đấu giá một ít tu luyện bí tịch, mặc dù so sánh lại hơi thấp cấp, nhưng dùng để nhập môn cũng là đủ rồi. Ta đạo môn sẽ phối hợp chính phủ, một khi phát hiện có người lạm dụng tu chân năng lực, ta sẽ xuất thủ, trực tiếp tiêu diệt. Không có có nguyên nhân, bởi vì 470 người dùng công pháp của ta làm đã rồi, ta là có thể giết ngươi. Cuối cùng, ngoại quốc có người cần học tập một hồi thiêng trung ta chỉ biết tiếng trung sẽ tiếng anh không biết tiếng trung xin lỗi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó lời nói vừa ra toàn thế giới đều chấn động ba cái danh lệch ba cái trở thành người tu tiên cơ hội kiến thức quang mục trần cường đại sau đó đây ba cái danh lệch có thể tưởng tượng được tất nhiên dẫn phát thế giới mênh động câu đặt câu kim đầu câu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn đề cử một quyển sách tối cường thần hào hệ thống hứng thú có thể xem cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 118 Hàng lâm đại tống, Hoa kỳ, ba cái danh lệnh, ông trời của ta, còn cần trở về tiếng trung, tiếng trung quá khó khăn học, tu tiên a, Hoa hạ thật có thể thành thần tiên, đây là văn hóa kỳ thị sao? Hơn nữa tiêu diệt, lẽ nào tội phạm không phải chắc có luật pháp xét xử sao? Ta kháng nghị, kháng nghị, trên lầu não tản. người ta là thần tiên, chính phủ đều không còn được, ngươi kháng nghị có ích lợi gì? Chính phải chính phải, ngoan ngoãn học tiếng trung đi, Hoa hạ, toàn bộ Hoa hạ đều anh động, đạo môn thiết lập, công bố tu luyện bí tịch, có người làm ác, giết không tha. F.M.L. Chủ tịch Uy Vũ bá khí đẹp trai a. Bá đạo tổng tài, như bài rồi. Đặc biệt là nói đến giết chết thời điểm, nhiệt huyết sôi trào có hay không? Ba cái danh ngạch sợ là không danh được, bất quá về sau công bố ra tu luyện bí tịch ngược lại có thể thử nhìn một chút, nói không chừng chúng ta thiên tư ngang dọc liền bị đạo môn nhìn chúng đâu. Toàn bộ hoa hạ internet, hoặc là thực tế, tất cả đều bị một trần những lời này cho rẻ flo Mà cùng lúc đó, kinh thành số 1 và người khác chính là một cái đầu hai cái đại. Vốn là nhớ tìm một cơ hội thích hợp công bố tu chân giới chuyện, từ từ đi, tuần tự như tiến, dựa theo kế hoạch tốc độ hẳn đúng là để cho dân chúng tại vừa đến trong vòng 2 năm tiếp nhận nhưng bây giờ con mẹ nó trực tiếp bị đầy đủ bùng nổ chính phủ cũng không cần lại công bố thủ trưởng hiện tại chúng ta phải làm sao ha làm sao bây giờ còn có thể làm sao mau sớm để cho tuyên truyền bộ chuẩn bị nội dung quốc gia chính thức công bố tu chân giới tất cả công việc đồng thời liên hệ thịnh thế tập đoàn liên hệ lãm môn để cho mục trần tiểu tử này nhớ rõ mình hứa hẹn kiếm chút cao thủ tọa Trấn long tổ vâng đi thôi số một ngâm đỡ cái chán có chút nhức đầu thế giới này còn chưa an tĩnh bao nhiêu năm đâu hiện tại ngược lại tốt Gió thổi báo rông tố sắp đến a mà bên kia mục trần tại bố trí xong linh mạch sau đó đem liên quan tới vận hà thủ tục cho thoáng sửa sang lại một loại sau đó liền chuẩn bị lần nữa lên đường lần này hệ thống không có, có như là thường ngày một dạng đưa ra thời gian chuẩn bị cũng không có nói cho mục trần nên chuẩn bị đồ vật nên hoàn thành nhiệm vụ Tốc chủ trải qua nhiều lần như vậy chính là bước lầu tân thủ dẫn đạo đã triệt để kết thúc về sau bản hệ thống chỉ sẽ phụ trách thăm dò thời không thông đạo tiến vào cùng không tiến vào toàn bộ dựa vào tốc chủ tự quyết định đương nhiên tại tốc chủ có thời điểm nguy hiểm bản hệ thống vẫn sẽ tại lúc cần thiết xuất thủ đã minh bạch. Mục Trần không hỏi vì sao. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã có được một khỏa đủ cường đại trái tim. Đối với hệ thống ủy lại cũng càng ngày càng nhỏ. Không lâu sau, Mục Trần hai mắt tỏa sáng. Đại Tống vương triều, thượng thừa ngũ đại thập quốc, dưới mở triều nguyên, bắc tống, nam tống 18 đế, tổng cộng là ba khoảng trăm năm. Đây là một cái kinh tế cực kỳ phát đạt, nhưng quốc gia võ lực lại cực kỳ nhỏ yếu thời đại. Có thể nói, đây là một cái cơ hình triều đại. Tiểu huynh đệ, đi nhanh đi. Nghe nói quân Kim lập tức sẽ tới. Không đi nữa coi như không còn kịp rồi. Mộc Trần đống nhiên xuất hiện ở một cái trong thôn trang nhỏ, bất quá thôn trang này dường như cũng không yên ổn. Mọi người giống như bị điên một dạng, đeo túi đeo lưng, bắt đầu chạy trốn. Chiến tranh vết tích rất rõ ràng. Ta đây là đã đến nơi nào? Quân Kim? Chẳng lẽ là Tống Triều? Mấy năm nay vì tốt hơn bu lậu, Mộc Trần cũng đã làm không ít môn học, đọc không ít thư tịch, bởi vậy tại đại nương một câu nói bên trong, liền đại khái đoán được mình vị trí thời không? Tiểu huynh đệ, chạy a. Chạy mau a. Làm sao còn ngây ngẩn cả người đâu? Đại nương tiếng kêu gào đem Mộc Trần tự hỏi cắt đứt, đang chuẩn bị nói chuyện. Đương nhiên cộc cộc cộc cộc toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động tiếng vó ngựa vang rội không tốt quân kim đến quân kim đến xong rồi đại nương đỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệnh, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ một chân ngẩng đầu phương xa từng trận đuổi mở cuốn lên chiến mã di lên một đám cầm trong tay loan đao kỵ binh xuất hiện ở một trận trước mặt xong quân kim đến giết tiếng giết từng trận phí mãn doanh trời một cổ trên chiến trường chỗ đặc thủ sát lục chi khí bao phủ toàn trường một trận bên cạnh đại nương đối mặt với đập vào mặt sát khí đã triệt để trận tròn mắt, đứng tại chỗ, một động một tí, không phải nàng không muốn chạy, mà là chân đã mềm nhũn. Cầu đặt, cầu kim đầu cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, tối cường thần hào hệ thống, hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 117, một trưởng chi huy, khủng bố thế này. Giết! Quân kim thiết kỵ hướng về phía một trận, và thôn bên trong tay không tất sát dân chúng phát khởi công kích. Trên tay loan đao cơ múa, loan đao bên trên còn lưu lại vết máu. Yi phục trên người đã đâu đâu cũng có màu đen với máu, cơ bản đều là được bọn hắn tàn sát đại tống dân chúng. Quân Kim khỏe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Đối mặt đây thiên quân vật mã, Mục Trần nghiêm nghị không sợ, trên thân thu liêm khí tức đột nhiên bộc phát ra, thuộc về Nguyên Anh kỳ khí tức, trực tiếp để cho tất cả con ngựa đều hứng chịu tới kinh sợ. Càng đáng sợ hơn là, Mục Trần trong hơi thở còn pha tạp vào một tia chân long khí tức, cũng chính là tiểu thanh khí tức. Long, chính là thần thú, cùng mã căn bản liền không là cùng một đẳng cấp loại vật, huyết mạch bên trên tồn đến tuyệt đối áp chế tính, giống như động vật đối với long khí tức đều sẽ có một loại tự nhiên sợ hãi. Ngay sau đó. Hi, hi hi hi. Hi. tất cả định bợ nhảy vọt lên cao 470 không mà khởi, đột nhiên dừng lại. Siêu siêu siêu. Từng cái từng cái quân kim bị đây đột nhiên tới thắng xe quán tính bị quăng ra ngoài. Hắt ra, không phải trọng thương chính là trực tiếp xoay đến cổ chết rồi, chính đang xung phong ngựa bên trên té xuống không phải là đùa giỡn. Ầm ầm ầm ầm. Lần này, hơn ngàn quân kim liền tổn thất gần một nửa. Chỉ còn lại 5-600 cưỡi ngựa đứng đầu quân kim còn ở trên ngựa, bất quá lúc này con ngựa cảm nhận được một trần khí tức trên người, đã không dám lên trước rồi, đình trễ bất động. Tùy ý quân kim làm sao xua đổi, đều bất động. Không tiến vào không lùi trên thực tế, hiện tại mỗi một con ngựa đều đã run chân rồi, chỉ cần là một trần khí tức nhiều hơn nữa phóng thích một ít. những con ngựa này có một tính một, tất cả đều được quỷ. trong thôn bách tính bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. đây là tình huống gì? làm sao vừa mới còn tàn bạo vô cùng quân kim, bây giờ lại chết nhiều như vậy? quân kim cưỡi ngựa nổi tiếng thiên hạ, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy té chết? kỳ quái, quá kỳ quái. một chân đứng chắc tay lạnh lùng nhìn những này quân kỳ một cái. trong mắt hắn, những người này lúc này đã là người chết. chết đi cho ta. một chân nhàn nhạt bước ra một bước, phú diêu mà bên trên cao ba trượng. Lại một bước đi ra, lại tăng ba trượng. Một bước, một bước, lại một bước. Tổng cộng bước ra 9 bước? 9 bước bước ra, mục Trần đã treo lơ lửng ở không trung, toàn bộ quân kim, toàn bộ thôn dân, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn đến một màn trước mắt. Rất nhanh, có người kịp phản ứng, lập tức quỳ sụp xuống đất. Thần tiên, nhất định là lão thiên phái thần tiên tới cứu chúng ta rồi. Gặp qua thần tiên sống, gặp qua thần tiên sống. Thần tiên cứu mạng A. Thỉnh thần tiên giết đám này quân kim, bọn họ là cầm thú a. Cầu thần tiên lão gia cứu mạng A. Nhất thời, toàn bộ thôn nhỏ Hơn trăm cái còn chưa chạy trốn người hô lạp lạp quỵ xuống một phiến. Trong những người này, đại đa số đều là lão nhân, trẻ con cùng nữ nhân. Ngược lại không phải nói nam nhân đều chạy trốn, mà là Tống Kim hai nước giao chiến, nam nhân đều bị chiêu mộ nhập ngũ, đánh giặc đi tới. Tướng quân bách chiến chết, tướng sĩ 10 năm quy, Những này đi ra người, 10 có 8-9 tất cả đều tử trận, có thể ở trên chiến trường sống sót, chỉ có thể nói mười phần may mắn. Nhìn trước mắt quỵ xuống thôn nhỏ bách tính, lão nhân, trẻ con cùng nữ nhân, mục trần trong tâm hơi đau xót. Chiến tranh đều là chiến tranh gây họa a. Thật ứng với câu nói kia, Hương bách tính khổ, vong bách tính khổ a. Chết đi. Nếu đã thấy, vậy ta tựu bản định. Một Trần hiện tại đã có đủ thực lực, không còn cần nghỉ lại hệ thống, ít nhất tại bậc thấp vị diện là dạng này. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, hư không hơi đẻ một cái. Nhất thời, linh khí bốn phía điên cuồng chăn bảo, hướng về một Trần bàn tay hội tụ. Một cái bàn tay hư ảnh từ một Trần trên tay đánh ra, chất càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Cuối cùng hẳn là trực tiếp bao phủ mấy trăm quân kim thiết kỵ trên đầu. Diệt cho ta. Hướng theo một Trần quát một tiếng dưới, bàn tay hư ảnh rơi xuống. ầm. Một tiếng vang thật lớn vang dội, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Tại hơn 600 quân kim ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bàn tay khổng lồ rơi xuống, một cổ không thể ngăn trở lực lượng đập vào đây hơn 600 người trên thân, cả người lẫn ngựa trực tiếp thành thịt nát. Trên mặt đất, một cái to lớn thủ ấn thật sâu ấn ở bên trên. Một trưởng chi huy khủng bố thế này. Hô, một chân hướng về phía tay thổi một hơi, nhàn nhạt từ trên bầu trời đi xuống. Câu đặt, câu kim đầu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đề cử một quyển sách, tối cường thần hào hệ thống, hứng thú có thể xem. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử. Chia sẻ. Chương 118, quân Kim vây khốn lưu Đầu Sơn. Mục Trần một trường này, nhất thời kinh hái tất cả mọi người tại chỗ. Thần tiên sống. Thần tiên sống a. Bái kiến thần tiên sống, thần tiên sống mau cứu hải nhi của ta đi. Đa tạ thần tiên sống cứu mạng tri ân. Giết thật tốt. Lao Thiên có mắt, Lao Thiên có mắt ta. Toàn bộ thôn nhỏ người đều hướng về phía Mục Trần cầu bái. Dưới cái nhìn của bọn họ Mục Trần chính là Chúa cứu thế. Nhìn thấy Mục Trần, giống như tại bóng tối vĩnh hằng bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng. Đặc biệt là Mục Trần thủ đoạn, trực tiếp liền đem tất cả mọi người đều cho chinh phục. Côn kim đã bị ta thu thập, tất cả mọi người đều mỗi người tự chạy đi thôi." Mộc Trần lạnh nhạt nói, đang chuẩn bị chuyển thân rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vung tay lên, một đống đại gạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những lương thực này là buôn lậu đại hán thời điểm lưu lại, nghĩ tới những thứ này dân chúng tạm trạng, Mộc Trần không khỏi trong tâm có xúc động. "Những lương thực này liền tặng cùng các ngươi rồi, mỗi người cầm một túi, chạy thoát thân đi thôi." Nói xong, Mộc Trần vẫn chuyển thân, bắn tung tóe lên trời, thân ảnh tiêu tán ở phương xa. Toàn bộ thôn trang bách tính tất cả đều quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Thang đến Mộc Trần biến mất, dân chúng vẫn dập đầu không ngừng. Ở trong mắt bọn họ, một Trần liền là chân chính thần tiên. Một trưởng vỗ chết vô số hung ác quân kim cứu tánh mạng của tất cả mọi người, phất tay xuất hiện vô số lương thực, lại có thể phi thiên độ địa, thần tiên không thể nghi ngờ. Một Trần hôm nay đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, phi hành với hắn mà nói nhất định chính là chuyện nhỏ. Từ trên bầu trời nhìn xuống, nơi đi qua, toàn bộ đại tướng đều lâm vào pháo binh bên trong. Vô cùng vô tận khói lửa, trắng trận giết hại quân đội, đều khóc thê thảm hài đồng. Hết thảy tất cả tại Mục trong mắt. Đến nơi lên trốn, Mục có thể giúp đều sẽ tiện tay giúp một tay. Thủ hạ của hắn đã không biết diệt bao nhiêu quân kim, đạt phi rồi nhưng bây giờ đại tống quá loạn, ác nhân giết mãi không hết. đã qua hơn nửa trời sau đó, mục trần bay bay, chậm nhìn thấy từng mảng từng mảng cờ xí bay lượn. phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là quân đội. Hoặc, thật là lớn chiến trận, chuyện gì xảy ra? mục trần trong tâm không khỏi cảm thấy rất ngỡ vực. phía dưới, mấy vạn binh mã bài binh bố trận, đem một ngọn núi vây vào giữa. nhìn thấu, tương ứng là quân kim không thể nghi ngờ. tình huống gì? mục trần nghi ngờ trong lòng, nổi lòng hiếu kỳ, lặng lẽ rơi xuống vào trong núi. bởi vì từ trên trời rơi xuống, bởi vậy cũng không bị quân kim phát hiện. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người biết bay à? Thần niệm tàn ra, Mục Trần rất nhanh liền tìm được đỉnh núi một đội nhân mã. Ồ, Mục Trần hơi kinh ngạc, Long Bảo, chẳng lẽ là Hoàng Đế? Vừa vặn qua nháy mắt, Mục Trần liền nghĩ đến phù hợp trước mắt cảnh tượng sự kiện, Triệu Cấu bị vây lưu Đầu Sơn. Nơi này là Lưu Đầu Sơn. Như vậy nói cách khác, Nhạc Phi chắc tại. Mục Trần trên mặt xuất hiện có chút hăng hái biểu tình. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết kháng kim danh tướng, viết ra đầy giang đỏ nam nhân, Nhạc Phi cuối cùng là như thế nào? nhưu Đầu Sơn bên trên, Triệu Cấu trong màn số lượng không nhiều vài người chính đang thương nghị đến kế tiếp đối sách. nhạc tướng quân, lần này đầy đủ dựa vào tướng quân. triệu cấu tình chân ý thiết mà đối với nhạc phi nói ra. kim một thuật mấy chục vạn binh mã vây khốn lưu đầu sơn, muốn phá vòng đây, khó a? nhạc phi thở dài, vậy phải làm sao mới ở đây? triệu cấu hiển nhiên có chút bối rối. mấy chục vạn binh mã, đây cũng không phải là chuyện đùa a. chẳng lẽ mình lần này liền muốn tại lưu đầu sơn bỏ mình sao? toàn bộ đại trướng lâm vào một hồi trầm mặc bên trong. đang lúc này, một cơn gió mát đột nhiên bay vào trong đại trướng. ha ha ha, nghe tiếng đã lâu nhạc tướng quân đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Kèm theo tiếng cười sáng sáng, chúng người xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh. Tất cả mọi người đều là kinh sợ. Nhìn thấy Mục Trần, gương mặt đề phòng. Vung lòng, vung lòng, ta chỉ là đi ngang qua, cũng không ác ý. Không. Mục Trần ngược lại khá bình tĩnh, bình tĩnh bắt nguồn từ thực lực. Nguyên Anh kỳ thực lực, để cho hắn không sợ hãi gì. Không biết tiên sinh là. Nhạc Phi ánh mắt hiếp, nhìn thấy Mục Trần, lúc nãy Mục Trần tiến vào, chàng diện hắn nhìn ở trong mắt, trong tâm đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. sắc mặt chính là không thay đổi, hỏi. Chỉ là danh tự chỉ là danh hiệu, gọi ta Mục Trần liền có thể. Mục Tiên Sinh, không biết Tiên Sinh đến từ đâu. Nhạc Phi nhìn về phía Mục Trần, cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị Thiên Đạo bắt cóc, hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 119, Quốc Vận giao dịch. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi thoát vây, nhưng các ngươi cần muốn đánh đổi khá nhiều. Mục Trần từ tổ nói, Tiên Sinh có biện pháp giúp chúng ta thoát vây. Triệu Cấu lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vui vẻ. đương nhiên không biết chúng ta cần muốn trả giá cao gì. Nhạc Phi như mày, hắn cũng không giống như Triệu Cấu, Triệu Cấu chỉ có thấy được thoát vây, lại bỏ quên đại giới. Nhạc Phi thì không phải vậy, thời khắc duy trì bình tĩnh, không có vô duyên vô cớ yêu. Nếu như có, như vậy nhất định xong là có mưu đồ. Không hổ là nhạc tướng quân, một lời bên trong điện. Ta cái này đại giới nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Ta cần mượn đại tống trăm năm quốc vận. Mục Trần nói ra, hắn hôm nay đã là nguyên anh kỳ, tại hàng lâm đại tống vị diện thời điểm đã cảm nhận được một ít lúc trước chưa bao giờ cảm giác được qua gì đó. Ví dụ như thế giới thiên đạo, ví dụ như quốc gia khí vận khí vận của người chờ một chút. Một Trần sớm nhìn chằm chằm đại tống quốc vận. Quốc vận loại vật này hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại. Mượn quốc vận đem quốc vận chuyển tới người tu luyện trên thân, có thể để người ta tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều, đồng thời cá nhân khí vận cũng sẽ tăng lên. Khí vận chính là bà bối. Nhiều như vậy chuyển tiếp nhân vật chính là cái gì mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cái gì cường địch đều không chết được. Liên là bởi vì bọn họ là bắt đầu vận chuyển chi tử, nương tụ thiên địa khí vận, khí vận chi tử sinh mệnh lực có thể so với con rắn. Đây chính là hư vô mờ mịt khí vận tác dụng. Không biết mục tiên sinh nên như thế nào, mượn quốc vận. Nhạc Phi nghe thấy một Trần nói vốn là khiếp sợ, dù sao mượn quốc vận loại chuyện này, chưa bao giờ nghe. Quốc vận hai chữ này tuy rằng thường xuyên bị người treo ở bên mép, ai có thể lại thực sự được gặp. Bất quá Nhạc Phi dù sao cũng là Nhạc Phi, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trong chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, hỏi: "Cái này nhạc tướng quân liền không cần quan tâm, ta nếu dám nói, vậy thì có mình phương pháp có thể làm được, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, hoàng thượng chỉ cần đồng ý, ta lập tức xuất thủ diệt kim một thuật đại quân." "Đây." Nhạc Phi có chút do dự nhìn về phía Triệu Cấu, "Hoàng thượng, quốc vận chuyện can hệ trọng đại, sợ là không thể tùy tiện tương ta a." Nhạc Phi muốn ngăn cản Triệu Cấu, làm sao Triệu Cấu căn bản liền mặt sắt hắn. Quốc Vận, Thiên Sinh muốn mượn liền mượn đúng rồi, Trâm tuyệt không hai lời. Triệu Cấu không có chút nào nghe vào Nhạc Phi khuyên can, ngược lại tương đối đi vũ trực tiếp làm ra quyết định cuối cùng. Hoàng thượng, Nhạc Phi, chúng ta bây giờ việc cấp bách là thoát hiểm. Trâm nếu như không có ở đây, đây đại tống nơi nào còn có cái gì quốc vận? Triệu Cấu nổi giận đùng đùng chỉ trích. Mục chân lặng lặng nhìn thấy hai người. Trên thực tế, hai người cũng không có sai. Nhạc Phi từ quốc gia xuất phát, vì toàn bộ quốc nhà cân nhắc, mà Triệu Cấu cân nhắc cho mình, từ mình xuất phát tại triệu cấu xem ra, tánh mạng của mình, mình sống được hảo mới là trọng yếu nhất, đến mức hầu thế trợ hiện vận. cung minh có dám quan hệ? được. nếu hoàng thượng quyết định, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. một trần trong lòng cũng là một hồi cao hứng, dường như mình vừa tìm được một cái có thể cường đại biện pháp của mình. hấp thu các nước quốc vận, nhân vật chính khí vận, gia chỉ đến trên người mình. đây nếu là nhiều tích lũy một ít, chúng ta liền trực tiếp có thể treo lên đánh trong truyền thuyết khí vận chi tử nữa rồi à? lưu đầu sơn dưới, kim một thuật mấy chục vạn đại quân chỉnh quân hạ trại đem toàn bộ lưu đầu sơn phạm vi vây chặt đến không loạn một giọt nước. lúc này. Kim Nhụt Thuật đang mang theo người thị sát đầu Nghiêu tình huống trên núi, ngưỡng vọng như đầu sơn. Đống nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Một trận. Phùng Hương Ngự Phong đạp kiếm mà đi, đứng tại toàn bộ quân Kim Đại quân vùng trời. Thướng quân ngươi xem. Trên trời giống như có người. Đống nhiên có người hô một tiếng không. Kim Nhụt Thuật theo tiếng hướng trời cao nhìn đến, đúng dịp thấy hư không mà đứng một trận. Nhất thời, Kim Nhụt Thuật kinh hãi. Đây là ai? Chẳng lẽ, Có lời này thật có thần tiên hay sao? Còn đang nghĩ hoặc, trên bầu trời một trần lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn các người muốn trách thì tự trách mình xuôi xẻo gặp ta đi. Ngưng, vạn kiếm kiếm trận, khởi. Mục Trần thanh âm vang dội, nổ vang toàn bộ như đầu sơn. Siu siu siu, siu siu siu. Thường trôi nhỏ bé phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Những thứ này đều là một Trần linh lực ngưng tụ ra phi kiếm, uy lực to lớn. Vạn kiếm, cùng phát. Đi, đi chứ vừa mới rơi xuống. Nhất thời hơn bạn trôi phi kiếm từ trên trời rơi xuống, độ cao trùng kích, cộng thêm bản thân linh khí phi kiếm mạnh mẽ, mấy chục vạn quân kim kết cục có thể tưởng tượng được. 17 câu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đệ tử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 120, đệ cấp khí vận chi tử. Hơn bạn trôi linh kiếm từ trên trời rơi xuống tướng, rơi vào trong đại quân. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô số quân kim chết đi, bị một kiếm chém giết. Kim nô thuật lúc này đã sợ ngây người. Tung hành xa trường vài chục năm, chưa từng thấy qua cục diện như vậy a. Này, người này là ai? Nhìn về phía một trận Kim Nội Thuật đã sợ, không sai hắn sợ, triệt để sợ. Đây con mẹ nó một chiêu diệt mình mấy ngàn người, còn đánh dám a? Rút lui, cho ta rút quân. Nhanh, vô luận đối mặt bao nhiêu đại quân đều mặt không đổi sắc Kim Nội Thuật lúc này triệt để sợ hãi rồi, nhìn thấy một trận giống như thấy được một cái ám ma, quá đáng sợ. Đám tướng sĩ cũng đều sợ, đối mặt một cái một chiêu có thể miểu sát mấy ngàn người ra hỏa, cho dù ai cũng không có dung khí đối mặt. Mà lúc này không chỉ là Kim Nội Thuật ngây ngẩn cả người, ngay cả Lưu Đầu Sơn bên trên nhà Phi triệu cấu mấy người cũng đầy đủ đều ngẩn ra. Nhạc Tướng Quân, có đời này thật có thần tiên tồn tại sao? Triệu Cấu nhìn thấy đầy trời linh kiếm, nuốt ngụm nước miếng. Thử hỏi, nếu như là đây không một loại tồn tại, đối với mình đại quân đến một hồi, sẽ như thế nào? Kim Nội Thuật đã không tiếng động cho ra đáp án. Nhạc Phi trầm mặc. Nếu như là lúc trước, hắn lại nói một bên nói bậy nói bạn, nhưng bây giờ, sự thật đặt ở trước mắt, không thể không tin. Có lẽ có đi. Thật may chúng ta và một tiên sinh là bạn không phải địch. Nhạc Phi gật cười. Nói ra những lời này, hoàn toàn không phải Nhạc Phi tác phong, vô luận đối thủ là người mạnh cỡ nào, Nhạc Phi chưa bao giờ thua, nhưng bây giờ hắn giả dối, bởi vì đối thủ này con mẹ nó căn bản không phải là người a. trong trước mắt kim ngột thuật đại quân cũng sẽ thua. mục trần trầm rãi rơi xuống, đi tới triệu cấu trước mặt, là thời điểm thực hiện lời hứa. Thử. mọi người đang lúc nghi hoặc, ngượng ngùng triệu ra hoàng đế. mục trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trong tâm âm thầm hô hoán hệ thống. tích tích tích, chính đang rút ra đại tống quốc vận. tích tích tích, thiên đạo chi lực đang đang công kích. tích tích tích, vô địch kỹ có thể mở ra. nhất thời, mục trần trên thân dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt. ầm, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã là mây đen giăng đầy toàn bộ thiên địa đều tối sầm, vì đó trầm xuống. Một tia chớp từ trên bầu trời rơi xuống, đập vào một trần trên thân. Đây là ta cùng triệu gia hoàng đế giao dịch thiên đạo, ta chặn không ta. Một trần thanh âm bình tĩnh mà lại kiên định. Một đạo khí vận kim long từ triệu cấu trên thân chọc thẳng mà lên, phát ra gào thét thảm thiết. Đừng vùng vẫy, không có ai có thể cứu được ngươi. Một chân nhàn nhạt giơ tay lên, nhất thời, từng tia màu vàng bị rút ra. Kim long chính đang bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Đây, nhạc phi cùng triệu cấu và người khác đầy đủ đều đã sợ ngây người. Trên bầu trời rơi xuống lôi đình càng nhiều, nhưng mà những này lôi đỉnh rơi vào một trần trên thân xác thực chút nào không gì. một tiên sinh thật rút ta đại tống hướng quốc vận triệu cấu cả người phảng phất sức lực toàn thân bị rút trừ nguyên bản đáp ứng là bởi vì quốc vận sự tình hư vô mà mịt nhưng bây giờ khí vận kim long tất cả đi ra lớn trí thượng thiên đều không nhìn nổi đi ra có thể nhìn bộ dáng như vậy vẫn vô pháp ngăn cản một trận a chấm thật sai triệu cấu tâm lý mơ hồ có một tia hối hận ha ha ha ha đa tạ hoàng thượng thẳng chúng ta lần sau sẽ gặp lại tùy ý tiếng cười dưới một trận thân thể đông dương hư hóa thiên đạo đừng để cho ta gặp lại ngươi. Lần sau, ta diệt đúng là ngươi. Mục Trần thanh âm vang vọng giữa cả thiên địa, rồi sau đó thân ảnh phiêu tán. Tích tích tích, chính đang trở lại. Long Hổ Sơn bên trên, Đạo môn, Mục Trần đột nhiên khoảng xuất hiện ở Đạo môn bên trong. Trợ trợ, thu hoạch rất tốt ta. Mục Trần nhìn thấy trong túi đeo lưng biểu hiện Đại Tống 50 năm khí vận, vui vẻ. Hệ thống, đem khí vận thêm đến trên người ta. Mục Trần nói ra. Tích tích tích, chính đang dung hợp bên trong. Dung hợp thành công. Chúc mừng tốc Chủ trở thành Đê cấp vị diện khí vận chi tử. Cần thập phần Đê cấp vị diện khí vận mới có thể thăng cấp. Âm thanh hệ thống vang vọng tại một trần bên thai để cho trong lòng của hắn thoáng bình tĩnh. Mình bây giờ chỉ là đê cấp vị diện khí vận chi tử, trong khoảng cách cấp vị diện, khoảng cách cao cấp vị diện còn có một đoạn lớn 470 khoảng cách đâu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Một tiếng long âm. Tiểu Thanh đến. Ba ba, vẫn là tại đây thoải mái, những địa phương khác cũng không có tại đây thoải mái. Tiểu Thanh thanh âm tại một trần trong óc vang ruột. Ha ha ha, tại đây thoải mái liền ở ngay đây trở đi. Long Hồ Sơn chính là nhà của ngươi, chờ ta đem vận hà cho tạc ra đến, ngươi là có thể lui tới Đông Hải cùng nơi này. Một chân đạt được đại tổng 50 năm khí vận tâm tình rất tốt. Cầu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 121, vận hà công trình mở ra. Hôm sau, khí trời quan đãng. Hoa hạ hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là trăm nhàm chán bên trong một ngày. Ngay vào lúc này, thế tập đoàn phía chính phủ lấy bổ công bày ra một đạo tin tức, nhất thời nổ lật toàn bộ hoa hạ. Vốn tập đoàn cùng Hoa Hạ chính phủ đạt thành nhận thức chung, dự bị mở đảo một đầu xuyên đông tây một đạo vận hạ. Lần này vốn tập đoàn dự chủ sơ kỳ đầu nhập 8 nghìn nước, nếu như phía sau không đủ khả năng, cái khác tăng thêm, ngay hôm đó khởi, một tuần sau, thịnh thế phòng đấu giá, chúng ta sẽ triển khai công trình cạnh tranh, có ý hướng đội xây cất có thể mang vật liệu đệ giao qua đây, chúng ta sẽ đi trước khảo hạch đội xây cất hợp cách hay không. Điều này thông báo treo ở thịnh thế tập đoàn phía chính phủ lấy bộ bên trên. Nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ đều phi thiên. Ta đi. 800 tỷ công trình. Thấy rất rõ, không phải 8 nghìn nước, là sơ kỳ 8 nghìn nước hậu kỳ còn có thể tăng thêm đây ổn thỏa vạ đức công chính a đại thủ bút đại thủ bút ta không hổ là thịnh thế tập đoàn lợi hại a một thần tập đoàn chính là cuồng chảnh huyễn khốc điếu tạc thiên a ta nghe nói thịnh thế tập đoàn công nhân làm vệ sinh một tháng đều có ba và đâu con mẹ nó muốn đi vào tạc khó khăn thịnh thế tập đoàn đại thủ bút trực tiếp chấn động đến mọi người đào đối vận hạ con mẹ nó là chính phủ làm sự tình đi kinh thành số một chỗ ở văn phòng long nhất đứng tại số một trước mặt hồi báo sự tình các loại tình huống thủ trưởng thịnh thế tập đoàn đã công bố tin tức sơ kỳ đầu tư 8.000 nước Tiến hành công trình dự bị làm việc, hậu kỳ tăng thêm. Chậc chậc, khi thật là đại thủ ta, mục trần gia hỏa này ta cũng là không thể không phục, thật không biết hắn từ nơi nào làm đến như vậy nhiều bà bối, để cho người phía dưới đều chú ý một chút. Cái công trình này cực kỳ trọng yếu, tương đương với thịnh thế tập đoàn giúp quốc gia chúng ta không công rồi một đầu vận hạ a. Yên tâm đi thủ trưởng, ta tuyệt đối chặt nhìn chằm chằm. Ân, nếu là có người đưa tay, không cần do dự, trực tiếp đem đưa tới chân chó chém. Trong quan trường bầu không khí là thời điểm lại quét sạch một lần. Số một sắc mặt bình tĩnh, từ Tôn nói, Nhưng chính là đây nhàn nhạt một câu nói tại Long nhất bên thai chính là không thua gì Lôi đỉnh. Hoa Hạ con trường, xem ra lại là một lần mưa máu gió tanh a. 800 tỷ to đại công trình, không có ai xuất thủ. Không thể nào. Tiền tài rung động lòng người tâm, cũng chi là vạn ước công trình. Ân, đi thôi, để cho người tốt hảo nhìn chằm chằm, Long tổ xuất động, nếu là có vấn đề, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý, thịnh thế tập đoàn cũng không phải dễ chế, những người đó nếu muốn tìm chết, chúng ta liền mình trước tiên đem bọn họ thu thập, tình sự tình đến không thể khống chế trình độ. Số 1 nói ra. Thủ trưởng yên tâm, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Hàng Châu Mục Trần một bộ cổ trang. Tại thịnh thế tập đoàn tổng tài văn phòng, Trần Ngọc đang trong phòng làm việc bên trong cho một Trần báo cáo tương quan làm việc. Lão bản, những thứ này đều là có quan hệ với đội xây cất tài liệu. Một giờ, đã có mười mấy nhà đội xây cất ném sơ lược lý lịch tới rồi. đều là tương đối lớn hình đội xây cất. Ân, ngươi đã vất vả. Một Trần gật đầu một cái, nhận lấy tài liệu. Bất quá hắn cũng không có nhìn. Tay vươn vào tay áo bảo, lấy ra một khối ngọc giản đóng. Đây vốn là trụ cột phương pháp thủ đạo, cũng là công pháp tu luyện. Ngươi có rảnh nhiều đến Long hồ Sơn, mỗi tháng tu luyện một đoạn thời gian, thịnh thế tập đoàn cuộc sống tương lai còn dài mà. Tập đoàn cần ngươi cái tổng tài này. Mục Trần đem ngọc giản đưa cho Trần Ngọc. Trần Ngọc nhìn thấy ngọc giản trên tay, trong mắt không khỏi lướt lướt, không biết nên nói cái gì cho phải. "Đừng làm kiêu, cứ như vậy đi, ta cho ngươi ngọc giản này cũng là vì để ngươi giúp ta làm việc cho giỏi a." Trần Ngọc từ tới bây giờ thỉnh thế tập đoàn sau đó, làm làm thành, tất cả Mục Trần đều thấy ở trong mắt, không chỉ có đem tập đoàn xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa đối với một tiểu ngư cũng là có phần chiếu cố, mình không có thời gian thời điểm, cơ bản đều là Trần Ngọc tại chiếu cố đến một tiểu ngư. Đây tu luyện ngọc giản là Mục Trần từ thế giới người phàm bên trong mang về. Cũng coi là tương đối thượng thừa công pháp, nếu như hảo hảo tu luyện, đủ để bước vào ngưng đan kỳ rồi. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 122, Trọng Lâm Hoàng Hoang. Mục Trần rời khỏi Thịnh Thế Tập đoàn. Cho Trần Ngọc tu luyện công pháp ngoại trừ là bởi vì nàng cho tới nay đối với Thịnh Thế Tập đoàn góp phần ra, còn có chính là Mục Trần chuẩn bị dần dần rời khỏi thế tục. Hôm nay mình phải làm hết thể đều làm. Tương lai, Mục Trần muốn tại vạn giới bên trong bắt đầu mình một hạng rất dài kế hoạch. Tổng giám đốc Trần, tiểu ngư ta liền nhờ người, ta có thể sẽ thường xuyên không ở. Xin vui lòng. Trong phòng làm việc, Mục Trần cho Trần Ngọc bái một cái. Đây, Trần Ngọc cũng là được một Trần động tác này gây ra vẻ mặt một bước. Đây là thế nào? Liên cho tới nay thương yêu nhất nữ nhi cũng nhờ cậy mình. Lão bản, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta muốn đi một cái địa phương rất xa một chút, tìm tiểu ngư mẫu thân. Mục Trần thong thả thở dài nói. Sau 10 ngày, Long hồ Sơn bên trên. Mục Trần nhìn xuống đây hoa hạ mặt đất. Hệ thống, giải trừ phong ấn đi. Túc chủ, xác định giải trừ phong ấn sao? Một khi giải trừ phong ấn, vị diện lưu tốc liền bất ổn định rồi. Rất có thể không cẩn thận lúc trở lại đã là vật là người không phải. 473 giải trừ đi, ta phải phải trở nên mạnh, đi tìm Tiểu Du. Ngay tại nửa tháng trước, Mục Trần nhận được hệ thống tin tức, Triệu đu đã xuyên qua. Đúng, nàng mang theo cả gia tộc đã xuyên qua. Không sai. Đã xuyên qua. Truyền tiếp nguyên nhân không biết, nàng khả năng đến chư thiên vạn giới tùy ý nhất giới, vạn giới vị diện nhiều như hàng sa, Trần đã từng một lần tới vọng. Trải qua mấy ngày nữa tự hỏi sau đó, Mục Trần có quyết định. Thân là nam nhân, tự mình đỉnh thiên lập địa, nữ nhân của mình không rõ tung tích, vậy liền đi tìm. Cho dù là lật khắp vạn giới, cũng phải tìm được. Tiểu Ngư, ba ba, ngươi là muốn đi tìm Mụ Mụ sao? Đứng tại Mục Trần một bên Mục Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trần. Đúng, ba ba phải đi tìm Mụ Mụ, ba ba không biết lúc nào mới sẽ trở về. Mục Trần ôm một cái Mục Tiểu Ngư, có chuyện ngươi đi tìm ngươi Trần Ngọc tỷ tỷ, nếu như giải quyết không hết, vậy liền đi tìm ngươi tiểu thanh muội muội, các nàng sẽ giúp ngươi. Hảo hảo tu luyện, chờ ba ba trở về. Túc chủ phải trang giải trừ phong ấn vâng tích tích tích phong ấn giải trừ âm thanh hệ thống vang dội trận len gen túc chủ giải trừ hệ thống phong ấn len gen chúc mừng túc chủ thu được hệ thống tưởng tượng thể chất sát phạt đạo thể len gen chúc mừng túc chủ thu được hệ thống tưởng tượng công pháp thượng thanh đạo kinh len gen chúc mừng túc chủ thu được hệ thống tưởng tượng đan dược thiên đạo đan một có thể mượn đan dược lĩnh nội đạo pháp tác một viên có thể kéo dài dược liệu một tháng len gen chúc mừng túc chủ thu được hệ thống tưởng tượng binh khí thiên đạo kiếm tiên thiên linh bảo cấp bậc có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến lược Liên tiếp tưởng tượng trong nháy mắt đem một trần cho đánh ngất xỉu. Mẹ nhà nó, lại còn nhiều như vậy bà bối. Một Trần trận tròn mắt. Sớm biết rằng này, con mẹ nó còn suy nghĩ cái gì? Giải phóng, nhất thiết phải giải phóng a. Ba ba, làm sao? Một Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn một Trần. Ha ha ha nữ nhi, đến, ta chiếc nhẫn này cho ngươi. Nhớ kỹ, trong chiếc nhẫn gì đó chỉ có bản thân ngươi có thể nhìn, người khác đều không thể nhìn. Ba của ngươi Trần Ngọc tỷ tỷ a, còn có tiểu thanh muội muội, biết không? Hảo hảo tu luyện, chờ ba ba trở về. Từ đây, ba ba nhất định phải tìm ra mụ mụ a. Mục Tiểu Ngư gật đầu một cái, kiên cường không khóc. Mục Trần đi, rời khỏi địa cầu, đi lần này, trở về không biết năm nào, bởi vì hệ thống đã giải phóng, sẽ không giống như kiểu trước đây con trở lại 5 giây sau đó rồi, tốc độ thời gian trôi qua chưa chắc, có lẽ chờ mục Trần lần sau trở về, liền là vật là người không phải. Mục Trần đã làm xong tất cả hậu thủ, cho mục Tiểu Ngư một phần thượng thanh đạo kinh, còn có tất cả thiên đạo đan, thiên đạo kiếm, Mục Trần một thân một mình, đi tới thế giới mới. Hồng hoang mặt đất, cường đại chim trời cá nước tàn phá đấy, cường giả vô số. Còn có thánh nhân trấn áp thiên địa, đây là một cái vũ yêu tranh phong thời đại một chân đi tới hồng hoang, hô, linh khí thật nồng nặc, một chân trong hô hấp cũng cảm giác được mình cảnh giới tăng lên, phía thế giới này thật sự là quá kinh khủng, hệ thống, nơi này là nơi nào, Hồng hoang, mẹ nhà nó, một chân nhất thời trợn tròn mắt, tại sao lại đến hồng hoang sao, cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn, đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt gốc, hứng thú có thể xem, cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, chương 123 Thông Thiên kết sợ, cùng bên trên một lần qua đây bất động, lần này, Mục Trần đã là nguyên anh kỳ tu chân giả rồi. Đương nhiên, chút tu vi này tại hồng hoang vẫn như cũ thứ cặn bã cặn bã mà thôi. Tốc chủ yên tâm, lần này bản hệ thống lựa chọn một cái chỗ an toàn, tạm thời nơi phủ cận này không có sinh linh, tốc chủ có thể an tâm tu luyện. Hệ thống thanh âm cho Mục Trần một cái kinh hỉ. Nói cách khác, ta bây giờ có thể lập tức bế quan tu luyện. Đây là Mục Trần từ trước tới nay nghe được nhất tin tức tốt. Hồng hoang, tuy rằng nguy hiểm, có thể nếu là có thể tại đây an toàn tu luyện, cũng không nghi ngờ là một to lớn kỳ ngộ. Hồng hoang linh khí cùng phàm nhân loại kia đẳng cấp thế giới hoàn toàn không thể so sánh tại đây mục trần thoáng hô hấp cũng cảm giác được vô tận linh khí vọt tới đúng vậy túc chủ bất quá bản hệ thống đề nghị túc chủ hay là tìm cái đạo phụ phụ cận mặc dù không có cường địch nhưng hồng hoang bên trên thiên thai túc chủ tu vi trước mắt muốn ngăn cản cũng vẫn là tương đối khó khăn còn nữa mưa to chờ các loại khả năng còn có thể mang theo một ít sinh linh những sinh linh này có thể sẽ uy hiếp được sinh mạng của túc chủ an toàn nha vậy xem ra xác thực là nên làm chút chuẩn bị mục trần suy nghĩ một chút cũng đúng tu luyện là đại sự không thể lơ là ngoài trời tu luyện tổng là không hợp thích lắm Vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn bị quấy nhiêu tẩu hỏa nhập mà sao làm sao đây? Đây cũng không phải là chuyện đùa a. Sau một nén nhang, Mộc Trần tại lượng ngọn núi nhỏ khâu chính giữa tìm được một nơi địa phương không tệ, dùng thuật pháp tiêu hao hết dốc hết sức lực bình sinh, rốt cuộc mở ra một cái cỡ nhỏ động phủ. Tuy rằng động phủ nhìn qua có chút mục mạc, nhưng đối với Mộc Trần lại nói cũng là đủ rồi. Dù sao chỉ có một người, động phủ chỉ cần có thể vào trong là tốt rồi. Không gian hoạt động các loại coi thôi đi. Tu luyện giả, tu luyện vi chính. Trọng yếu hơn chính là hống hoang mở ra động phủ quá khó khăn ít nhất đối với Mục Trần hiện tại Nguyên Anh kỳ lại nói là quá khó khăn, không sai biệt lắm, có thể dung thân là được. Mục Trần bước vào động phủ, tại cửa động bày ra một ít trận pháp che chở, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Hồng hoang là một cái tiện tăng thực lực lên địa phương, nơi này linh khí nồng nặc, có thể để cho tu vi nhanh chóng để thăng. Cùng bên trên một lần đến bất động, lần này Mục Trần đã có tu luyện phương pháp, sẽ không lại bông dưng chờ đợi lãng phí thời gian. Nhắm mắt, trong đầu dần dần xuất hiện tượng Thanh Đạo Kinh, Thượng Thanh Chi Đạo, Mục Trần đang từ từ cảm ngộ. Đồng thời, trên người thể chất cũng bắt đầu bạo phát, sát phạt chi thể. Loại thể chất này vừa vận ám hợp thượng thanh chi đạo. Một lúc lâu sau, mục trần triệt để tiến vào trạng thái nhập định. Có lẽ là cùng một trần lần đầu tiên chân chính tu luyện có liên quan. Sau khi nhập định mục trần hẳn là trực tiếp tiến vào hợp đạo trạng thái. Liếc chính là thông tục nói trạng thái ngộ hiểu. Nằm trong loại trạng thái này lĩnh ngộ thượng thanh chi đạo có thể nói là làm ít công to. Tốc độ so với trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà ngay tại mục trần thật nhanh lĩnh ngộ thượng thanh chi đạo thời điểm. Trên côn lôn sơn, một vị trung niên mở mắt. Trong ánh mắt tràn đầy sắc khí. Tuy rằng đã thu liễm, có thể ánh mắt này lại là không cách nào che giấu. Người trung niên này chính là Tam Thanh Một Trồng, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên là ai? Vậy mà linh ngộ trên mặt ta trong sạch chi đạo. Thông Thiên ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, không có tính ra, không cầu kim đậu. hắn khẽ to mày, hẳn là thiên cơ che giấu, Đốn ngộ Thượng Thanh Chi đạo. Không được, Thông Thiên bắn tung tóe lên trời, hướng về lúc trước cảm ứng phương hướng biến mất. Trên bầu trời, một đạo bạch quang sông lên trời không, tử khí hoành không. Thông Thiên khẽ động, nhất thời, toàn bộ hấp dẫn toàn bộ Hồng hoang sự chú ý. Trên Côn Lôn Sơn, hai vị lão giả mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Tam đệ đây vội vã phải đi làm cái gì? Lượng đạo thanh khí từ côn lôn bay lên, rơi xuống chung một chỗ. Đại huynh, nhị đệ, không biết tam đệ vì chuyện gì? Không biết, đại huynh ngươi cũng không biết. Kỳ quái, chưa từng thấy qua sư đệ gấp gáp như vậy a. Chúng ta vậy không bằng đi tới tìm hỏi. Rất tốt. Lão tử cùng Nguyên Thủy đồng thời bay vút lên trời. Nhất thời, toàn bộ côn lôn, tử khí hội tụ, đi đông mà đi. Tử khí đông lai ba và giảm, khiếp sợ hồng hoang ngàn và người. Ba đại thánh nhân cùng xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tất cả hồng hoang đại năng ánh mắt. Cầu đặt cầu kim đẩu, cầu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc, hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 124, tiểu hữu có thể nguyện bài sư, hồng hoang bên trong thánh nhân cứ như vậy nhiều chút, mỗi một cái thánh nhân thực lực đều là kinh tiên động địa đấy. thánh nhân khẽ động, toàn bộ hồng hoang đều muốn chuyển động theo. bởi vậy, đối với thánh nhân hướng đi là tất cả hồng hoang đại năng chuyện quan tâm nhất, đặc biệt là vu tộc cùng yêu tộc. vu yêu hai tộc hôm nay chính là hồng hoang hai đại bá chủ, cho dù là thánh nhân cũng phải cấp hai tộc mặt mũi, có thể tưởng tượng được hai tộc thế lực khổng lồ. nhưng cùng lúc, đối với thánh nhân độc thái, lượng người trong tộc cũng là quan tâm nhất. thiên đỉnh. đế tuấn cùng thái nhất đồng thời mở hai mắt ra, lượng đạo hỏa quang trong nháy mắt xông đến cùng một chỗ. đại ca, ngươi cũng cảm ứng được. ân, thánh nhân dị động, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. vậy mà để cho tam thanh đồng thời xuất thủ, đế tuấn trong tâm cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn liền được, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. thái nhất biểu tình bình tĩnh, cho dù là nói tới thánh nhân, cũng là mặt không đổi sắc. Yêu tộc Đông Hoàng há lại hư danh nói chơi. Một cái yêu tộc yêu hoàng, một cái yêu tộc Đông Hoàng, cho dù là đối mặt thánh nhân, cũng là không ổn Bất quá, đây thánh nhân hướng đi vẫn còn cần chú ý một hai. Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn chăm chú một cái, khẽ gật đầu. Hai người quanh chân mà ngồi, thần niệm phong thích, ngao du hưng hoàng. Ngũ Trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử cũng mở hai mắt ra. Lúc này Trấn Nguyên Tử khuôn mặt nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Vậy mà nhắm chúng ba vị thánh nhân xuất thủ. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt bấm ngón tay tính toán, càng thêm nghi ngờ. Không có cảm giác gần nhất có đại sự gì phát sinh a. Lẽ nào là bởi vì chính mình tu vi không đủ? Trấn Nguyên Tử đều bắt đầu hoài nghi mình. Mang theo nghi hoặc, Trấn Nguyên Tử phóng thích ra mình tận niệm. Trấn Nguyên Tử, chỉ là hồng hoang bên trong vô số đại năng một cái xúc ảnh mà thôi. Tam thanh khẽ động, toàn bộ hồng hoang đều chuyển động theo. Đây chính là thánh nhân lực lượng, ai cũng không dám lơ là. Mà lúc này, một phiến sơn cốc nhỏ bên trong, một Trần mở ra tiểu động phủ bên trong, một Trần còn đang bế quan. Linh khí điên cuồng tràn vào, cộng thêm thượng thanh đạo kinh và sát phạt chi thể cường đại, ngắn ngủi sau một canh giờ. Ông ông, một tiếng vang trầm Đột phá. Hóa thần kỳ Mộc Trần mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Con mẹ nó, không hổ là Hồng Hoang A. Mình vậy mà quá nhanh sao đã đột phá một cái đại cảnh giới. Lúc này Mộc Trần có một loại cảm giác nằm ngậm. Phải biết, thế giới người phàm bên trong, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới kia cũng là muốn dùng mệnh đi liều mạng đấy. Tàn nhẫn, tàn khốc. Nhưng bây giờ, Mộc Trần vậy mà tại trong vòng một cánh giờ, hoàn thành một cái đại cảnh giới đột phá. Quả thực thật bất khả tư nghị. Hồng Hoang quả nhiên là Hồng Hoang A. Xem ra là thời điểm bạo phát một lớp rồi. Mộc Trần không có suất quan, mà là nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Lại là thời gian một nén nhang, Mục Trần Tâm Thần đã đều tĩnh mịch đến thượng thanh chi đạo bên trong. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Mục Trần tu vi hẳn là đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Khoảng cách luyện hư, chỉ kém một chút. Mục Trần tin tưởng, lại cho mình một đoạn thời gian, mình tất nhiên có thể đột nhiên phá cảnh giới bình cảnh. Mà ngay tại Mục Trần nỗ lực đột phá thời điểm. Ông ngông, thiên địa bên kia, không biết bao xa ra, một đạo tử vân che khuất bầu trời, cuốn tới. Từ khí đông lai ba vạn dặm, thiên địa bị rung dậy. Khí thế cường đại uy hiếp vạn vật, đồng thời cũng uy hiếp đến đang bế quan Mục Trần. Mục Trần đột nhiên từ trầm tĩnh trong tu luyện thức tỉnh, xuất động vũ, vừa nhìn, trong nháy mắt sợ ngây người. Lúc này bên ngoài đã cùng lúc trước rất là bất không đồng. Lúc trước bên ngoài là một phiến chim hót hoa nở, lượng ngọn núi nhỏ cốc chỗ giao hội, một phiến an lành. Nhưng bây giờ sát khí ngút trời, tuyền như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo đầy trời tử khí bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà đây màu tím bên trong lại mơ hồ phát ra máu đỏ, đây làm cho cả chàng diện nhìn qua tương đối quá dị. Đây là Mục Trần ngây ngô sướng sở ngay tại chỗ mà đang khi hắn sững sốt thời điểm, một cái người trung niên từ trên trời rơi xuống, chậm rãi rơi vào mục trần trước mặt. Mục trần trong mắt thoáng qua một vẻ cảnh giác, Hồng hoang bên trong, cường giả vô số, người này là địch hay bạn cũng không biết. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ha ha ha, không cần thận trọng. Ta đến không phải tìm phiền phái. Vậy không biết giải đến trước. Mục trần trần chờ hỏi. Tiểu hữu. Thử. Không biết tiểu hữu có thể nguyện bài sư. Thông thiên trên mặt lộ ra một cái tự nhận là hòa ái một. Bảy nụ cười. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này. Xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đệ cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Hứng thú có thể xem. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, để cử, chia sẻ. Chương 125, Bái sư Thông Thiên. Mẹ. Không biết tiền bối ngươi là. Mục Trần gương mặt ngộp bức. Đây con mẹ nó tỉnh đúng gì? Bỗng nhiên xuất hiện muốn chúng ta bái sư. Nhìn ký chàng này còn rất trâu bò bộ dạng, chẳng lẽ là một nhân vật. Mục Trần thầm nghĩ trong lòng. Chút hư danh không đáng nhắc đến, tiểu Hữu chỉ cần biết rõ ngươi đạo cùng ta đạo hữu duyên được rồi. Người trung niên cười nói, Mộc Trần hơi sững sờ, chợt nói ra, ngượng ngùng đạo trưởng, ta tạm thời không có bái sư tính toán. Mộc Trần trong tâm rất là coi thường, một cái đại danh cũng không dám bạo đi ra ngoài giá hỏa cũng xứng để cho chúng ta bái sư, đùa. Ta nhưng là khí vận chi tử, hệ thống chi chủ a, hơn nữa cùng ngươi đạo hữu duyên, hữu duyên có tác dụng cho gì? Lão tử vừa mới đột phá hóa thần kỳ đâu, đạo của người và đạo của ta không sai biệt lắm, nhận định cũng lợi hại không đi nơi nào. Huống chi tại Mộc Trần trong trí nhớ, hồng hoàng bên trong châu bỏ một chút giống như đều là lao giả hình tượng, mà giống như đế tuấn thái nhất những người này dù sao cũng nên lớn lên có chút đặc điểm đi trước mắt người đạo nhân này không có chút nào đặc điểm ngoại trừ da sân xem như thoáng châu bỏ một ít ra không có một chút điểm sáng một chân một loại suy nghĩ sau đó làm ra cái quyết định này thông thiên sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên cả người đứng chết chân tại chỗ mình vậy mà bị cự tuyệt đây là cái quỷ gì tình huống mình đường đường thánh nhân muốn thu đồ vậy mà bị cự tuyệt đây là thông thiên tuyệt đối không ngờ rằng sự tình không chỉ là thông thiên Hồng hoang khác đại năng cũng thông qua thần niệm biết được tình huống của nơi này nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Thông Thiên thu đồ đệ, vậy mà bị tự tuyệt. Thế giới này là thế nào? Quá điên cuồng. Thánh nhân thu đồ đệ còn bị cư tuyệt. Tất cả mọi người đều đồng loạt bỏ tay. Nhìn về phía một Trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thông Thiên sẽ lúc rời đi. Thông Thiên biểu hiện lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Thánh nhân, kia cũng là muốn ra mặt đó a. Bị tự tuyệt, khẳng định cũng sẽ không lại thu đồ đệ rồi. Nhưng bây giờ Thông Thiên, chỉ thấy Thông Thiên trong tay xuất hiện một đóa sen xanh. Đây là Cựu Phẩm Thanh Liên, thiên thiên Linh Bảo, cấp bậc bảo vật, tiểu hữu nếu như bái ta làm sư, Đây Thanh Liên liền đưa cho Tiểu hữu như thế nào? Thông Thiên nhãn con ngươi khẽ hít một cái, tràn đầy dào hoang. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Năng đều trợn tròn mắt, lại nhìn về phía một Trần thời điểm, trong mắt mọi người đã tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử này cuối cùng có tài đức gì? Vậy mà để cho Thánh Nhân liều mạng ra mặt không muốn cũng phải thu chi làm đồ đệ. Thật bất khả tư nghị. Cái gì? Cựu phẩm Thanh Liên, Thiên Thiên Linh Bảo. Mục Trần trợn mắt, trong tâm nhất thời hoảng sợ. Hồng Hoang bên trong tuy rằng bảo bối vô số, có thể giống như Cựu phẩm Thanh niên loại bảo bối này cũng là không thấy nhiều a. Người này thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có thể đưa cho mình. Mục Trần mơ hồ cảm giác mình trước suy đoán dường như có chút vũ đoạn a hệ thống mau ra đây ngươi nhìn xem giá hỏa này là ai a tích tích tích kiểm tra xong nhân vật thân phận thượng thanh linh bảo thiên tôn thông thiên giáo chủ cái gì Mục Trần nhất thời trừng mắt ngây muộn vẫn không nhúc nhích ngây tại chỗ chỉ để trận tròn mắt thượng thanh linh bảo thiên tôn thông thiên giáo chủ con mẹ nó là thánh nhân a mình vậy mà cự tuyệt một tên thánh nhân Mục Trần cảm giác mình đầu óc nói sao sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi nhất bái Trần lập tức liền bài sư đây thánh nhân thu đồ đệ không thể bỏ qua a đã vừa mới suýt chút nữa bỏ lỡ, hiện tại nhất định phải nắm chắc. Mà một trần trước mắt này thao tác, trong nháy mắt làm cho cả hùng hoàng đại năng đều trợn cho mắt, bao gồm thông thiên giáo chủ, bọn hắn cũng không biết một trần đã biết người trước mắt thân phận, ở trong mắt bọn hắn, thông thiên giáo chủ lấy ra cựu phẩm thanh liên, sau đó một trần trong nháy mắt bái sư. Con mẹ nó, có cần hay không thực tế như vậy, tất cả đại năng đầy đủ đều không còn gì để nói rồi. Thông thiên giáo chủ cũng là say, nhìn thấy một trần, khỏe miệng không khỏi có minh đô đệ này cũng quá thực tế điểm đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ nghĩ đến một trần thiên phú, thông thiên nhất thời lại thoải mái sát phạt chi thể, lại linh ngộ là cũng giống như mình thượng thanh chi đạo, tuyệt đối là của mình đạo tốt nhất truyền nhân a. Ha ha ha, đồ nhi nhanh ngo đứng lên, đi, chúng ta trở về. Thông thiên giáo chủ cất tiếng cười to. Đang lúc này, tam đệ, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy a? Dứt tiếng khoảng, hai đạo tóc trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai vị huynh trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Thông thiên giáo chủ hơi ngạc nhiên. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đây cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt góp. thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 126, tặng bảo thanh bình kiếm. Mới mới lúc đi ra đi quá nhanh, hoàn toàn không có chú ý tới Lao tử cùng Nguyên Thủy theo kịp. Ha ha ha, cái này không trọng yếu. Sư đệ ngươi còn chưa giới thiệu cho chúng ta vị đạo hữu này đây." Nguyên Thủy cười nói. "Nga, đây là ta vừa mới nhận lấy Đồ Nhi." Ngày. Thông Thiên hơi sừng sờ, chuyển thân hỏi, "Đúng rồi Đồ Nhi, ngươi tên gì tới đây?" Lao tử." "Nguyên Thủy." Hồng Hoang chúng đại năng cũng phân tranh phân tranh bỏ tay. một Trần cũng là say, liếc mắt, trả lời Sư phụ, đệ tử gọi một Trần. Được, danh tự này hảo. Hai vị huynh trưởng, đây cũng là Đồ Nhi ta một Trần rồi. Thông thiên giới thiệu. Lão tử Nguyên Thủy lại lần nữa bỏ tay. Đối với mình đây Tam đệ thật đúng là có điểm không thể làm gì. Đây con mẹ nó nhân ra đều đã mình giới thiệu, còn cần ngươi lặp lại lần nữa. Đến, Đồ Nhi, gặp qua ngươi hai vị sư bá đi. Thông thiên thu Đồ đệ, tâm tình rất tốt. Sư Điệt một Trần, gặp qua đại sư bá, nhị sư bá. Vừa nói Mục Trần không người xuống, cho Nguyên Thủy cùng lão tử túi mình vái chào. Ha ha ha, hảo. Được a. Lão tử cùng Nguyên Thủy trên mặt mang bên trên nụ cười. Khưu khúc, khúc, hai vị huynh trưởng, ngươi xem đồ nhi này của ta đều đã bài kiến, có phải hay không các người? Thông Thiên ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Nhìn trước mắt Thông Thiên bộ dáng, Lão tử cùng Nguyên Thủy đầy đủ đều không còn gì để nói rồi. Đây là chân chuồn muốn gặp mặt lễ, còn lại đại năng cũng là trận tròn mắt. Chưa từng thấy qua Thông Thiên bộ dáng này a? Mục Trần cũng ngây ngẩn cả người. Khưu Khưu cụ, cái gì đó, đồ nhi, có. Thông Thiên hơi vung tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đây là thanh bình kiếm, chính là sư đã từng bội kiếm cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, nay liền bàn cho ngươi rồi. vừa nói, thông thiên đem thanh bình kiếm giao cho một trần, đồng thời nhìn về phía lao tử cùng nguyên thủy. lao tử cùng nguyên thủy nhìn chăm chú một cái, không phản bắt được. vốn chính là muốn tùy tiện đưa ít đồ, nhưng bây giờ, thông thiên dùng trước thanh bình kiếm đánh cái dạng, mình hai người làm làm sư bá, nếu như đưa đi ra đồ vật yếu hơn quá nhiều, không nói được a. khu khu cụ sư đi ta, ngươi đại sư bá ta tới vội vàng cũng không có mang bao nhiêu thứ tốt, đây một hồ lâu cựu chuyển kim đan liền giao cho ngươi. tuy rằng không bằng sư phụ ngươi đưa cho ngươi đầy tiên thiên linh bảo, nhưng đây cựu chuyển kim đan cũng là vật khó được. Lão tử vuốt dâu dài, từ tốn nói, "Mục chân nhận lấy cựu truyền kim đan, nhưng trong lòng thì sướng đến phát rồ rồi. Đây cựu truyền kim đan chính là lão tử độc môn đan dược a. Làm người chết sống lại, chỉ cần ngươi có một hơi là có thể đem ngươi cho cứu trở về. Trọng yếu hơn chính là đan dược này không chỉ có có thể cứu phàm nhân, tiên thần cũng có thể cứu. Đây liền rất cường đại rồi." Suy nghĩ một chút, nếu ngươi cùng người khác các chiến, đánh tới cuối cùng lưỡng bại câu thương, lúc này ngươi lấy ra cựu truyền kim đan, dùng một quả, trực tiếp nghịch tập a. Thứ đan dược này, quả thực có thể nói là chiến đấu cần thiết, chiến đấu không cắn dược, Tiên ăn nhiều thiệt thòi cán dược mới là vương đạo a, ta đại sư bá ban dược, mục trần cảm ơn lão tử, lão tử đưa xong, nguyên thủy cũng không khỏi không đứng ra, khu khu cụ cái gì đó, ngươi nhị sư bá ta cũng là vội vàng mà đến, không có gì chuẩn bị, bất quá đây một khỏa thập nhị phẩm thanh liên con ngược lại không tệ, liền đưa cho sư điện, nếu như chú tâm bồi dưỡng, không thể nói trước có thể mọc ra cựu phẩm đại sen, cũng là không tệ, vừa nói, một khỏa hạt sen cách xa bay đến mục trần trong tay, không cầu kim đầu, mục trần trong tâm lại là vui mừng, quả nhiên là thánh nhân a, đây xuất thủ mỗi một người đều không kém, thập nhị phẩm thanh liên con đây chính là bảo bối a lại không nói nó chú tâm tài bồi có thể lớn thành cựu phẩm đại sen chính là đây hạt sen bản thân giá trị cũng là cực cao a đem thả ở bên người tốc độ tu luyện có thể lên thăng rất nhiều để cho người càng nhanh hơn tĩnh tâm nhập định hiệu quả so với hạt bồ đề chỉ có hơn chớ không kém huống chi nếu như đây hạt sen thật được ngươi bồi dưỡng đại sen thành công vậy thì càng như bài rồi cựu phẩm đại sen thiên tiên linh bảo cho dù là thanh bình kiếm chỉ sợ cũng so với không lên a Tạ nhị sư bá bảo mục cảm ơn nguyên thủy nguyên thủy cùng lao tử gương mặt đau bi a Không nghĩ đến hiếu kỳ cùng đi ra một chuyến tiệt tỏi hai kiện bà bối. Mặc dù là thánh nhân bảo bối nhiều, nhưng môn hạ đệ tử cũng nhiều a. Lão tử may mà môn hạ liền huyền đô một người, có thể nguyên thủy liền đâu đi rồi. Toàn bộ thiền giáo còn gào khóc đòi ăn đây. Ha ha ha, đa tạ hai vị huynh trưởng khẳng khái. Ta ở đây trước tiên giúp tiểu trần đã cảm ơn. Thông thiên cười ha ha rồi. Cầu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đề tử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đệ tử chia sẻ. Chương 127, Côn Lôn, Đa Bảo. Lao tử cùng Nguyên Thủy làm sao cũng không cười nổi, bị hố, có thể cười được mới lạ. Tiểu Trần, đi theo ta đi. Thông Thiên cười phất tay áo, Mục Trần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Cả người trong nháy mắt đánh mất ý thức, chỉ là cảm giác qua ngắn ngủi nháy mắt, trước mắt lại lần nữa sáng lên. Đi ra đi. Thông Thiên thanh âm vang rồi. Mục Trần chỉ cảm thấy thoáng một cái khoảng trung quanh không gian liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sư phụ, đây là? Mục Trần ngắm nhìn bốn phía, nhìn quanh cảnh tượng, là một cái đô phủ, hơi kinh ngạc. Nơi này là Côn lôn là đạo trường của ta. Thông Thiên tựa hồ là nhìn ra một chân nghi ngờ trong lòng, trả lời, thật nhanh. Một chân thán phục. Ha ha ha ha, đồ nhí ngoan, ngươi hảo hảo tu luyện, rất nhanh sẽ có thể tự bay được, không cần hâm mộ. Thông Thiên cười nói. Một bên người, Thông Thiên một cái tay lấy ra một khối ngọc giản, trong này là ta tích chữ vào một đạo kiếm khí, dùng để càng ngộ, ngươi có thể lấy về thử xem, tương ứng có chút tác dụng. Mục Trần nhận lấy ngọc giản, trong tâm kinh hỉ. Thông Thiên một đạo kiếm khí, đây chính là Thánh Nhân kiếm khí a, cho mình cản ngộ, tuyệt đối có thể để cho mình kiếm đạo tu vi mạnh mẽ hơn đa tạ sư phụ rồi, ân, ngươi đi trước tìm người đa bảo sư minh bọn hắn, sau đó lại đi tìm một đạo phụ, hảo tu luyện đi thôi. nếu là có chỗ không hiểu, có thể hỏi ta. thông thiên vân phò nói, vâng. mục trần rời khỏi thông thiên đạo tràng, mới ra đến, một cái tử mi thiện mục đạo nhân đâm đầu đi tới, khí tức cường đại, trên thân mơ hồ có một loại khí thế nhất người. ha ha ha, ngươi chính là tiểu sư đệ đi, ta là đa bảo, lão sư ngồi xuống đại đệ tử, gặp qua đa bảo sư minh, tốt, tốt, sư đệ yên tâm, ngày sau có chuyện gì gọi ta là được, vào ta trận giáo, không ai dám khi dễ ngươi. Đa Bảo rất nghĩa khí nói ra. Ha ha ha, đa tạ đại sư huynh rồi. Mục Trần cũng là vui vẻ. Đây triệt giáo đệ tử cảm tình là thật được à? Nhìn đa Bảo thái độ liền đã nhìn ra, toàn bộ triệt giáo hoàn toàn chính là nhà mình người. Điều này cũng làm cho khó trách phong thần thời điểm sẽ xuất hiện loại kia hồ lô hoa cứu ông nội chuyện. Đi thôi sư đệ, ta dẫn ngươi trước tiên đi sau núi tìm một chỗ mở ra đạo tràng, sau đó ngươi liền hảo tu luyện. Hôm nay thực lực của ngươi còn có chút yếu à? Đa Bảo nói lại nhảy nói. cần tuân đại sư huynh dạy bảo, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Mục Trần cảm thụ được đa Bảo khí tức, căn bản vô pháp đánh giá thực lực. Hôm nay tu vi của chính mình thật sự là quá thấp, hai người căn bản thì không phải một cái cấp bậc, chỉ biết là đa bảo rất mạnh. Mạnh vô cùng. Tại Đa Bảo dẫn đường dưới, Mục Trần tại Côn Lôn hậu sơn, triệt giáo đệ tử trong địa bàn, tìm một cái xa xôi góc, mở ra độc phủ. Đương nhiên, lấy Mục Trần thực lực hôm nay muốn mở ra một cái lớn đậu phủ vẫn là tương đối khó khăn. Cũng may đa bảo ở đây, đa bảo xuất thủ hai ba lần, một cái đại khí phủ đệ liền xuất hiện. Một hồi nước chảy mây trôi thao tác nhìn Mục Trần nhìn mà than thở. Đa Bảo sư huynh, ngươi là cảnh giới gì a? Thật mạnh. Mục Trần tò mò hỏi. Ta tu luyện đã không biết bao nhiêu chợ. Hôm nay mới vừa vào đại la, đa bảo đáp, thật mạnh a, mục chân không khỏi kinh hô. Sư đệ ngươi đừng có gấp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ nghĩ như vậy thu đồ đệ, chắc hẳn sư đệ thiên phú của ngươi nhất định tại trên ta, ngày sau cũng có thể đạt đến đại la không? Đa bảo nói ra, vậy ta liền thừa sư huynh chúc lành. ngươi nhất định có thể, yên tâm, thời điểm không còn sớm, ngươi liền trước tiên tại đây tu luyện, có khó khăn gọi ta được rồi. Vừa nói đa bảo liền muốn cáo tử, sư huynh đi thong thả, không cần đưa tiễn, ngày sau còn nhiều mà cơ hội gặp mặt. Nói xong, đa bảo hóa thành một vệ thanh khí. Trong trước mắt, Tiêu Tán không thấy. Nhìn trước mắt đây rộng lớn đạo phủ, mục Trần Tâm tình cũng là một hồi thoải mái. Lấy ra một ít trận cờ, tại cửa phủ đệ thoáng bày ra mấy cái trận pháp, mục Trần tìm cái địa bàn, khoanh chân ngồi xuống, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Như luận ở chỗ nào, thực lực mới là căn bản, mình thực lực hôm nay tại hồng Hoàng căn bản không sống được nữa. Nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên mới là. Chỉ có dạng này, mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Khoanh chân ngồi trong đạo phủ, Mộc Trần chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Côn Lôn Tiên Sơn, linh khí càng mạnh hơn bên ngoài. Mộc Trần bắt đầu cảm ngộ lên thượng thanh chi đạo. 17 cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 128, đột phá. Lại đột phá. Một chân người mang sát phạt chi thể, cùng thượng thanh chi đạo cực kỳ giống in, tu luyện tốc độ so với người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ là vừa mới bắt đầu, một chân liền cảm giác cảnh giới của mình đã bắt đầu tuôn ra rồi. Hồng hoang linh khí vốn là nồng nặc, mà con luôn, càng là nồng nặc không thể tưởng tượng nổi thánh nhân đạo tràng há lại bình thường. tại loại linh khí này trong hoàn cảnh, coi như là con heo, lâu đều sẽ ngư bước. huống chi một trần. vô tận linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, nguyên bản cảnh giới trong chớp mắt đã đột phá, hơn nữa bắt đầu lên như diều gặp gió. Ông long, một đạo gợn sóng chấn động, linh khí chung quanh khẽ run lên. đột phá, hóa thần. bất quá tuy rằng cảnh giới đột phá, nhưng một trận cũng không có mở mắt, hắn còn đang trạng thái nhập định bên trong, hắn còn đang bế quan, còn đang đột phá đến. toàn thân linh khí tuôn ra, vô số linh khí hội tụ đến một trận bốn phía trong trước mắt mắt, mục trần toàn bộ động phủ đã hợp bắt đầu rơi xuống lát phất mưa phủn, linh khí hóa mưa. khi linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định, chất chứa tại cố định không gian, liền sẽ dần dần từ thể khí biến thành thể lỏng, cũng chính là gọi là linh vũ. hướng theo mục trần tu luyện hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh, linh vũ cũng càng rơi xuống càng lớn. ngắn ngủi sau một canh giờ, ngoại giới mưa đã từ lát phất mưa phủn biến thành mưa to, khiến người ta lấy làm kỳ thì còn lại là đây phiêu bạc mưa lớn trộn trung hình thành nước mưa truyền vào mục trần động phủ chính là thoáng qua biến mất không thấy. không sai, mục trần trong động phủ tương đối khô giáo, đừng nói là mưa, ngay cả nước cũng không có một giọt. Mộc Trần tốc độ hấp thu quá nhanh, Linh Vũ xếp thành Linh thủy đang bước vào động phủ sau ngắn phút chốc liền trực tiếp lần nữa hóa khí bị Mộc Trần hấp thu, cho nên mới rồi có hiện tại tình cảnh này. Một canh giờ, lại là một canh giờ trôi qua. Mộc Trần quanh thân khí thế bất thình lình sắp bỡ, Hóa Thần Trung kỳ Mộc Trần lại đột phá lần nữa. Ban đêm, bóng đêm như nước, Côn Lôn ban đêm vô cùng an tĩnh. Đây cũng chính là tại Côn Lôn, nếu là ở Hồng Hoang đất vô chủ, ban đêm vĩnh viễn làm manh thu hoạt động thời gian, đến không hết hung tàn man thú đều sẽ xuất hiện, cho nên Hồng Hoang ban đêm là nguy hiểm. Bất quá đối với loại chuyện này, Mục Trần hiển nhiên không cần thiết lo lắng, bởi vì hắn ở địa phương là cô luôn. Thánh nhân đạo tràng. Đến thánh nhân đạo tràng gây sự tình, ngươi sợ là ngại mệnh quá dài. Mục Trần vẫn ở chỗ cũ tu luyện, khí tức còn tại tăng lên không ngừng. Hắn hiện tại đã là hóa thần đỉnh phong. Hiện tại hắn đã tiến vào một cái rất trạng thái huyền diệu, nằm trong loại trạng thái này, đối với vội vã lĩnh nộ sẽ nhanh hơn. Cả đêm thời gian cứ như vậy tại trong yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm, ông ngọc lại làm một đạo linh khí dao động chuyển ra. Mục Trần, một lần nữa đột phá. Luyện hư kỳ Một ngày một đêm, đột phá dòng giá một cái một nửa đại cảnh giới. Tốc độ bậc này, có thể nói khủng bố. Thông Thiên cũng mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía một Trần Động Phủ. Đối với thánh nhân lại nói, một Trần chẳng khác gì là dưới mí mắt tu luyện, toàn bộ côn luôn đều tương đương với ở tại dưới mí mắt. Không tệ không tệ, không hổ là sát phạt chi thể a. Thông Thiên đối với Mộc Trần tốc độ tu luyện rất là hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Một ngày một đêm đột phá một cái một nửa đại cảnh giới. Đây nếu là còn chưa hài lòng, ngươi còn muốn như thế nào? Muốn linh khí. Nhìn thấy Mộc Trần ngoài động phụ không ngừng rơi xuống linh vũ, Thông Thiên khẽ mỉm cười. Ngươi phải ta liền cho ngươi, Con ngón tay một chút, chỉ một thoáng, toàn bộ côn lôn linh khí sôi trào mãnh liệt lên, Ông ong. toàn bộ thiên địa đều run một cái, vô cùng vô tận linh khí hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là một trần nơi ở, đang trong động phủ tu luyện một trận đột nhiên cũng cảm giác được mình quanh thân linh khí càng tụ càng nhiều, điên cuồng tràn vào, F L, một trong tâm tức giận mắng một tiếng không, giật này cả mình a, linh khí này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bạo tẩu, vẫn là tăng thêm cuồng bạo pháp thuật, quá điên cuồng đi. Mộc Trần trên thân cảnh giới cũng bắt đầu nhanh chóng bạo mọc lên. Chỉ là luyện hư kỳ căn bản không ngăn được một Trần. Sau một canh giờ, đột phá, Luyện Hư trung kỳ. Lại là sau một canh giờ rưỡi, Luyện Hư hậu kỳ. Mộc Trần vẫn không có mở mắt. Hắn từ sáng sớm, lần nữa tu luyện đến buổi tối. Thời gian một ngày, tại thông thiên tay trần dưới, Mộc Trần linh khí chúng quanh bạo tẩu dưới tình huống. Khi tinh thần quải lên tiên không thời điểm. Rốt cuộc, ông ngọc, một tiếng vang trầm đục, Mộc Trần lại lần nữa làm ra đột phá. Hơn nữa đây là cái đại cảnh giới đột phá. Hợp một, bảy thể kỳ. Câu đặt, cầu kim đầu câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 129, xuyên qua thế giới mới. Sát phạt chi thể thể chất, cộng thêm thượng thanh đạo kinh, Mục Trần tốc độ tu luyện đã nhận được trình độ lớn nhất để thăng. Đang đột phá rồi hợp thể kỳ sau đó, Mục Trần mới chậm rãi mà mở mắt. Tuy rằng Mục Trần đang tu luyện bên trong, nhưng đối với vạn giới tất cả lại không phải không biết. Đồng nhiên dũng động linh khí, không cần nghĩ, ổn tỏa thông thiên xuất thủ mình đây đột phá chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là muốn đi vào đối với mình người sư tôn này biểu đạt một hồi cảm tạ mới được ngự khí thuật thi triển dưới chân tường vân dâng lên mục chân rất nhanh là đến thông thiên động phủ cánh cửa mục chân vừa tới thông thiên đã cảm ứng được vào đi hướng theo thông thiên một câu nói động phủ trước đủ loại trận pháp trong nháy mắt hiện hiện ra hóa thành một phiến rừng trúc tự động gần sát một không một chân đi vào trong rừng đường mòn rất nhanh sẽ vào động phủ lúc này thông thiên đang nhắm mắt dưỡng thần một chân đến sau đó nguyên bản nhắm cặp mắt mới chậm rãi mở ra lần này tại sao thông thiên hỏi Đỗ Nhi đến trước cảm ơn sư phụ, vừa nói Mộc Trần hướng về phía Thông Thiên thi lễ một cái, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, không cần để trong lòng. Vi sư cũng là tiện tay mà làm, phải, đi thôi, an tâm tu luyện được rồi. Thông Thiên ngữ khí em dịu nói, là sư phụ, Đỗ Nhi cáo tử. Mộc Trần không người lui ra, Mộc Trần sau khi đi, nguyên bản mặt không biểu tình, Thông Thiên mặt liền biến sắc, trên mặt không che giấu được tràn đầy đủ cười. Nhìn đến ít năm như vậy không có xuất thủ, đây nhãn quang vẫn là y hệ năm đó a. Thông Thiên thở giải nói, đối với Mục Trần mới vừa hành vi, Thông Thiên mặt ngoài cũng không thèm để ý có thể ở trong lòng lại đã sớm hồi hộp. Tôn sư trọng đạo, lão sư nào đều thích dạng này đồ đệ. Mục Trần Thiên Phú là tiếp theo, liền chỉ riêng một điểm này biết rõ cảm tạng, thông thiên đã rất nhiều hảo cảm. Bên kia, Mục Trần trở lại trong độc phủ, mở ra trận pháp. Vừa trở lại độc phủ, lại nghe được hệ thống thanh âm. Tích tích tích, Túc chủ thu được xuyên qua quyền hạn, phải chăng ký hiệu hiện có vị trí tọa độ. Hử? Có ý gì? Mục Trần hơi ngạc nhiên, hệ thống nói tình huống này chưa bao giờ có a, xuyên qua quyền hạn, ký hiệu vị trí tọa độ. Ý tứ chính là túc chủ có thể lần nữa tiến hành xuyên qua bước vào thế giới mới rồi ký hiệu tọa độ là vì tốt hơn trở lại nga ý của ngươi là ta sau khi đi còn có thể trở về đúng không đúng bất quá hai cái thế giới giữa lưu tốc cũng không biết có lẽ bên kia ngàn năm bên này một ngày có lẽ bên kia một ngày tại đây ngàn năm Tốc chủ có thể mình làm quyết định một chân trầm mặc lâm vào suy nghĩ ừ một chân gật đầu một cái vậy liền bắt đầu xuyên qua đi bên này chính là bế quan ngược lại chúng ta tu luyện giả bế quan cái trăm ngàn năm cũng là đơn thuần bình thường tích tích tích chính đang ký hiệu tọa độ tích tích tích chính đang xuyên qua thỉnh tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng Hệ thống thanh âm tại một trần vang lên bên hai. Trong lúc nhất thời, một trần cảm giác mình xung quanh hoàn cảnh một hồi trời đất quay cuồng. Bên ngông rừng rậm, có cây thanh thúy tươi tốt, trong rừng tiểu đạo, trong núi thuốc nhỏ, tràn đầy yên lặng cùng an lành. Mây mù chuyển động, mù mịt mơ hồ sương mù càng làm cho ngọn núi này nhìn qua thêm mấy phần tiên khí cùng thần bí. Tương truyền, đây là thần tiên chỗ ở, trên núi có thần tiên, phàm nhân đi lên, mấy ngày không về, rồi sau đó hôn mê, mặc danh được đưa đến dưới núi. Mà lúc này, trên núi, một khoảng cổ tung dưới, một cái chầm rãi xuất hiện. Hừ, một trần mở mắt, lúc này, hắn chỉ là cảm giác thoáng một cái rồi sau đó lại mở mắt liền phát hiện mình đến nơi này, nơi này là nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, cảm thụ được bốn phía khí tức, Mục Trần không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. nơi này linh khí mức độ đậm đặc vậy mà cũng tương đối cao. trải qua nhiều thế giới như vậy, Mục Trần trải qua linh khí mức độ đậm đặc cao nhất thế giới, ngoại trừ Hồng hoang gia chính là nơi này. đây là nơi nào? Mục Trần trong tâm nổi lên nghi hoặc. ngầm đầu, liếc nhìn phía sau mình cao mấy trăm thước cổ tùng, cũng không biết sống bao nhiêu năm, thành tinh không có. núi này, Mục Trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi, hơi híp mắt lại. núi này có chút không tầm thường a. Mộc Trần lấy hợp đạo tu vi, rất rõ ràng cảm nhận được đến từ đỉnh núi một loại mạc danh uy áp, không bằng đi đỉnh núi vừa nhìn. Mộc Trần trong lòng có ý nghĩ, đỉnh núi tán 493 phát ra khí tức cường đại để cho hắn có chút ý động, lòng hiếu kỳ nổi lên, có ý tưởng sau đó, Mộc Trần liền bắt đầu hành động. Thoáng điều tức sau đó, Mộc Trần bắt đầu lên đường, hướng về đỉnh núi bước đi. Núi lớn Minh Ngông, điều ngữ trùng minh, nhưng không thấy một người. Mộc Trần một đường đi qua, còn chưa bao giờ gặp qua người, bất quá đây cũng bình thường, nếu như trên núi này thật có cường giả, há lại sẽ để cho kẻ rảnh rang quấy rầy mình thanh tu. Cầu đặt, cầu kim đậu. Cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt góc. Hứng thú có thể xem. Cún vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 130, Phương Thốn Sơn bên trên gặp hầu tử. Một chân hướng về đỉnh núi đi tới. Đang đi, bỗng nhiên hệ thống thanh âm xuất hiện. Tích tích tích, túc chủ chú ý, túc chủ chú ý. Ngươi đã lầm vào huyễn trận, xin đề cao cảnh giác. Có mở ra hay không vô địch kỹ năng. Tích tích tích, chủ chú ý, túc chủ chú ý. Ngươi đã lầm vào trận, xin đề cao cảnh giác có mở ra hay không vô địch kỹ năng. Liên tiếp 3 lần nhắc nhở để cho một Trần vì đó sửng sốt một chút. Lâm Vaảo vào trận. Mở ra vô địch kỹ năng. Một Trần từ tốn nói. Rất nhanh, âm thanh hệ thống ông ong tiếng vang lên. Tích tích tích, vô địch kỹ năng chính đang mở ra. Vô địch kỹ năng đã mở ra. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, Một Trần chỉ cảm thấy trước mắt bất thình lình sáng lên. Nguyên bản hướng lên đường biến thành xuống dưới đường, nguyên bản xuống dưới đường biến thành hướng lên đường, có đường từ thẳng biến thành cong, có đường từ cong biến thành thẳng, nói tóm lại, toàn bộ trước mắt cho đã thấy thế giới, 7080% đều là giả. Thật là lợi hại huyễn trận. Mục Trần không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này nếu không phải hệ thống nhắc nhở, mình sợ là đã bước vào huyễn trận đi xuống núi. Khó trách tại đây không chút khói người, trận pháp này tại đây, muốn lên cũng lên không nổi a. Bất quá trận, Mục Trần khẽ miệng treo lên một hồi đủ cười. Chậc chậc, trên núi này cường giả chắc là thật không ngờ chúng ta sẽ có một cái hệ thống đi. Chỉ thấy Mục Trần trong mắt thoáng qua một đạo kim quang, trận, tất cả huyễn trận tan thành mây khói. Khó thoát Mục Trần pháp nhãn. Vô địch kỹ năng, người khác đối với công kích của ngươi vô hiệu, cái này vô hiệu không chỉ là bao gồm vật lý công kích. Thần thông công kích, đồng thời cũng bao gồm trận pháp công kích đợi đã nào. Gọi là vô địch, kia đó là có thể thương tổn ngươi bất kỳ công kích nào, kỹ năng này cũng có thể ngăn trở. Có hệ thống tương trợ, mở ra vô địch kỹ năng, trên núi này trận pháp hoàn toàn không ngăn được một Trần. Một đường hướng lên, đang đi, bỗng nhiên, mục Trần thấy được hai đạo thân ảnh, một cái tiểu phu, một con khỉ. Đây, mục Trần hơi sửng sở. Hình ảnh này làm sao cảm giác? Khá quen đâu. Còn đang nghi hoặc, lại thấy kia hậu tử đi đến tiểu phu trước mặt, thời bái một cái. Mộc Trần càng há hốc mồm hơn rồi. Đây con mẹ nó chính là hậu tử đồng nhiên trong đầu thoáng qua một cái hình ảnh quen thuộc hầu tử tiểu phu trên núi ta đi đây chẳng lẽ là tôn hầu tử đi mục trần nhìn trước mắt hầu tử cùng tiểu phu trận tròn mắt nếu như con khỉ này thật sự là tôn ngộ không chỗ ở mình tại đây há chẳng phải là phương thôn sơn nam chiêm bộ châu linh đài phương thôn sơn tàng nguyệt tam tinh đậu bồ đề lao tổ đạo chẳng a mục trần ngây ngẩn cả người không lâu lắm hầu tử thật giống như dò xét được tin tức chuẩn bị rời khỏi mục trần chỗ nào có thể bỏ qua cho cơ hội này lập tức đuổi theo a a a huynh đệ đợi đã nào Nghe được phía sau truyền tới thanh âm, Hầu tử dừng lại bước chân. "Ngươi là đang gọi ta?" Hầu tử chỉ chỉ mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đúng a?" Mục Trần đi tới trước mặt con khỉ, "Ngươi là đến trên núi này tầm tiên vấn đạo." "Không sai a. Thật là khéo, ta cũng là a." Mục Trần nói ra. "Thật. Đó là thật đúng dịp." Hầu tử ánh mắt sáng lên. "Đi đi đi, đồng hành. Đồng hành." Mục Trần cười kéo qua Hầu tử. Hầu tử cũng không có ý kiến, cùng Mục Trần cùng nhau bắt đầu lên đường. Phương Tốn Sơn bên trên, Tà Nguyệt Tam tinh động bên trong, Nguyên bản đang đang giảng đạo Bồ đề Lao Tổ đột nhiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ là trong tích tắc, trước mắt sau đó liền biến mất. Bất quá biểu hiện trên mặt biến mất, nhưng trong lòng thì thật lâu còn chưa bình phục. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này là là ai? Bồ đề Lao Tổ cảm nhận được hầu tử cùng một người loại cùng nhau lên núi, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Đây bức là nơi nào đi ra ngoài? Tìm. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đây tử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt Hứng thú có thể xem. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 131, Bồ Đề lão tổ khiếp sợ. Vốn là Bồ Đề lão tổ đã sớm dự đoán thiên cơ, biết hôm nay có một hái thiên điệu tinh hoa mà sinh thạch hầu đến trước bái sư, đã sớm an bài xong đạo đồng ở trước cửa chờ, có thể đột nhiên này, nhiều hơn tiên nhân loại này là từ đâu ra. Mục Trần cung hầu tử đi tới phương Thốn Sơn bên trên tảng nguyệt tam tinh động trước cửa, Bồ Đề lão tổ an bài đạo đồng sớm liền ở chỗ này chờ gặp. Các ngươi chính là sư phó nói hôm nay tiền đến bái sư học nghệ người đi, nhà ta sư phó chính đang lên đại giảng đạo, các ngươi trước tiên cùng ta vào đi. Đạo đồng nói xong, Chuyển thân đi vào bên trong đi. Đây bổ đề lao tổ tại Tây Du ký bên trong thân phận cực độ thần bí, ngoại trừ Khai Thiên dạy Tôn Ngộ Không pháp thuật thần thông ra, liền cũng không có xuất hiện nữa. Theo lý thuyết cao thủ như vậy tại Tam Giới hẳn rất có danh vọng mới được. Hơn nữa Phương Thốn Sơn ngay tại Tây Như Hạ Châu, đường tăng Tây Du cũng phải đi Tây Như Hạ Châu, nhưng mà cái này bổ đề lao tổ lại cũng không có xuất hiện nữa, thật giống như bốc hơi mở dạng. Trên địa cầu có rất nhiều người nghiên cứu qua Tây Du ký, cảm thấy Tây Du ký chính là âm lưu to lớn, mà sau lương hắc thủ chính là cái này thần bí bổ đề lao tổ cũng như lai. Mục Trần đối với cái này Thần bí Bồ Đề lao tổ mười phần cảm thấy hứng thú. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Đạo đồng tiếng này bái kiến, đem đi vào cõi thần tiên mục Trần kéo trở lại. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hầu tử vừa nhìn thấy Bồ Đề lao tổ gục dưới thân bái, một bên dập đầu một bên hô to sư phụ. Tại sao là cái hầu tử này bái sư a? Đây không phải là một sủng vật sao, làm sao còn bái khởi sư đến? Yêu quái cũng tới bái sư. Bồ Đề lao tổ đệ tử vừa nhìn thấy là hầu tử tại bái sư, lập tức sôi sùng sục, sủ, thảo luận lên. An tĩnh. Đây là trời sinh thành hầu, bị thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa mà sinh. Cũng coi là bất phàm, hôm nay ta liền nhận lấy hắn, ngày sau các ngươi hòa bình sự chi." Bồ Đề Lao Tổ bình tĩnh mở miệng nói, "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Hầu tử vừa nghe, hưng phấn dậm chân, "Đứng lên đi, đệ tử tuân lệnh. Ngươi cái Hồ Tôn, ta cho ngươi cái họ, họ Tôn, Tôn chữ đi tới thú bên cạnh, họ Tôn đi, bên trong chúng ta có 12 cái chữ, là Quảng Đại trí tuệ chân như tính hải dĩnh ngộ viên giác 12 chữ, xếp hàng người, vừa vặn ngộ là chữ, kia cho ngươi làm cái pháp tên gọi Tôn Ngộ Không." "Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ ban tên cho." Hầu tử cảm tạ Bồ Đề Lao Tổ sau đó Chuyển thân đối với mục trần nói ra mục trần huynh đệ ngươi cũng chẳng phải đến bái sư học nghệ sao nhanh lên một chút bái sư a dạng này chúng ta là có thể làm sư huynh đệ rồi các ngươi nói sư phụ có thể hay không thu hắn a hắn sẽ đi ta xem hắn khí chất tốt vô cùng đây có thể khó nói nghe thấy hầu tử bồ đề lao tổ đám đệ tử rối rít nghị luận hướng về phía mục trần chỉ chỉ trò trò lên tại hạ mục trần bái kiến lao tổ mục trần không để ý đến bọn hắn thảo luận tiến lên một bước cung tay đối với bồ đề lao tổ nói ra xem ngươi tuổi còn nhỏ liền lại hợp đạo kỳ tu vi xem ra ngươi tư chất không tệ Ngươi không nên chống cự, ta nhìn ngươi tư chất làm sao? Bồ Đề Lao Tổ vừa nói xong, Mộc Trần liền cảm thấy có một cổ khí ở trong cơ thể mình du đầu, đem thể chất của mình, tư chất có hiện tại Bồ Đề Lao Tổ trước mặt. Đây, vốn là vẻ mặt bình tĩnh Bồ Đề Lao Tổ, hiện tại mặt đầy khiếp sợ. Bồ Đề Lao Tổ phát hiện mình có chút thất thố, lại lần nữa biến trở về này vẻ mặt nhẹ như mây gió bộ dạng, nhưng nội tâm của hắn cũng tại vô pháp bình tĩnh. Tiểu tử này dĩ nhiên là sát phạt thể chất, khó trách hắn còn quá trẻ liền có hợp đạo kỳ tu vi. Nếu như tiểu tử này bái ta làm thầy, ta liền có người kế nghiệp, nhất định phải để cho tiểu tử này bái ta làm sư. Bồ Đề lão tổ nội tâm quát: Ách, vị tiểu hữu này, ngươi có muốn hay không bái ta làm sư a?" Bồ Đề lão tổ có chút hăng hái nhìn thấy Mộc Trần nói ra: "Oa, cái gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ bộ dáng như vậy a. Từ trước ta nhìn đến thần tiên trên trời dẫn người đến bái sư, đều là cầu sư phụ thu học trò, đây Mộc Trần cũng quá không biết phải trái đi." Nhìn thấy Bồ Đề lão tổ dạng này, phía dưới đệ tử lại sôi sùng sục, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộc Trần thảo luận lên. Mộc Trần vừa nhìn liền biết. Đây Bồ Đề lão tổ khẳng định biết mình nắm giữ sát phạt thể chất, hơn nữa tư chất của mình cũng có thể xưng là yêu nghiệt, cho nên hắn mới vội vã muốn mình bái hắn làm sư. Cái này, Mục Trần trong đầu nghĩ, bái Bồ Đề vi sư ngã là vấn đề không lớn, bất quá đây lễ bái sư cũng không thể thiếu, thông thiên để cho ta bái sư đều tặng lễ rồi, Bồ Đề lão tổ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bồ Đề lão tổ thấy Mục Trần do dự, phất chân vung lên, một chai tiên đan cùng hai cái bàn đào liền xuất hiện ở Mục Trần trước mặt. Đây là thái thượng lão quân luyện chế cựu truyền kim đan, còn có hoàng mẫu nương mẹ vạn năm bàn đào. Đây cựu truyền kim đan là thánh dược chữa thương, Đây bàn đảo càng là công hiệu vi phạm. Nếu như bài sư, những thứ này đều là ngươi, như thế nào?" Bồ Đề lao tổ nói xong, nhàn nhạt nhìn thấy Mục Trần. Đà tạ sư phụ." Mục Trần vẻ mặt bình tĩnh thu Bồ Đề lao tổ cho bảo vật, không người đối với Bồ Đề lao tổ nói ra. Bồ Đề lao tổ nhìn thấy Mục Trần cái bộ dáng này, bật mở cười to nói, "Hảo, hảo, hảo, lão luyện đây thân truyền thừa cũng chỉ có người kế nghiệp, ha ha ha ha." Về sau Mục Trần chính là ta đệ tử thân truyền, các ngươi về sau đều muốn gọi hắn là sư huynh, biết không? "Đệ tử tu lệnh." "Các ngươi đi xuống trước đi." Mục Trần lưu lại. "Vâng, sư phụ." Đến lúc Bồ Đề lão tổ đệ tử đều đi sau đó, Mục Trần hướng về Bồ Đề lão tổ hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì không?" "Đồ Nhi, ngươi chính là có tu luyện công pháp?" "Đúng, sư phụ." Hừm, nếu ngươi có cơ duyên của mình, ta cũng sẽ không cần lại chuyển công pháp ngươi rồi, ngươi công pháp kia bưng là không tệ, đã không kém ta bao nhiêu, nhiều hơn tu luyện, chớ có lời biếng." "Đệ tử tu lệnh, đệ tử nhất định chăm chỉ tu luyện." Mục Trần cung kính nói. Hừm, ngươi đi xuống đi, mình tìm một động phủ ở lại." "Đệ tử tu lệnh." Mục Trần đi sau đó, Bồ Đề lão tổ mặt lộ cười mỉm rất là vui mừng. Không nghĩ đến mình vậy mà thu như vậy tư chất cường đại lại người mang cơ duyên đồ đệ. Ha ha ha, sát phạt thể chất. Vậy mà thật có loại thể chất này, đồ nhi này ngày sau tu vi nhất định có thể đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, liền thánh nhân cũng có chút ít khả năng. Ha ha ha, quá tốt, cuối cùng tìm ra cái thích hợp đồ nhi rồi. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt gốc, hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 132: Thu Tôn Nộ không làm tiểu đệ. Một Trần đi tới đây Tây Du thế giới đã có hơn một tháng rồi, hắn một mực tại động phủ của mình tu luyện, mặc dù không có đột phá cảnh giới bây giờ, nhưng hắn đem tu vi của chính mình cũng cố xuống, đột nhiên phá cảnh giới cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Tôn Nộ không tại đây phương Tốn Sơn bên trên, bằng vào hắn tử bị đất trời sinh ra, hút tinh hoa nhật nguyệt mà sinh tư chất, rất nhanh sẽ chúng đệ tử bên trong đột hiện đi ra. Mục Trần vừa mới đến rồi bồ đệ lao tổ dạy dỗ đệ tử địa phương, Tôn Nộ không lập tức liền nhảy về phía trước chạy tới. Mục Trần huynh đệ, ngươi quá lợi hại. Ta nghe các sư huynh đệ nói, sư phụ cho tới bây giờ đều là không có chút rung động nào, duy nhất một lần có chút thất thu chính là thu ngươi làm đồ thời điểm. Có thể bái tại sư phụ môn hạ, thật là thật tao hứng. Về sau ta nhất định phải cùng sư phụ một dạng, danh truyền tam giới. Mục Trần huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi. Ngươi coi ta đại ca, chúng ta cùng nhau tại tam giới sông ra một mảnh trời đến. Mục Trần nhìn trời một chút, lại nhìn một chút phía trước này hậu tử tâm cũng có chút thương hại lên. Con kỳ này vừa sinh ra liền bị thế giới này thế lực khắp nơi tính kế, trở thành một con cờ, đến cuối cùng trên thân lăng tất cả đều bị mất hết chỉ có thể ở như limeon hạ làm cái đấu chiến thắng phận, liền tự do đều bị hạn chế rồi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tôn Lộ không thấy Mộc Trần vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. "Không gì, bái ta vì đại ca chuyện này hay quên đi." Mộc Trần bình tĩnh trả lời. Đứng a, đại ca, chúng ta cùng nhau dạng danh tam giới a. Người tư chất ngay cả sư phụ đều lớn vì khiếp sợ, mà ta lại là đất trời sinh ra, hút tinh hoa nhật nguyệt mà sinh, chúng ta nhất định có thể dạng danh tam giới. Ta cũng rất lợi hại. Ta Hoa Quả Sơn bên trên có thật nhiều hầu tự khí tôn, bọn hắn đều nghe ta đây." Ta là Mỹ Hầu Vương. Được, ngươi trở nên lợi hại đi. Mục Trần cũng là cười. Đại ca, và ngươi. Tôn Ngộ Không vẻ mặt mong đợi nhìn thấy Mục Trần nói ra. Ta đi, hầu tử cũng sẽ làm đúng. Mục Trần trong đầu nghĩ, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý khẩn cầu phân thượng, vậy ta liền gắng gượng đáp ứng được rồi. Mục Trần giang tay ra, dạng này chu toàn đi, ngươi có thể cao hứng. Tôn Ngộ Không vừa nghe, kích động nói, quá tốt, quá tốt, ta không độc thân, ta có đại ca, quá tốt. Mục Trần nhìn thấy kích động Tôn Ngộ Không, hừng. về sau ta chính là đại ca ngươi, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta. Đại ca bảo kê ngươi đã biết, đại ca, bất quá ta sẽ tu luyện rất lợi hại, sẽ không có người có thể bắt nạt ta. Mục Trần nhìn thấy trời, cười một tiếng không nói gì. Bây giờ tôn ngộ không rốt nát có chút đáng thương, biết rõ tôn ngộ không vận mạng Mục Trần cũng không có lạc quan như vậy. Đi, ta đi thấy sư phụ, ta trong lòng sinh ra ý nghĩ tính toán bế quan tu luyện, muốn đi theo sư phụ nói một tiếng. Được, đại ca, ngươi bế quan sau khi ra ngoài, ta tới tìm ngươi uống rượu. Được. Mục Trần cùng tôn ngộ không tách ra đi tới bồ đề lão tổ tĩnh tu địa phương. Vào đi. bồ đề lão tổ đã sớm phát giác Mục Trần khí tức. "Vâng, sư phụ." Mộc Trần đi tới bồ đề lão tổ trước mặt, không người nói, "Sư phụ, đệ tử đối với đạo hữu rồi nhiều chút lĩnh ngộ, muốn bế quan một đoạn thời gian." "Không sao, ngươi bế quan được rồi." Phương Thốn Sơn bên trên. Mộc Trần đã bế quan có nửa tháng, có thể chất, công pháp cùng hệ thống gia tăng, Mộc Trần tiến vào nội hiệu hiểu trạng thái. Đối với những người khác lại nói, nửa tháng tối đa cũng chỉ mới vừa nhập định mà thôi, nhưng đối với nắm giữ sát phạt thể chất, trong tu luyện quét đường phố trải qua, còn có hệ thống kim thủ chỉ Mộc Trần lại nói, nửa tháng đã là rất lâu rồi. Không biết qua bao lâu Ông ong một tiếng từ Phương Tốn Sơn bên trên, Mục Trần Bế Quan nơi vang dội. Một đạo gợn sóng vô hình, lấy Phương Tốn Sơn làm trung tâm, hướng về toàn bộ Tây Du thế giới quyết tán, mà tất vương tốt nhất linh khí mãnh liệt, vô số linh khí hướng đây Mục Trần Bế Quan địa phương vào tới, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Lúc này, Mục Trần Bế Quan địa phương xuất hiện một mảng lớn linh khí kết tinh, đem Mục Trần Bế Quan địa phương thật chặt gói lại. Linh khí nồng nặc đến cực hạn. Bồ Đề Lao Tổ từ Mục Trần Bế Quan địa phương vừa mới bắt đầu phát sinh biến hóa, liền đi đến Mục Trần Bế Quan chỗ bên trên, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Bồ Đề Lao Tổ trực tiếp trợn tròn mắt. Đây con mẹ nó, đây cảnh tượng đột phá điệu tiên đều không động tĩnh lớn như vậy a tiểu tử này không phải hợp đạo sơ kỳ sao? Siêu siu siêu. không cầu kim đậu. tôn ngộ không cùng bù đề lao tổ đệ tử vô luận đang làm cái gì đều buông xuống đầy đủ đều chạy tới một trần bế quan địa phương sư phụ động tĩnh này là chuyện gì a tình huống gì sư phụ một sư huynh không có sao chứ những đệ tử này năm muôn bảy mỹ hỏi tuy rằng bọn hắn đều nhìn nhớ đột nhiên phá cảnh giới cảnh tượng nhưng cũng không dám hướng một trần trên thân ý yên tâm đi không gì chỉ là các ngươi một sư huynh tu vi có đột phá mà thôi cũng không có gì những vấn đề khác. Bồ đề lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói, a, đây là đại ca đột phá, đại ca quả nhiên lợi hại. Tôn nộ không nhìn đến cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác mở miệng nói, nhìn thấy cảnh tượng, một sư huynh xem ra là rất nhiều đột phá a, không biết một sư huynh tu vi đến cái cảnh giới kia sao? Ta nếu là có một sư huynh lợi hại như vậy là tốt. Nghe thấy bù đề lão tổ mà nói, tôn nộ không cùng đệ tử khác đều bị mục trần cho khiếp sợ, lúc này mới bê quan bao lâu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như lâu một chút nữa, như vậy sẽ là như thế nào cảnh tượng a? Tôn nộ không nhìn trước mắt cái kia to lớn vòng xoáy linh khí đứng tại bồ đề lao tổ bên cạnh đều sẽ cảm thấy một cổ cảm giác đột ngạt, tâm lý âm thầm thể, cho dù khó khăn đi nữa, ta cũng muốn đuổi theo đại ca bước chân, sẽ không để cho mình sạch đại ca huy danh. Một chân lần này trực tiếp tiến vào cấp độ sâu cảng nội, nội hiệu thượng thanh đạo kinh, linh khí khổng lồ hướng về thân thể hắn mãnh liệt mà đến, tu vi của hắn bắt đầu tiết tiết đề thăng, khí thế cũng đều đang không ngừng kéo lên. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá, nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đây từ một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc, hứng thú có thể xem. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử, chia sẻ. Chương 133, đột phá. Liên tục đột phá. Ngay tại một trần khí tức, tu vi leo lên trong quá trình, vừa mới bắt đầu đạo này dao động, bị người nhiều hơn cảm nhận được. Thiên đình bên trên, mây mù chuyển động, mấy khoảng trăm trượng trụ lớn đồ sộ cao vút, trên cây cột có khắc màu vàng bản long đồ án, liền như vật còn sống dục dịch, tại trên cây cột hướng lên quay quanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra ngựa mặt lên trời thét dài giống như vậy, mấy chục cây cây cột cuối cùng, có một tòa như ẩn như hiện điện to, gần nhìn, điện to kim quang lưu chuyển, tại trong mây mù tản ra kim quang, vô luận là ai, tại điện to trước mặt đều có một loại hai đầu gối quỷ xuống đất triều bái giống như kích động mà trên đại điện đang ngồi thiên đỉnh chi chủ ngọc đế nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần ngọc đế cảm nhận được kia một đạo dao động ánh mắt trong nháy mắt liền mở ra đây là người nào đột phá vậy mà có thể đưa tới thiên đạo thanh âm ngọc đế bóp chỉ tính toán trên mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ vậy mà tính không cụ thể chỉ biết là tại phía nam phía nam nam chiêm bộ châu ngọc đế rơi vào trầm tư ngay tại ngọc đế cảm nhận được thiên đạo kia thanh âm thì tây phương như lai cùng bắc minh yêu sư cung côn bằng cũng đồng dạng cảm nhận được chính đang làm đệ tử giảng giải kinh Phật Như Lai, đang cảm thụ đến này thiên đạo thanh âm thời điểm, biểu tình trên mặt không có thay đổi, nhưng hắn giảng kinh thanh âm dừng lại trong ngáy mắt, đủ để chứng minh Như Lai nội tâm cũng không phải rất tĩnh lặng. Phải biết Như Lai chính là thánh nhân, cái thế giới này tu là tốt nhất một trong mấy người, có thể để cho Như Lai cảm giác 497 đến kinh ngạc, có thể thấy lần này một trần đột phá kinh người đến mức nào. Như Lai nhất tâm nhị dụng, trong lòng suy tính một loại, kết quả cùng Ngọc Đế một dạng, cái gì đều đẩy không tính ra đến. Người này là ai? Có thể làm cho thiên đạo phát ra thiên đạo thanh âm. Hôm nay giảng kinh liền đến đây kết thúc. Đều trở về đi. Như Lai gọi tán mọi người sau đó, đem sự chú ý đặt ở Phương Thốn Sơn bên trên. Lúc này hắn phát giác không chỉ là hắn đang chú ý Phương Thốn Sơn, Ngọc Đế cùng Bắc Minh yêu sư cung côn bằng cũng đang chú ý. Bắc Minh yêu sư cung côn bằng vốn còn muốn đi cùng hắn tiếp thị sung sướng một chút, nhưng này Thiên Đạo Thanh Nhâm xuất hiện để cho hắn tâm tình gì cũng không có, kìm nén một cổ lửa, chú ý Phương Thốn Sơn. Này Bắc Minh yêu sư cung côn bằng chính là trên thế giới này duy nhất một cái côn bằng, hắn là bị Thiên Đạo trung ái, không dùng tu luyện, trưởng thành là có thể nắm giữ Kim Tiền Tu Vi. Phương Thốn Sơn bên trên hiện tại tụ tập cái thế giới này cao đoan nhất nhân vật chú ý, vù đề lao tổ cảm nhận được Ngọc Đế. Như Lai, cùng côn bằng khí tức, bay lên vùng trời, bình tĩnh nói, Lão đạo đồ nhi đang đang đột phá, các vị lão hưu đến trước, thứ lôi tạm thời không thể chào đón, thỉnh tao chờ chốc lát. Nói xong, trên thân dâng lên một cổ kinh trời khí thế. Không gì, bồ đề lão tổ có thể được này giai đổ, chúng ta đến trước chúc mừng. Như Lai bình tĩnh nói, không sai, chúng ta sẽ không quấy giày ngươi đồ nhi đột phá. Ngọc Đế cũng liền vội vàng giải thích, ta liền tới xem một chút, làm sao? Không được a. Bác Minh yêu sư cũng côn bằng nữ khí có chút sông, nhưng cũng không có khác cử động. Như thế rất tốt. Bồ Đề lao tổ trở lại một trần bế con nơi, lặng lặng chờ ở một bên. Như Lai, ngươi cùng Bồ Đề đồng xuất một môn, ngươi có biết hắn đổ nhi này từ kia mua lại?" Ngọc Đế truyền âm hỏi. "Ngươi quản lý nhân gian, đều không có được tin tức, ta thì làm sao biết?" Như Lai nhàn nhạt trả lời. "Ngọc Đế, Như Lai, côn bằng ba người ngắn mũi trao đổi một chút, đều không có có phát hiện gì, đều tính tâm xuống lại lần nữa chú ý trở về phương Thốn Sơn bên trên." Lúc này, một trần khí tức đã càng ngày càng mạnh, linh khí bốn phía cũng càng ngày càng nhiều. Bồ Đề lao tổ nhìn thấy một trần tiêu hao linh khí tốc độ, nội tâm tại lẩm bẩm, "Tiểu tử này tiêu hao linh khí tốc độ vậy mà so với bình thường người thành tiên thì còn nhanh hơn ngay tại lúc này ông long ông long ông long thanh âm không ngừng vang dội bởi vì mục trần hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh vậy mà không ngừng phát ra tiếng nổ tiếp tục anh một tiếng mục trần chỗ ở động phủ bành nổ tung mục trần tu vi không ngừng tại kéo lên từ hợp đạo sơ kỳ trong nháy mắt tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong mục trần cũng không có đang hợp đạo đỉnh phong dừng lại hướng theo linh khí vào tới mục trần tu vi lập tức đã đột phá hợp đạo đỉnh phong tới đại thừa sơ kỳ liền khi bù đê lão tổ bọn hắn cho rằng mục trần tu vi để thăng hẳn sẽ dừng lại thì tu vi của hắn lần nữa kéo lên từ đại thừa sơ kỳ đến trung kỳ lại tới đại thừa đỉnh phong một đường thế như trẻ tre không có một chút dừng lại ta đi ta đổ đệ này đây cũng quá Bồ đề lao tổ bị chấn sợ nói không ra lời thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a đây quanh chân rất lâu không đột phá vừa đột phá liền vừa đến cũng vậy tiểu tử này đến tột cùng từ nơi đó nhô ra một lần đốn ngộ vậy mà từ hợp đạo sơ kỳ đột phá đến đại thừa đỉnh phong đây thật là một yêu người ta ngọc đế trên mặt thần sắc kinh ngạc trong miệng tự lẩm bẩm vừa nói bồ đề thu cái hảo đồ đệ a Tiểu tử này tư chất rất có đến đại la ngay cả chuẩn thánh tiềm chất ta, ta như vậy liền không có gặp phải đệ tử như vậy a. Côn bằng nhìn thấy một Trần, càng xem càng hâm mộ bồ đề lao tổ tìm ra tên đồ đệ này. Ha ha ha, đột phá, đột phá. Mộc Trần tiếng cười sang sảng truyền ra. Không sai, Mộc Trần đây nha lại đột phá. Sát phạt thể chất gia tăng, cùng có hệ thống kim thủ chỉ gia tăng, kim thiên cảnh phía dưới, chỉ cần linh khí đủ dư giả, Mộc Trần muốn đột nhiên phá cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề. Sắc phạt thể chất vốn là khế hợp thượng thanh đạo kinh, bản thân đang tu luyện dưới tình huống, hết sức dễ dàng cùng đạo khế hợp. Loại tốc độ này đối với bồ đề lao tổ những người này mà nói cũng là mười phần khủng bố. Bồ đề lao tổ bình phục một hồi nội tâm kích động, trên mặt không có lúc trước vẻ khiếp sợ. Một chân phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bồ đề lao tổ cùng phương thốn sơn bên trên tất cả mọi người đều đi tới động phủ mình bên trên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sư phụ, các ngươi làm sao đều tới? Vi sư phát hiện ngươi bế quan thì ngộ hiểu, liền tới xem một chút. Chúng ta theo sư phụ đến trước quan sát sư huynh tu luyện. Ngươi vừa đột phá, tu vi còn có chút bất ổn, cái này thanh tâm liên là trời sinh linh vật có thể để cho ngươi thần thai sáng trong, củng cố tu vi. bồ đề lao tổ tay vu lên một bá thanh tâm liên liền xuất hiện ở mục chân trước người cảm ơn sư phụ mục chân nhận lấy thanh tâm liên chắp tay nói cảnh giới đại thừa chính là tu luyện khởi điểm trước mặt cảnh giới mặc dù trọng yếu nhưng từ cảnh giới đại thừa sau đó mới tính tiến dần từng bước ngươi tốc độ này cũng đang sư phụ trong dự liệu Người trẻ tuổi cần phải không tiêu không nạo không thể tự cao tự đại muốn thường xuyên duy trì khiêm tốn Bồ đề lao tổ từ tổ nói mục chân lập tức đoan chính sắc mặt đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo câu đặt câu kim đậu câu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt bóc, hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 134, xuống núi lịch lãm. sư phụ, ta tính toán xuống núi lịch lãm một loại. một trần tu vi đã đột phá đến địa tiên cảnh giới, nghĩ tại tây du thế giới du lịch một loại. tuy rằng phương thốn sơn bên trên linh khí cực kỳ nồng nặng, ở chỗ này tu luyện cũng là thời gian. nhưng lần trước đốn ngộ, để cho như toàn bộ tây du tu vi cao nhất người đều chú ý tới phương Tốn sơn, cái này khiến một trần hành động cực kỳ bất tiện. mình nhất thiết phải rời khỏi phương Tốn sơn, rời khỏi tầm mắt của bọn họ dạng này mới có thể thoải mái tay chân một khi rời khỏi phương thôn sơn có hệ thống bảo hộ ai cũng suy tính không hành tung của mình lúc đó bí mật của mình an toàn đều có lớn hơn bảo đảm hơn nữa địa tiên đã tính tiên rồi muốn dựa vào bế quan tu luyện đến đột phá cho dù là mục trần nắm giữ sát phạt thể chất cũng không có chút tự tin nào ồ Bồ đề lao tổ nhiều hứng thú nhìn thoáng qua mục trần tu vi ngươi đã đến địa tiên cảnh giới cũng xem như có tự vệ chiến lực Bồ đề lao tổ trầm ngâm chốc lát ngươi nghĩ kỹ xác định nguồn xuống núi đúng vậy sư phụ ở lại phương thốn sơn bên trên tu luyện đích xác là đối với tu vi ta để cao có trợ giúp rất lớn nhưng cùng thì cũng thiếu ma luyện cũng được ngươi đã hạ định quyết tâm vi sư cũng chỉ không nói thêm cái gì hừm ngươi qua mấy ngày tại xuống núi thôi đến lúc đó lại đến vi sư tại đây một chuyến nói xong bồ đề lao tổ liền phất tay một cái để cho mục trần ra ngoài đúng vậy sư phụ đồ đệ trước tiên trở về chuẩn bị chuẩn bị mấy ngày sau đó sư phụ ta đến mục trần bồ đề lao tổ ngoài cửa truyền âm nói vào đi bồ đề lao tổ thanh âm truyền đến mục trần tiến vào đạo phủ đang thấy bồ đề lao tổ quanh chân ngồi ở trên rừng đá, nghĩ rõ, xác định muốn xuống núi lịch lãm. Bồ đề lao tổ thấy mộc trần thấy đến, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Mộc trần kiên định mà nói, đệ tử đã hiểu rõ, đệ tử phải xuống núi tìm kiếm cơ duyên của mình. được, nếu ngươi đã hạ định quyết tâm, vi sư cũng sẽ không nói thêm cái gì. nói xong, bồ đề lao tổ tay vung lên, một đạo sư cũ đạo phù xuất hiện ở mộc trần trước mặt. sư phụ đây là, nhìn thấy bồ đề lao tổ nói, đây là phá hư phụ, tại ngươi lầm vào tuyệt cảnh thì, đùa này có thể giúp ngươi một tay. chỉ cần không phải là thánh nhân lĩnh vực, đùa này đều có thể phá vỡ hư không. Dẫn ngươi thoát đi từ cảnh, đùa này có thể lặp lại sử dụng, 10 lần về sau liền vô pháp sử dụng. Một Trần tâm lý mừng rỡ, có cái này phá hư phủ, an toàn của mình đạt được đề cao thật lớn. Đa Tạ sư phụ ban bảo vật. Bồ Đề lao tổ tay lại một vùng, một Trần trước mặt lại xuất hiện ba cái ngọc bội. Đây ba cái ngọc bội mỗi người ngậm có vi sư một đạo linh lực hóa thân, bóp nát liền có thể triệu hoán vi sư linh lực hóa thân. Bồ Đề lao tổ dừng một chút còn nói, tuy nói đây chỉ là vi sư linh khí hóa thân, nhưng đối đầu với cường giả cũng có thể vì ngươi kéo một đoạn thời gian, lại phối hợp phá hư phủ, trong thiên hạ có thể đem ngươi lưu lại được ít. Mục Trần không nghĩ đến Bồ đề lao tổ đối với mình coi trọng như vậy, đưa cho bảo vật đều là để đề cao tánh mạng của hắn an toàn. Đi thôi, không muốn đoạn rồi Vi sư Vi Danh. Bồ đề lao tổ thấy Mục Trần thu bảo vật, xoay người thản như nói, đệ tử tuân lệnh, định sẽ không để rơi sư phụ uy danh. Mục Trần chắp tay cung kính nói, rơi khỏi Bồ đề lao tổ động phủ đi tới Sơn môn. Mục Trần vừa tính toán thi triển ngự khí thuật rời khỏi phương thôn sơn, phát hiện tôn ngộ không đã tại chỗ sơn môn chờ, ánh mắt còn bất chợt hướng bổ đề lao tổ động phủ nhìn đến. Mục Trần nhìn thấy tôn ngộ không cái bộ dáng này cũng biết, đây là đang chờ mình. Đại ca, ngươi có phải hay không muốn xuống núi lịch lam à? Tôn Ngộ không nhìn thấy Mộc Trần liền vội vàng hỏi. Không sai, đại ca ngươi ta đã đạt tới địa tiên cảnh giới, muốn đột phá không phải bế quan tu luyện liền có thể, cho nên phải đi lịch luyện một loại. Mộc Trần nhìn một chút Tôn Ngộ không cười nói. Vậy thì tốt quá, thỉnh đại ca đi đông Thắng thần châu náo lai quốc hoa quả sơn giúp ta nhìn ta một chút hầu tử khí tôn. Nghĩ đến cũng đúng, Tôn Ngộ không đã có hơn 20 năm không có trở về qua Hoa Quả Sơn rồi, hắn tại đây Phương Tốn Sơn bên trên đã qua đến 7 năm rồi, rời khỏi Hoa Quả Sơn tầm tiên phóng đạo hơn 10 năm mới đến đây Phương Tốn Sơn, hiện tại thấy Mộc Trần muốn xuống núi lịch lam. Đương nhiên sẽ không giằn nổi tìm đến Mộc Trần giúp đỡ trở về chiếu theo nhìn một chút. Đại ca, ta đã hơn 20 năm không có trở về Hoa Quả Sơn rồi, cũng không biết hiện tại Hoa Quả Sơn biến thành như thế, hi vọng đại ca có thể giúp ta đi chiếu theo nhìn một chút ta những con khỉ kia khỉ tôn. Yên tâm đi, ta sẽ đi giúp ngươi chiếu theo nhìn một chút ngươi hầu tử khỉ tôn, ngươi bái ta làm đại ca, chút chuyện nhỏ này ta làm sao sẽ ngươi không đáp ứng. Mộc Trần nhìn thấy Tôn Ngộ không cười nói. Quá tốt, cảm ơn đại ca, đúng rồi đại ca, chỗ này của ta có một chút cấp thấp đan dược, thỉnh ngươi giúp ta mang đi cho ta hầu tử khỉ tôn. Nói xong, Tôn Ngộ không liền móc ra một đống đê cấp đan dược đặt ở mục trần trước mặt. Năm đó ta đến tầm tiên phóng đạo chính là vì tìm kiếm trường sinh bất tử chi thuật, vì để cho ta hầu tử khỉ tôn miễn đi sinh lão bệnh tử, ta bây giờ còn chưa có biện pháp làm được, chỉ có thể cho bọn hắn những này đê cấp đan dược, để bọn hắn sống lâu một chút. Đan dược cao cấp cho bọn hắn ngược lại là hại bọn hắn. Không cầu kim đầu. Nhìn trước mắt Tôn Ngộ không, mục trần thở dài thở dài nói, những này ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa tới. Yên tâm đi, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, đến lúc đó ngươi liền có thể mình trở về xem ngươi hầu tử khỉ tôn rồi. Đại ca yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Một trận cùng tôn ngộ không nói xong, liền thi triển ngự khí thuật, một mực hướng đông thắng thần châu nạo lai quốc bay đi. Hoa quả sơn bên trên, màn nước động bên trong, một cái tên là hôn thế ma vương yêu vương, tại mấy năm gần đây bên trong đi tới hoa quả sơn, hoa quả sơn lúc trước một mực bị đại năng phong ấn không có người phát hiện, nhưng hướng theo tôn ngộ không rời núi thời gian càng ngày càng gần, hoa quả sơn bên trên phong ấn bắt đầu từ từ biến mất, từng cái từng cái yêu vương chú ý đến cái này vô chủ phúc địa, đều bắt đầu bước vào hoa quả sơn, trong đó cái này hồn thế ma vương càng trực tiếp, trực tiếp bước vào hoa quả sơn linh khí nồng nặc nhất màn nước động bên trong bước vào hoa quả sơn sau đó không biết từ nơi nào nghe tới hầu nhi tiểu nguội phần mỹ vị liền bắt đầu đối với tôn ngộ không hầu tử khí tôn xuất thủ đem tất cả hầu tử chụp tới vì hắn nhượng tạo hầu nhi tiểu hoa quả sơn bên trên hầu tử mỗi một người đều không có tự do chỉ có thể ngày tiếp nối đêm vì hôn thê ma vương nhượng tạo hầu nhi tiểu nếu như hơi có sai lệch cũng sẽ bị hôn thê ma vương thủ hạ vừa đánh vừa chửi ha ha ha chúng tiểu nhân hôm nay đại vương ta cào hứng đều muốn ngon lành đồ ăn thức của a những con khỉ kia mau mau đem rượu và thức ăn bưng lên đừng nghĩ lười biếng a đang lười biếng theo ta liền muốn ăn khỉ nữa rồi a ha ha ha đến Chúng tiểu nhân đều nhậu nhẹt. Hôn Thế Ma Vương tùy ý cười, toàn bộ màn nước động đều quanh quẩn tiếng cười của hắn. Đang lúc này, Mộc Trần đã tới Hoa Quả Sơn dưới. Mộc Trần thả ra thân niệm, bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn, trong nháy mắt liền đem Hoa Quả Sơn tình huống thu vào đáy mắt. Khi hắn nhìn thấy hết thảy các thứ này, trong nháy mắt liền nổi giận. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 135 chiến hồn thế ma vương, ta kháo, là ai, lá gan lớn như vậy, lại dám bắt nạt ta tiểu đệ hầu tử khí tôn. ngự khí cầu thi triển, mục trần thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, hướng bảy khí địa phương bay đi. Bèo. một đạo nhân ảnh thoáng qua. phanh, một tiếng vang trầm đục, nhất thời, hồn thế ma vương cảm thấy ngực có một cổ to lớn lực đạo kéo tới, còn chưa phản ứng kịp, cả người trong nháy mắt liền bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. lúc này mục trần thân ảnh xuất hiện ở hồn thế ma vương nơi vừa nãy, lạnh lùng nhìn thấy hồn thế ma vương, hừ, ai cho ngươi là gan, lại dám bắt nạt ta tiểu đệ hầu tử khí tôn. Nghe thấy một Trần nói những con khỉ kia ánh mắt không còn vấn đủ, đều phát ra hy vọng qua mang. Bọn hắn bị Hôn Thế Ma Vương trộm tới nhướng tạo hầu nhi tiểu, vô lực phản kháng, hiện nhìn thấy có người một đòn liền đem Hôn Thế Ma Vương đánh bay, hơn nữa nghe hắn mà nói, hay là bọn hắn đại vương đại ca, trong nháy mắt lại lần nữa thấy được hy vọng. Người là ai? Hôn Thế Ma Vương nhào nặn đây bụng của mình loạn choạng đứng dậy, hướng về phía một Trần quát hỏi, trong mắt tràn đầy thần sắc nghiêm trọng. Lúc nãy một Trần một đòn, để cho Hôn Thế Ma Vương trong tâm có một tia kiên kỵ, tuy rằng mới vừa rồi là Mục tập kích thuận lợi, nhưng có thể đem hắn đánh bay ra ngoài cũng là thật không đơn giản. Hôn Thế Ma Vương hiện tại là chân tiên tu vi, so sánh một Trần tu vi cao hơn một đại cảnh giới, nhưng phải biết một Trần chính là thánh nhân đệ tử, muốn thật đánh nhau cũng sẽ không này Hôn Thế Ma Vương kém bao nhiêu. Chiến lược vật này không đơn thuần là lấy cảnh giới để cân nhắc, công pháp, pháp bảo, thần thông các loại, những thứ này đều là cân nhắc chiến lược nhân tố chủ yếu, mà một Trần là thánh nhân đệ tử, những thứ này căn bản là không thiếu. Hôn Thế Ma Vương mặc dù so sánh lại một Trần cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng một Trần thật đúng là không có chút nào hỏng. Ta là ai? Ha ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Mục Trần cười to nói, ta là đây Hoa Quả Sơn Đại Vương đại ca. Ngươi bắt nạt ta tiểu đệ tiểu đệ là không nể mặt ta. À. Hoa quả sơn đại vương đại ca, hôn thế ma vương vẻ mặt ngương trọng nhìn thấy mục trần trong đầu nghĩ nhìn tiểu tử tu vi mới địa tiên, ta chính là chân tiên cảnh giới cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, vừa mới đem ta đánh bay cũng là tập kích thuận lợi, muốn thật đánh nhau hắn khẳng định đánh không thắng ta. Nghĩ tới đây hôn thế ma vương trong nháy mắt liền kiên cường lên rồi, thử, không chẳng cần biết ngươi là ai dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết. Mục trần cười chúng ta ra ngoài đánh, chỗ này quá nhỏ chúng ta đều không thi triển được. Mục chân nói xong chuyển thân bay ra phía ngoài. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Hôn Thế Ma Vương cũng đi theo bay ra ngoài. Nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương bay ra, Mục Trần dưới chân khẽ động, toàn thân vận chuyển thượng thanh đạo kinh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về hôn Thế Ma Vương đập tới. Hôn Thế Ma Vương thấy Mục Trần đánh tới, cũng vận chuyển toàn thân pháp lực hướng về phía Mục Trần vung ra một quyền, hai người nắm đấm đụng nhau, vang phát ra một thanh âm bạo âm thanh. Công kích tương giao, hôn Thế Ma Vương hơi ngạc nhiên, hắn phát hiện mình mặc dù so sánh lại Mục Trần cao hơn một cái đại cảnh giới, có thể công kích này. Dĩ nhiên là thế quân đối đầu, không kém mình chút nào. Lại đến, Mục Trần lạnh giọng quát lên, "Hừ, sợ ngươi sao?" Hôn Thế Ma Vương cười lạnh một tiếng, "Hôm nay liền để cho ngươi biết biết rõ sự lợi hại của ta." Nói khoác mà không biết ngượng mục Trần nói xong, liền sách năm đấm, hướng Hôn Thế Ma Vương đập lên người đi. Mà lúc này, Hôn Thế Ma Vương toàn thân tỏa ra hắc khí kia, cũng hướng về mục Trần vọt tới, hai người trực tiếp liền cứng đối cứng, trong chấp ngắn này, rầm rầm rầm thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không hầu tự khí Tôn Hỏa Hôn Thế Ma Vương thủ hạ đều không chịu nổi thanh âm như vậy, cộng thêm hai người va chạm còn có năng lượng gợn liền hướng ra phía ngoài quyết tán, khiến cho để bọn hắn đều cách xa mục Trần cùng Hôn Thế Ma Vương giao chiến địa phương. Bùi mờ tan hết, bầu trời lại hiện lộ sáng trong. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái vết máu đầy người, mà một người khác lại không bị thương chút nào, không bị thương chút nào dĩ nhiên là một trần Tuy rằng hắn về mặt sức mạnh cùng Hôn Thế Ma Vương Thế Quân đối đầu, có thể cơ thể chất lượng chính là sát phạt chi thể, càng chiến càng mạnh, nhục thân mạnh mẽ vô thất. Trước mặt thời điểm Hôn Thế Ma Vương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, cùng đến phía sau, đã hoàn toàn chống đỡ không được rồi. Cũng không tệ lắm, vậy mà có thể chống đỡ ta lâu như vậy không kích. Một chân khẽ gật đầu, Hôn Thế Ma Vương nghe, cũng không còn gì để nói, cợt ngợn ở chỗ nào đi ra ngoài tên biến thái này a địa tiên cảnh giới liền đem mình đây chân tiên cảnh giới cho đánh ngã. lao cái này không khoa học à? Tài chiến, mục trần la lên không. Hồn thế ma vương bất đắc dĩ, đục thân là không làm hơn rồi, đánh tiếp nữa phải phế. Đại thủ xoay một cái, một cái lang nha bổng ra hiện trong tay hắn. Hừ, chịu chết đi. Hồn thế ma vương sách lang nha bổng vào tới. Một trần cười lạnh một tiếng, dùng binh khí, tìm chết. Trong tay một loại, một đóa sen xanh ở trong thiên địa tỏa ra. Thiên thiên đỉnh phong linh bảo, cựu phẩm thanh liên. ầm, một tiếng vang thật lớn, hồn thế ma vương lang nha bổng rơi vào mục trần thanh liên bên trên. Ánh sáng màu xanh dập dờn, mục trần không bị thương chút nào. "Ta đi." "Thật là mạnh a, cái người này vậy mà có thể đem Đại vương đánh cho thành dạng này. Thật mạnh, thậm chí ngay cả Đại vương đều đánh không lại hắn. Đây màu xanh hoa sen là thứ gì vậy? Đại vương đánh tới vậy mà không có hiệu quả. Một khắc này, nhìn đến trên bầu trời mục trần, Hỗn Thế Ma Vương thủ hạ đều sắc mặt trắng bệch. Đánh tới lúc này, Hỗn Thế Ma Vương càng ngày càng tinh hãi, Chân Tiên cùng địa Tiên trên lệnh đẳng cấp là phi thường lớn, từ điệu tiên bắt đầu, có thể nói mỗi cái cảnh giới trên lệnh đều là hết sức rõ ràng, nhưng bây giờ, cơ mà đây là Địa tiên sao? một bảy hôn thế ma vương triệt để bỏ tay cầu đặt cầu kim đậu cầu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn Đề cử một quyển sách ta bị thiên đạo bắt cóc hứng thú có thể xem cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 136, diệt hôn thế ma vương lại đến đi mục trần lạnh giọng quát một tiếng thanh liên bay ra chấn thanh liên càng biến càng lớn hướng về hôn thế ma vương bay đi ai biết hôn thế ma vương hướng về tôn ngộ không hầu tử khí tôn địa phương sở tại há mùn phun ra một quả bảo châu muốn đem bọn hắn đều giết chết. Mục Trần vừa nhìn, hét lớn một tiếng, tìm chết. lập tức hướng bảy khỉ địa phương chạy tới. dù sao đáp ứng mình tiểu đệ thỉnh cầu, muốn trông nom hảo hắn hầu tử khí tôn, nếu để cho hồn thế ma vương ở trước mặt mình đem những này hầu tử giết chết, còn mặt mũi nào đi gặp tôn ngộ không? không che chở được tiểu đệ đại ca tính đại ca gì? Mục Trần vừa đuổi tới bảy khỉ địa phương, hồn thế ma vương phun ra bảo châu liền đi đến Mục Trần trước mặt. với anh, một tiếng, quả bảo châu kia trực tiếp nổ tung. Mục Trần vì bảo hộ sau lưng bảy khỉ, phân ra một nửa lực lượng. ha ha ha, dường như như vậy mềm lòng người cũng muốn thắng ta nếu như ngươi không cứu những con khỉ kia ngươi còn có thể sống lâu một chút ha ha ha hồn thế ma vương thấy một trần thật quá khứ của giúp chúng hầu tự ngăn trở công kích của hắn trong nháy mắt liền phá lên cười rất tốt mục trần thanh âm lạnh như băng từ bảo châu nổ tung địa phương truyền đến vốn muốn cùng ngươi chơi đùa nếu ngươi cố ý không một tìm chết vậy ta cũng chỉ có thể lòng từ bi đưa ngươi đi chết rồi ha ha ngươi bây giờ đã người bị thương nặng rồi vẫn còn nói khoác lác hồn thế ma vương cũng cười lạnh nói thư mục trần lạnh rên một tiếng thân hình đã xuất hiện ở hồn thế ma vương trước mặt nhìn thấy mục trần hồn thế ma vương trong mắt hẳn là kinh hãi ngươi vậy mà vậy mà hãy bất nói nhảm đi đi chết đi lúc nãy hồn thế ma vương bảo châu nổ trong nháy mắt một trần thanh liên trực tiếp ngăn trở tất cả công kích chỉ là chân tiên công kích làm sao có thể đủ đánh vỡ tiên thiên đỉnh cấp linh bảo phòng ngự thanh liên hộ thể một trần không bị thương chút nào cũng hợp tình hợp lý ta trước đưa ngươi đi chết đi hồn thế ma vương hét lớn một tiếng hắn cầm lấy nắm căn lang nha động vọt tới ha, ha một trần cười lạnh một tiếng không nói gì một trần tay vung lên một cái toàn thân lô màu tím xuất hiện ở trước người đây toàn thân hồ lô màu tím tỏa ra đây uy áp kinh người toàn thân tản ra tử quang nhàn nhạt hư Ngươi cho rằng một cái hồ lô nho nhỏ là có thể đỡ được ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hôn Thế Ma Vương thấy một trần chỉ là lấy ra một cái hồ lô trong tâm có loại dự cảm xấu, mạnh miệng nói. Hôn Thế Ma Vương xách Lang Nha Động hướng về một trần mở ra. ầm! Một tiếng vang thật lớn, Lang Nha Động hung hắn đập vào Tử Kim Hồ Lô bên trên. Tiếp theo, đã nhìn thấy Hồn Thế Ma Vương bay ngược ra ngoài, so với hắn vọt tới tốc độ còn nhanh hơn. Hôn Thế Ma Vương trên tay Lang Nha Động trực tiếp liền bể nát, rơi xuống một trần trước mặt. Hồn Thế Ma Vương cả người đều ngẩn ra, đây Lang Nha Động, mặc dù coi như không ra gì nhưng cũng là trải qua hôn thế ma vương dụng tâm luyện chế qua so với bình thường chân tiên vũ khí đều lợi hại hơn có thể bây giờ lại bể nát trong nháy mắt liền bể nát cái này không khoa học à rõ ràng lập tức liền có thể lấy đem tên đáng chết này giết chết kết quả này là chuyện gì xảy ra à ánh tím lấp lóe tử kim hồ lô phát ra một tia sáng tím trực tiếp bao phủ hôn thế ma vương lúc này hắn mới phản ứng được nhớ muốn xông ra ánh tím phạm vi bao phủ nhưng mà là không có khả năng a hôn thế ma vương đầu nằm đấm quyền ma đập vào tử kim hồ lô phát ra ánh tím bên trên nhưng mà vô luận hồn thế ma vương dễ như thế nào đều không cách nào lay động đây anh tím. Thừa, đừng phí sức được rồi, lại dám đối với tiểu đệ của ta hầu tử khỉ tôn hạ thủ, ngươi là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Mục Trần lạnh lùng nhìn Hôn Thế Ma Vương một cái. Mục Trần là ai? Thánh nhân đồ đệ, tại Hồng hoang là Thông Thiên đồ đệ, tại Tây Du là Bồ Đề Lão Tổ đồ đệ. Ta trước tiên phong ấn tu vi của ngươi, để cho tiểu đệ của ta hầu tử khỉ tôn cho hạ dẫn trước tiên. Thừa. Nói xong, Mục Trần trên tay bóp một cái pháp quyết, Tử Kim hồ Lô tích lưu lưu vang Trong nháy mắt Hôn Thế Ma Vương tu vi liền bị phong ấn lại rồi. Tử Kim Hổ Lô, đỉnh cấp tiên linh bảo A liên tinh tại hồng hoang cũng là đứng đầu bảo bối a hôn thế ma vương căn bản không có biện pháp phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tu vi bị phong ấn đi một chân lần nữa bóp một cái pháp quyết hôn thế ma vương liền bị chói kết kết thật thật toàn bộ hoa quả sơn bên trên xem cuộc chiến đều ngây dại đại vương mình đều bị chói vậy chúng ta làm sao bây giờ đem những thứ khác tiểu yêu đều cho ta chói một chân tay vung lên đem kia mấy tiểu yêu tu vi cũng đều phong ấn gọi những con khỉ kia đem bọn họ đều chói lại đúng thật to vương một cái lao hầu tự nhất trước hồi lại thần đến cung kính đối với một Trần trả lời khóa xong sau các người tức giận hà giận, cho ta hung hán đánh bọn hắn. một trần thanh âm lại vang lên lần nữa. lần này chúng hầu tử đều phục hồi tinh thần lại rồi. đúng, thật to vương. cảm ơn thật to vương. thật to vương vì võ. trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa quả sơn đều hoan hô. đi, chúng ta biết bơi liêm đậu. một trần một tiếng chú ý, toàn bộ hầu tử lần nữa phát ra trẻ chén say xưa thét chói tai. Cung nên thật to vương. nước động liêm đậu. nước động liêm đậu. trọn trên đường đều là chúng hầu tử hoan hô trong lúc nhất thời hoa quả sơn bên trên yêu quái đều biết màn nước động hôn thế ma vương bị lúc trước hoa quả sơn đại vương đại ca tiêu diệt tất cả yêu quái đều yên tĩnh lại chỉ còn lại chúng hầu tử tiếng hoan hô màn nước động bên trong mục trần bị tôn nộ không những này hầu tử khỉ tôn cung nên trở lại màn nước động bên trong hôn thế ma vương cùng thủ hạ của hắn bị những này đánh sưng mặt sưng mũi mỗi cái không không còn hình người ách là hay sao yêu dạng mục trần nhớ lại mới vừa bị hôn thế ma vương hố tự mình động thủ đem hôn thế ma vương đánh máu thịt bẽ bẽ đánh tới chính hắn đều không nhận ra được mình Hôn Thế Ma Vương bị phong ấn tu vi, nhục thân căn bản liền chịu không được một Trần hành hung, đến cuối cùng chỉ có thể quỳ dưới đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. 497 đại vương, tha mạng a. Tha mạng a. Đánh lại lại phải chết. Cậu ngươi đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Và người. Hừ, hôm nay trước tiên tới đây, ngươi trưởng ta chậm rãi lại cùng ngươi tính. Một Trần tay vung lên, đem hôn Thế Ma Vương cùng thủ hạ của hắn đều thu vào. Thật to vương, chúng ta đại vương đâu? Chúng ta đại vương như vậy chưa cùng ngươi cùng nhau về nhà. Thật to vương, chúng ta đại vương có phải hay không cũng học tiền thuật? có phải hay không giống như người lợi hại? thật to vương thật lợi hại a. những này hầu tử thấy một trần thu thập muốn hôn thế ma vương liền bắt đầu ngươi một lời ta một lời. dịu dít, mục trần sợ đầu đều đau. an tĩnh một chút, an tĩnh một chút, từ từ đi, từng cái từng cái đến. nhiều vấn đề như vậy ngươi để cho ta trước trả lời mỗi một cái a. từng cái từng cái đến. câu đặt, câu kim đầu, câu phiếu đánh giá. nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. cảm ơn. đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc, hứng thú có thể xem. cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ trước 137 chỉnh đốn hoa quả sơn mục trần mở miệng màn nước động đầy đủ đều yên tĩnh lại vừa đem hồn thế ma vương đánh bại mục trần nói vẫn là rất có uy nghiêm rất tốt các ngươi đại vương bây giờ đang ở học tập tiên thuật chỉ có đem bản lĩnh học tốt mới có thể bảo vệ hoa quả sơn không bị khi dễ các ngươi đại vương cùng ta là đồng môn sư huynh đệ hắn bái ta làm đại ca lần này ta xuống núi lười lắm các ngươi đại vương mời ta đến chiếu theo nhìn một chút các ngươi các ngươi đại vương còn để cho ta cho các ngươi mang theo nhiều chút đan dược trở về hắn rất nhớ các ngươi nhưng hắn còn chưa tu luyện tới về đến nhà tạm thời vẫn không thể trở về Nói xong, Mộc Trần đem tôn nộ không để cho hắn mang về đan dược đầy đủ đều lấy ra, đặt ở những này chúng hầu tử đang trước. Các ngươi đem những đan dược này đều phân, những thứ này đều là các ngươi đại vương đặc biệt cho các ngươi cẩn. Cảm ơn đại vương, không nghĩ đến đại vương vẫn luôn không có quên chúng ta, liền tiên ra chi vật đều cầm đến cho chúng ta. Cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. Bây khi này nghe thấy Mộc Trần nói, tôn nộ không để cho hắn giúp đỡ mang những đan dược này trở về, dạng này hầu tử đều rối rít phải cảm tạ tôn nộ không. Mộc Trần nhìn thấy đám này kích động hầu tử, không nói gì, lặng lặng chờ bọn hắn tỉnh táo lại. Ta qua mấy ngày cho các ngươi tại màn nước trong động bố trí mấy cái trận pháp, liền tính đến lúc đó có người đánh tới, các ngươi nếu như không đánh lại, liền có thể bước vào nước này liêm động bên trong, chờ các ngươi đại vương trở về lại cho các ngươi báo thủ. Cộng thêm các ngươi đại vương gọi ta đem cho các ngươi đan dược, chờ các ngươi ăn xong về sau, lúc đó thực lực của các ngươi cũng sẽ có chút đề cao. Biết rõ, thật to vương. Mấy ngày kế tiếp, Mục Trần tính toán tại màn nước động bày xuống mười mấy cái pháp trận, hơn nữa đầy đủ muốn bố trí lên cổ pháp trận. Mục Trần tại Hồng Hoang cùng Tây Du đoạn thời gian này không phải công, tài liệu bày trận, linh tài hoàn toàn không là vấn đề. Ngoại trừ chủ cột sát trận Huyễn trận loại này trận pháp, Mộc Trần còn bố trí có mấy cái không gian trận pháp, bên trong đến không ít lương thực, dạng này mới có thể bảo đảm Hoa Quả Sơn không sơ hở tí nào. Không được, hiện tại Hoa Quả Sơn bên trên nhiều hơn nhiều như vậy yêu quái, đến lúc đó những tiêu yêu quái không có mắt lại tới khi phụ tiểu đệ của ta hầu tử khỉ tôn làm sao vậy? Một Trần tự đủ. Mộc Trần thần niệm khế động, đem toàn bộ Hoa Quả Sơn đều bao phủ, chỉ cần tu vi đến nguyên anh trở lên yêu quái đều bị một Trần truyền âm, để bọn hắn rời khỏi Hoa Quả Sơn, nếu không giết không tha. Bị một Trần đây một cảnh cáo, nguyên anh trở lên yêu quái không có một cái dám ngay tại Hoa Quả Sơn bên trên mấy ngày nay, mục trần đem hồn thê ma vương đánh bại tin tức đã sớm chuyển khắp toàn bộ hoa quả sơn rồi. đại vương, đại vương, chúng ta đã trở về. lúc này tại hoa quả sơn chân núi truyền đến một hồi tiếng kêu chói tai. bọn họ là lúc trước hôn thê ma vương thủ hạ bị gọi đi tìm thịt, mục trần lúc tới bọn hắn mới ra đi, hiện tại mới chạy về, dọc theo đường đi không có dừng lại, vội vã trở về cho hôn thê ma vương đưa thịt, cho nên bọn hắn căn bản không biết hôn thê ma vương đã bị mục trần đánh bại. bọn hắn một đường hướng màn nước động chạy như bay, ngay tại bọn hắn muốn đi vào màn nước động thì mục trần tay vung lên, đem bọn hắn tất cả đều liếc ra ngoài. ngươi là ai? dám chặn ta trở về thấy nhà ta đại vương, ngươi muốn chết hay sao? trong bọn họ đầu mũ quát lên, nga, các ngươi cũng là hôn thế ma vương thủ hạ, mục trần hỏi, biết rõ là tốt rồi, còn không mau tránh ra, ta gặp đại vương đang thu thập ngươi, đừng tưởng rằng có thể đem chúng ta đánh bay cũng đã rất giỏi, nhà ta đại vương chính là chân tiên cảnh giới. thấy mục trần giống như nhận thức hôn thế ma vương, thì càng thêm không chút kiếm kỵ. ha ha, mục trần cười lạnh một tiếng, tay vung lên, đem bọn hắn đều trói lại. các ngươi xem, kia có phải hay không các ngươi đại vương? ha ha, mục trần đem hôn thế ma vương thả ra đám này yêu quái nhìn trước mắt hôn thế ma vương trực tiếp trợn tròn mắt đại đại đại vương sẽ không đây là giả cái này không thể nào một ít yêu quái không tiếp thụ nổi tại đây giống to mục trần không có để ý bọn hắn giở tay lên đem bọn hắn thu vào trải qua mấy ngày này bố trí màn nước trong động trận pháp đều đã bố trí xong rồi tôn ngộ không hầu tử khi tôn an toàn đã không lo mục trần lúc này cũng muốn là thời điểm rời khỏi hoa quả sơn rồi mục trần nhìn một chút ở sau lưng đùa dỡn chơi chúng hầu tử lớn tiếng nói các ngươi nếu coi trọng hoa quả sơn Phải thật tốt chờ các ngươi đại vương trở về, ta còn muốn đi lịch luyện, chờ chút phải đi, màn nước động bên trong có ta bố trí trận pháp, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm liền trốn màn nước đến trong động, biết không? Thật To Vương, không cần đi a. Thật To Vương, không thể liền ở lại Hoa Quả Sơn sao? Nghe thấy Mục Trần, chúng hầu tử rối rít kêu to lên. Ngoan, nghe lời, ký ở ta, có nguy hiểm nhớ tránh về màn nước động bên trong, chờ các ngươi đại vương trở về cho các ngươi bảo thủ." Mục Trần lần nữa dặn dò. "Đã biết Thật To Vương, chúng ta nhất định nhớ kỹ ngươi mà nói, nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Hoa Quả Sơn." Thật To Vương phóng tâm. Từng cái hầu tử nước mắt bà xa, nhìn thấy liền muốn rời đi Mộc Trần. Ra đi, các ngươi không cần đưa tiễn." Nói xong, Mộc Trần liền thi triển ngự khí thoát hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt rời đi Hoa Quả Sơn. Mộc Trần biến thành đột quang xẹt qua phía chân trời, cách xa Hoa Quả Sơn sau đó. "Tích tích tích, Túc chủ, ngươi bây giờ có thể lựa chọn xuyên việt về Hưng Hoang, hoặc là địa cầu." Mộc Trần đột nhiên nghe thấy hệ thống thông báo. "Hả? Xảy ra chuyện gì?" Mộc Trần có chút kinh ngạc, tuy rằng đã rất lâu không có xuyên qua rồi, nhưng đột nhiên nghe thấy hệ thống thông báo, Mộc vẫn có chút bất ngờ. "Túc chủ bước vào Tây Du thế giới đã có thời gian rất dài." Ngươi bây giờ có thể lựa chọn xuyên việt về Hồng Hoang thế giới hoặc là địa cầu, cũng có thể lựa chọn ở lại Tây Du thế giới. Nếu như ngươi lựa chọn xuyên qua, có thể tại đây ký hiệu hiện hữu vị trí tọa độ, đến lúc đó ngươi lựa chọn xuyên việt về Tây Du thế giới lúc, sẽ xuất hiện ở hiện ở cái địa phương này. Mục chân trầm mặc, lâm vào trong suy tính. Hồng Hoang thế giới trước tiên không đợi trở về, lần trước đối ngộ, ta hiện tại đã là địa tiên cảnh giới, cho dù Hồng Hoang qua mấy trăm năm ta lại trở về cũng không có quan hệ. Chính là địa cầu. Hệ thống phong ấn đã bị giải trừ, sẽ không lại giống như kiểu trước đây trở lại 5 giây sau rồi tốc độ thời gian trôi qua chưa chắc, không biết hiện tại trên địa cầu qua bao lâu. Ừ. Mục Trần trầm ngâm nói, mặc càng trở về hiện đại. Hết. Tích tích tích, chính đang ký hiệu nơi này tọa độ. Ký hiệu xong. Tích tích tích, chuẩn bị xuyên qua. Thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thanh âm tại Mục Trần vang lên bên tai. Trong lúc nhất thời, Mục Trần cảm thấy mình bên người hoàn cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đây cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Hứng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 138, phản trở lại địa cầu, địa cầu, Long Hồ Sơn bên trên. Một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi nổi lên. Đây là mới vừa xuyên việt về đến hiện đại mục Trần, mục Trần mới xuất hiện liền phát hiện, địa cầu phương thiên địa này giống như hận không hoan nên hắn, muốn đem hắn nặn ra địa cầu. Mục Trần nhíu mày một cái, thân thể chấn động, loại kia đôi chút đè ép dám liền bị mục Trần chọc khủng. Nhưng mà mục Trần mày nhíu lại mà được lợi hại hơn, hắn phát hiện địa cầu 10 phần yếu ớt, hơn nữa 10 phần nhớ một cái người lớn tuổi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi bộ dáng. Mục Trần đồng thời cũng cảm thấy địa cầu thiên đạo mười phần suy yếu, nhưng mà Mục Trần hiện tại quan tâm nhất cũng không phải cái này. Hắn nhìn trước mắt hiểu rõ, vừa xa lạ cảnh sắc, hồi tưởng lại ngày đó giải trừ hệ thống phong ấn rời khỏi hiện đại tình hình, Phản phất liền phát sinh ở ngày hôm qua loại này. Mục Trần hoảng rồi một hồi mới ngơ ngác hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, bây giờ cách ta rời khỏi, rời khỏi địa cầu qua bao lâu? Kỳ thực chỉ cần Mục Trần đem thần niệm thả ra ngoài lập tức liền có thể lấy biết rõ qua bao lâu, nhưng hắn sợ hai đáp án sẽ để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn không thì ra mình đi xác nhận, cho nên hắn mới biết hỏi thăm hệ thống. Túc chủ. Bây giờ cách ngươi rời khỏi hiện đại đã qua đến 5 năm rồi. Hệ thống máy móc hồi đáp. May mà, may mà, chỉ là qua 5 năm. Mục Trần nghe thấy hệ thống, thở phào nhẹ nhõm nói. 5 năm, không tính là quá lâu cũng không tính là ngắn, nhưng còn đang mục Trần trong phạm vi chịu đựng, nếu như qua đây vài chục năm, Mục Trần cũng không biết mình nên làm cái gì. Như vậy đối mặt nữ nhi của hắn, Mục Trần lúc ấy giải trừ hệ thống phong ấn thì đã làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm tư, chuẩn bị nếu như trở về đã qua 500 đến mấy trăm năm, trở về đã không nhìn thấy tiểu ngư. May mà, hết thảy các thứ này cũng không có phát sinh. Hắn tại Hồng Hoang thế giới, tây du thế giới thời điểm căn bản là không có dám cân nhắc chuyện này thẳng đến hệ thống nói cho mục trần có thể lựa chọn xuyên việt về hồng hoang thế giới hoặc là hiện đại thời điểm mục trần mới phát hiện cái vấn đề này mình vẫn luôn không có quên chỉ là đem nó thật sâu chôn ở đáy lòng mà thôi trở lại hiện đại hắn cũng đang hái sợ cho dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý may mà từ hắn rời khỏi về đến đến chỉ là qua đây thời gian 5 năm mà thôi thời gian này tuy rằng cũng thật dài nhưng còn đang mục trần tiếp nhận trong phạm vi so sánh lúc trước hắn làm dự tính xấu nhất được rồi không biết bao nhiêu lần hệ thống điều tra nữ nhi của ta tiểu ngư cùng trần ngọc hình ảnh mục trần thở một hơi thật dài. Chậm dãi đối với hệ thống nói ra. Hàng Châu, Trần Ngọc toàn thân đó lờ trang, tại thịnh thế tập đoàn tổng tài của trong phòng làm việc. Tổng tài, đây là năm nay tập đoàn chúng ta tổng lợi, thì ngươi xem qua. Một cái người có vẻ là quản lý chính đang cho Trần Ngọc báo cáo làm việc. Hừng, để ở chỗ này đi, ta có không nhìn, ngươi đi ra ngoài đi. Trần Ngọc nhìn đến văn kiện trong tay không ngẩng đầu nói. Kia người có vẻ là quản lý giống như cũng quen rồi Trần Ngọc cái bộ dáng này, thả rưỡi văn kiện trong tay chuyển thân đi ra ngoài. Trần tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ. Trần Ngọc nghe thấy âm thanh này, lập tức đem văn kiện trong tay thả xuống, ngẩng đầu lên, ở trước mặt nàng đứng yên một người vóc dáng cao gầy, toàn thân tỏa ra tuổi trẻ khí chất xinh đẹp thiếu nữ. "Trần Tỷ Tỷ, theo ta đi chơi, hôm nay có một quán rượu khai trương, nghe nói kia đồ ăn, ăn ngon lắm, chúng ta thử một chút đi, chúng ta đi thử xem có phải hay không thật ăn có ngon như vậy." Đây xinh đẹp thiếu nữ kéo Trần Ngọc tay nói. "Hào hào hảo, tiểu ngư, không cần rồi, ta cùng ngươi đi, cùng ngươi đi, bất quá ngươi phải chờ ta một hồi a, ta đem những chuyện này thông báo một chút, rất nhanh, liền mấy phút chuyện." Trần Ngọc bất đắc dĩ nói. "Hi ha ha, Trần Tỷ Tỷ quá tốt." Tiểu Ngư cười hì hì nói, "Cái này xinh đẹp thiếu nữ chính là một Trần Nữ Nhi Tiểu Ngư, năm năm trôi qua rồi, Tiểu Ngư đã trưởng thành một cái tự nhiên hào phóng tiểu mỹ nữ rồi, hơn nữa Tiểu Ngư là tu luyện có công pháp, cả người khí chất hết sức xuất trần." Trần Ngọc cùng Tiểu Ngư đi ra tổng tài văn phòng, mới ra đi ra bên ngoài, liền truyền đến từng tiếng tổng tài hảo. "Tổng tài hảo." Thanh âm, Trần Ngọc nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, "Ừm." "Tiểu Lưu, văn kiện bên trong ta đã xử lý tốt, ngươi đưa chúng nó lúc đó cho mỗi cái bộ môn, còn nữa, hội nghị hôm nay tất cả đều cho ta hủy bỏ sạch." Trần Ngọc đi tới nàng phụ tá riêng trước, đem sự tình giao phó đi xuống, "Đi." Đi, đi, đi ăn đồ ăn. Tiểu Ngư tính cách so sánh lúc trước sáng sủa không biết. Trần Tỷ Tỷ, ngươi à, mỗi ngày ngoại trừ làm việc, chính là làm việc, liều mạng như vậy làm sao à? Chúng ta thịnh thế tập đoàn đã là trên thế giới lợi hại nhất công ty, ngươi tiền kiếm được, chúng ta mấy đời cũng xài không hết, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Ngọc nói nghiêm túc. Đây là ba ba ngươi lưu lại để cho ta xử lý dùng hắn, ta cũng không muốn cô phụ hắn đối với tín nhiệm của ta. Trần Ngọc cười nói, hơn nữa ta đã thành thói quen cuộc sống như thế rồi, ngươi để cho ta đột nhiên rảnh rỗi, ta cũng không biết làm cái gì tốt, như vậy thì tốt vô cùng giống như bây giờ, ngươi cách tam xoa ngũ liền tới tìm ta đi chơi, dạng này cũng tốt vô cùng. nếu như ba ba tại là tốt, ta đã 5 năm chưa từng thấy qua ba ba rồi. trần tỷ tỷ, ba ba hắn lúc nào trở về a? tiểu ngư có nghe hắn mà nói, mỗi ngày đều có đang tu luyện, đều ngoan ngoãn. tiểu ngư đi tại trần ngọc đằng trước nhỏ giọng nói. ba ba nếu như ở đây, khẳng định cũng sẽ để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, sẽ không để cho ngươi mỗi ngày đều chỉ làm muốn công việc này. ba ba cuối cùng lúc nào trở về a? ta thật nhớ hắn a. yên tâm đi, ba ba ngươi rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó hắn sẽ cùng tiểu ngư mụ mụ đồng thời trở về, yên tâm đi. Trần Ngọc tiến đến sở Tiểu Ngư đầu nói: Vui vẻ lên chút, chúng ta đi ăn ngon ngon. Sau đó thống thống khoái khoái chơi một ngày. Có lẽ ngày mai ba ba ngươi liền sẽ trở lại đi. Hừm, Trần Tỷ Tỷ, ta không sao. Đi, đi ăn ăn ngon. Tiểu Ngư ngẩng đầu lên đối với Trần Ngọc nói ra. Tiểu Ngư, Mục Trần nhìn thấy trong hình Tiểu Ngư ngơ ngác nói ra. Mục Trần thấy Tiểu Ngư hiện tại muốn cùng Trần Ngọc đi chơi, liền sắp chê giờ tại đi tìm nàng, cho nàng một cái kinh hỉ. Sự chú ý của hắn tập trung trở lại hiện đại thiên đạo bên trên, không nghĩ tới bây giờ thiên đạo đã suy yếu đến mức này, liền điệu tiên cảnh giới Mục Trần đều có thể cảm nhận được thiên đạo suy yếu vốn là thiên đạo là muốn tới thánh nhân cảnh giới mới có thể cảm thụ được hơn nữa thiên đạo là thiên địa ý chí cái vốn tựu không khả năng suy yếu như vậy nhưng trên thực tế hiện đại thiên đạo hẳn là mười phần suy yếu hơn nữa đối với mục trần tràn đầy ý, ngay tại mục trần vừa trở lại hiện đại thời điểm liền muốn đem mục trần đuổi ra ngoài nhưng bởi vì thiên đạo quá mức suy yếu đối với địa tiên cảnh giới mục trần căn bản là vô pháp trục xuất hơn nữa mục trần vốn là chính là cái thế giới này người sử thiên đạo trục xuất mục trần càng thêm khó khăn mục trần thả ra thân niệm hiện đại thiên đạo suy yếu căn bản vô lực áp chế mục trần thiếu hụt đại đạo áp chế Mục Trần thần niệm trực tiếp liền bao phủ toàn bộ địa cầu, hắn phát hiện toàn bộ địa cầu tàn tạ khắp nơi, đến lúc thiên đạo chết đi, địa cầu cũng sẽ thuận theo tan thành mây khói. Không được, tiểu ngư còn đang hiện đại, địa cầu tuyệt đối không thể biến mất, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tuyệt đối không. Mục Trần trong lòng thầm nói. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 139, tốc chủ phải chăng thôn phệ thiên đạo? Hệ thống, đây hiện đại thiên đạo vì sao lại suy yếu như vậy? Đây hiện đại thiên đạo cũng từng sừng sững tại vạn giới chí đỉnh, nhưng từ hồng hoang đến nay, địa cầu lịch trải qua mấy lần đại biến, tan vỡ qua vài lần, đương nhiên thiên đạo bất diệt, địa cầu cũng sẽ không diệt vong, chỉ có thể lại một lần nữa tạo nên, chỉ là mỗi một lần trong tố đều sẽ khiến cho địa cầu tạo thành số lớn bản nguyên lưu thất, linh khí càng ngày càng ít, thiên đạo cũng càng ngày càng yếu, đến bây giờ, địa cầu linh khí đã sắp muốn biến mất hầu như không còn. Hệ thống máy móc được trả lời. Khi linh khí hoàn toàn biến mất thời điểm, địa cầu cũng liền tiến vào diệt thế đến ngược sẽ trong thời gian cực ngắn hủy diệt đi, mỗi người, sinh vật đều không chạy thoát tử vong vận mệnh. Ta kháo, ban nãy ta cảm giác không có sai a, địa cầu thật sẽ hủy diệt đi a. Mục Trần giật nảy cả mình, rồi sau đó hỏi, lẽ nào liền một chút biện pháp cũng không có sao? Không thể ngăn cản linh khí tiêu tán sao? đương nhiên là có, đây đối với bản hệ thống lại nói căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hệ thống trả lời, biện pháp gì? người nói mau a. Mục Trần suốt rồi nói, để địa cầu linh khí hồi phục. Khi địa cầu linh khí bắt đầu hồi phục, địa cầu thiên đạo cũng sẽ bắt đầu chậm rãi biến cường, địa cầu hủy diệt nguy cơ cũng sẽ biến mất theo. Vậy ngươi nhanh lên một chút giúp địa cầu hồi phục linh khí a." Mục Trần gấp gáp đánh gãy hệ thống, nói: "Tốc chủ, xin nghe bản hệ thống nói xong, không nên cắt đứt vốn hệ thống, hơn nữa bây giờ cách địa cầu hủy diệt còn có một đoạn thời gian." Hệ thống cơ giới nói. "Hảo hảo hảo, ngươi nói, nói tiếp." "Bây giờ ở địa cầu thiên đạo đã suy yếu đến cực hạn, liền cơ bản nhất sinh tồn đều không cách nào duy trì, cho dù có bản hệ thống giúp đỡ cũng không cách nào tự chủ hồi phục linh khí." Nhưng tốc chủ có thể mang thiên đạo cắn nuốt hết, sau đó tại bản hệ thống dưới sự giúp đỡ hồi phục linh khí, hơn nữa thôn phệ đây hiện đại thiên đạo đối với tốc chủ sau này con đường có co lớn vô cùng giúp đỡ, cho nên bản hệ thống mãnh liệt đề nghị tốc chủ đem địa cầu thiên đạo cắn nuốt hết, lại hồi phục địa cầu linh khí, loại này địa cầu liền sẽ nằm ở tốc chủ trong tay, vô luận địa cầu linh khí khôi phục tới trình độ nào, địa cầu đều sẽ tại ngươi nắm trong lòng bàn tay. Hệ thống cơ giới vừa nói, Mục Trần bỏ tay. Thiên đạo còn có thể thôn phệ. sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Nếu như tương tự hồng hoang thế giới cùng Tây Du thế giới bên trong thiên đạo, cho dù ngươi tới thánh nhân cảnh giới cũng không thể nói có thể cắn nuốt hết thiên đạo, nhưng bây giờ sự phát hiện này thay thiên đạo đã suy yếu đến cực hạn, liền sinh tồn đều cơ hồ sinh tồn không, bản hệ thống mới đề nghị túc chủ ngươi đem thiên đạo cắn nuốt hết. Cho nên túc chủ, phải chăng thôn phệ bây giờ ở địa cầu thiên đạo. Hệ thống cơ giới hỏi một trần. Thôn phệ. Cho dù thôn vệ địa cầu thiên đạo đối với Mục Trần không có chút tác dụng nơi, Mục Trần cũng sẽ chọn cắn nuốt, bởi vì hắn nữ nhi tiểu ngư còn trên địa cầu, nếu như địa cầu hủy diệt đi, nữ nhi của hắn cũng có khả năng sẽ chết. Dù sao hiện tại Mục Trần vẫn không thể dẫn người xuyên qua thế giới, hoặc là hệ thống có chức năng này, nhưng mà Mục Trần không muốn mạo hiểm, nộ nhờ thì sao? Nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Mục Trần cả đời đều sẽ không thứ lỗi chính hắn. Hệ thống, nếu như vậy mới có thể cắn nuốt hết trên địa cầu này hệ thống, phải chuẩn bị những thứ gì sao? Mục Trần nhớ hệ thống hỏi, Túc chủ chỉ cần phong tỏa lại thiên đạo, đem thiên đạo cho đánh ngã, còn dư lại giao cho ta là được nói xong, mục trần toàn lực vận chuyển thượng thanh đạo kinh, tập trung thiên đạo hệ thống mở ra vô địch kỹ năng. ngay tại mục trần toàn lực bùng nổ thời điểm, địa cầu thiên đạo cũng cảm nhận được nguy cơ. tuy rằng địa cầu thiên đạo đã hết sức yếu ớt, nhưng mà đối với bản thân an nguy cảm ứng vẫn là ở trên bầu trời, vạn rằng không mây, nhưng mà mục trần rõ ràng cảm giác đến vùng trời này giấu sát cơ. mục trần trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, đột nhiên đối với thiên không vung ra một quyền, đồng thời trên bầu trời cũng vang lên một đạo sấm sét. trần tay cùng lôi đỉnh đụng vào nhau, lôi đỉnh vỡ vụn, trần lại một chút việc cũng không có. mục trần thấy vậy, lần nữa toàn lực vận chuyển thượng thanh đạo kinh đồng thời kích hoạt sát phạt thể chất hướng về thiên đạo chạy tới vang một tiếng đây yếu ớt thiên đạo liền bị mục trần chém xuống cùng lúc đó hệ thống xuất thủ đem thiên đạo xua cấm đi ra hướng mục trần trong cơ thể đưa đi toàn lực vận chuyển thượng thanh đạo kinh hệ thống lại trợ giúp thúc chủ luyện hóa thiên đạo mục trần nghe thấy mã ngồi xuống toàn lực vận chuyển thượng thanh đạo kinh lúc này mục trần địa phương sở tại đầu tiên xuất hiện đủ loại dị tượng ô vân cài đỉnh lôi đình răng đầy mấy cây số trở ra địa phương đều có thể nhìn thấy hơn nữa đây dị tượng còn không ngừng ở mỗi các địa phương phát sinh cả thế giới có chút đôi chút đúng đưa kinh thành đột nhiên thủ trưởng Thủ trưởng, hừng, xảy ra chuyện gì? Số một thủ trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy vội vã bảo vệ. Thủ trưởng, không xong, toàn cầu phạm vi, đều xuất hiện bất đồng mức độ địa chấn. Hơn nữa, toàn bộ Long Hổ Sơn đều bị lôi đỉnh bão phủ, Thái Sơn đều sụp đổ hơn phân nửa. Hơn nữa tại một ít địa phương Liên Sơn xuyên đều nổ tung. Hoàng Hà Trường Giang còn xuất hiện chạy ngược tình huống. Không chỉ quốc gia chúng ta là dạng này, toàn thế giới đều như vậy. Hơn nữa, ngoại quốc càng nghiêm trọng hơn. Không cầu kim đầu. xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy? Số một thủ trưởng rộng mở đứng dậy, vừa chạy ra ngoài vừa nói rất nhanh, số một đầu tăng đến trước cửa, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, số một thủ trưởng trực tiếp trợn tròn mắt. Ngoài cửa, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước, không phải rất lớn, nhưng vô cùng nhiều. Ngươi vừa mới nói, toàn thế giới đều là dạng này. đúng, thủ trưởng, đã vừa mới xem qua vệ tinh hình ảnh, toàn thế giới đều là dạng này, còn có một ít núi cao đều sụp đổ hơn phân nửa. hiện tại người người đều thấp thỏm bất an. đây, số một thủ trưởng mơ hồ có một loại cảm giác, lần này biến hóa tuyệt đối lại chuyện rất trọng yếu phát sinh. không không, đi gọi toàn bộ kinh thành chính phủ mở ra biết loại này tình huống khẩn cấp nhất thiết phải lập tức lấy ra phương án giải quyết ngoài ra liên hệ tuyên truyền bộ lập tức thông tin tin tức ổn định lòng dân còn có thời khắc chú ý trên internet ngôn luận một khi phát hiện không thật sự phát tin lập tức xóa bỏ để cho cảnh sát tham gia tình huống khẩn cấp muốn dùng các biện pháp khẩn cấp lúc này quyết không cho phép không thật sự phát tin nhiễu loạn lòng dân hiểu rõ thủ trưởng ngừng ngươi đi đi bảo vệ rời khỏi số một thủ trưởng nhìn lên bầu trời trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được biến hóa bất tình lính rốt cuộc là có chuyện như vậy Đây chỉ là mỗi quốc gia xuất ảnh, lần này một Trần thôn vệ thiên đạo, đưa tới thiên địa dị biến chính là toàn cầu phạm y Mỗi quốc gia thủ lĩnh cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể tận lực giảm miễn tổn hại. Mà lúc này một Trần luyện hóa thiên đạo cũng đến thời khắc tối hậu, long hồ sơn bên trên lôi đỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Câu đặt, cầu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt góp, thú có thể xem. Côn ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.